tìm một chỗ bí mật chỗ ở Dương Vân bố trí hạ trận pháp phòng ngừa người xung vào Triệu Gai mua Ngọc Cát cũng là phái lên công dụng tìm một chỗ đất trồng ném đi Thải Quang hiện lên sau khi lập tức xuất hiện một ngọn hai tầng tiểu lâu bên trong các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ mấy người tại ở bên ở lại Long Tinh Tinh có long t ộ c huyết mạch bình thường tăng máu huyết đan dược đối với nàng hiệu quả không lớn cũng may Dương Vân trước kia thu đi qua một gốc cây long huyết thảo hắn khẩn cấp khai lò luyện chế ra mười mấy viên long huyết đan cái này đan dược ăn vào đi d ự n g x à o thấy bóng Long Tinh Tinh rốt cục tỉnh dậy tới đây tỷ tỷ tỉ. ngươi tỉnh rồi Long Phỉ Phỉ vui mừng vô cùng mà khóc. Long Thị Tỷ Muội từ nhỏ chính là cô nhi, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Long Tinh Tinh gặp chuyện không may mấy ngày qua nàng giống như rất hồn giống nhau. Hiện tại nhìn thấy Tỷ tỉ Tỷ tỉ tỉnh lại mới hơi chút an tâm. Long Tinh Tinh lộ ra một đạo mỉm cười, lấy tay vớt ve một chút muội muội đ ỉ n h đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Dương Vân cùng Triệu d a i Nàng lúc này vừa mới tỉnh dậy, vẫn như vậy không có khí lực nói chuyện, bất quá có một cùng nàng tâm ý n g h ĩ thông suốt muội muội. Long Phỉ Phỉ lập tức biết nàng muốn hỏi cái gì, hoa hoa ba ba điệu giải thích lên Dương Vân lai lịch. Nghe được Dương Vân thậm chí chính xác đồng môn của mình. Long Tinh Tinh kinh ngạc không dứt. Lúc ban đầu mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng là làm Dương Vân nói ra một số chi tiết sau khi, nghi ngờ của nàng cũng bị bỏ đi. Liên coi là Dương Vân không phải là của mình đồng môn, nhưng là hắn nhất định biết sư phụ của mình. Nghĩ đến chính mình tỷ muội hai người cũng không còn địa phương nào, đáng giá một cái tâm động kỳ cao thủ tới mạo nhận thức đồng môn của mình. Như vậy vừa nghĩ Long Tinh Tinh liền bình thường trở lại. Mặc dù có chút địa phương Dương Vân nói cùng sư phụ của mình không giống với, nhưng là nàng cũng mười mấy năm chưa từng thấy sư phụ của mình, có vài chỗ bất đồng cũng phi thường bình thường. Hơi chút khôi phục một số thể lực sau khi. Long Tinh Tinh nói đến chuyện của mình, nàng cùng mấy cái tán tu đi ra ngoài đi săn yêu thú, không ngờ nửa đường gặp phải vạn độc tông phục kích, cái khác mấy cái tu sĩ bị tại chỗ diệt sát, chỉ có nàng bị nắm trở về vạn độc tông nơi dừng chân, cùng cái khác một số đồng dạng có long tộc huyết mạch người cùng nhau bị hút máu đ i ệ t rút đi đại lượng máu. Nghe nói chính xác vạn độc tông người muốn dùng tới luyện chế cái gì long linh huyền dịch, thì ra là như vậy. Thủy Vân Tông lần này sợ rằng muốn c ắ m c â n đầu. Dương Vân nói, ngươi biết bọn họ muốn làm gì? Long Phỉ Phỉ nghi ngờ hỏi. Long Linh Huyền Dịch muốn dùng chân Long máu mới có thể l ự a chế, chân Long máu dĩ nhiên rất khó đạt được. Bất quá cũng có bí pháp có thể từ bình thường Long tộc trong huyết mạch để luyện ra chân Long máu vật thay thế, ít nhất có thể đạt tới 6-7 thành hiệu quả. Long Linh Huyền Dịch có thể đối phó Thủy Vân Tông? Có thể, Long Linh Huyền Dịch có khả năng nhiều thủy hệ pháp lực vận hành, mặc dù hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng là hai tông thực lực sấp xỉ, đang kịch đấu bên trong thình lình đánh ra, chỉ sợ chỉ có thể suy yếu đối thủ ba thành pháp lực, Vạn Độc Tông người cũng thắng định rồi. Dám thương tổn tỷ tỷ ta, ta cùng Vạn Độc Tông thể không lưỡng lập. Long vĩ h ỉ trong mắt bắn ra hoán độc đích quan mang. Long tinh tinh lo lắng nhìn thoáng qua, nàng hiểu rất rõ muội muội mình t i n h tình, khi vọng nàng không cần vì mình báo thù nữa chọc tới vạn độc tông, trực tiếp khuyên can thì không được. Long vĩ h ỉ có chút nghịch phản, càng là ngăn c à n càng hỏng bét, chỉ có thể chính mình thương thế tốt lên sau khi cẩn thận coi chừng. chương 1 8 t r ư Long tương đại pháp. Long tinh tinh thương thế hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Dương vân bọn người quay trở về Ngô quốc. Vạn độc tông cùng Thủy vân tông cạnh đấu kết quả tin tức đã truyền tới, Thủy vân tông đại bại, liền duy nhất kết đan kỳ cũng bị vạn độc lao tổ đánh cho trọng thương. Dựa theo trước đó ước định, Thủy Vân Tông h m đ ạ m rời khỏi tụ ngọc lĩnh, đem cái này hai tông tranh chấp mấy trăm năm bảo địa chấp tay giao ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thủy Vân Tông thời gian không dễ chịu lắm. Lần này cạnh đấu chỉ làm ở cái đầu, về sau vạn độc tông thế tất sẽ tiến sát từng bước. Lại lại lại. Vạn độc tông ở bên trong, một người mặc áo đen, mũi cao rộng rãi m ụ c l a o giả ngồi ở cao cao tử lan thạch trên bảo tọa, nghe lấy thủ hạ đệ tử hồi báo. Lao tổ, cái tiêu l ô quốc dương v ă n tư liệu đều ở nơi này. Vạn độc lao tổ khoát qua tay, đệ tử lui về ly khai. Trên l ạ i điện chỉ còn lại có vạn độc lao tổ một người, thần niệm quét qua, thừa diện nội dung đã toàn bộ hiểu rõ. Mới 23 tuổi, cũng đã tâm động kỳ sao vạn độc lao tổ trầm ngâm, người này bất phàm, khó trách có thể tiêu diệt của ta phân hồn. Một cổ hắc khí xuất hiện tại vạn độc tông đệ nhất nhân trên mặt, trong nháy mắt mặt mũi của hắn trở nên dị thường dữ tợn. Hừ, bất quá là cái tâm động kỳ, chỉ cần không tùy tiện tiến vào hắn tức hải, thu thập hắn còn không phải tiện tay mà thôi. Đưa hắn bắt bước nhỏ siêu hồn một phen, thăm dò rõ ràng chi tiết sau lại triệt để không chế hắn, đến lúc đó ta có thể đổi lại thân thể. Vạn Độc Lao Tổ lại cũng nhận được Ma Tộc Phân Hồn khống chế, hai cái phân hồn có cùng nguồn gốc, tùy thời đều có ma niệm liên hệ. Dương Vân diệt sát cái kia phân hồn tình cảnh trước tiên truyền đến Vạn Độc Lao Tổ chỗ đó, lúc ấy hắn đang tại cùng Thủy Vân Tông trưởng môn k c h đấu, không dành phân ác thân, Dương Vân mới có thể thuận lợi cứu người lão tổ. Có thật thể không gian thức hải, hắc hắc, có như là bản thể cũng không có loại này thần thông, nếu như ta có thể làm đến tay, tu luyện nữa cái mấy trăm năm, có lẽ ta có thể. Tâm, Vạn Độc Lao Tổ trong mắt bắn ra sâu kín hào quang, trong lòng một mảnh lửa nóng. Ma t ổ vị trí không phải đã hình thành thì không thay đổi. nếu như tu vị có tuyệt đối ưu thế, bản thể chỗ ở dưới cấm chế cũng căn bản tính toán không được cái gì. chính mình buồn nguyên chỉ là bản thể tùy ý phân ra một đám ma niệm, nghĩ đến cho dù vượt qua mấy trăm năm bản thể cũng sẽ không để ý chính mình, đây chính là cơ hội tốt nhất. đối phó dương vân không khó, nhưng phải cẩn thận hắn chạy trốn tới dung nham hải đi, việc này muốn cẩn thận h ư u đổ một phen. lại lại lại. nhìn về nơi xa đảo, dương vân mấy người trở về đến đã mấy ngày rồi, trải qua điều dưỡng, long p h ổ tích trên mặt rốt cục xuất hiện một tia huyết sắc. dương vân trở lại động phủ của mình, lập tức bắt tay vào làm tăng cường phòng ngự. hắn lần này thanh t u y ề n chi hành xem như triệt để đắc tội vạn độc tông những người khác cũng là mà thôi vạn độc lao tổ thế nhưng mà kết đan kỳ cao thủ nếu như tự mình giết đến tận ác c ử a có thể khó đối phó bị ma niệm khống chế về sau vốn là tu vị cùng công pháp đều tại lại gia tăng lên rất nhiều ma tu thủ đoạn đối phó lên độ khó ít nhất tăng lớn gấp đôi một hơi gia tăng lên tầng 3 pháp trận phòng hộ dương vân mới hơi cảm giác an tâm những này pháp trận phòng hộ đối với kết đan kỳ tu sĩ mà nói muốn đánh vỡ cũng không quá đáng là tốn nhiều một phen tay chân mà thôi bất quá dương vân muốn đúng là những thời giờ này. chỉ cần có thể kéo dài một hồi, hắn có thể phát động động phủ ở chỗ sâu trong truyền tông pháp trận, trực tiếp chạy trốn tới Diêm đảo đi. Diêm đảo có Hộ đảo đại trận, còn có kết đan kỳ lục vấn châu t o a chấn, vạn đ ộ c lao tổ lại cản rỡ cũng không dám đuổi theo. Sau khi bố trí xong, Dương Vân thỏa mãn vỗ vỗ tay, quyết định sau này một thời gian ngắn tiểu dừng lại ở nhìn về nơi xa đảo, ở đâu cũng không đi. Cha mẹ bên kia, Dương Vân đã ủy thác Hoàng Minh Kiếm Tông đưa bọn chúng nhận được Diêm đảo, tiêu trừ mình ra nỗi lo về sau. Hay là muốn mau chóng để cao tu vi của mình, chỉ cần mình tu luyện tới h ó a cương kỳ. cũng có lòng tin bằng vào các loại thần thông thủ đoạn cùng bạn độc lão tổ đấu một trận mà không cần giống như bây giờ b ó tay b ó chân. Thế nhưng mà tâm động kỳ là một cái vượt qua không qua khảm. Giai đoạn này đột phá muốn coi trọng một cái tâm tình, tâm tình đã đến dĩ nhiên là sẽ đột phá, cùng tu vị không có quan hệ trực tiếp. Lần này thanh tuyển chi hành tao nộ ma tổ phân hồn về sau, dương vân ẩn ẩn cảm thấy trên tâm cảnh có đi một tí thay đổi, tựa hồ là sắp sửa đột phá tâm động kỳ dấu hiệu, nhưng lại mơ mơ hồ hồ đấy, luôn kém mấy thứ gì đó. t h a n nhẹ một tiếng, loại chuyện này là cường cầu không được đấy. cái con kia có thể làm cho mình đột phá càng thêm xa xa không hẹn thuận theo đương nhiên tốt rồi tâm thần tiến vào t h ứ c hải nhàn vân tiểu trúc y nguyên đứng lặng tại thải vân phía trên dương vân phiêu bay qua nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến trúc môn bên trong bố trí rất đơn giản một gian tinh thất lưỡng cái bù đoàn trên thư án để đó một ít thất thần tiểu t r ú t c h tiên lặng luốt luốt trong chốc lát cái kia vài món theo trong trí nhớ trở mình tìm trở về tiểu t r ú t chi dương vân đột nhiên vỗ chán một cái nhớ tới một việc đến tại trong nội cảnh cái này nhàn vân tiểu trúc là mình cùng long tích quỹ song túc song hưu địa phương hai người đều là tán tu xuất thân bản thân công pháp đều có rất lớn chưa đủ dương vân tu luyện chính là bích thủy chân quyết long phổ thiến tu luyện thì là long tương đại pháp l ư ỡ n g môn công pháp đều là thủy hệ hai người cùng nhau tìm hiểu trao đổi xác minh bỏ ra 60 năm thời gian hoàn thiện đem riêng phần mình công pháp suy diễn đến kết đan đại thành hoàn cảnh bởi vậy dương vân đối với long tương đại pháp quen thuộc ít thua ở bích thủy chân quyết cho dù không đi tàng thực trong các cha tịm cũng có thể đem công pháp mỗi chữ mỗi câu lấy đi ra nghĩ tới đây dương vân đã đi ra thức hải đem làm hắn theo bố trí pháp trong trận trụ cột tính thất đi lúc đi ra trong tay đã nhiều hơn một mảnh đ i ế ngọc tìm được long phổ tích Dương Vân nói ra, sư muội, ngươi khôi phục thế nào? May mắn mà có ngươi luyện chế những đan dược kia, hiện tại đã khôi phục bảy tám phần lòng phụ tích lễ phép mà trả lời. Đứng dậy có chút làm một cái lễ. Sư Minh, ngươi cái này động phủ coi như không tệ, là một mình ngươi kiến hay sao? Long phỉ phỉ tuyệt không khách sáo, từ khi tiến vào cái này động phủ vẫn khen không dứt miệng. Thu kiến mà thôi, đơn sơ vô cùng, thành lập thời điểm triệu giai cũng có phần. Ta hỏi quá triệu tỷ tỷ cùng thanh ảnh tỷ tỷ đều nói các nàng chỉ là đánh cho cái ra tay, chủ yếu đều là ngươi làm nha. Dương Vân cười cười, đem tiếng ngọc đưa tới. vật này là sư phụ lưu lại đấy, là thuộc về đồ đạc của các ngươi. Long Tinh Tinh bản đại không tiếp, bị thủ Dương Vân Ân cứu mạng đã rất khó trả hết nợ rồi, còn đưa một đống đồ vật cho muội muội của mình. nàng ấy lần ý đồ thuyết phục Long Phỉ Phỉ đem những vật kia trả lại, thế nhưng mà nàng luôn không chịu. nghe được là sư phụ lưu lại đấy, Long p h ổ Tích do dự thoáng một phát, hay vẫn là nhận lấy. thần niệm quét qua, trên mặt lộ ra cực kỳ mừng rỡ thần sắc. cái này, đây là Long Tương Đại Pháp. nàng giọng nói đều run rẩy. Long Tương Đại Pháp, không chính là chúng ta tu luyện công pháp ấy ư? có cái gì kỳ quái Long Phỉ Phỉ nghi hoặc mà hỏi thăm cảm thấy tỷ tỷ có chút ngạc nhiên Dương Vân nếu là sư m i n h có Long tương đại pháp công quyết có cái gì kỳ quái Long Phổ thích kia định rồi lên đồng là Long tương đại pháp phần sau bộ phận có thể một mực tu luyện tới kết đan đại thành cái gì Long Phỉ Phỉ lúc này mới kinh ngạc bắt đầu cùng đan dược pháp khí tinh thạch những vật này so với công pháp mới được là một người tu luyện người điểm trí mạng sư phụ trước khi đi chỉ dạy thụ cho Long xúc phổ nửa bộ Long tương đại pháp cũng chỉ đủ tu luyện tới chút cơ kỳ công pháp phần sau bộ phận sư phụ một mực nói không tỉ mỉ. cũng không biết là thất truyền rồi hay vẫn là tiền nhân cũng căn bản không có sáng tạo ra. Cái này phần sau bộ phận Long tương đại pháp là sư phụ truyền thụ của ta thời điểm mới cuối cùng nhất hoàn thiện đấy. Hắn đem công pháp giao cho ta để cho ta có cơ hội mà nói chuyện cho các ngươi. Dương Vân nói ra. Long p h ổ tích trịnh trọng liễm thân thi lễ đa tạ sư huynh truyền công chi đức. Tại Dương Vân xuất ra bộ công pháp kia về sau nàng đối với Dương Vân sư huynh thân phận rốt cuộc xác định không nghi ngờ rồi. Những vật khác cũng có thể giả mạo, tự làm môn công pháp này giả mạo không được. Nếu như hắn không được đến sư phụ truyền thụ là không thể nào có Long tương đại pháp đấy. chúng chi là nguyên vẹn Long tương đại pháp, Long phổ tích kia cảm kích là chân thành đấy, cấp bậc lễ nghĩa cũng đầy đủ. Thế nhưng mà Dương Vân Tự là tâm ý khó bình. Hắn thả rằng nàng như Long Phỉ Phỉ như vậy, đỉnh đạc đem công pháp cầm lấy đi, lại d ù n g nụ cười ngọt ngào nói lên vài câu sư huynh ngươi giỏi quá, sư huynh ngươi thật tốt quá mà không phải giống như bây giờ. Lễ Thiết Chu đào hướng chính mình gửi tới lời cảm ơn. Ngươi hảo hảo tìm hiểu một phen a, ta đi trước Dương Vân quay người ly khai, đấy lòng có chút c a y mũi. Sau lưng Long Phỉ Phỉ đã n h a u tới, tỷ tỷ chỗ, cho ta xem một chút, nhanh cho ta xem một chút. Không được. cảnh giới của ngươi quá thấp, hiện tại tiểu xem đối với tu luyện bất lợi. Anh nha, ta tiểu l i ế t mắt nhìn. Dương Vân rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Triệu Gai tại tu luyện, thanh ảnh vội vàng luyện đan. Dương Vân chính cảm thấy có chút n h à m chán thời điểm. Đưa tin trận phát ra một đạo bạch quang, lập tức tại Ngọc t ủ y tinh chế làm mặt kính bên trên cho thấy một phong thư đến. Sơn Việt xuất binh thanh tuyển rồi hả? Nô Vương gửi thư hỏi mà tính toán. Vạn Độc Tông vừa mới tại cạnh đấu trong đánh bại Thủy Văn Tông, Sơn Việt tiểu phát binh đánh thanh tuyển, cả hai phối hợp còn rất chặt chẽ đấy. Thanh t u y ề n quốc phú mà quân không được, Sơn Việt cùng mà binh tinh. Hai nước mấy trăm năm bình an vô sự là do ở đều là Đại Trần nước phụ thuộc, thượng diện có t r ấ n đấy. Hiện tại Đại Trần không tồn tại rồi, Sơn Việt Giã Tâm lập tức không cách nào ngăn chặn. Tại Đông Nam Chi Điện duy nhất có thể trợ giúp Thanh t u y ể n cũng chỉ có Ngô Quốc rồi. Thế nhưng mà Ngô Quốc cũng bị thương không nhẹ, ném đi một nửa quốc thổ, hiện tại đang định thu phục đất đai bị mất. Nếu như viện trợ Thanh t u y ể n chuyện này vừa muốn ngâm nước nóng rồi. â n tất trong nước vì chuyện này tranh chấp không nhỏ, Ngô Vương đem tín đều phát đã đến chính mình ở bên trong. Dương Văn t i u đã viết môi hở a n g lệnh bốn chữ, lại để cho Pháp Trận đưa tin trở về. chuyện còn lại hắn tựu không có ý định quản. ấ n t ấ t Ngô Vương chính mình sẽ làm ra lựa chọn chính xác, huống chi còn có Hoàng Minh Kiếm Tông đâu rồi. Lục v ấ n Châu cùng Tần Bình cũng không phải hồ đồ người, ý kiến của bọn hắn đối với Ngô Vương ảnh hưởng càng lớn. Trời thu vừa xong, Việt Quốc Tam lộ đại quân tựa như thủy triều đồng dạng, theo dãy núi trong xuyên ra, trào lên đến Thanh t u y ể n Quốc Bình nguyên phía trên. Thanh t u y ể n quân đội cơ hồ là dễ dàng s ụ đổ. Báo nguy cầu viện thư như tuyết rơi đồng dạng bay đến Vượng Minh phủ. Sơn Việt quân binh vốn t u c n g hãn, vạn độc tông đệ tử còn hoặc sáng hoặc tối n ú n g tay, Thanh Tuyền quân đội càng thêm khó có thể chống cự. cái lúc này, n ô Vương cùng quần thần rốt cục làm ra xuất binh quyết định. Tựa như Dương Vân theo như lời đấy, môi hở răng lạnh. Nếu như ngồi nhìn Sơn v i ệ t tóm thâu Thanh t u y ể n n ô Quốc theo phía tây đến phía nam, hai cái phương hướng đều bị mới xuất hiện cường địch vây quanh. Đến lúc đó không chỉ nói thu phục cố t h ổ liền có Nam Ngô g ó c chi địa cũng khó khăn. Trư n h ư ơ i c 189, thuốc giải độc. n ô Quốc quyết định xuất binh cứu viện Thanh t u y ể n đã tích góp công lao lên trước Đại Bộ p h ầ n chỉ huy Nguyên Hùng Vũ quân Đề Đốc Trần Vũ tỉ số quân xuất trình, mạnh siêu được ủy nhiệm đi theo Đại Quân Lương tổng hợp xử lý. Bộ nhiệm mới vừa xuống tới. Mạnh phủ cánh cửa lập tức cơ hồ bị đập phá. Mạnh Siêu là mấy năm này trong hộ bộ từ từ dâng lên một viên t â n t i n h Năm nào tuổi không lớn, nhưng là đem hộ bộ trung chủ q u ả n quân nhu là tối trọng yếu một chức ti xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhiều lần chiếm được Ngô Vương khen ngợi. Lần này lại càng chính miệng hạ lệnh để cho Mạnh Siêu đảm nhiệm chức vị này. Đại quân theo quân lương thảo, áo giáp, quân giới chờ các loại vật liệu cũng muốn trải qua tay của hắn. Trong lúc này thu nhập béo bở to lớn ai cũng biết, là trọng yếu hơn là Mạnh Siêu chỉ cần đã làm xong cửa này tuổi, trở về nước sau tiếp tục thăng chức sắp tới. hơn nữa hắn còn rất trẻ tuổi, mặc dù bởi vì chỉ là cử nhân, ngày sau nghĩ lên tới một nước lên chấp trưởng làm quan có chút khó khăn, nhưng là chấp trưởng hộ bộ vấn đề không lớn, một bộ đứng đầu phẩm cấp có lẽ không tính là cao nhất, nhưng tuyệt đối là trong nước cực kỳ có nhất thực quyền lẹ q u e hơn m 0 i người. lúc mới nhận đài lương thực vốn làm tránh thê chẳng qua là huyện thành thổ hào nhà đích xuất thần, hơn nữa nghe nói nhà của nàng cửa danh tiếng có chút không chịu nổi. năm đó mạnh siêu mới vừa trúng cử thời điểm coi như là với cao, nhưng hiện tại tình hình cũng hoàn toàn trái ngược, chưa phủ định b vợ vị này cô ra cũng không k p vốn là đồng phụ đại phòng vẫn mơước mạnh phu nhân này một phòng gia sản nhưng là hiện tại ngày ngày nhiều cái hòm lớn nhỏ hướng trong mạnh phụ đưa trông t ậ y vào mạnh siêu môi núc ních do gì ra chút ít tài nước để cho bọn họ dính hơi ở khí vận thay đổi thân thể cũng thay đổi hiện tại mạnh siêu cùng bẩn hàn lúc bộ dạng có rất lớn đích thực cùng vốn là hiền hòa trung mang theo một cỗ sống nhân thượng uy nghiêm mà cường tráng góc người nhưng khẽ mập ra lao ra có một người nói là ngài một ngày biết mang thiệp đi v à o mạnh p h tổng quản cung kính địa hồi bẩm thiệp đâu mạnh siêu thờ ơ nói Những ngày qua được x ư n g là hắn một ngày biết mang thiệp tới bái kiến người nhiều lắm, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bất quá vì sợ bỏ sót, những thứ này thiệp hắn vẫn là gặp qua con mắt một chút. Dạ. Tổng quản đưa lên thiệp. Sau khi mở ra tầm mắt trực tiếp hướng lạc khoản nhìn lại, Dương Ngộ Hồi ba chữ đau nhói ánh mắt của hắn, thoáng cái cũng nảy lên. Mau mở ra c h u n g cửa cho mời nhất nhất không. Không. Ta tự mình đi nên đón. Mạnh siêu hơi chút t í n h táo một chút. Dương Vân âm thầm địa tới đây, còn dùng có rất ít người biết đến tự, hẳn là không muốn gây ra quá lớn động tĩnh. Ngươi đi đem người cung kính địa xin đến thư phòng đi. Ta đi cùng đợi, còn có một một thay ta thoái thác tất cả tìm hiểu khách. đã ta hôm nay thân thể khó chịu. Nhưng là lão gia, một lát nữa mà binh bộ thôi đại nhân sẽ đi qua. Trước đó ước hẹn. Tổng quản nhắc nhở, giống nhau thoái thác. Sau ta tới cửa đi bồi tội. Mạnh siêu không nhịn được địa k h o á t q u á tay. Dạ. Tổng quản lui xuống đi, trong lòng thầm tự suy đoán, cái này dương n g ọ n g ồ i là người ra sao? Thế nhưng để cho chủ nhân như thế động dung. Đem dương vân đ ó n một đường dẫn biết đúng sự thật p h ò n g x a x a nhìn thấy mạnh siêu bước nhanh ra đ ó n Ngậm n g i hiền đệ, vốn là phải ra khỏi cửa nên n g ư i Bất quá muốn có thể không muốn người biết, cho nên cũng tuyển cái này thành tĩnh địa phương. Mạnh Siêu nói, cái chỗ này không tệ, lão mạnh ngươi cũng đã được coi trọng. Dương Vân ngắm nhìn một phía, trúc ảnh thưa thớt, hoa mai di động, thư phòng cửa sổ hướng về phía một mảnh hồ nhỏ, trời sáng bóng m â y gió mát đưa thoải mái. Ha ha, đây đều là vợ ta bố trí. Trương tiểu thư đ a n g tiếc, so sánh với ngươi lão mạnh Văn Tài mạnh hơn nhiều, nếu như nàng là thân Nam Nhi, chung vào đất dễ như trở bàn tay. Mạnh Siêu n t miệng cười, ha ha, đó là, phu nhân ta mới đó là thật tốt, không nói gạt người. có đôi khi công sự phía trên ta cũng muốn cùng p h u nhân thương lượng đấy đổi lại một người ở chỗ này mạnh siêu là tuyệt lúc sẽ không thừa nhận công sự phía trên hướng thê tử của mình hỏi kế vậy sẽ để cho hắn trở thành trong rừng cho cười đúng rồi trương tiểu thư làm sao không t r o n g phụ gì làm sao ngươi biết nàng không t r o n g phụ a ta đã ngươi là tiên sư như vậy mấy năm trôi qua mạnh siêu bao nhiêu cũng biết dương vân một chút lai lịch ít nhất hắn là tu luyện giả chuyện tình không thể gạt được người người tôi đích thực đúng gì nàng mang theo tiểu nhi trở về tỉnh hải dương vân c h ợ t h i ể u r a Ngươi lập tức muốn theo quân xuất trình, nghe nói ngươi còn không có cưới vợ bé, cũng không phải dùng nàng ở chủ trì việc bếp đúc. Mấy năm n à y ngươi cũng không có âm tín, trước một trận liên b á cha mẹ cũng rời xa Tĩnh Hải, là có chuyện gì không? Cho tới một cứu ra, phải cẩn thận một chút. Dương Vân hời hời nói, những chuyện này không cần thiết cùng Mạnh Siêu nhiều lời. Mình mặc dù chuyển thụ quá Mạnh Siêu công pháp, nhưng là hôm nay vừa nhìn, Mạnh Siêu mấy năm này tu vi chỉ có một chút tiến bộ, mặc dù còn được cho trong trốn giang hồ cao thủ nhất lưu, muốn bước lên tu luyện chi đồ sợ là khó khăn, như vậy cũng tốt, hắn cũng an tâm làm người giàu sang phú quý đi. cũng là tiên sư mạnh siêu hỏi vạn độc tông mạnh siêu cũng hút một hơi lạnh khí cảm thấy gáy có chút lạnh cả người hắn lập tức phải ra khỏi phát đi thanh tuyển đối toàn lực cùng hộ địch nhân vạn độc tông dĩ nhiên biết một chút vạn độc tông tiếng xấu rõ ràng rất có một chút làm người nghe kinh sợ lời đồn đ ã i vạn độc tông có nên không tùy tiện đối với người bình thường hạ thủ bất quá vẫn là phải đề phòng một hai ta đã cùng hoàng minh kiếm tông chào hỏi bọn họ có phái đệ tử coi chừng ngươi một hai còn có những thứ này phụ chú cùng một lọ sạch độc tán ngươi cầm đi đi mạnh siêu mừng rỡ nhận lấy nghe nói càn g quân quen dùng độc tiễn, này sau lưng khẳng định cũng có vạn độc tông ủng hộ. Ta cho ngươi thêm một chút giải độc địa phương tử, ngươi chiếu vào cái này, nhiều chuẩn bị một chút dược liệu. Còn có, nếu như gặp phải giải không được kịch độc không cần bối rối, theo quân hoàng minh kiếm tông đệ tử có nghĩ biện pháp. t ố t ta đang vì chuyện này nhức đầu đấy. Còn nói mấy câu sau, dương vân đứng dậy cáo từ rời đi. Mạnh siêu đã sớm khiến mở ra hạ nhân, dương vân k h o á t tay háo sau bay đến không trung, thân hình từ từ biến mất không thấy. đang nhìn bầu trời trung tung bay bạch vân, mạnh siêu phiền một địa thở dài một hơi, hắn có loại cảm giác. Sau này mình sợ là thấy không được Dương Vân mấy lần. Coi là nữa, mình một người phan t ụ c có thể có hiện tại phú quý địa vị, lại có trương tiểu thư tốt như vậy thê tử, mình cũng nên chi t ú c nữa. Nếu như không có Dương Vân, mình sợ là cả đời làm cái bẩn hàn học sinh, hay hoặc là dẫm vào phụ thân vết xe đổ bước vào võ lâm, quá đầu đau liếm máu của sống, thật nên chi t ú c Tiên đạo không phải là mình có thể vọng tưởng. Mạnh siêu đột nhiên vô cùng hy vọng thê tử lúc này hãy theo bạn ở bên cạnh mình. Ba Dương Vân rời đi mạnh phủ sau, trực tiếp giá trăng sáng cái khay bay trở về nhìn về nơi s a đạo. hắn lần này trở về phượng minh phủ là bí mật làm việc, trừ ngô vương ngoại không có mấy người biết, chính là lo lắng sẽ gặp đến vạn độc lao tổ c ấ p giết. nhìn về nơi xa đảo trong động phủ hết thể như thường, thanh ảnh rốt cục luyện chế ra khỏi hóa hình ngọc dị, c h trên mặt của nàng suốt ngày mang theo nụ cười sáng lạ. long phỉ phỉ cùng triệu giai không biết làm sao quan duyên, hai người suốt ngày ở chung một chỗ đ à m thiếu. về phần long tinh tinh thì bế quan, nàng vốn là dẫn khí kỳ đã tu luyện đến đại thành trình độ, lần này bị một phen đau khổ, lại phải cải tiến sau đích long tướng đại pháp, cảm ứng được đột phá cơ hội, lập tức tìm một gian tinh thất bế quan. cơ hội như thế nhưng là trôi qua rồi biến mất nếu như bỏ lỡ sẽ hối hận chết dương vân mặc dù chân không ra đảo nhưng là xuất hiện đưa tin trận phượng minh phủ cùng diêm đảo cũng ngày ngày có tin tức chuyển tới đối ngoại bên chuyện đã xảy ra cũng do e giờ ảng nô quốc 10 vạn đại quân đi đường biển rất nhanh liền đạt tới thanh tuyển mấy cái trọng yếu thành thị những binh lính này chung một nửa là đến từ tăng núi phụ tinh bình khác một nửa cũng là cùng bắc lương đại quân đối diện trận chiến gặp qua máu bọn họ có thể sánh bằng thanh tuyển những thứ kia yếu đ ố i binh sĩ mạnh hơn nhiều nhiều này chi đại quân Thanh Tuyền tình thế lập tức chuyển biến tốt đẹp, mặc dù lúc trước vứt bỏ đem gần một nửa quốc thổ, nhưng là Thanh Tuyền nhất tinh hoa khu ở phía đông duyên hải, trước mặt phòng tuyến đã ổn định lại, những thứ này khu có thể tạm thoát chiến hỏa. c à n g binh độc tiễn lường danh thiên hạng, lần này cũng cho nô quân mang đến phiền toái cực lớn, mặc dù trước đó đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là chúng đã bị thương thậm chí bỏ mạng binh sĩ vẫn là liên tục không ngừng, có độc chúng sau cũng không lập tức tới chết, mà là làm cho người ta thống khổ không chịu nổi, ngày đêm khóc thét, nô quốc cùng t h à n h Tuyền bình sĩ cửa nghe những thứ kia chúng độc người c h u lên, dáng vẻ quê mùa không thể tránh khỏi xuống thấp. ở đối chiến thời điểm cũng sợ đầu sợ đuôi, sợ bị địch nhân tiễn tên đầu sức lần trước chút. Mặc dù xuất hiện thuốc giải độc, nhưng là càng binh độc dựa cung lùn, ai cũng biết là vạn độc tông ở sau lưng chỗ dựa nguyên nhân. Dương Vân đang định trong đ ộ n phủ, đột nhiên phòng hộ pháp trận chuyển tới một tin tức. Điều tra màn hình vừa nhìn, một thanh chỉ có hơn một xích màu đỏ tiểu kiếm đang pháp trận bên ngoài xoáy phi bồi hồi, lại có phi kiếm tới rồi. Dương Vân hướng điều khiển pháp trận ngọc chất lệnh bài trung đánh vào một đạo pháp quyết, nhất thời một đạo thanh quang h á n g hiện, dẫn dắt màu đỏ tiểu kiếm bay đi vào. Một tiếng thanh minh sau. Màu đỏ tiểu kiếm lơ lửng ở Dương Vân trước mặt, đưa tay từ phía trên lấy xuống một hộp xuyên cây cỏ bao lấy một bọc nhỏ. Vạch chân có thể giữ vững dược tính hộp xuyên cây cỏ, lộ ra vẻ tinh tế màu nâu phấn v ụ c à n g binh lại có mới đích độc dược. Dương Vân đánh phát quyết, vừa rót vào một chút chân nguyên, màu đỏ tiểu kiếm ông một tiếng, phá không hướng ra phía ngoài bay đi. Bởi vì muốn đem độc dược hàng mẫu đuổi, đưa tin trận làm không được điểm này, cho nên cũng là dùng phi kiếm qua lại chuyển lại. Cầm lấy hàng mẫu đi vào đan thất, thanh ảnh đang ở chỗ này bận rộn, thấy hỏi, lại có mới độc dược. Dương Vân gật đầu. mấy ngày này hắn đã liên tục phá giải càng binh bảy thứ độc dược, nhưng là mỗi một lần mới vừa chế biến ra giải dược, càng binh lập tức có thay một loại mới đích. Hiện ở tiền tuyến mới vừa phát hiện một loại mới độc dược, trước tiên sẽ đưa đến nhìn về nơi xa đảo. ở thử độc giải độc phương diện, vạn độc tông lão đối đầu thủy vân tông tu sĩ cũng mặc cảm, bọn họ thì ra là cho là hoàng minh kiếm tông không am hiểu đáng dược, kết quả không nghĩ tới xuất hiện dương vân cái này ngoại tộc âm thầm xuất thủ, nhiều lần cũng đoạt khi hắn cửa phía trước chế ra khỏi giải dược, thường xuyên qua lại sau, thủy vân tông tu sĩ cũng t h m phục, định đem công việc này tất cả đều buông tay giao cho bên này. Thanh ảnh cũng lờ. à d i n luyện không cần Dương Vân nói chuyện, lấy ra một chỉ có chén trà lớn tiểu đỉnh, đem độc dược hàng mẫu cẩn thận thả một nửa đi vào. Sau đó đắp lên nắp đỉnh, đem tiểu đỉnh để đặt ở một nhỏ hòa hệ pháp trận phía trên, thúc dục pháp quyết sau, thật nhỏ màu đỏ ngọn lửa dâng lên, liếm l á p tiểu đỉnh dưới đáy. Quá nửa khắc, nắp đỉnh trung t o á t ra một c ố khói nhẹ. Lúc này Dương Vân xuất thủ, hắn liên tục đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, giữa không trung xuất hiện mười mấy c h ố c động lên thất thải quang mang ký hiệu. Khói độc lượn lờ dâng lên, tiếp xúc đến ký hiệu, kia một người trong ký hiệu màu sắc đột nhiên chớp động, tiếp theo lại là người. không lớn công phu, thời gian, lại có 6 ký hiệu phát sinh biến hóa. Một lúc lâu sau, khói độc tan hết. Dê. d n g Vân vạch trần nắp đỉnh, lấy ra lưu lại thuốc t r à lại là một phen điều tra. Như thế nào? Thanh Anh hỏi. Có chút phiền toái. Loại độc chất này trong dược có một vị thực cốt thảo là thuộc về linh thảo. Vạn độc tông thậm chí ngay cả cái này đều đem ra hết, cũng không biết bọn họ chuẩn bị bao nhiêu thực cốt thảo. Dương Vân cau mày suy tư. Thực cốt thảo mặc dù cấp thấp, nhưng đó cũng là linh thảo. Bình thường thảo dược là giải không được loại độc chất này. Giải độc địa phương tử hắn có thể tìm ra rất nhiều. cơ hồ tu luyện giả dùng là giải độc đan cũng có thể giải loại độc chất này thuốc nhưng là khó khăn chính là muốn luyện chế ra đầy đủ quân đội sử dụng số lượng cũng không biết vạn độc tông là làm sao làm đến như vậy nhiều bảy côn trùng cốt thảo chẳng lẽ bọn họ từ mười mấy năm trước lại bắt đầu trồng tài bồi không được một lát sau dương vân rốt cục nghĩ tới một vị chiến t i h tảo loại này hải sinh đích linh thảo có thể giải bảy côn trùng cốt thảo độc hơn nữa nó thuộc về cấp thấp linh thảo hoàng minh kiếm tông không chế dung nhâm hải hẳn là có thể thu thập đến đầy đủ phân lượng một đạo đưa tin từ xa nhìn đảo hướng hoàng minh kiếm tông phát đi c h ư n g 190 t i ă h ư ơ i ế n hưng có vạn độc tông ở phía sau chỗ dựa núi c à n g thập binh sử dụng đ ộ c tiễn trung thế nhưng dùng tới thực cốt thảo loại linh thảo này mặc dù chẳng qua là cấp thấp nhất một loại nhưng đó cũng là linh thảo a cho dù một gốc thực cốt thảo có thể luyện chế ra mười mấy phân độc dược nhưng là cung ứng một chi quân đội cần thiết này cần bao nhiêu thực cốt thảo? trừ vạn độc tông từ mười mấy năm trước lại bắt đầu ở trong linh viên đại lượng trồng dương vân cũng nghĩ không ra bọn họ có biện pháp gì thu thập nhiều như vậy thực cốt thảo cũng may dương vân nghĩ ra giải độc phương tử trung linh thảo cũng chỉ có một vị chính là trong b i ệ n sản xuất triển t i thảo loại này cấp thấp linh thảo phân bộ tương đối quảng. Hoàng Minh Kiếm Tông phát động nhóm lớn người tay, lại dùng tinh thạch giống như dung nham trong biển chứa nhiều tán tu thu mua, rất nhanh một nhóm lớn triển t i tạo vận đưa đến nhìn về nơi xa đảo. Luyện chế loại này thuốc giải độc rất đơn giản, thật ra thì Hoàng Minh Kiếm trong tông cũng có người có thể hoàn thành, nhưng là tỷ lệ thành công không cách nào cùng Dương Vân so sánh với. Dương Vân dùng lớn nhất hiệu đ a n đỉnh, chỉ dùng một canh giờ đã thuốc giải độc luyện chế đi ra ngoài, đưa tài liệu đi tới thuyền bay vẫn đi chưa tới, lập tức đón thuốc giải độc bay thẳng thanh t u y ề n 3 ngày sau đó kết quả trở lại, Dương Vân luyện chế thuốc giải độc rất là hữu hiệu, hiệu, chỉ cần chúng độc sau ba canh giờ bên trong sử dụng. cũng có thể cứu về một mạng thuốc giải độc đến thật lớn chân phấn Ngô quốc tướng sĩ lòng quân thừa cơ phát động phản kích đoạt lại mấy tòa thành trì mấy ngày qua bế quan Long phủ quản cũng đến cuối cùng trước mắt chó lượng thủy hệ linh khí tự động hướng nàng bế quan trong tinh thất dụng mánh lao tới đánh sâu vào trúc cơ kỳ bình cảnh đoán trường đang ở trước mắt sư huynh ngươi nói tỷ tỷ ta lần này có thể hay không thuận lợi trúc cơ Long Phỉ phỉ quan tâm sẽ bị loạn có chút thấp thỏm địa hỏi Tham Dương Vân không thành vấn đề b ằ n g tỷ tỷ của ngươi tư chất chất đột phá trúc cơ kỳ còn không phải là việc rất nhỏ Dương Vân cũng không phải là tín khẩu khai hà trước cả đời long p h ổ bộ nhưng là tu luyện đến hóa thần kỳ tuyệt đỉnh cao nhân cho dù hiện tại lần này đứng đầu nhất mấy người kia cũng xa xa không bằng thật tốt quá tỷ tỷ tu luyện tới chúc cơ kỳ sau này ta có thể đi ngang xem ai nữa dám khi dễ ta long vĩ phỉ, phỉ tung tăng hừ kim phong đảo mấy cái long tộc mọi người l ỗ m ũ i cũng dài đến trên bản thân ta muốn gặp người nào so sánh với tỷ tỷ ta tốc độ tu luyện nhanh hơn kim phong đảo à là cực phía đông hải một đảo ta cùng tỷ tỷ có một lần trong lúc vô tình trải qua kết quả bị ở tại cạnh trên mấy long tộc ụ c nhã một phen nếu không phải tỷ tỷ tính tình được rồi ở ta cần phải cùng bọn họ đấu một phen, bất quá một chút dẫn khí k ỷ cho dù huyết mạch đậm một chút vừa coi là cái gì, hiện tại tỷ tỷ ta cũng muốn c h ú c cơ. Dương Vân hiểu, Long tộc là hải tộc trung cường đại nhất một chi, bọn họ tự cho mình quá cao, thậm chí đến ngạo mạn trình độ, thậm chí rất nhiều Long tộc cũng không thừa nhận mình thuộc về hải tộc, khi hắn c ử a xem ra mình và bình thường hải tộc khác nhau, giống như là người tộc đối đại dã thú sao? Long thị tỷ muội như vậy chẳng qua là có một t i a Long tộc huyết mạch người, hơn là bọn hắn khinh b ị rất đúng giống. thậm chí so sánh với kỳ thị bình thường hải tộc càng sâu tỷ tỷ ta là nhất rất giỏi nàng sớm muộn có thể tu luyện tới kết đan thậm chí nguyên thần đợi nàng lên làm long vương hiệu lệnh tứ hải ha ha ta có thể cọ nàng quang tác uy t ắ c phúc đến lúc đó để cho kim phong đảo kia mấy cái tiểu t ạ p long lần ra nguyên hình làm tới ngựa a phi chỉ bằng bọn họ cũng gả cho ta làm tới ngựa nói ít cũng muốn là tinh khiết máu thủy long hoặc là vân long mới được à cũng để cho bọn họ cho ta làm lòng x a đệm tốt lắm ha ha ha long v phỉ, phỉ cười đến thật là vui vẻ nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy ra triệu giai ở một bên nghe được buồn cười Trêu kẹo nói, muốn thật có một ngày như vậy, nên để cho ta cũng nếm thử chân long người kéo xe tư vị. Nhất định nhất định. Long phỉ phỉ cười nói, nàng cùng Triệu Gai mặc dù đều ở cười, vừa ý chung đều cho rằng đây là bất quá là một câu nói của thôi. Chỉ có Dương Vân biết, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Long Tinh Tinh từng bước từng bước tu luyện, ngày này sớm muộn sẽ tới tới. Nguyên Thần Kỳ là có thể lên làm Long Vương, hùng chi là cao hơn hai cảnh giới Hoa Thần Kỳ. Trong tim của hắn không khỏi đau xót, cái kia quỷ đồ bỏ Long Vương có cái gì tốt, đang ở trong ngọng chính là vì cái này l ò n g Quản Quản mới cùng mình chia tay. Cuối cùng nàng như nguyện lấy t h ư ở n g nhưng là của mình đau lòng vẫn lưu lại đến nay trời còn chưa có hoàn toàn quên. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dương Vân nhìn nét mặt tươi cười như hoa triệu d a i không phải là đã sớm quyết định cũng làm ra lựa chọn, nàng mới là làm bạn đã biết cả đời người, mình tuyệt đối không thể cô phụ nàng. Phóng mạnh về bế quan trong tĩnh thất linh khí đột nhiên ngừng, Long Phỉ Phỉ thất kinh, làm sao linh khí ngừng? Không lẽ vấn đề sao? Dương Vân lộ ra thần niệm, h một lát sau sau đột nhiên cười. Yên tâm đi, tỷ tỷ của ngươi đã đột phá t r ú c cơ kỳ, hiện tại nàng đang c n c ầ n săn sóc lấy vững chắc cảnh giới. tin tưởng dùng không được bao lâu sẽ chốt mở đi ra ngoài gặp vào hô thật tốt quá long phỉ phỉ ôm lấy triệu giai cao hứng địa vừa nhảy còn gọi bởi vì yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân dương vân đối long phỉ phỉ vô cùng quan tâm nhất là hắn sợ long phỉ phỉ ngày sau gặp được ngoại ý muốn ngày gãy cho nên càng thêm để ý cho nàng phòng thân phụ chú pháp khí một cái túi đựng đồ đều cơ hồ chứa không nổi ngay cả triệu giai cũng cười nói hắn đối long phỉ phỉ cái này sư muội so sánh với đối thân muội muội của mình cũng tốt dương vân nhìn thoáng qua tính thất phương hướng vừa nhìn một chút vui vẻ vô cùng long Phỉ phỉ trong lòng yên lặng nói yên tâm đi tươi tốt. Ngươi chỉ để ý tinh tiến tu luyện, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để duy nhất m ộ i m g i ra ngoài ý muốn. Đưa tin trận liên tục phát ra bạch quang, quá chỉ biết mà mới bị hứng ma phấn trong đích mấy người phát hiện. Ở màn hình chung một nhìn, Hoàng Minh Kiếm tông thuyền bay đang lơ lửng ở pháp trận ngoài động. Dương v â n lúc này mới nhớ tới hôm nay lại có một nhóm triển ti tảo trở tới đây, cùng thuyền bay trong đích đưa tin trận kết nối với, lái thuyền bay chính là triệu giai một đồng môn, tên gọi Yến Hưng, Yến sư huynh, lần này là ngươi tới đây, làm sao chậm một chút? Ha ha, nhóm này triển ti t ạ o muốn số lượng quá nhiều. ra đến phát trước mới thấu đủ rồi số lượng, cho nên làm t r ễ n ả i trong chốc lát. Hơi chờ một chút, ta mở ra p h á t trận. Một đạo thanh quang bắn ra bao phủ ở thuyền bay. ở kia sáng dẫn dắt, thuyền bay chậm rãi không có vào dưới mặt biển vương. ở u l a m trong nước biển, thanh quang tiếp tục dẫn dắt, liên tiếp thông qua ba đạo màn hào quang, dọc theo một đáy biển huy ệ động xuyên thấu. một dòng trận, cuối cùng toát ra mặt nước lúc sau đã ở lòng núi thâm s ự ta đi đón nhận một chút tiến sư v i n h triệu giai nói, ta cùng ngươi cùng đi. long núi phỉ cũng đội vàng đi theo. dương vân lắc đầu. thật nghĩ không ra tại sao triệu giai cùng long phỉ phỉ như vậy hợp ý có lẽ là bởi vì tính tình của các nàng có chút tương cận đều có chút vô câu vô thuốc kỷ n ộ tùy tâm bộ dạng đang ở dương vân đứng dậy muốn đi phòng luyện đơn thời điểm từng tiếng càng nao g trận từ bên hông r á t hàm quang kiếm trung phát ra đồng thời một đạo quang mang nhấp t o á n g hàng quang kiếm thế nhưng tự động bắn ra sao trong trẻo lạnh lùng như nước kiếm quang chiếu rọi màu xanh khắp căn phòng bảo kiếm cảnh báo gặp nguy hiểm dương vân một cái ý niệm trong đầu quay tới mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống một cỗ hơi lạnh thấu xương theo lưng chạy lên Hắn không để ý nguy hiểm ở động trong phòng triển khai cực quang đột phá, p một đạo chói mắt cực kỳ ngân quang nuốt thân ảnh của hắn. Trong lòng núi, Triệu Gai cười cùng Yến h ư ơ n g chào hỏi. Yến Sư Minh, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi? Ta rất tốt, không phải bình thường thật là tốt. Tung tiếng cười dài, Yến h ư n g trên khuôn mặt nhanh chóng hiện lên một cỗ hắc khí, q u ầ n q u ộ n dưới, hoàn toàn ngưng kết ra một tờ giữ tận mặt quỷ, giống như mặt nạ giống nhau gắn vào Yến h ư ơ n g trên khuôn mặt. i ế n Sư Minh, Triệu Gai kinh hái hô. Yến h ư n g trong ánh mắt bắn ra đỏ ngầu qua mang, một đạo đen như mực kiếm quang từ trong tay của hắn kích m a bắn ra. Triệu Gai ứng phó không kịp, trơ mắt nhìn mực quang hướng c ổ họng của mình chạy tới. Một bên Long Phỉ Phỉ t ậ t tốc đưa tay đẩy, đừng xem nàng nhìn qua số tuổi còn nhỏ, nhưng là từ nhỏ cùng tỷ tỷ làm tán tu xông xáo, kiến thức cùng phản ứng cũng so sánh với Triệu Gai nhiều không ít. v ị đẩy thân thể một chút, mực chỉ từ Triệu Gai cổ bên cạnh bay qua, khơi dậy một mảnh vòi máu, cuối cùng là nhất sát thương bà vai. Kinh sợ dưới Triệu Gai lấy ra y ế n v ĩ kỳ đang muốn xuất thủ, đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh như băng, tứ chi cứng ngắc được cơ hồ giống như một côn giống nhau. Tiếp theo trong đầu một bất tỉnh, thẳng tắp trồng na xuống. Triệu tỷ tỷ. Long phỉ phỉ kinh kêu một tiếng, mực quang vòng một vòng tròn, giống một điều dương nhanh múa vớt hắc long, hướng về phía Long phỉ phỉ n g ự c kích ma bắn. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt ngân quang hiện lên, một tiếng như lôi đỉnh sẽ đánh, tiếp theo là một trận tật phong s ẹ t qua núi loại tiếng hú gió, làm Long phỉ phỉ khôi phục thị lực, mực quang đã biến mất, dương vân nửa ôm đã hôn mê triệu d a i tràn đầy lửa giận ánh mắt chừng mắt nhìn đ i n Hưng, Tiễn Hưng cả người cũng bao phủ ở trong hắc khí, bất quá hắn ngực bụng trong lúc mở ra một cái lỗ thủng to, máu tươi đang suối phun một loại tiên bắn ra. Ha ha, ngươi đã vậy còn quá để ý nữ nhân này. Không nghĩ tới, a không nghĩ tới. Nếu là sớm biết chịu t r ó i ở nàng làm c o n tin. Hôn n h i ê n không quan tâm phía trên đủ để trí mạng vết thương. Tiễn Hưng cười lớn nói, đáng tiếc ngươi vẫn là muộn một bước. Chúng vạn độc lao tổ âm hỗn tác, thiên hạ không người nào có thể giải. Coi như là vạn độc lao tổ mình cũng giải không được. Ngươi t h ể u đợi đến một ngày sau đó cho nàng chăm sóc người thân trước lúc lâm t r u n g đi. Sao? Một, a a, không đúng. Vạn độc lao tổ lập tức sẽ phải tới. Có lẽ ngươi còn có thể đi ở nàng phía trước cũng nói không chừng m p Dương Vân không đợi hắn nói xong, chỉ một ngón tay, Tiễn Hưng trên người nhất thời b ố c lên h ừ n g h ư ánh lửa. chỉ chốc lát sau cả người cũng hóa thành h ó i bụi nhưng là một cỗ hắc khí ở trong ngọn lửa quanh quẩn xung đột một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu tán t ì n h cảnh quỷ dị để cho Long Phỉ Phỉ cảm thấy trên sống lưng từng đợt lạnh cả người chuyện gì xảy ra triệu tỷ tỷ như thế nào Dương Vân Không liên tiếp lấy ra bốn năm loại đan dược nhét vào triệu dai trong miệng Long Phỉ Phỉ chú ý tới mớm thuốc thời điểm tay của hắn thế nhưng ở khẽ phát run Long Tinh Tinh cùng thành tô chạy tới đây tỷ tỷ Long Tinh Tinh mặt sắc mặt nghiêm trọng trên tay nàng còn cầm một cái dây rùa không nghĩ r ắ n đây là cái gì ta cũng không biết Ta vừa muốn kết thúc bế quan, sư minh dụng thần niệm đưa tin để cho ta đi thăm dò nhìn chuyện tống trận. Kết quả bắt được này trùng nhưng l à chuyện tống trận đã bị nó cắn hỏng một nửa. Dương Vân rốt cục ngẩng đầu lên, hắn giọng nói trầm thấp nói, là ta khinh thường. Đây là vạn độc lao tổ quỷ kế, hắn đoán được chúng ta muốn dùng triển ti tạo chế thuốc. t i ế n Hư ơ n g hẳn là đưa trên đường bị phục kích, sau đó bị ma niệm không chế. k i a chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện tống trận có thể thân thiện hữu hảo sao? Có thể, nhưng là vạn độc lao tổ sẽ không cho chúng ta thời gian này. p h ả n phất là xác minh Dương Vân lời của. một đạo ầm ầm cười dài thành từ ngoài động phủ bên truyền đến, chấn đắc thạch bích tuôn rơi lay động. Dương Vân tiểu tử vốn lao tổ tới thăm ngươi đây. t r n c h n ư ơ nguy cấp phòn, vạn hiểm độc lao tổ truyền âm để trong động phủ mấy người toàn bộ biến sắc. Truyền thống trận bị hủy, chữa trị ít nhất phải hồi lâu thời gian, mà động phủ pháp trận cầm chế ở kết đan cao thủ toàn lực công kích đến, làm cho người ta rất hoài nghi có thể hay không gắng sức một thời ba k h á c Lần này hoàn toàn rơi vào vạn hiểm độc lao tổ tính toán, cũng không tiết huyết bùn cung ứng sơn viện quân đội thực cốt thảo độc dược bắt đầu mục tiêu liên tục tỏa định Dương Vân. cũng thiếu hắn một cái kết đan kỳ cao nhân hoa nhiều như vậy tâm tư Dương Vân tâm niệm điện thiểm mặc dù hắn có cực quang đ ộ n pháp thuật trong người nhanh chóng bổ sung pháp lực đan dược cũng chuẩn bị vài loại nếu như liều lĩnh chạy trốn có lẽ có hai ba phân có thể chạy trốn tới dung nham trong biển nhưng là trong động phủ những người còn lại nhất định cũng sẽ rơi vào vạn hiểm độc lao tổ tay tâm niệm điện thiểm dưới Dương Vân đem điều khiển pháp trận đầu m ố i ngọc bài giao cho Long Trong Non Trong Non nàng vừa mới đột phá đến rồi c h ú c cơ kỳ đã có thể khu động trên ngọc bài phần lớn cấm chế sư muội ngươi tạm thời tiếp nhận động phủ pháp trận tận lực nhiều gắng sức ba trận Ngươi muốn phong cái gì? Ta có một loại bí pháp có thể đối phó vạn hiểm độc lão tổ, nhưng lại yêu cầu một ít thời gian chuẩn bị. Tốt, ta sẽ hết sức chỉ hoan ở vạn hiểm độc lão tổ. Mấy người đang ở nói chuyện công phu, động phủ bên ngoài lại truyền đến một tiếng rung trời cười dài. Ngay sau đó động phủ mãnh liệt lay động, hiển nhiên vạn hiểm độc lão tổ đã bắt đầu tấn công pháp trận. Dương Vân quanh chân ngồi xuống, tâm thần tiến vào trong thức hải. Tiểu Hắc hiện ra thân hình t ò mò địa hỏi thăm, ngươi có cái gì bí pháp có thể đối phó kết đàn kỳ cao thủ? Ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ ngươi muốn thử cái kia? Không được, quá nguy hiểm. chẳng lẽ ta bây giờ còn có lựa chọn không? Dương Vân trên mặt nổi một nụ cười khổ, nhưng rất nhanh thần sắc liền chuyển làm mén n ọ n Vạn hiểm độc lão tổ, ta nhất định phải làm cho ngươi hình thần đều diện. Triệu giai chúng đ ộ c để Dương Vân trong lòng tràn đầy tức giận. ở Vạn hiểm độc lão tổ đột kích dưới áp lực, cứ việc lửa giận tràn ngập tâm ức, Dương Vân đầu óc nhưng trước nay chưa có thanh tĩnh. Thức Hải thật đúng là cuối cùng đã ở toàn lực vận chuyển, trong đại điện trời quang mây tạnh, vô số huyền ảo ký hiệu cùng đồ án tại trong hư không sinh diệt không chừng, từng đạo mộc bạc ánh c h ă n g từ đỉnh điện lưu truyền bắn xuống. chiếu s ạ ở p h ả n phất sóng biển dâng loại phật p h n g ký hiệu dòng nước xiết bên trong ba một tiếng p h ả n phất đánh nát nào đó bình c h n g vô hình dương vân đột nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai tựa hồ một khối bị đè nén hồi lâu trong lòng t ả n g đã lớn thon g cái biến mất vô ảnh vô tung cả tâm linh trở nên nhẹ nhàng bất luận thậm chí vào lúc này nên đón đột phá tâm động kỳ cơ hội chính là không biết là phúc hay hoạ ý nghĩ này chỉ là một trốn t i ể u bị vứt đến rồi sau đầu dương vân toàn bộ phúc tâm thần cũng đầu nhập vào đem việc cần phải làm bên trong t h ứ c hải v u y nguyệt minh quang đại phóng sang trong ánh trăng v y khắp t h ứ c hải mỗi một cái góc nhỏ trong hư không thải vân bất an địa c u a n cuộn nguyên hoa không gian hỏa không gian thủy không gian phong không gian đợi mấy cái thật thể không gian đều ở rung động giống như yếu ớt bất luận bọ khí loại tựa hồ nhẹ nhàng một đâm sẽ cả vỡ vụn biến mất dương vân bản thể hai mắt nhắm nghiền hai hàng mồ hôi từ cái chán chảy xuống nhìn qua cố hết sức cực kỳ đột nhiên vô số tinh thạch phụ chú tài liệu thậm chí pháp khí chống rông xuất hiện trồng chất đến dương vân quanh người cao cao hầu như đem thân hình của hắn cũng che giấu đây là thì ra là tồn c h ữ ở t h ứ c h ạ i trong không gian vật phẩm cũng bị dương vân na i đi ra để tránh ở kế tiếp phải làm chuyện tình bên trong tồn hại. Một màn này không có khiến cho trong động phủ cái khác người chú ý, các nàng đang ở toàn lực ứng phó địa chống đỡ vạn hiểm độc lao tổ công kích. Viễn vọng đảo bầu trời, một con sinh 12 đôi cánh bảng, chiều cao mấy đạt đến trăm trượng khổng lồ phi trùng đang ở quanh quần thấp phi. Một người tiếp một người mặt bàn lớn nhỏ lục sắc quang cầu từ to lớn côn trùng trong miệng bay ra, đánh tới một cái móc ngược ở động phủ ngọn núi lam sắc quang che trở trên. Từng cái quang cầu cũng sẽ ở màn hào quang trên kích khởi một cái khổng lồ rung động, cùng với chói mắt đích quang mang cùng khổng lồ n ộ vang. Vạn hiểm độc lao t ổ ngay khi p h i trùng trên lưng, công kích của hắn không có ngồi xuống linh thú như vậy thanh thế lớn. Một cỗ khói đen theo hắn pháp quyết cuốn quanh đến màn hào quang trên, nhất thời biến ảo ra vô số độc trùng rắn nghi bộ dạng, điên cuồng mà phệ dảo pháp trận phát ra màn hào quang. Loại này không tiếng động phệ i ả o điều chỉnh ống kính che trở phá hư lớn hơn nữa, đã có nhiều cái địa phương đích quang mang ảm đạm đi xuống, càng nhiều là khói đen vọt tới những chỗ này. Phía sau tiếp trước địa từ nơi này một ít tổn hại địa phương chui vào màn hào quang. Trong động phủ long tươi tốt đầu đầy mồ hôi, cắn răng một cái, đem long c ù n g đại pháp đích chân nguyên rót vào cấm chế ngọc bài bên trong. sau đó thúc d ụ c bên trên một đạo pháp quyết, một thanh âm vang lên thông thiên địa giòn đều, độ phủ chỗ ở ngọn núi đỉnh núi đột n ộ t địa xuất hiện một cái khổng lồ màu đỏ chim lửa, trung q u a n h nhiệt độ kịch liệt lên cao, trên ngọn núi c ó cây ở chim lửa xuất hiện trong nháy mắt đồng thời bốc cháy lên, chim lửa vũ cánh xoáy phi, vòng quanh ngọn núi bay mất một vòng, đến mức vạn hiểm độc lao tổ thả ra khói đen rối rít tiêu tán, được này trí hoãn, lam sắc quang che chở độ sáng lại hồi phục xong, một lần nữa phát ra lam huỳnh huỳnh đích quang mang, mà chim lửa bay mất một vòng sau, lộ ra vẻ rõ ràng lệ h o i rất nhiều, hình thể cũng rút nhỏ một vòng. một lần nữa không có vào đỉnh núi không thấy dĩ nhiên là âm dương tứ tượng đại trận h à o tiểu tử có đ ồ vẫn như vậy rất nhiều sao vạn hiểm độc lao tổ dĩ nhiên bật thốt lên khen một câu không một chút công kích bị nhục sau khi thất vọng bản thân ta muốn nhìn n g ư ờ i chân nguyên có thể chi trì phát động cái này đại trận mấy lần càng thêm dày đặc khói đen tụ tập mặt hầu như che đậy cả ngọn núi lần này vạn hiểm độc lao tổ lại càng lấy ra một đoạn ô thước l o i sáng tựa hồ là nào đó côn trùng s á c luyện chế sắc bén phát khí g i tay kích phi ra mang theo làm người ta kinh khủng dí lên liên tục tấn công phòng hộ màn hào quang. Dương v â n vì mình động phủ bố trí trận pháp không thể bảo là không mạnh lực, ngoại trừ phản kích lực cường đại âm dương tứ tự trận, còn nữa phát ra cái kia lam sắc quang che trở tập hợp thuốc lào ba trận, khác còn nữa vốn là hóa ngọn núi kim n h a m cương vách t ư ở n g trận đợi mấy cái đại trận, nhưng là những thứ này đại trận cũng yêu cầu khổng lồ năng lượng mới có thể phát huy ra xứng đáng hiệu lực. Mặc dù tinh thạch cũng có thể làm đại trận cung cấp năng lượng, nhưng là tinh thạch bên trong linh khí chuyển thành đại trận năng lượng yêu cầu một chút thời gian, cho nên ở hiệu quả trên xa không như người tu luyện trực tiếp d t vào đích chân nguyên. Vạn hiểm độc lao tổ chính x á c kết đan kỳ cao thủ. hán thể máu bên trong nương g kết kim đan có thể liên tục không ngừng cho cung cấp đại lượng chân nguyên, không có kết thành kim đan người tu luyện, bọn họ thể máu bên trong mặc dù có chân nguyên, nhưng là chân nguyên chỉ có thể chứa đựng tại thân thể kinh mạch khiếu trong huyệt, giống như là con sông cùng hồ bạc, gặp phải thời điểm chiến đấu liền lấy ra những thứ này chân nguyên, mà kết đan kỳ cao thủ kim đan chứa đựng chân nguyên năng lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa kim đan tự thành hệ thống, ở thời điểm chiến đấu có thể tự động từ t u n g quanh trong trời đất rút ra linh khí, nhanh chóng chuyển thành chân nguyên, bổ sung một phần tiêu hao. vì vậy kết đan kỳ cùng không có kết đan người tu luyện. ở chân nguyên tổng số cùng kéo dài năng lực trên đều có trên lệch thật lớn loại cảnh giới này khác biệt thì không cách nào dựa vào tinh thạch c ù n g pháp khí đông sị dạ đều vạn hiểm độc lao tổ không am hiểu trận pháp chỉ có thể dựa vào cậy mạnh phá trận bất quá hắn có đầy đủ đích tin báo tâm công phá phòng hộ pháp trận chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề bất quá vì phòng ngừa dương vân chữa trị truyền tống pháp trận sau khi trốn chi hàng ngày hắn vẫn như vậy là gia tăng công kích độ mạnh yếu ngay cả tùy thân pháp khí đều đem ra hết long tích tích sắc mặt tái nhợt lão đạo muốn ngã trong miệng nàng hàm chứa một viên bổ sung chân nguyên đan dược trong tay vẫn như vậy nắm một viên trung phẩm thủy tinh thạch nhưng là những thứ này bổ sung căn bản so ra kém chân nguyên tiêu hao lúc này nàng ngay cả duy trì tập hợp thuốc lào ba trận màn hào quang cũng cô hết sức bất luận căn bản không cách nào phân ra lực lượng lần nữa khu động tứ tượng trận phát động phản kích triệu giai chúng độc hôn mê long Phỉ phỉ cùng thanh ảnh cũng không có chút cơ chỉ có thể liều mạng hướng pháp trận bên trong r ó t vào chân khí bất quá các nàng cung cấp điểm này năng lượng thật sự là như muối bỏ biển không có bao nhiêu tác dụng thanh ảnh đột nhiên nhớ tới dương vân trước kia đề cập tới một cái bố trí cái kia không cần chân nguyên có thể phát động Nàng chạy vội đến trong động phủ một cái mô hình nhỏ pháp trận nơi, một trưởng đánh ra đi xuống, dài hơn t ứ c pháp trận phát ra ánh sáng nhạt, ông ông chiến vừa động đã biến mất liền không có động tĩnh, viễn vọng đảo mặt đông hơn 10 r i dặm mặt biển, một khối khổng lồ đảo tiểu động, đá vụn đất mặt r ố i dí t chân vào trong biển, lộ ra ô màu xanh kim khí sáng bóng. Một lát sau, cả đảo tiểu thoát khỏi ngụy trang, chính là Dương Vân Thu được cái kia chiếc con rùa hình dạng chiến thuyền, khổng lồ chiến trong đỏ chỉ có mấy cổ pháp thuật khôi lội thao túng, nhưng là có trước bố trí pháp trận, bọn họ chỉ cần thay một số tinh h ạ c h thao tác đơn giản một chút cơ quan có thể. to lớn châu theo gió v ừ a sóng mà đến một ít một chút công phu liền chạy tới viên vong đảo lúc này lam sắc quang che chở đã ở vạn hiểm độc lao tổ kéo dài hành kích hạng h i ế n á t hiện tại tất cả công kích cũng rơi xuống trên ngọn núi cứ việc bị trận pháp ra chỉ đi qua tảng lớn đất đá vẫn bị công kích mãnh liệt thổi bay trong khoảng thời gian ngắn ngọn núi tựu bị gọt thấp một tầng con rùa hình dạng chiến thuyền vừa tới liền từ mũi tàu phun ra một đạo ngọn lửa dòng nước xiết hướng trên bầu trời phi trùng phun đi vạn hiểm độc lao tổ bất đắc dĩ địa điều khiển phi trùng tạm thời tránh ra loại này chiến thuyền là dùng tại tông môn ở giữa đại quy mô chiến đấu Tuy lực không phải chuyện đ ù a con rùa trong miệng phun ra hỏa lưu mỗi nhất kích cũng phải hao phí hơn ngàn viên tinh thạch. h ắ n Mặc Dù tự nghĩ có thể kế tiếp, nhưng là không có cần thiết hao phí của mình chân nguyên. Loại này t h ô buồn công kích mỗi lần phát động cũng phải một thời gian ngắn, hơn nữa công kích phát ra phía sau hướng cũng không có thể biến hóa, chỉ cần tránh thoát đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không có chuyện gì. Vạn hiểm độc lao tổ điều khiển phi trùng đến bên ngọn núi một k h á c bên cạnh, tiếp tục tấn công mạnh không nghỉ. Ngọn núi bên kia ở đảo tự bên trong, con rùa hình dạng chiến thuyền tự trọng quá lớn, không có biện pháp đi theo tới đây. chỉ có thể rất xa từ trên mặt biển bắn tới đây tất cả t r ù m tia sáng, vạn hiểm độc lao tổ bỏ mặc loại trình độ này công kích ngay cả hắn hộ thân pháp thuật cũng đột phá không được trong động phủ bụi khói trăng đ ộ không ngừng có đá vụn từ trên thạch bích bóc ra hạ xuống long thị tỷ muội cùng thanh ảnh cũng trên mặt tái nhợt các nàng biết pháp trận bị vạn hiểm độc lao tổ công phá đã là lửa xém lông mày không khỏi địa đem hoảng loạn ánh mắt quang hướng dương vân dương vân cũng đến rồi thời khắc mấu chốt thức hải không gian lúc này hoàn toàn thay đổi bộ dáng nguyệt hoa không gian hoàn toàn biến mất cả trong thức hải cũng bao phủ một tầng mịt mờ màu bạc mảnh sương mù thật đúng là cuối cùng Tàng chân c á c kinh luân đường đợi kiến trúc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trong hư không tựa hồ chỉ còn lại có ngân xương mù cùng ánh trăng. Hỏa không gian thì ra là cùng thức hải không gian tiếp xúc phân giới dị thường tiên minh, bên cạnh chính xác vô hình hư không, bên cạnh chính xác màu đỏ ngọn lửa, n h ư n g lúc này ban đầu biên giới nhưng bắt đầu mơ hồ, mông lung hồng quang giống như trong hư không thẩm đấu, mà màu bạc ánh sáng xương mù đã ở hơn lửa trong không gian dũng mãnh lao tới, chợt thốt nhìn, giống như hỏa không gian đang ở tan chảy tại trong thức hải giống nhau. k h á c mấy cái dương vân thật vất v ả tế luyện ra không gian cũng là tương tự đích tình cảnh. ở nơi này nguy cấp thời khắc. Dương Vận thậm chí bắt đầu dung hợp Tứ Hải không gian. Bản văn chữ tùy lên đường đổi mới tổ dân hương đổi vi ngữ cung cấp chương 192 điều kiện. Nguyệt Hoa không gian đã hoàn toàn cùng Tứ Hải tan ra làm một thể. Dương Vận chủ tu công pháp chính là Nguyệt Hoa chân kinh. Bởi vì một bước này hoàn thành tương đối thuận lợi. Cả Nguyệt Hoa không gian thậm chí tính cực khổ tế luyện ra Nguyệt Tinh Thạch pháp thể cũng hóa thành tinh thuần Nguyệt Hoa linh khí. Tung đến cả trong Tứ Hải tạo thành bạ vụ giống nhau tồn tại. Một bước này sau khi hoàn thành Dương Vận tinh thần đại chấn, tiếp theo bắt đầu d è p dặt địa dung hợp những khác mấy không gian. Không tương đồng mấy không gian dung hợp cũng khó khăn nhiều. Không cẩn thận đưa đến không gian hỏng mất, Dương Vân cả t h ứ Hải cũng có chịu ảnh hưởng, thậm chí có đưa đến t h ứ c Hải bị hủy hậu quả nghiêm trọng. Nếu như không có trong giấc n g tu luyện kinh nghiệm, nếu như không có thật đúng là điện vì ngày này làm ra vô số thô diễn, Dương Vân là tuyệt đối sẽ không mạo loại này nguy hiểm. Tại chính mình trong t h ứ c Hải làm chuyện loại này, t i a nguy hiểm trình độ không thua người bình thường ở Vạn Trượng Vách Đá Cương Ti phía trên chỉ có nhảy múa. Cho dù có đại lượng chuẩn bị, ở thật đúng là trong điện đối như thế nào dung hợp t h ứ Hải không gian cũng thô diễn mâu vô số lần, nếu như không phải là vạn độc lão tổ đánh giết tới cửa. Dương Vân cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này tiến hành dung hợp. Khi hắn nguyên trong kế hoạch, h ẳ n làm ì n h tu luyện tới kết đan kỳ sau này, hơn nữa đem kim, đất, mục chờ thuộc tính không gian cũng tế luyện ra, hơn nữa dự vững các không gian tương đối thăng bằng trạng thái hạ nữa tiến hành loại này nếm thử. Mà không phải hiện tại, chẳng những tự thân tu vi còn chưa đủ để, hơn nữa thiếu mấy thuộc tính không gian, cho dù thành công dung hợp, cuối cùng cũng tuyệt đối không phải là Dương Vân trong lý tưởng tiểu thiên không gian, ra tới là cái gì dạng đồ trong lòng hắn cũng không có đấy. Thành công nắm bắt không tới năm thành, nhưng là đây là hắn duy nhất có thể chiến thắng vạn độc lão tổ. cứu ra triệu dai cùng long tinh tinh đám người cơ hội, rốt cục hỏa không gian chờ mấy thật thể không gian hoàn toàn biến thành xương m ù giống nhau tồn tại, các loại linh khí dung hội lần lượt thay đổi, dần dần dung hợp ở chung một chỗ. dương vân nhưng lo âu, hắn đã mấy lần t h ú c d ụ c thân niệm, nhưng là đan vào ở một đoàn đích thực khí không phản ứng chút nào, căn bản không có vững chắc xuống tới tạo thành không gian dấu hiệu. bên ngoài long tinh tinh đám người mấy có lẽ đã tuyệt vọng, ngọn núi đã bị lột bỏ một nửa, khói dày đặc cùng liệt hỏa từ mở ra lỗ hổng lớn động phủ đỉnh chót rốt vào, mà dương vân vẫn là không nút đích. gì, tinh thạch làm sao lần nữa? Ý? Thanh ảnh kinh hô một tiếng. Dương Vân dung hợp thức hải không gian trước, đem bên trong đồ cũng dịch đi ra ngoài, để tránh ở dung hợp trong quá trình hư hao. Các loại thuộc tính tinh thạch cũng để lại với nhau, một đống một đống. Ít chính là kim, một thổ vài loại tinh thạch, này vài loại tinh thạch số lượng không bằng tháng tinh thạch cùng hỏa tinh thạch chống r ô n g thiếu một đống rất chọc người nhìn chăm chú. Long tinh tinh ánh mắt đột nhiên sáng ời, từ Dương Vân bên cạnh đồ trung nhặt lên mấy viên tam dương thần lôi. Động tác của nàng n h ắ c nhở l n g phỉ phỉ cùng thanh ảnh, các nàng cũng rối rít cầm lấy uy lực lớn nhất vài loại hỏa lôi. Tính toán đợi vạn độc lao tổ đi vào cuối cùng đánh cược một lần. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bên ngọn núi nghiêng n g a xuống, độ phủ hơn phân nửa cũng lộ đi ra ngoài. Ha ha ha, Dương Vân tiểu tử, ta đi vào đây. Vạn độc lao tổ đắc chí vừa lòng địa phiêu bay vào được, ánh mắt của hắn giống như rắn độc giống nhau chặt nhìn c h ầ m c h ằ m đang cái khay ngồi dưới đất Dương Vân, đối bên cạnh hắn chúng nữ chẳng thèm nó tới. Đứng lại, mở miệng trước dĩ nhiên là Long phỉ Phỉ, nàng nhảy ra chặn lại vạn độc lao tổ. Trên mặt thanh khí c h ầ lóe, một dẫn khí kỳ dám ngăn chặn ở trước mặt mình, loại chuyện này bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp. Vạn độc lao tổ tay đều lười lực dơ, sảng i ọ n g địa hừ một tiếng. Hừ tiếng không lớn, Long phỉ phỉ cảm thấy trong t h a i ông một tiếng minh hưởng. Tiếp theo trái tim cuồn l o ạ n không ngừng, đông đông đông mãnh liệt có rút lại huyết trường, cơ hồ muốn đem toàn thân máu cũng đè ép phun ra đi. h o a tiêu, lửa đốt loại cảm giác dọc theo huyết mạch quét tán đến toàn thân, da phía trên nhanh chóng nổi lên đại cổ không bình thường g ừ n g h n g sắc. Vạn độc lao tổ âm l á n h cười, chờ nhìn cái này không biết tự lượng sức mình tiểu b ố i máu từ toàn thân cao thấp tiên bắn ra cảnh tượng. Phỉ phỉ, Long tinh tinh trên khuôn mặt cả kinh huyết sắc hoàn toàn không có, chạy tới nghĩ phải trợ giúp muội muội. một cái tay rành trước phủ ở long phỉ phỉ đích lương tâm, mắt mẹ cảm giác dọc theo bàn tay tiếp xúc địa phương lan tràn toàn thân, ngọn lửa thiêu đốt loại thống khổ biến mất. vạn độc lao tổ, ngươi đối một dẫn khí kỳ cô bé sử dụng bạo huyết đại pháp loại này âm độc thủ đoạn, cũng quá xuất hiện mất thân phận đi. dương vân thu tay lại, đem đã nửa có q u é p long phỉ phỉ giao cho tỷ tỷ của nàng. dương vân, trước thử nghĩ xem ngươi đi. vạn độc lao tổ tham lam ánh mắt ngó trường dương vân, thật giống như hắn là một khối lớn cực phẩm tinh thạch giống nhau. vạn độc, chúng ta nói chuyện một chút điều kiện đi. ha ha ha. một trận cuồng t i ế u chấn tàn phá động phủ một trận lay động cá nằm trên trảo còn ngông cuồng nói điều k i ệ n gì Dương Vân lạnh lùng đứng đối vạn độc lao tổ cuồng t i ế u t h ờ ơ dần dần tiếng cười xuống thấp đi xuống lúc này Dương Vân mới cất giọng mở miệng vạn độc người rốt cuộc nghĩ m u ô n cái gì chúng ta cũng lòng dạ biết rõ ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng là tự bạo bản lãnh vốn vẫn phải có ngươi một phen như kế vốn không phải là muốn đem ta bắt đi sao vạn độc lao tổ sắc mặt cứng tụ Dương Vân nói chính là hắn lo lắng mục đích của hắn đương nhiên là khống chế Dương Vân đem hắn biến thành một cụ ma niệm phân thân do đó đạt được cái k i ê u k ỳ dị t h ứ c hải nhưng là nếu như dương vân tự bạo một ít lần cực khổ cũng công dạ chẳng nói đi ngươi có điều kiện gì rất đơn giản cũng ba điều kiện dương vân trong lòng vui mừng chỉ cần có thể nói điều kiện sẽ không sợ vạn độc lao tổ không rơi vào của mình tầm bản tên điều kiện thứ nhất ta trong thê tử ngươi â m h ồ n tác đem giải dược lấy ra dương vân chỉ vào trong hôn mê triệu giai nói triệu giai sau khi chúng độc mặc dù đã ăn vào vài loại giải độc đan dược nhưng cũng chỉ là tạm thời ngăn trở độc tính tiếp tục lan tràn nhưng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu lúc này mặt nàng s ắ t xuất hiện một tia bí lụ, c hiển nhiên là đan dược từ từ không cách nào khống chế được độc tính phát tác. Vạn độc lao tổ sắc mặt nghiêm, âm hồn tắc nếu là có giải dược, còn có thể gọi cái tên này sao? Dương vân trong lòng trầm xuống, mặc dù hắn cũng biết âm hồn tắc không có giải dược, nhưng là vốn còn ôm một đường hy vọng, vạn độc lao tổ ứng với sẽ không tại này kiện sự tình đã nói láo. Vậy ngươi có hay không tạm thời ức chế độc tính đan dược? Lần này vạn độc lao tổ không nói gì, trực tiếp vứt một cái bình ngọc tới đây, bên trong là 10 viên tiên c h ữ đan, mỗi một viên có thể kéo dài mạng nàng 7 ngày. Dương vân ở miệng bình n g ử i một chút. đem đan dược giao cho thanh ảnh, ngươi cầm lấy, trước cho triệu giai uống một viên. thanh ảnh theo lời, đan dược b ụ g dưới, triệu giai trên khuôn mặt màu xanh biếc biến mất một chút, nhưng hay là không có tỉnh lại. nói đi, điều kiện thứ hai. vạn độc lao tổ không nhịn được nói, để các nàng rời đi. dương vân lấy tay so sánh với một chút c h ú n g nữ, thả các nàng việc rất nhỏ, bất quá phải ở ngươi giao r a tâm hồn sau, ngươi có cái gì bảo đảm? ngươi chả có gì đáng tin cả. vạn độc lao tổ trầm ngâm một chút, giơ tay đánh ra mấy đạo ký hiệu, nhất thời khi hắn cùng dương vân c h ú n g quanh dâng lên một trong suốt bạch sắc quan bọc. đợi lát nữa ta dùng ngay cả hồn thuật tiến vào ngươi t h ứ hải, ta bản thể đến lúc đó cũng không cách nào di động, ngươi này mấy người phụ nhân đại khái có thể thừa dịp khi đó rời đi. bất quá ngươi tốt nhất nhắc nhở các nàng một chút không nên làm vô vị chuyện tình, ta bảy pháp thuật không phải là các nàng mấy có thể đánh phá hỏng, hơn nữa chúng ta đến lúc đó tâm hồn tương liên, công kích ta liền cùng công kích ngươi giống nhau. Dương Vân gật đầu, nhận đồng vạn độc lao tổ a n bài, nói tiếp đi ra khỏi cuối cùng một cái điều kiện, hồn có thể giao cho ngươi, nhưng là ta muốn giữ lại của mình thần c h í vạn độc lao tổ ha hả địa nợ nụ cười. này vốn chính là ta cho điều kiện của ngươi, ngươi sớm đáp ứng không phải tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Yên tâm đi, mặc dù cái kia phân hồn bị ngươi diệt, nhưng là điều kiện của hắn chỗ này của ta giống nhau đ ị n h đoạn, đều là ma tổ phân hồn, vạn độc lao tổ cùng lần trước bị Dương Vân tiêu diệt cái kia người tu sĩ giống như nhất thể, cho nên hắn mới nói như vậy. Dù sao ma niệm không chế sau, Dương Vân t u thành một khắc cụ ma tổ phân thân, mặc dù trí nhớ thần trí bảo lưu lại, nhưng đã hoàn toàn không phải là vốn có mình. Vạn độc lao tổ thật ra thì cũng là bảo lưu lại thì ra là thần trí. nếu không hắn làm sao có thể tiếp tục khống chế lớn như thế vạn độc tông, hơn nữa có thể khiến cho dùng trước kia công pháp. tốt lắm, ba điều kiện cũng nói xong rồi, nên bắt đầu liên hồn thuật đi. vạn độc lao tổ cấp khó dằn nổi nói. hơi chờ một chút. dương vân xuyên thấu qua vạn độc lao tổ bố trí màn hào quang hướng ra phía ngoài lời đồn đ á i thanh ảnh, triệu giai cũng nhờ cậy ngươi chiếu cố, ngươi mang theo nàng trở về diêm đảo đi, tìm sư phụ của nàng nghĩ biện pháp giải độc. tiếp theo vừa chuyển hướng long tinh tinh nói, phỉ phỉ không có đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không chuyện. đợi đến dương vân lời đồn đại xong. Vạn độc lao tổ không nói hai lời lấy ra một cây dài nhỏ kim câu của mọi người nữ kinh hô chúng cắm vào tim của mình miệng. Vạn độc lao tổ trên khuôn mặt lộ ra một tia thống khổ hắn chậm rãi rút ra kim câu quang mang chớp thức châm chọc phía trên mang ra một giọt trong lòng đích máu huyết há một một phun một cỗ hắc khí phun đến máu huyết phía trên nhất thời vang lên cực kỳ quỷ dị tiếng huyết gió hắc khí giống như sống lại giống nhau biến ảo ra vô số vẻ mặt khác nhau trước mặt trò Dương Anh Múa vuốt hướng Dương Vân đánh tới hắc khí không có vào Dương Vân trong cơ thể trước một sát na Dương Vân hướng về phía ngây dại chúng nữ truyền âm quát lên còn không mau đi. Thanh ảnh chạy nước mắt ôm lấy triệu dai trước vào r a long tinh tinh do dự một chút, đồng dạng giống nhau ôm toàn thân vô lực mội mội hướng ra phía ngoài phóng đi. Long phỉ phỉ tê tâm liệt phế địa hô lên, sư huynh. Dương vân khẽ mỉm cười, ngay sau đó hắc khí nhập vào cơ thể, thần sắc của hắn thoáng cái trở nên cứng ngắc vô cùng. Hắc khí hóa thành một đạo sợi tơ, đem vạn độc lao tổ cùng Dương vân u n đường huyệt liên tiếp ở chung một chỗ, hai người cũng trở nên vô thanh vô tức, trong động phủ chỉ có vạn độc lao tổ lưu lại cái t i a quang r á o lóe ánh sáng nhạt, đem hai người bao vây ở đâu bên. Ngoài động phủ bên. Long tinh tinh cùng thanh ảnh giá lên pháp khí đã bay ra hơn 10 dặm. Đột nhiên, hai người không hẹn mà cùng địa đ d ừ n g lại. Ngươi mang theo muội muội của ta đi trước. Ngươi mang theo triệu giai đi diêm đảo. Hai người đồng thời nói xong, hai mặt nhìn nhau. Các nàng không nghĩ tới đối phương cũng cùng mình đánh một chủ ý, cũng muốn để cho một người khác đi, mình quay trở lại đi. Ta có cái này, có lẽ có thể đánh phá vạn độc lão tổ pháp thuật cấm chế. Long tinh tinh dương một chút trong tay tam dương thần lôi. Ta đây mới dùng. Thanh ảnh lộ ra dung hợp làm viêm chân cương dương hỏa lôi. Tu vi của ta so sánh với ngươi cao. ta có tiềm ảnh thần thông, có lẽ có thể đánh lén đến vạn độc lao tổ. các ngươi đừng cãi cổ, chúng ta cùng nhau trở về, cho dù chết cũng phải cùng sư minh chết cùng một chỗ. Long phỉ phỉ khóc nói. gì? Long phỉ phỉ tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. sư minh lưu lại cho ta một đạo thần niệm. dương vân tự cấp nàng giải trừ bạo huyết đại pháp, lén lén giấu một đạo thần niệm, lúc này mới hiện lộ ra. hắn nói gì? sư minh cho chúng ta yên tâm đi diêm đạo chờ hắn, hắn có bảy thành năm chắc tiêu diệt vạn độc lao tổ. chương 193 c u ộ c chiến. vạn độc lao tổ thi triển liên hồn chi thuật sau. thần niệm hóa thành khổng lồ vô cùng mây đen hùng hổ địa tuân ra hồi vào dương vân t h ứ hải ma niệm nhập vào thân tương tự với đoạ xá thành công hay không cùng song phương tu vi quan hệ không lớn chủ yếu là nhìn tinh thần bền bỉ tính thần niệm cường độ cùng có hay không xuất hiện tinh thần loại bi pháp bất quá bình thường nói đến thần niệm cường độ là cùng tu vi cùng một nhị t ở kết đan kỳ thần niệm khẳng định vượt xa tâm độ n g kỳ các vạn độc lao tổ là ma tổ phân hồn của hắn thần niệm cường độ vừa vượt xa bình thường kết đan kỳ tu sĩ thậm chí có thể nói ngay cả đan hỏa kỳ tu sĩ cũng so ra kém hắn trừ đương thời le que không có mấy mấy nguyên thần cao thủ Vạn độc lao tổ thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể ở phương diện này vượt qua hắn, bởi vì hắn không cố kỵ chút nào địa sử dụng ra liên hồn chi thuật, căn bản không lo lắng có có cái gì t h a i hoang ẩm. Ma niệm hóa thành mây đen mới vừa vào vào Dương Vân t h ứ c Hải đã cảm thấy thân thể trong dây lắc trầm xuống, tiếp theo không tự chủ được địa rơi xuống dưới đi. Tại rơi xuống trong quá trình mây đen bắt đầu khởi động biến hình, ngưng tụ thành tối đen như mực như mực chất lỏng, sau đó ba một tiếng nặng nề ngã trên mặt đất. Đen dịch vang khắp nơi tung bay, x o n g vẩy ra lên dịch tích p h ả n phất được cái gì lực lượng thần bí dẫn dắt. đột nhiên lại toàn bộ hướng ở trung tâm thuộc về tụ đen dịch ngưng tụ thành một đoàn bắt đầu n g o ạ ngoại biến hình mục nước đất trở vài loại linh khí không ngừng dung hội trong đó không lâu lắm một toàn thân hấp giáp khoác huyền màu đen áo t r à n g thân ảnh ngang nhiên đứng yên trên mặt đất không nghĩ tới a không nghĩ tới ta d ự c á c h thế nhưng có thể ở chỗ này hóa hình đi ra ngoài mới vừa mới xuất hiện người này cầm quả đấm vừa huy vũ một chút cánh tay đáng tiếc không có ma khí hơn nữa thiếu vài loại linh khí thân thể này cũng chỉ có thể phát huy ra một thành t ự lực cái này tự x ư n g d ư cách người lẩm bẩm tự nói một câu. ngừng đầu đánh ra chung quanh không gian, g i ữ cách ma niệm tiến vào quá một lần Dương Vân t h ứ c Hải, nhưng là ngắn ngủn mấy tháng, nơi này hoàn toàn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đầu tiên là t h ứ c Hải thể tích rút nhỏ rất nhiều, hiện tại t h ứ c Hải chỉ có thập giảm tà h ữ u chung quanh là thần niệm không cách nào xuyên t ấ u nồng đậm hôi vụ. Một cái khay bạc loại trang sáng treo ở u lam sắc không trùng, dưới đất là đơn điệu dị thường đất màu nâu, hơn nữa một chút cao thấp phật p h ồ n cũng không có, giống như bằng phẳng sàn nhà giống nhau dọc theo người đến t h ứ c Hải không gian cuối. Không trùng xuất hiện gió nhẹ thổi qua, ở không gian trung ương xuất hiện hai cái con suối, một miệng p h u n ra chính là h ư n g hường ngọn lửa. một khắc miệng còn lại là băng h à n nước suối. dọc theo nơi xuất hiện một r ư ơ n g tây, nói là r ừ n g tây, thật ra thì nhìn kỹ đi tới là một chút màu vàng cùng màu xanh lần lượt thay đổi bút đứng thẳng tây cột. phía trên ngay cả đám tấm lá cây cũng không có. nơi này là kim mục hai hệ linh khí biến thành, vốn là dương vân nghĩ làm cho khá hơn một chút, nhưng là thật sự không có thời gian. lúc ấy vạn độc lão tổ đã tiến vào độc phủ, hắn chỉ có thể vội vã đem cô động đến một nửa kim mục hai hệ linh khí an t r í ở chỗ này, biến thành này động c â y cột hình dáng. mặc dù cái này không gian dị thường đơn sơ, nhưng là d ư c cách vẫn là kích động cả người run rẩy. Đây cũng là t h ứ c hải không gian a, hơn nữa còn là hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ t h ứ c hải không gian, không còn là lần trước đã từng gặp chia l ì a bộ dạng. Dự cách than thở xong, lạnh xuống mặt quát mắng nói, còn không hiện thân, muốn ta đem ngươi méo đi ra không? Không trung dần hiện ra vô số đom đóm loại thật nhỏ điểm sáng, bay múa tụ tập ở chung một chỗ, biến thành Dương Vân bộ dạng. Mới vừa xuất hiện, m a n h liệt địch ý đã bị ma niệm hóa hình dự cách phát hiện. Hán cười lạnh địa đối Dương Vân nói, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định nha. Dương Vân cũng không đáp lời, ngón tay một chút, dự cách dưới chân thổ địa trong lúc bất chợt hé ra. m ạ n h liệt n h a m tương kích bắn ra, đem d ự c cách thân hình vọt tới vài chục trượng không trung. d ự c cách thân thể vẫn còn quay cuồng, Dương Vân vừa vung tay lên, một đạo cự đại màu xanh phong nhận xuất hiện ở không trung, mang theo thê lương tin tức chém ngang đi qua. Mắt thấy phong nhận muốn cắt đến d ự c cách trên người, trong lúc bất chợt vô thanh vô tức đ i ệ u biến mất, ngay cả sông thẳng trời cao n h a m tương cũng động lại xuống tới, biến thành một cây t h ô to c ủ a đá. d ự c cách cao đứng ở cột đá đính đoan, cười n h ạ o nói, điểm này một chút thủ đoạn cũng đừng có lấy ra, ta nếu tiến vào, cái này thức hải không gian hiện tại đồng dạng giống nhau bị khống chế của ta. Dương Vân b ắ t đầu. Đối phương thích ư ứ n g tức hải không gian tốc độ ra ngoài dự liệu, không hổ là nguyên thần cấp ma tổ phân hồn, tự mình nghĩ bắt hồi ở hắn mới vừa hóa hình cơ hội đánh trở tay không kịp, xem ra là không cách nào thực hiện kế tiếp tránh không được một cuộc k h ổ đấu. n g ư ờ i không có biện pháp nữa. Nhìn. Dự cách khẽ quát một tiếng, hai tay trong lúc xuất hiện một đoàn u màu xanh biết quang đoàn, trung gian ở giữa còn lóe ra từng đạo màu tím điện quang. Đi. Quang đoàn hướng Dương Vân bay đi. Chủ tâm lôi. Không đợi quang đoàn đánh tới, Dương Vân thân ảnh một lần nữa hóa thành điểm một cái chạy hết. n g ư ờ i thế nhưng biết cái này. nhìn thấy quang đoàn thất bại dự cách có chút kinh ngạc thử thử lại lần nữa ông trời của ta là siêu hồn vừa dứt lời t u n gia hồi ra đại cổ màu đen sương khói hướng bốn phương tám hướng thổi đi dự cách đứng ở thức hải không gian trung ương nhắm hai mắt l ặ n g lặng đợi chờ đột nhiên hắn hai mắt một t ờ ở chỗ này lần này hắn đổi dùng phát động tốc độ cực nhanh kinh hồn đâm một đạo lục sắc quang thúc thẳng tắp địa bắn về phía không gian một cái góc nhỏ trong hư không dương vân thân ảnh lần nữa xuất hiện lần này hắn né tránh không kịp bị lục quang tấu n g c mà qua chúng kinh hồn đâm một sát na dương vân cảm giác phảng phất ngâm một đ o a nước sôi vừa tốt giống một thanh đốt hồng đáng tin đâm vào tấm p h ổ i cả thân ảnh cũng sáng ngời động. hắn nỗ lực ổn định lại thân ảnh, ở thân niệm thúc d ụ c hạ triển khai bí pháp, hóa thành một đạo lưu quang lần nữa biến mất. đạo thứ hai kinh hồn đâm rơi vào khoảng không, chạy rất nhanh sao? d ự c cách lần nữa triển khai khói đen tìm tòi. hai người vừa tìm một chỗ, d ự c cách tạm thời không làm gì được dương vân, nhưng dương vân cũng không có phản kích lực. mặc dù d ự c cách cũng có thể điều khiển thức hải không gian, nhưng là rất nhỏ nơi vẫn là dương vân quen thuộc hơn, hắn nhiều lần dùng không gian một chút tiểu biến hóa tránh thoát dược cách truy kích, như vậy giữ lẫn nhau hồi lâu. dự cách không n h ị n được tiếp tục như vậy không phải là biện pháp khác không cẩn thận bị tiểu tử kia bắt hồi ở sơ hở nghĩ đến đây dự cách giữ tận cười một tiếng đem khói đen thu hồi hơn phân nửa chỉ để lại mình quanh người chừng m 0 i trượng phạm vi tiếp theo lấy ra một thanh ô quang ngưng kết thành ma nhận vung lên dưới thế nhưng chém xuống của mình hai cây đầu ngón tay này hai cây đầu ngón tay rơi vào khói đen t r ù n g một đạo quang mang hiện lên hóa thành hai cái ngũ thải bàn lan đông xả rung đuổi đắc ý ở khói đen trung xuyên qua duãng cảm giác phòng ngự không có vấn đề sau này rực r ờ i đi mới dùng huyền ảo tiếng nói lớn tiếng uy n g h ĩ Chú ngữ. thứ nhất âm tiết mới vừa phun ra, t h ứ c hải không gian chính là chấn động. tiếp theo người thứ hai âm tiết xuất hiện, trên ngân nguyệt nhanh chóng ảm đạm đi xuống. theo chú nữ g ý nghĩ, độc, tụng, ánh trăng càng ngày càng mở, không trung bắt đầu nổi lên không biết từ chỗ nào mà đến âm phong. nay cố âm phong kêu khóc, phản phất có nghìn vạn người ở đồng thanh khóc kêu r ê n vừa thật giống như đang nổ hống t h ế t t r ó i tai. h âm phong nơi đi qua, trên mặt đất nhất thời trở nên bạch cốt bùn hữu, vô biên vô hạn hải cốt chồng chất, dọc theo người hướng t h ứ hải không gian dọc theo. trên mây đen hội tụ, hạ nổi lên màu đỏ như máu nước mưa. Vô số hình thù kỳ quái cây cối cùng đằng mạn từ đống cốt c h u n g chui ra, chi chít địa hướng bầu trời trung mở rộng. Không lâu lắm, cả thức hải không gian hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Dương Vân hơi có vẻ c h ậ t v ậ t hiện lộ ra thân hình, một gốc khổng lồ màu đỏ đằng mạn đuổi theo ở phía sau hắn, huy vũ cảnh phảng phất là trăm ngàn con nhắm người mà ệ ẽ r á n đ ộ c Càng nhiều là đằng mạn xung ố tới, đem Dương Vân bao quanh vây vào giữa. Lúc này Dương Vân bản thể mang theo hàm quang kiếm phát ra một tiếng nao, một đạo bạch quang từ trong thân kiếm lao ra, không có vào Dương Vân thân thể. Trong thức hải. Dương v â n đích tay phía trên đột nhiên nhiều hơn một đem rét lạnh lóng lánh bảo kiếm, mũi kiếm phun ra hơn một trượng lớn lên màu trắng mảnh mũi nhọn, ở xung quanh người nhẹ nhàng tìm một vòng, áp tới được đẳng mạn nhất thời hóa thành đầy trời t á n cảnh phá d i ệ p Một kích sau, kiếm quang càng thêm hùng hực, Dương v â n buông lỏng ra chuôi kiếm, hàng quang kiếm vui mừng đ h ê u một tiếng hóa thành bạch quang bay lên trời không, đem nồng đậm mây đen q u á y ra khỏi một cái lỗ thủng to, gió, nước hai hệ linh khí tuôn ra mà đến, đem mây đen xa xa địa đưa đẩy đến bên cạnh, tạo thành tảng lớn trắng loang đám mây. Một tiếng rồng âm, bạch quang dài ra tài giỏi, móng đ u i cái đuôi những vật này. h à g quang kiếm hóa thành một cái tầng mây trung bay lượn màu trắng ngọc long, dùng quân lâm thiên hạ loại ánh mắt mắt nhìn xuống dược cách ma niệm hóa thân kiếm linh, d i ữ c á c h vẻ mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua mình đầu ngón tay biến thành hai cái con rắn nhỏ, bọn họ bị trên ngọc long phát ra huy áp bị làm cho sợ đến lạnh, run vừa nhìn sẽ có thể dùng một chút cắn răng một cái, d ự c á c h huy động ma nhận chặt xuống của mình cánh tay trái, đại cổ hắc khí ngưng tụ tới đây một x ô i trào sau biến thành một cái thô to màu đen trường xả, hắc x à mới vừa xuất hiện lập tức há mồm đem thì ra là hai cái con rắn nhỏ nuốt đi xuống, trong mắt nhất thời bắn hồi ra h n g quang. trên đầu cũng giải ra khỏi một đôi góc ở nó vẫn còn chưa đủ nhìn t r ằ m c h ầ m dự cách phun ra tối đen như mực ma khí hắc xà vui mừng tê u một tiếng một ngụm đem ma khí nuốt vào trong bụng dầm nữa một trận kim khí d ò n vào sau trên người phủ thêm một tầng đen nhánh đen l â n hẳn là do xà hóa con thủ luồng hắc dao bay lên trời đón nhận hàm quan kiếm biến thành ngọc long một con thủ luồng một con rồng nhanh đ u ố t cùng sử dụng lẫn xé rách phệ rào không trung hắc bạch hai m à u lần phiến giống như bão tuyết loại bay xuống nhìn thấy hắc dao tạm thời quân lấy hàm quan kiếm dự cách lâm tàn ánh mắt bắn về phía dương vân tốt ngươi rất tốt Không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi. Bất quá bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ở trong lời nói, g i ữ Cách hai tay trong lúc bắt đầu xuất hiện lục quang chất đ n g Dương Vân nhìn vẻ mặt hề phải Dữ Cách, đột nhiên cười một tiếng. Ngươi hiện tại ma niệm chỉ còn lại có một nửa đi. Sao? Dữ Cách cứng lại, tức giận nói, vậy thì như thế nào? Giết hết ngươi vậy là đủ rồi. Ngươi đem mình Thức Hải cũng dung hợp đã tới, ta quả thật không cách nào nữa trốn ở đó. Nhưng là ngươi cũng không có biện pháp đi trở về đi. Sao? Chẳng lẽ ngươi còn có có thể xúc phạm tới vốn ma tổ đích thủ đoạn sao? Dữ Cách kinh thường nói. Hán ma niệm tổn thương không nhẹ, nhưng tụ Chu Tâm Lôi tốc độ chậm không ít. Bất quá lúc này Dương v â n đã không chỗ có thể trốn, chỉ cần Chu Tâm Lôi hoàn thành, nhất định có thể đánh diện thần hồn của hắn. Dương v â n lại là cười một tiếng, dự cách trong lòng đột nhiên báo động đại tác phẩm, có loại sắp đại họa lâm đầu cảm giác. t i ể u Hắc nhập vào thân, một đạo hắc ảnh đột nhiên chạy đến Dương v â n trên người, nhanh chóng biến mất biến mất. Dương v â n thần niệm cường độ bắt đầu kế tiếp kéo lên, đạt đến kết đan kỳ trình độ. Chương 194 Đãng Ma Thần Quan Phòn. Dương dự cách ma tô phân hồn lần đầu tiên lộ ra kinh h ã i thần sắc. Dương Tụ Tập hiện tại biểu hiện ra thần niệm cường độ đã cùng hắn tương đối, ban đầu cho là tay đến v â tới một cuộc đ o ạ n hồn cuộc chiến, bây giờ lại diễn biến thành thế lực ngang nhau tạm khí thế. Liên coi là thần niệm cường đại một số lại có là dụng ý gì? Giết tâm lôi vừa ra, thần hồn tất diệt. Dương d ự cách đối với mình đang ở thi triển bí pháp có cường đại đích tin b á o tâm, cái này giết tâm lôi đích thủ đoạn cũng không phải là đến từ chính vạn hiểm độc lao thư, mà là chính tông ma đạo hồn phách bí thuật. Ở trong t h ứ hải, cái này bí thuật có thể phát huy ra lớn nhất thực lực, ngay cả nguyên thần cũng có thể thương tổn, c n g chi một cái chính là đợi đan kỳ cường độ thần niệm hóa thân. d i ế t Tâm Lôi đã đến gần thành hình, màu xanh biết địa cầu trong cơ thể ẩn hiện màu tím t i a chớp, tản ra quỷ dị, â m lãnh, cường đại hơi thở. Dương Tụ Tập đã ở thần niệm động chúng ữ Dương Dực Cách khinh miệt địa nhìn đối phương, cái gì tâm hồn loại pháp thuật có thể cùng của mình Giết Tâm Lôi so sánh với? Bất quá đường cánh tay làm phong thôi. Sau một khắc chuyện đã xảy ra để Dương Dực Cách khiếp sợ được không thể tin được. Dương Tụ Tập cơ mang theo một mảnh diệt sạch, này phiến diệt sạch tuyệt không chói mắt, làm cho người ta một loại ôn nhuận như nước cảm giác. Nhưng chính là này nhìn qua bình thường diệt sạch, để Dương Dực Cách chỉ tỉnh địa hô lên thanh âm, ách nan thần quang. làm sao ngươi có cái này? Ách nan thần quang là ma giới hạn cách gọi, chân chính đích danh sương chính xác lay động ma thần ánh sáng, loại bí pháp này chính xác cổ đại đại bản lĩnh tu sĩ vì đối với phụ lúc ấy độc hại tu luyện giới ma tôn đến địa vị. Truyền thuyết này thuật vừa ra, xương hịch nhất thời quần ma hơi bị biến sắc, không dám chính diện cùng phụ, rối rít lẩn trốn trở về ma giới, mấy trăm năm không dám lại đi đến r a lay động ma thần ánh sáng của cái kia một giới hạn. Sau lại đoàn người ma liên thủ, còn nói c h u y ể n động sao yêu vực mấy tên đại thánh, liên thủ công kích một ít giới hạn, tương hội dùng lay động ma thần ánh sáng tu sĩ hầu như tàn sát không còn. tin tức g i ế n g trở về ma giới, hàng tỷ ma đầu hoan hô nhảy lên không dứt. từ đó về sau, lay động ma thần ánh sáng hầu như thành một loại truyền thuyết, chưa từng có nghe nói có người tu luyện có dùng. ma nước loại diệt sạch vào tới, Dương Dực cách tuyệt vọng đích ném ra trong tay giết tâm lôi. lục bên trong mang tử quang cầu vừa mới tiếp xúc đến diệt sạch, lập tức giống như tuyết cầu giống nhau hòa tan vô ảnh vô tung, ngay cả đám nháy mắt công phần lớn không có chịu đựng. diệt sạch không nhanh không chậm tiếp tục vào tới, nơi đi qua, ma khí lui tàn mạn, sắc trời tái hiện. Dương Dực cách nghĩ v ọ i người né tránh, nhưng là bị diệt sạch này xính một chiếu giỏi. trên thân phảng phất để lên một ngọn núi núi lớn loại không thể động đậy diệt sạch còn chưa tới từng sợi quả khí liền từ rừng rực cách trên thân b u ố c hơi dựng lên tản mạn hóa đến c h u n g quanh trong không gian của ta bản thể nhất định sẽ tìm được ngươi a rừng rực cách mới vừa hô lên những lời này diệt sạch che trở tới đây bổ nhào về phía trước nhất thời cả ma thân hóa thành hư ảo dập tắt rừng rực nữa sau khi diệt sạch hướng bốn phía từ từ tản ra đang ở hòa hợp kiếm quang chiến đấu quả dao long cũng thần hình dạng đều tản mạn cuối cùng diệt sạch đem thức hải không gian hoàn toàn quét sạch một lần mới biến mất thức hải không gian khôi phục trong sáng. Vạn hiểm độc lao thư tu luyện chính là một hệ công pháp. Khi hắn mạnh mẽ dung hợp mình và Dương Tụ tập t h ứ c Hải, vì đem của mình t h ứ c Hải chuyển thành t h ấ t thể, hầu như đem tự thân ba thành đích chân nguyên cũng rót đi vào. Ma khí bị tinh lọc sau khi t h ứ c Hải trong không gian cũng chỉ để lại nhất tinh thuần một hệ linh khí. Hiện tại Dương Tụ tập t h ứ c Hải không gian mở rộng đến rồi 30 dặm phương viên, trên mặt đất phúc đầy chọc trời đại thụ. Ở trong t h ứ c Hải d ừ n g d ự c cách tiêu đạo địa phương, lại càng có một tông cao gần mấy ngàn trượng khổng lồ cây cối, đỉnh thiên lập địa loại đứng vững. Một linh khí ép qua nguyệt hoa linh khí cùng hỏa linh khí. một dược trở thành thức hải trong không gian chủ yếu nhất tạo thành bộ phận thủy linh khí tụ tập thành một cái ao nhỏ đường lặng lặng hỏa ở đây lóa lỗ thông thiên cây dưới chân ngân n g u y ệ t treo trên cao cây thôn tiếp tục hướng không gian rơi ánh trăng gió nhẹ thị động vô số cây kỹ nhẹ nhàng đông đường mà hỏa linh khí bị c h e n đến liều không gian bên hình biến thành một tất cả lưu tuôn ra không thể ngọn lửa sông bờ sông trên tung một số lọe lọe sáng lên kim khí khoáng thạch duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này không gian nhìn qua không khí trầm lặng không có một tia sinh khí tất cả cây t ố i cũng c h ỗ i lùi không có lá cây tâm niệm lên nơi Thông thiên cây một cây chủ k i ệ n tự động bắt đầu rễ rùa biến hình, vô số kỹ tất cả quanh quẩn lần lượt thay đổi chung một chỗ, cuối cùng tạo thành mấy gian tất cả lớn nhỏ cây phòng. Thật đúng là cuối cùng, d ấ u thật áo, kinh l u n đường, thậm chí tiểu hắc ổ chó không thiếu một người, toàn bộ tái hiện, chỉ bất quá quân cờ hình dạng nhìn qua cùng trước kia một trời một vực, hơn nữa cũng nhỏ đi rất nhiều. Trước kia những thứ này kiến trúc chính xác hư ảo, thần niệm nghĩ như thế nào liền là cái dạng gì, mà hiện tại cả t h ứ hải hoàn toàn biến thành t h t thể, xây dựng những thứ này kiến trúc là muốn tiêu hao linh khí, hơn nữa muốn suy nghĩ tương quan linh khí pháp tắc. không thể ở tùy tâm s ử dụng, có mất tất có được, một thời kỳ nào đó trở về sau thật cuối cùng làm bên cạnh, thay đổi thật thể sau này mặc dù nhỏ, nhưng là thôi diễn công pháp tốc độ nhưng nhanh gấp đôi trở lên, bởi vì năng lượng có thể trực tiếp vận hành, không hề nữa yêu cầu thông qua huyễn nguyệt tiến hành một phen chuyển đổi. Hiện tại trong thức hải một linh khí nhất đầy đủ, cho nên xây dựng những thứ này kiến trúc cũng vì một linh khí làm chủ, thật đúng là cuối cùng tiêu hao hiện tại cũng không dừng lại nguyệt hoa linh khí này một cái nơi phát ra, cũng có thể sử dụng một hệ linh khí, này không thể nghi ngờ có thể làm cho dương tụ tập tương lai tu luyện nhanh hơn một bước. đơn giản trai nhìn một chút t h ứ hải dương tụ tập đã tâm thần quăng trở về bản thể vạn hiểm độc lão thư thân thể vẫn đúng là đứng ở nơi đó chẳng qua là hai mắt trống không lệ vô thần chỉ là một cụ trống không nháo thể sát mà thôi thân niệm vừa động vạn hiểm độc lão thư thân thể biến mất không thấy gì nữa bị bắt vào t h ứ c hải không gian ngay sau đó bốn phía những thứ kia rơi là tạ tinh thạch phụ chú pháp thuật dữ dội cũng rối rít trở về mấy cái nháy mắt cắt phu bên cạnh thành đầy tạm vật làm nhất thanh tiết h ậ n nhìn nhìn sụp đổ một nửa động phủ dương tụ tập tung người bay ra ngọn núi sụp đổ kích khởi bụi khói vẫn chưa hết toàn bộ tàn đi, đất thạch nghiêng tiết vào thanh loan, phong kín non nửa hồng loan. May mà đại chiến lúc hồng trong miệng tất cả hải thuyền cũng tránh sang bên kia, ngoại trừ bị đất thạch vào hải nhất lên to lớn nùng đả thương mấy tất cả thuyền, còn lại cũng không cái gì đáng ngại. Vạn hiểm độc lão thư như thế giông chống khua chiên tấn công ngọn núi lệ phủ, tránh không được có một chút trên đảo người p h à m đã bị lan đến, nơi xa mơ hồ truyền đến một số thất thần tiếng khóc cùng theo gọi. Bất quá dương tụ tập hiện tại không lòng dạ nào bận tâm những thứ này, hắn vô ý thức địa nghị cho đòi ra hạo nguyệt b n Kết quả hạo nguyệt b n không phản ứng chút nào, lại thử một lần. Dương Tụ Tập mới chợt hiểu ra, Hạo Nguyệt b à n bản thể đã cùng trong t h ứ c Hải Ngân Nguyệt dung hợp, đã không cách nào nữa từ trong t h ứ c Hải lấy ra. q u a n mất nhất vượt qua tay nhất kiện pháp thuật dữ dội, Dương Tụ Tập không khỏi có chút bực mình. Hơn nữa thật vất vả t ế luyện ra mấy cổ pháp thể cũng tiêu tán ở trong t h ứ c Hải, những thứ khác cũng thôi. Tu luyện Minh Nguyệt Quyết Nguyệt Tinh Thạch pháp thể thật sự đáng tiếc. Hắn hiện tại vội và đi tìm triệu d i a i nhóm người, không có Hạo Nguyệt b à n dùng tự thân pháp thuật tốc độ phi hành quá chậm. Về phần hỏa vân túi hắn căn bản không suy nghĩ, kia so với mình phi hành mau không được bao nhiêu. Nhớ kỹ vạn hiểm độc lão d i u trên tay có một cái c h ữ a vật giới chỉ. không biết bên trong có hay không ở có phi hành pháp thuật dữ dội, dương t ụ tập đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới dung hợp t h ứ c hải không gian có một cái ưu điểm, chính là cùng chữa vật giới chỉ sở phụ không gian không có xung đột, có thể thu nạp chữa vật giới chỉ cùng túi đựng đồ. hắn mới vừa rồi không có chú ý tới điểm này, trực tiếp sẽ đem vạn hiểm độc lão tổ thân thể cùng chữa vật giới chỉ cùng nhau thu vào đi. đang muốn lấy ra kim ai chữa vật giới chỉ, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, ngẩng đầu vừa nhìn, vạn hiểm độc lão t h ư n g ồ i cái tia trích phi trùng đang ở đỉnh đầu q u a n quẩn, nó mất đi chủ nhân điều khiển. đang ở do dự có hay không muốn công kích đến mặt mục tiêu. bản thân ta quên ngươi tên xuất sinh này. Dương Tụ Tập ngưng thần trở về suy nghĩ một chút, bởi vì t h ứ c Hải dung hợp nguyên nhân, Vạn Hiểm Độc lao thư một phần trí nhớ bảo tồn xuống. bên trong Tựa Hồ vừa lúc có này Trích Phi trùng điều khiển pháp quyết, rất nhanh tìm được rồi pháp quyết. Dương Tụ Tập dụng thần niệm thúc dụ, khổng lồ phi trùng chấn run lên một cái, sau đó biết điều một chút bay thấp đến Dương Tụ Tập trước mặt, ngồi vào phi trùng rộng rãi bằng thẳng lưng. Dương Tụ Tập hài lòng gật gật đầu. này Trích Phi trùng gọi là Lục Tụ Tắc á p chính xác Vạn Hiểm Độc tông lợi hại nhất một con linh trùng. Hầu như có thể c ù n g h ó a cương kỳ cao thủ l ỉ n h nổi, đem thần niệm vung vào lục tụ tập cấp trong cơ thể, ngồi xuống khổng lồ phi trùng bất an địa lay động, côn trùng loại linh thú linh trí so sánh thấp, lại thêm pháp quyết áp chế, Dương Tụ Tập thuận lợi tìm được rồi nó yêu đan, một cỗ thần niệm bám vào ở phía trên, cùng Dương Tụ Tập thần niệm vừa mới tiếp xúc liền tàn bạo địa b ổ nhào tới đây, đáng tiếc vạn hiểm độc lão thư lưu lại này cổ thần niệm đi qua nhỏ bé, lại đã bị pháp quyết áp chế, mấy cái sau t i u bị Dương Tụ Tập đ ẩ hủy, sau đó đem của mình thần niệm phụ một tia đi tới, cái này dịch tụ tập cấp hoàn toàn biến thành Dương Tụ Tập linh trùng. xem xét yêu đan bên trong vài loại thiên phú thần thông dương tụ tập dạy hỉ phát hiện trong đó thậm chí có biến hình cái này biến hình không phải là hoàn toàn tấn công h o á n hình thể chỉ có thể ở trình độ nhất định trên biến hóa lớn nhỏ bất quá này đã phi thường hữu dụng ở pháp quyết thúc dụng lục tụ tập c á c khổng lồ thân thể cấp tốc thu nhỏ lại cuối cùng lui thành 6 t r ư ợ n g qua bảng cũng trở thành hai đối với cái này hình thể tốc độ phi hành nhanh nhất ở dương tụ tập thần niệm dưới mệnh lệnh hai đối với qua bảng đồng thời vỗ nương theo lấy mạnh mẽ gió thổi lục tụ tập ệ n xuyên thẳng tụ tập tế hướng về dung nham hải phương hướng bay nhanh lục tụ tập cấp tốc độ kinh người Nó phi hành thời điểm càng b à n g đầu nhọn thụy có phát ra nhàn nhạt mũi xanh, tựa hồ là nào đó gia tốc phi đ ộ n thần thông, toàn lực khu động, mặc dù vẫn như vậy không đạt được cực quang độ, nhưng đã so sánh với hạo nguyệt bản tốc độ nhanh gần gấp đôi. d ị c h tụ tập cấp đầu vẫn như vậy mở ra một cái truy hình màn hào quang, mãnh liệt gió thổi theo màn hào quang bên dịch chân hướng mặt bên, cấp tốc phi hành hạ dương tụ tập chéo áo cũng không có tung bay. Lo lắng dùng thần niệm để ý phía dưới mặt biển, lần này chiến đấu một cái thu hoạch chính là thần niệm tăng cường không ít, hầu như có thể cùng kết đan kỳ so sánh với, thần niệm có thể một lần bao trùm hơn m ờ i dặm trước mặt tích lũy. Ừ, bay nhanh đi qua một mảnh hải tiểu thời điểm, Dương Tụ Tập thần niệm v.v vừa động đã biến mất, tựa hồ có điều phản ứng, không chế được đã xông qua dịch tụ tập cắp quay đầu, Dương Tụ Tập một lần nữa bay đến đá ngầm phía trên, thần niệm tinh tế địa để ý, rất nhanh phát hiện trong đó một khối đá ngầm k h á c thường hình dạng, Dương Tụ Tập đang muốn mở miệng truyền âm, hai khỏa hỏa lôi liền thẳng tắp bay tới, một viên tam dương thần lôi, một khắc viên chính xác tăng thêm lường trước Dương hỏa lôi, Dương Tụ Tập vừa thấy dưới mừng, r ỡ hắn nhảy xuống bận rộn tụ tập c hướng mặt biển bay thấp đi xuống, đồng thời lớn tiếng lời đồn đại đi qua, là ta. hai khỏa dương hỏa lôi bay đến một nửa đột ngột địa biến mất không thấy gì nữa bị dương tụ tập thu vào thức hải không gian v à i bóng người ra hiện tại trên đ á n g n g m chính là long phổ đợi tỷ muội cùng thanh ảnh đừng động long phổ phổ lớn tiếng quát lên trong tay một thanh phi kiếm xa xa chỉ vào dương tụ tập n ũ i kiếm rung động không thể tùy thời có phát ra công kích tỷ tỷ nhất nhất chính x á c sư huynha long v ị phỉ ngạc nhiên hỏi ai biết hắn là không phải là nhập ma long phổ phổ cảnh giác dị thường địa nhìn ầ m chằ m dương tụ tập b ả n văn chữ tùy lên đường đổi mới tổ có yêu không phải là đi qua cung cấp c h ư ơ g 195 Đệ nhất bách cửu thập tứ chương đ ã n g ma thần quang, Xí li ma tu đích phần hồn đệ nhất thứ lộ xuất liêu kinh hải đích thần sắc, Dương Vân hiện tại biểu hiện xuất đích thần niệm cường độ dĩ kinh h ò a tha tương đương. Nguyên t i ê n dị vi thủ đáo n i ệ p lai đích nhất tràng đ o ạ n hồn chi chiến, hiện tại cánh n h ê n diễn biến thành thế quân lực địch đích tạp thế. t i u toán thần niệm cường đại liêu nhất ta hữu hữu hà dụng, Chu Tâm Lôi nhất xuất thần hồn tất diệt. Xí li đối tự kỷ chính tại thi triển đích bí pháp hữu cường đại đích t í tâm, giá cá Chu Tâm Lôi đích thủ đoạn khả bất thị lai tự vu vạn độc lao thư, nhi thị chính tông đích ma đạo hồn phách bí thuật tại Thất Hải Trung. giá c á bí thuật khả dĩ phát huy suất tối đại đ í c h thịnh lực liên nguyên thần đô khả dĩ thương hại hà hướng nhất c á khu khu đại đan kỳ cường độ đ í c h thần niệm hóa thân chu tâm lôi d ĩ kinh tiếp cận thành hình lục sắc đ í c h cầu thể trung ẩn hiện c h ứ tử sắc đ í c h t h i ề m điện tán phát c h ứ quỷ dị âm lãnh cường đại đ í c h khí tức dương vân g i á tại niệm động chú ngữ xí ly kinh miệt địa khán c h ứ đ ố i phương thập ma tâm hồn loại đ í c h pháp thuật năng hòa tự kỳ đ í c h chu tâm lôi tương bị bất quá đường t í đường phong bãi liễu hạ nhất khắc phát sinh đ í c h sự tình n h xí ly chấn kinh đắc bất cảm tương tín dương vân huy thủ đái khởi nhất phiến thanh quang gia phiến thanh quang nhất điểm giã bất diệu nhãn cấp nhân nhất trùng ôn nhuận như thủy đích cảm giác đã t c ử u thị gia khán thượng khứ phổ phổ thông thông đích thanh quang nhuận sĩ ly khủng tình địa hàm xuất thanh lai ách nan thần quang n h ĩ t r ư m ma hội g i á cá ách nan thần quang thị ma giới đích khiếu pháp chân chính đích danh xương thị đãng ma thần quang gia trùng bí pháp thị cổ đại đại bản lĩnh đích tu sĩ vi liếu đối phủ đ ư ờ n g t h ị đổ độc tu luyện giới đích m a tôn đáo lập đích t r u y ề n thuyết thử thuật nhất xuất xương hịch nhất thí đích quần ma v sắp biến bất cảm chính diện tương p h ủ phân phân tiềm đảo hồi ma giới Kỵ bách niên bất cảm tái khứ đáo xuất đ ã n g ma thần quang đích na nhất giới. Hậu lai chúng ma liên thủ, hưu thuyết động liệu yêu vực đích kỷ danh đại thánh, liên thủ công kích na nhất giới, tương hội dụng đặng ma thần quang đích tu sĩ kỷ hồ tàn sát nhất không. Tiêu tức tỉnh hồi ma giới, ước vạn ma đầu hoan hô tức dược bất dĩ. Tòng na dĩ hậu, đặng ma thần quang kỷ hồ thành liêu nhất trùng truyền thuyết. Tòng lai một hưu thính thuyết hưu tu luyện giả hội dụng, thủy m ạ c b à n đích thanh quang dũng lai, ly tuyệt vọng đích nhưng xuất thủ trung đích c h tâm lôi. Lục trung đái tử đích quang cầu cương nhất tiếp xúc đ o thanh quang, lập khắc tượng t u y t cầu nhất dạng dung hóa đích vô ảnh vô tùng. liên nhất chất n h ã n đích công đại đô một hưu tiên chỉ trụ thanh quang bất tận bất từ đích kế tục dũng lai sở quá chi sử ma khí thối tán thiên quang trọng hiện xí ly tưởng đẳng thân tiềm t ị đan thị bị thanh quang giá xính nhất chiếu thân thượng phảng phật áp thượng liệu nhất tỏa sơn nhạc bản động đạn bất đắc thanh quang hoàn một hưu đáo nhất lũ lũ đích quả khí tiêu tổng xí ly đích thân thượng trưng đẳng nhĩ khởi tán hóa đáo chu vi đích không gian trung ngã đích bản thể nhất định hội chào đáo nhĩ đích a xí ly cương hãm xuất gia phú thoại thanh quang cháo quá lai nhất phát đốn thị chỉnh cá ma khu hóa vi ô h i u phát diệt liệu xí si tái h ậ Thanh quang hướng tứ chu từ từ t ă n g khai, chính tại hòa hợp quang kiếm c h i ế n đấu đích quả giao giã thần hình câu tán, tối hậu thanh quang tương thức hải không gian triệt để tạo đãng liêu nhất biến tại tiêu thất. Thức hải không gian khôi phục liêu thanh lãng, vạn độc lao thư tu luyện đích thị một hệ công pháp. Tại tha cường hành dung hợp tự kỷ hòa dương vân đích thức hải thì, vi liêu tương tự kỷ đích thức hải chuyển hóa vi thực thể, kỷ hồ tương tự thân tam thành đích chân nguyên đô chú liêu tý lai. Ma khí bị tịnh hóa hậu, thức hải không gian trung t i t í c h l i u hạ liêu tối vi tinh thuần đích một hệ linh khí. Hiện tại dương vân đích thức hải không gian khuếch đại đáo liêu tam thập lý phương viên. địa diện thượng phúc m ã n liêu tham thiên đại thụ tại t h ứ c hải trung ương xí ly tiêu đạo đích địa phương canh thị hưu nhất tông cao đạt sổ thiên t r ư ợ n g đích cự đại t h mục đính thiên lập địa bản đích tùng lập chứ mục linh khí áp quá liêu nguyệt hoa linh khí hỏa hỏa linh khí nhất dược thành vi t h ứ c hải không gian trung tối chủ yếu đích tổ thành bộ phận thủy linh khí tập tụ thành nhất cá tiểu trì đường tịnh tịnh đích hỏa tại na loa thông thiên thụ đích cước hạ ngân nguyệt cao quải thủ thôn kế tục hướng không gian huy sái c h ứ nguyệt hoa vi phong thị động vô s đích thủ k kinh kinh bãi động nhị hỏa linh khí bị tệ đáo liêu không gian biến k h biến thành liêu nhất các liêu dũng bất thể đích hỏa diễm h h à n g ngạn thượng tán bố chứ nhất ta thiểm t i ể m phát quang đích kim trúc quan thạch duy nhất mỹ trung bất túc đích thị giá c á không gian khán thượng khứ tử khí trầm trầm một hưu nhất ti sinh khí sở hữu đích tụ một đồ quang lốc lốc đích một hưu diệt tử tâm niệm khởi sử thông thiên thụ nhất căn chủ căn tự động khai thủy l ư u động biến hình vô số kỹ các bản toàn giao thác tại nhất k h ở i tối hậu hình thành liễu kỳ gian đại đại tiểu tiểu đích thủa h o à n chân điện t à n g chân n o i n h luân đường thậm chí tiểu hắc đích u xá nhất cá bất thiếu toàn bộ trọng hiện chỉ bất quá kỳ dạng khán thượng khứ h a dị tiền đại tương kính đỉnh nhi thả đô biến tiểu liễu n g đa. Dĩ tiền giá ta kiến trúc thị hư huyết đích, thân niệm t r ầ m ma tưởng tiểu thị thập ma dạng tử. Nhi hiện tại chỉnh cá t h ứ c hải toàn biến thành liêu thực thể. Cấu kiến giá ta kiến trúc thị yếu tiêu h á o linh khí đích, nhi thả yếu khảo l ự tương quan đích linh khí phát tác, bất năng tại tùy tâm sở dụng. Hưu thất tất hưu đắc, dĩ hoàng chân điện vi chắc, biến thành thực thể dĩ hậu tuy nhiên tiểu liêu. Khả thị thôi diễn công pháp đích tốc độ cực khoái liêu nhất bộ dĩ thượng, nhân vi năng lượng khả dĩ trực tiếp vận hành, bất tái nhu yếu thông q u á huyễn nguyệt tiến hành nhất phiên chuyển hóa. Hiện tại t h c hải trung mục linh khí tối vi s u t c sở dĩ cấu kiến giá ta kiến trúc giá dĩ mục linh khí vi chủ. Hoàng chân điện đích tiêu h á o hiện tại giá bất chỉ nguyệt hoa linh khí giá nhất cá lai nguyên giá khả dĩ sử dụng một hệ linh khí giá vô nghi năng n h u ợ n dương vân tương lai đích tu luyện canh khoái nhất bộ già đơn cha k h á n liều nhất hạ thức hải dương vân tiểu tương tâm thần đầu hồi bản thể vạn độc lao thư đích thân thể nhưng nhiên chạm lập tại na lý trích thị song nhãn không lệ vô thần trích thị nhất cụ không nháo đích khu sát nhi dĩ thần niệm nhất động vạn độc lao thư đích thân khu tiêu thất bất kiến bị thu nhập liêu t h ứ hải không gian khẩn tiếp chư tứ chuna ta tán lạc đích tinh thạch phụ lục phát bạo i á phân phân hồi quy kỳ ca c h nhãn đích thiết phu. thân bảng thành thôi đích t ạ p vật vi nhất thanh hoàn g tích địa khán liêu khán đảo tháp liêu nhất bán đích độ c phủ dương vân t u n g thân phi xuất sơn phong đảo tháp kích khởi đích trần yên hoàn một h ư u hoàn toàn tan thứ thổ thạch huynh tiết tiến thanh loan đổ tác liêu tiểu bán cá hưng loan sở hạnh đại chiến chi thì hồng khẩu trung sở hữu đích hải thuyền đô t ị đáo liêu l á n h nhất biên trừ liêu bị thổ thạch nhập hải hiên khởi đích cự nùng đả thương liêu kỳ các tuyển kỳ dư đích đô một thập ma đại ngại vạn độc lao thư như thử đại trương kỳ cổ đích công đả sơn phong lệ phủ miễn bất liêu hữu nhất ta đảo thượng đích phạm nhân thủ đáo ba cẩm Viễn sử ẩ n ẩ n truyền lai nhất ta linh loạn đích khóc thanh hòa ý k h i ế u Bất quá Dương Vân hiện tại vô tâm cố cập ra ta tha hạ ý thức địa tưởng triệu xuất hạ nguyệt bản. Kết quả hạ nguyệt bản hào vô phản ứng. h i u thí liêu nhất thứ Dương Vân tài h o à nhiên. Hạ Nguyệt bản đích bản thể dị kinh hòa thức hải trung đích ngân nguyệt dung hợp dị kinh vô pháp tái tổng thức hải trung thủ xuất liêu. Đầu thất liêu tối siêu thủ đích nhất kiện pháp bảo Dương Vân bất do hữu điểm khí muộn nhi thả h o bất dung dịch tế luyện xuất lai đích k cụ pháp thể tiêu tán tại thức h i liêu kỳ tha đích đ o bãi liêu tu luyện l i u minh n g u y ệ quyết đích nguyệt tinh thạch pháp thể thực tại khả tích. Tha hiện tại cấp chữ khứ t r à o triệu giai đẳng nhân, một hưu hạ n g u y ệ t bản, dụng tự thân pháp thuật phi hành tốc độ thái mã liễu, trí vu hỏa vân đầu tha căn bản bất khảo lự, na bị tự kỷ phi hành khoái bất l i ễ u đa thiếu. Ký đắc vạn độc lão d i u đích thủ thượng hưu nhất cá chữ vật giới chỉ, bất chi đạo lý diện thị phủ tại hưu phi hành pháp bảo, dương vân đột nhiên ý thức đáo tự kỷ cương cương dung hợp đích thức hải không gian hưu nhất cá ưu điểm, tiểu thị hòa chữ vật giới chỉ sở phụ đích không gian một hưu trung đột, khả dĩ thu nạp chữ vật giới chỉ hòa chữ vật đại, tha cương tải một hưu chú ý đáo giá nhất điểm. trực tiếp t i ể u bả vạn độc lao tổ đích thân thể hòa chữ vật giới chỉ nhất khởi thu tiến khứ liêu chính yếu thủ xuất nam ai chữ vật giới chỉ đầu đính đột nhiên truyền lai nhất thanh minh h i ế u sĩ đầu nhất h á n vạn độc lao thư thừa tọa đích na trích phi trùng chính tại đầu đính b ả n toàn tha thất khứ liêu chủ nhân đích không chế chính tại do dự thị phủ yếu công kích hạ diện đích mục tiêu ngã đảo vong liễu nhĩ giá cá x ú c sinh dương vân g ư n g thần hồi tưởng liễu nhất hạ nhân vi thức hải dung hợp đích nguyên nhân vạn độc lao thư đích nhất bộ phần ký ức lưu tồn l i u hạ lai lý biên tự hồ chính hảo hữu giá trích phi trùng đích k h ố n g chế pháp quyết n g n á i chào đáo l i u pháp quyết Dương Vân dụng thần niệm thôi động, cự đại đích phi trùng chấn chiến liêu nhất h ạ n h â n hậu quay quay đích phi lạc đáo Dương Vân diện tiền. Toa đáo phi trùng khoan đại bình thản đích bối bộ, Dương Vân m a n y địa điểm liêu điểm đầu. Giá trích phi trùng thiếu tối lục vân cát, thị vạn độc tông tối lệ hại đích nhất trích linh trùng, kỳ hồ năng hòa hóa cương kỳ đích cao thủ thất địch. Tương thần niệm uy nhập lục vân cấp thể nội, toa hạ đích cự đại phi trùng bất an địa đầu động khởi lai, trùng loại linh thú đích linh trí bị giắt đề, gia thượng pháp quyết đích c ấ chế. Dương Vân thuận lợi chào đáo liêu tha đích l ê u đan, nhất cổ thần niệm phụ c h ứ tại thượng diện. Hoà Dương Vân Đích Thần Niệm Cương Nhất tiếp xúc tiểu ác o a n o a n địa phát quá lai, khả tích vạn độc lão thư lưu hạ đích giá cổ thần niệm quá vu vi tiểu, h i u thụ đáo pháp quyết đích áp chế, kỳ hạ chi hậu tiểu bị Dương Vân t h ô i hủy, nhân hậu tương tự kỳ đích thần niệm phụ l i ệ u nhất ti thượng thứ, giá hạ dịch vân cấp triệt để biến thành l i ễ u Dương Vân Đích linh trùng. Cha khán liêu yêu đ à n trung đích kỳ trùng thiên phú thần thông, Dương Vân giáo hỉ đích phát hiện kỳ trùng cánh nhân hữu biến hình, giá c á biến hình bất thị triệt để công hóa hình thể, chức năng tại nhất định trình độ thượng biến hóa đại tiểu, bất q u á giá dĩ kinh phi t h ư ờ n g hữu dụng liêu, tại pháp quyết đích thôi động hạ. Lục v â n cấp cự đại đ í c h thân khu cấp cự xúc tiểu tối hậu xúc thành liễu lục t r ư ợ n g qua bảng giả biến thành liễu lương đ ố i giá cá thể hình phi hành tốc độ tối k h o á i tại Dương Vân đích thần niệm mệnh lệnh hạ lương đ ố i qua bảng đồng thì phiến động khởi lai bạn tùy c h ứ cường kính đích phong thế lục vân chu t r ứ a s ắ p v ấ n tế h ư ớ n g c h ứ dung nham hải đích phương hướng t ậ t phi lục vân cấp đích tốc độ kinh nhân t h a phi hành đích thì hậu việt bảng tiềm thủy hội phát xuất đạm đạm đích l ụ mang tự hồ thị m u i trùng gia tốc phi đội đích thần thông toàn lực khu động hạ tuy nhiên hoàn đạt bất đáo cực quan đội đản di kinh bị hạo nguyệt bàn đích tốc độ khói liêu tương cận nhất đội. Dịch vân cấp đích đầu bộ hoàng trương khai liều nhất cá truy hình quang cháo, cường liệt đích phong thế thuận c h ứ quang cháo biên dịch h o ạ t hướng chất diện, cấp tốc đích phi hành hạ dương vân đích di rác đô một hưu phiêu dương khởi lai, tiêu cấp đích dụng thần niệm t ả o miêu c h ứ hạ phương đích hải diện, gia thứ đích chiến đấu nhất cá thu hoạch tiểu thị thần niệm tăng cường liều bất thiếu, kỳ hồ khả dĩ hòa kết đan kỳ tương b ị thần niệm năng nhất thứ phúc cái sổ thập lý đích diện tích. Ân, tất chi quá nhất phiến hải tiểu đích thì hậu, dương vân đích thần niệm vi vi động liều nhất hạ, tự hồ hưu sợ phản ứng, khống chế c h ứ di kinh trùng quá khứ đích dịch vân cấp điều đầu, dương vân trọng tân phi lâm tiểu thạch đích tự vương. thân niệm tế tế địa tam i ê u n g ặ n k h o i phát hiện kỳ trung nhất khối tiểu thạch h ữ u dị dạng dương vân chính yếu khai khẩu truyền âm lưỡng hỏa hỏa lôi tự bút trực đích phi l i ế u quá lai nhất hỏa tam dương thần lôi lãnh nhất hỏa thị r a l i ế u liêu đích dương hỏa lôi dương vân nhất kiến chi hạ đại hỉ tha dược hạ lục vân c á p hướng hải diện phi lạc hạ khứ đồng t h i đại thanh t r u y ề n n ô n quá khứ thị nã lưỡng hỏa dương hỏa lôi phi đáo nhất b á n đột ngột đ tiêu thất bất kiến bị dương vân thu tiến liêu thức h i không gian kỳ cá nhân ảnh xuất hiện tại tiểu t h h thượng chính thị long p h đ n g tỷ i hòa thanh ảnh b i động long p h p h lệ thanh hát đạo thủ trung đích nhất bính phi kiếm giao giao chỉ c h ứ dương vân kiếm tiêm chiến động bất thể tùy thị hội phát xuất công kích tỷ tỷ nhất nhất thị sư minh nha long v ị phỉ ngạc nhiên vân đạo thủy chi đạo tha thị bất thị nhập ma liếu long phủ phủ cảnh dịch dị thường địa chành c h ứ dương vân vị hoàng đại t ụ c bản văn tự do khải hàng canh tân tổ ai quá bất thị quá đ ề cung chương 1 9 t r c không tăng lĩnh dương vân phí liêu bán ngày thời gian mới khiến cho long tươi tốt tin tưởng chính mình không có bị ma niệm không chế lúc trước nghe được dương vân đích thần niệm n h ắ lại nói hắn có bảy thành tiêu diệt vạn độc lao tổ đích nắm chắc mấy người còn tưởng rằng là khuyết đại gia tới dỗ dành các nàng, không ngờ hiện tại dương vân hoàn hoàn chỉnh chỉnh đích đứng tại trước mặt, mà dáng vẻ khí thế độc ác không ai bị nổi đích vạn độc lão tổ biến thành một cỗ thi thể, mấy người đều có trùng không thể tin được đích hoàng hốt cảm. Giắc sư v i n h ngươi vậy mà thực đem vạn độc lão tổ tiêu diệt l ạ m long phỉ phỉ kinh hỉ không hiểu nói. nhắc tới cũng là may mắn, ta vừa mới biết rõ một loại đối phó ma hồn đích đại uy lực bí thuật. dương vân nói chuyện, theo thanh ảnh trong tay tiếp nhận hôn mê đích triệu tốt, cẩn thận kiểm tra lên đến. chứng kiến dương vân đích sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, thanh ảnh lo lắng hỏi. triệu tỷ tỷ thế nào? Một hỏi liên tiếp mấy tiếng, Dương v â n đều không có phản ứng, chỉ là trong miệng nhiều lần thấp giọng nhớ kỹ, âm hồn tác, âm hồn tác, phải như thế nào tài năng giải trừ đây này? Đã qua cả buổi, Dương v â n phục hồi tinh thần lại, trông thấy thanh bóng đám người v ẻ mặt thần sắc lo lắng đích nhìn mình, miệng ư ỡ n g nở nụ cười thoáng một phát, chúng ta về trước Diêm đảo rồi nói sau, cái này âm hồn t ắ c cũng không phải thật đích không cách nào giải trừ đích. Mấy người lên một lượt l i ế u lục Vân cô, một đạo gió lốc u n quá, cực lớn đích phi trùng tái lấy mấy người bay lên bầu trời. Ba, hơn 10 ngày sau, núi Việt quốc không tăng lĩnh. Vạn Độc Tông đích Tông môn chỗ, hai gã ăn mặc h ắ c y đích đệ tử chính chống cánh b ỏ cánh cứng Tuần Sơn. Phạm s ư v i n h nghe nói thanh tuyển chỗ đó, Thủy Vân Tông đã nhận được Hoàng Minh Kiếm Tông đích viện binh về sau trắng trận phản kích, chỗ đó đã đánh túi bụi lạp. s á c thực không giả, Thủy Vân Tông tại lần trước cạnh đấu đích lúc sau đã đại thương nguyên khí rồi, nếu không có Hoàng Minh Kiếm Tông những cái kia tên điên, hiện tại khẳng định không là đối thủ của chúng ta. Nghe nói trong Tông muốn điều một đám đệ tử đi thanh tuyển trợ giúp, không biết có thể hay không phân công đến người trên đầu ta. Ai, nếu chiến sự không thôi, chúng ta bị phái đi cắn xé nhau cũng là chuyện sớm hay muộn. Tông môn trong không có khả năng cả ngày tiêu để cho chúng ta làm chút ít tuần sơn nhẹ nhàng như vậy đích nhiệm vụ đích. Tên đệ tử kia sắc mặt có chút trắng bệnh, không khỏi nhỏ giọng oán trách một câu. t h t là mọi người khỏe cũng may sơn môn ở bên trong tu luyện không tốt sao? Tại sao phải đi thanh tuyển cùng người đánh sinh đánh chết? Thật vất vả lần trước cạnh đấu đại thắng, cần phải thừa cơ hội này tích tụ tập vài thập niên đích thực lực, đến lúc đó thủy vân tông còn không phải chúng ta vật trong bàn tay. Phạm sư Minh biên sắc, im ngay. Loại chuyện này là ta và người có thể tùy tiện nghị luận đấy sao? Nếu như bị trong môn vị nào trưởng bối nghe được. Không chuẩn sẽ đưa tới một phen trách phạt. Là tiên đệ tử kia có chút t r ộ t dạ đích hướng bốn phía đích bầu trời nhìn t h o n qua, tựa hồ muốn xác định lời của mình không có bị người bên ngoài nghe được. Xem, đó là cái gì? Không ngờ cái này xem xét phía dưới, lại phát hiện ngoài núi cấp tốc bay tới đích một đoàn l c vân. Phạm sư huynh đem một đạo cảnh phủ lấy được trong tay, nhìn chăm chú xem trong chốc lát, đột nhiên trên mặt lộ ra nơm nớp lo sợ đích thần sắc, thúc giục tọa hạ đích cánh b ỏ cánh cứng đắp xuống đến một cái ngọn núi bên trên, một kéo một người đệ tử khác, cung kính địa phục trên mặt đất, lớn tiếng hướng không trung nói ra, cũng nên lão tổ trở về núi. Lục Vân Cô theo trên ngọn núi Phương vừa qua, lờ mờ thượng diện có hai người đối với phục ở dưới mặt đ í c hai h cái d ẫ ậ n khí kỳ đệ tử hào không thèm nhìn. Lục Vân Cô đích tốc độ cực nhanh, trong n g á y mắt đã đến vạn độc tông đích hộ núi lại trận, một cái ký hiệu phù văn bay vào pháp trong trận, phòng hộ màn hào quang lập tức vô thanh vô tức xuất hiện một cái lỗ hồng, Lục Vân một xuyên đeo mà vào, tại không tăng lĩnh đích ngọn núi chính ngông nên đích hạ xuống tới. Hơn mười đạo hào quang ộ i vã địa vật tới, rất nhanh trên mặt đất phục đầy đầy đất vạn độc tông đích đệ tử cùng kêu lên hò hét lấy, cùng nên lão tổ công thành trở về núi. Hừ. Lục Vân Cô bên trên nhảy xuống hai người, cầm đầu đích đúng là ly khai tông môn nhiều ngày đích vạn độc lão tổ, tên còn lại mặc thanh sam, trên mặt che lấy một tầng lăn mình quay c u ồ n đích khói đen, hiện nhiên là không muốn hiện lộ khuôn mặt cho n ê n thi triển nào đó phát thuật. Vạn độc lão tổ ánh mắt quét qua, lạnh giọng hỏi, như thế nào chỉ có các ngươi những người này, mấy cái trưởng lão đây này? Một cái trúc cơ kỳ đích vạn độc tông tu sĩ tiến lên nói ra, hồi bẩm lão tổ, 10 ngày trước đại trưởng lão mang người đi thanh tuyển, nhị trưởng lão vào ngày trước nghe được có một đầu bích lân mãn qua lại đích tin tức, cũng đi ra cửa liễu. Hắn còn muốn tiếp tục nói tiếp. Vạn độc lao tổ đã không kiên nhẫn đích vung tay lên, mà thôi, ta muốn nhập quan tĩnh tu một phen, các ngươi không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Dứt lời trực tiếp hướng động phủ của mình đi đến, cái kia thanh sam tu sĩ nhắm mắt theo đôi đích đi theo vạn độc lao tổ, thủy t r u n g không nói một lời. Tuy nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là vạn độc lao tổ tại trong tông một tay che trời, từ trước đến nay là nói một không hai, tự nhiên không ai sẽ thêm miệng tìm hiểu lai lịch của người này. Vạn độc lao tổ tiến vào chuyên cung cấp hắn tu luyện đích động phủ sau vẫn không có đi ra, vạn độc tông đệ tử ngoại trừ phái người coi chừng tại bên ngoài chờ đợi phân phó bên ngoài. rất nhanh tiểu tán đi liễu trong động phủ thanh sam tu sĩ tán đi cả mặt bên trên đ í c h khói đen lộ ra đ í c h khuôn mặt rõ ràng là dương vân. bất quá ánh mắt của hắn quay tròn đ í h loạn chuyển lấy, tựa hồ cùng dị vãng đ í c h thần sắc có chút bất động. thật sự là trời trợ giúp à? vạn độc tông mấy cái hóa cương kỳ đ í c h trưởng lao cũng không t ạ i ngược lại không cần lo lắng bị bọn hắn nhìn ra sơ hở. dương vân đ í c h thanh âm cũng trở nên lanh l à n h đi một tí, nghe đi lên có điểm quái dị. vạn độc lao tổ làm người hà khắc tàn bạo, bị ma niệm nhập vào thân về sau càng trở nên hỉ nộ bất định, cho dù ở chính mình đ í h tông môn trong cũng là động giết người lập uy. Cho dù mấy cái trưởng lao lúc này cũng hơn nửa không dám tùy ý r ọ xét đích, vạn độc lao tổ hiển nhiên sẽ không gọi thẳng tên của mình, huống chi tinh thần của hắn tính cả nhập vào thân đích ma niệm sớm được đãng ma thần quang tiêu diệt. Nói chuyện đích mặc dù là vạn độc lao tổ đích thân thể, nhưng thao túng thân thể đích thần niệm nhưng lại Dương v â n Bởi vì liền hồn chi thuật cùng về sau đích thức hải dung hợp, vạn độc lao tổ tâm hồn bị diệt sau thân thể nhưng có thể bị Dương v â n điều khiển biến thành cùng loại phân thân đích tồn tại. Bất quá Dương v â n đích tu vị chưa đủ, bản thể không thể ly khai vạn độc lao tổ đích thân thể quá xa, nếu không sẽ mất đi k h ố n g chế. vì vậy dương vân chính mình đích thần niệm tiến vào vạn độc lao tổ đích thân thể mà lại để cho thất t ỉ n h châu đích chân linh tiểu hắc khống chế thân thể của mình tiểu hắc là dương vân đích buồn mạng chân linh tạm thời khống chế thoáng một phát thân thể của hắn vấn đề không lớn tốt rồi chúng ta nên bắt đầu tìm cái kia kiện ma khí liêu phụ thân vào vạn độc lao tổ trên người đích dương vân nói ra theo thôn h ệ đích vạn độc lao tổ thần niệm trong dương vân biết được ma tổ phân hồn sở dĩ có thể đi tới nơi này thế giới cùng vạn độc lao tổ trong lúc vô tình lấy được một kiện ma khí có quan hệ thông qua cái kia kiện ma khí vạn độc lao tổ có thể tạm thời mở ra một t i a thông đạo. Theo ma giới tiếp dẫn đến nồng đậm đích ma khí phụ trợ tu luyện, không ngờ bị d ư c cách ma tổ phát hiện thừa cơ d á n g xuống một tia phân hồn, cái này mới có chuyện sau đó. Cái tia kiện ma khí có thể làm được điểm này, vẫn cùng không tăng linh trong động phủ đích một ít đặc thù địa thế có quan hệ, cái tia kiện ma khí đã cùng một cái tọa độ không gian dung hợp cố định, không cách nào bị di động, bởi vậy vạn độc lao tổ không mang theo đến trên người. Đáng tiếc thôn h ệ đích thần niệm không được đầy đủ, cái tia kiện ma khí đích danh tự cùng hình dạng các loại đợi tin tức không có bảo tồn xuống, bởi vậy Dương Văn chỉ có thể chính mình đến vạn độc lao tổ đích trong động phủ tìm kiếm. Thứ nhất là vì miễn trừ hậu hoạn, đã diệt dược cách ma tổ đích phân hồn, đã cùng cái này đại ma đầu kết xuống liêu tử thủ, không đem cái này ma khí khống chế trong tay, ai biết tại phía xa ma giới đích d ự c cách bản thể lúc nào lại đánh xuống ma niệm phân hồn, Dương v â n khó tránh khỏi cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tuy nhiên ma niệm phân hồn bị diệt đích dị thường chết đ ể tại ma giới đích d ự c cách bản thể cần phải còn không biết phân hồn bị diệt sự tình, nhưng là phân hồn thời gian dài bất hòa, không cùng bản thể liên hệ, nhất định sẽ lại để cho d ư c cách phát hiện dị thường. Đến lúc đó lại đến một cái phân hồn. tra được vạn độc lao tổ đánh nhìn về nơi xa đảo đích sự tình cũng không phải việc khó. mặt khác cái này ma khí đối với dương vân còn có hắn tác dụng của hắn còn quan hệ đến liêu chậm trễ cứu chữa triệu tốt đích sự tình. trong động phủ một phen tinh tế tìm kiếm ngược lại là tìm ra liếu vài món ô quang lập loè đích pháp khí nhưng là dương vân một chút điều tra đều thất vọng đích thu nhập trong chữ vật giới chỉ cũng không phải mình đang tìm tìm đích mục tiêu. dương vân tại tu luyện trong tĩnh thất đi qua đi lại cẩn thận quan sát đến mỗi một kiện đồ vật. nơi này là vạn độc l ã o tổ tu luyện ngồi xuống đích địa phương nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái tiêu kiện ma khí cần phải ở chỗ này mới đúng. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên vách tường một mặt dắt đích trên gương. Cái này cái gương lúc trước hắn đã xem xét qua, nhưng là thượng diện cũng không có phát giác được chút nào đích linh khí hoặc là ma khí. Nhìn về phía trên t i ể u là một kiện bình thường đích khí cụ. Tuy nhiên thế tục người trong hơn p h â n nửa hội sẽ trong phòng treo một cái gương, nhưng là đối với tu luyện giả mà nói, dùng thân niệm có thể nội thị ngoại cảm, làm một mặt bình thường đích tấm gương phóng tại chính mình chỗ tu luyện, luôn có loại nói không nên lời đích q u á gì. Bởi vậy tại điều tra địa phương khác không có kết quả s a u Dương Vân một lần nữa đem chú ý quay lại cái này cái gương bên trên, tập trung tư tưởng suy nghĩ suy nghĩ một chút, Dương Vân quyết định đem cái này cái gương thu nhập t h ứ c Hải không gian lại mệnh tra. t h ứ c Hải không gian lúc này đã hoàn toàn biến thành lưu thật thể tồn tại, tuy nhiên không gian còn rất đơn sơ, nhưng là Dương Vân đích thần niệm đã có thể ở đâu bên cạnh h ô Phong Hoa Vũ, tâm niệm vừa động có thể đạt tới thi triển pháp thuật đích hiệu quả. Nếu như điều tra tấm gương đích trong quá trình có cái gì ngoài ý muốn, tại t h ứ c Hải trong không gian cũng có thể khống chế được, chúng chi còn có hỗn độn cho khí cái này đ ò n sát thủ, vạn nhất không đúng đích lời nói trực tiếp đem tấm gương. đã luyện hóa được tự là thần niệm kẽ động, tấm gương đã bị thu nhập t h ứ c hải không gian. Cái này cái gương quả nhiên không phải là phàm vật, mới vừa tiến vào t h ứ c hải không gian, lập tức biến thành một mảnh lập l ò e đích tinh bụi, bị ngân nguyệt đích ánh mặt trăng một chiếu, không tự chủ được địa hướng nguyệt trong mâm bay đi. Ở Dương v â n đích thần niệm đem cái này phiến tấm gương biến thành đích tinh bụi định trên không trung, không có điều tra tin tưởng trước hắn cũng không dám lại để cho loại này quỷ dị đồ vật chịu lên ngân nguyệt, đây chính là toàn bộ t h ứ c hải không gian đích h t m Thông thiên trên cây đích tàng thực trong các bắn ra một đạo quang mang, bao phủ ở liễu cái này phiến tinh bụi. Không bao lâu, một đạo tin tức trực tiếp xuất hiện tại Dương v â n Đích Thần n h ậ ợ trong Tinh Nguyên Bụi. Dĩ nhiên là loại vật này. Dương v â n Đại Hỉ, Tăng thực các không để cho hắn thất vọng, tỷ v ò i ra liếu vật này đích chi tiết. Cái này căn bản không phải cái gì ma khí, mà là có quán thông không gian chi lực đích thần vật, không biết như thế nào biến thành một cái tấm gương đích bộ dáng, chắc không được có thể cầu thông ma giới. Đã đã biết là Tinh Nguyên Bụi, Dương v â n không chút do dự đích bung ra thần niệm, lập l o đích Tinh Bụi lập tức bị hấp thụ đến Ngân Nguyệt bên trong. Huyền ảo đích ký hiệu, p h Văn, tại trang tròn trong xuất hiện. đồng thời trong thân thể đích chân nguyên bắt đầu đại lượng tiêu hao cũng không lâu lắm tinh b ụ i biến mất không thấy gì nữa đồng thời theo ngân nguyệt trong toát ra ba khỏa lóe sáng dị thường đích nho nhỏ ngôi sao chúng sau khi xuất hiện vây quanh ngân nguyệt vòng vo vài vòng sau đó tự cố định tại trên bầu trời lóe lên lóe lên đích thả ra một bạc đích hào quang cùng ngân nguyệt lẫn nhau chiếu rọi bắt đầu chương 1 9 t r c giải đ ộ c nhìn thấy thức hải không gian trung diệu diệu sinh huy mấy khỏa t h n tinh dù là dương vân thần trí kiên định cũng có một trận tử nho nhỏ thất thần tinh thần mới vừa hiện hình đi ra một cỗ ngông lung không gian lực liền tán p h á ra. Tuy rằng chỉ là tam khỏa nho nhỏ tinh thần, nhưng là thần niệm cảm ứng chung đã có loại dị thường xa xưa mênh mông cảm giác, tựa hồ chỉ cần dừng ở này mấy khỏa đốm nhỏ, tâm thần có thể đầu hướng một cái xa xôi không biết tên chỗ. Bất quá chỉ là ngắn ngủn trong ngay mắt, Dương Vân liền đúng lúc đem thần niệm rời. Trong truyền thuyết Tinh Nguyên Trần là từ xưa tinh thần tiêu vong sau còn x ó t lại một nét thoáng hiện căn nguyên, không biết loại này cách nói đúng hay không, nhưng là vừa rồi thần niệm thể nghiệm và quan sát, tựa hồ vật ấy thật sự có thể tượng chân chính tinh thần như vậy, làm cho thần niệm Lang Việt hư không tới h ắ n g i ớ i Hiện tại Dương Vân đã có thể xác định vạn độc lao tổ để mà khai thông ma giới đồ vật chính là ngấp trong trong gương điểm này điểm tinh nguyên trần. Hiện tại vật ấy luyện hóa vào chính mình thức h ạ i không gian, không có chính mình thần niệm kích thích là sẽ không lại có gì hiệu quả. Chính mình cũng không cần lo lắng xí lima tổ tiếp tục lắng xuống ma niệm. đương nhiên xí lima tổ thần thông q u ả n g đại không bài trừ dùng m ặ t khác phương pháp bung xuống có thể, nhưng là này phương pháp khẳng định phải tốn thời gian háo lực rất nhiều. Đối ở ma giới bản thể mà nói, chẳng qua là nhất lũ phân hồn mất đi liên hệ. Đối vượt a n h giới phân hồn mà nói đây cũng là t h ư ở n g có chuyện tình. gặp được lợi hại địch nhân hoặc là không gian nho nhỏ thay đổi đều có thể làm cho xí lima tổ hay không hội truy tung mà đến hay vẫn là một chuyện khác cho dù xí l y không đến sớm hay muộn có một ngày ta cũng phải đi ma giới hội hội hắn bất quá nhất định ở chính mình đột phá nguyên thần kỳ về sau nếu không chỉ là vượt danh giới cần đến thần niệm chính mình đều không thể thỏa mãn dương vân nghĩ đến triệu đai trên người âm hồn tắc kịch độc kỳ thật không đơn giản là một loại độc dược trong đó còn trộn lẫn mê muội hồn sợ ở dưới một loại n h ằ m vào tinh thần n g u n r ù độc tố tuy rằng nan giải nhưng là tại đây nhất giới hay vẫn là có vài loại linh dược có thể phát ra nội hiệu quả, nhưng là loại này nguyền rủa nếu muốn giải trừ chỉ có hai cái biện pháp, một cái là thi chú nhân tự mình đến giải, người thứ hai chính là thi chú nhân thần hồn câu d i ệ t Như vậy loại này nguyền rủa cấm chế tự nhiên liền gặp mất hiệu lực. Ma hồn tuy rằng bị giết, nhưng là xí ly bản thể chỉ cần còn tại, loại độc chất này chú hay vẫn là hữu hiệu, hiệu. Việc này lớn nhất một mục tiêu đã tới tay, Dương v â n v u ô n g xuống nhất hơn phân nửa tâm sự. Nếu vào vạn độc lao tổ động phủ, Dương v â n đương nhiên không tính toán tay không mà về. Bất quá vạn độc lao tổ động phủ ù n g không có bao nhiêu thứ tốt. này là bởi vì hắn thói quen cho đem toàn phó r a đương mang bên mình mang theo, sớm đã đi theo c h ữ a vật nhẫn rơi xuống Dương Vân trong tay. Dương Vân bước chậm ra đạo phủ, hai gã trúc cơ kỳ chấp sự vội vàng đón lại đây. Hai người các ngươi dẫn đường, ta muốn đi thăm dò xem một chút tông môn kho hàng. l à Tuy rằng không biết vạn độc lão tổ vì sao tâm huyết dâng t r ả o muốn dẫn một ngoại nhân xem xét kho hàng, hai cái trúc cơ kỳ chấp sự không dám lãnh đạo, mang theo Dương Vân liên tiếp thông qua bảy đạo cấm chế, tiến nhập tông môn kho hàng bên trong. Rất nặng mang theo cấm chế hảo quang cửa đá mới vừa hợp lại thượng, Dương Vân liền không chút khách khí bắt đầu thu trong vật phẩm. thần niệm đạo qua dưới một đống đôi tinh thạch tài liệu đan g l ư ợ c pháp khí liền theo tại chỗ biến mất tiếp theo xuất hiện ở thức hải không gian bên trong vô luận là thu tốc độ hay vẫn là dung lượng thức hải không gian đều bị dương vân ngón tay thượng đội cái tia chữ vật n h ẫ n mạnh hơn nhiều hai cái trúc cơ kỳ chấp sự hầu nghi liếc nhau trong đó một cái cường cười nói lão tổ ngài thu mấy thứ này đi ra ngoài thời điểm có không cùng quản k h ố chấp sự đánh cái tiếp đón nếu không chúng ta hai người cũng không pháp giao cho các ngươi không cần giao đợi cái gì dương vân trong mắt lục quang thiểm giống như quỷ hỏa hai cái con mắt tiếp cận kia hai cái chấp sự lão tổ ngươi vì sao nói như vậy hai cái chấp sự cảm thấy được có điểm không ổn theo bản năng khứ thủ chính mình mang bên mình pháp khí một thanh phi kiếm cùng nhất phương nhiều màu cẩm khăn vừa mới rơi lên tiểu hắc khống chế dương vân bản thể đã quỷ quái vọt đến hai người phía sau đưa tay để xuống bọn hắn n g ự c a kinh hô chung hai kiện pháp khí rơi xuống ở hai cái chấp sự ánh mắt lộ ra rãy rủa thần sắc nhưng là dây lắt trong lúc đó liền trở nên một mảnh đờ đẫn tiểu hắc ngươi đang đùa cái gì nhanh đưa hai người kia thu thập nhìn thấy bị tiểu h ắ t chế trụ hai cái nhân nửa ngày đứng ở nơi đó không có động tĩnh gì dương vân không kiên nhẫn đứng lên ta muốn thử xem có thể hay không đem hai người kia thu được thức hải lý đi tiểu h ắ t nói đừng nói người thức hải không gian ngay cả hơi chút có điểm linh trí giã thú đều không thể thu phụ không phải đã sớm thử qua sao đó là thức hải không gian dung hợp trước kia ta có loại cảm giác hiện tại tựa hồ có một tia có thể ú c dương vân yên lặng thể nghiệm và quan sát một chút thức hải đúng là thần niệm tạo đến hai người kia trên người thời điểm mơ hồ có loại cảm giác có thể đem bọn họ thu vào thức hải nhưng luôn kém nhất chút gì đó không thể chân chính làm được. Dương tay lên, l ư ỡ g đạo lục quang nhốt đánh vào hai người kia đầu. Ngay sau đó hai người thân thể vô thanh vô tức tiến nhập thức hải. Ngươi như thế nào đem bọn họ tinh thần đánh tiêu diệt, biến thành lưỡng cổ thi thể đương nhiên có thể thu vào đến. Tiểu Hắc bất mãn kêu lên. Về sau lại nghiên cứu đi, trước đem chuyện nơi đây tình lộn hoàn. Theo sau Tiểu Hắc không nói cái gì nữa, phối hợp Dương Vân toàn lực thu kho hàng trung vật phẩm. Vạn Độc Tông tuy rằng chỉ là hạng trung tông môn chủ nhưng ở luyện độc khu trùng t phương diện ở tu luyện giới trung cũng có chút danh tiếng. Tông môn t r u n g có một chút đặc sản. Hơn nữa chiếm cứ Sơn Việt cơ hồ có hơn 1.000 n ă m thời gian, tông môn trung tích tụ cũng không phải là nhỏ. Một phen vơ vét dưới, quang tinh thạch h a y thu vào gần ngàn vạn lần, mà khác luyện đan chế khí tài liệu vô số kể, còn có đại lượng độc trùng chủ trùng chứng, luyện chế tốt phát khí, phụ lục vân vân m ố n Trừ bỏ tông môn công khố, Dương Vân căn cứ vạn độc lao tổ lưu lại ở dưới một ít chi nhớ, đem vạn độc tông nội khố cũng càn quét không còn, sau đó mới n ê n ngang thừa lục vân cấp n ê n ngang rời đi. Ngày hôm sau vừa lúc chính là vạn độc tông đệ tử lĩnh tu luyện sử dụng tinh t h à n h này, kết quả đương quản khố chấp sự mở ra đại môn lúc sau. Đối mặt giống tuyết kho hàng, đương trưởng liền hôn mê qua đi. Được đến tin tức mấy vạn độc tông trưởng lão cấp tốc chạy về tông môn. Đối mặt loại này cảnh tượng cũng là giơ chân nổi giận không thôi. Nhưng bọn hắn trừ bỏ phái ra đại lượng nhân thủ tìm kiếm vạn độc lão tổ, cũng vô kế khả thi. Vạn độc lão tổ từ nay về sau như là nhân gian trương phát rồi giống nhau. Vạn độc tông trăm phương ngàn kế tìm kiếm cũng không có bất cứ tin tức gì của hắn. Vạn độc lão tổ tinh thần đã diệt, thân thể cũng bị Dương Vân Thu vào thức hải không gian, bọn hắn n ế u có thể tìm được mới kêu kỳ quái đâu? Tuy rằng vài tên vạn độc tông trưởng lão cũng nghĩ tới Dương Vân n y m n h mối. nhưng là vạn độc tông kinh này một chuyện nguyên khí đại thường tổn thất điệu gì đó chẳng những là tông môn ngàn năm quang o a n m ệ t lại tông môn duy trì đi xuống căn cơ nhất là đang ở cùng thủy v â n tông hoàng minh kiếm tông đại chiến này đứng h ẩ u vài tên trưởng lão cũng biến không r a tinh thạch đến dưới chấp sự cùng các đệ tử thấy nhất thời tâm tư liền tan hơn phân nửa ngay cả tu luyện tinh thạch đều cung cấp không r a càng khỏi nói phía trước đại chiến tiêu hao dưới loại tình huống này ai còn hội tận tâm vì tông môn ra sức vốn là vài tên quản một chỗ tinh thạch quạng mỏ dẫn khí kỳ đệ tử ố n mang theo một đám muốn lên trước tông môn tinh thạch trốn chi mỗi ngày tiếp theo tượng dẫn phát rồi tuyết lở giống nhau càng ngày càng nhiều đệ tử rời đi tông môn tư trốn cuối cùng thậm chí ngay cả chấp sự trưởng lão cũng gia nhập trong đó vạn độc tông còn thừa mấy trưởng lão thương nghị một phen năm thời cơ tìm tới hoàng minh kiếm tông cùng lục họ châu tần yên ổn phiên mật nghị sau ngày hôm sau liền tuyên bố vạn độc tông gia nhập hoàng minh kiếm tông trở thành này phụ thuộc tông môn tông môn tích tụ tuy rằng bị thanh không nhưng là linh địa động phủ cùng bên ngoài mạch khoáng tuần trung động còn tại mấy thứ này bị kia vài tên trưởng lão đóng gói lúc sau ngay cả đồng chính mình cùng nhau bán đi ra ngoài Vạn độc tông cùng Thủy vân tông oán hận chất chứa quá sâu, vài tên trưởng lão lựa chọn đi nhờ và mục tiêu đương nhiên là Hoàng Minh kiếm tông. Lần này phong vân biến hóa, Thủy vân tông tu sĩ nhóm nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Từng kẻ thù một mất một còn lập tức gục bản phải làm là nhanh sự, nhưng là ngước mắt nhìn q u a n Hoàng h Minh kiếm tông kế Ngô quốc d u n g n h a m hải l ú c sau, khống chế phạm vi thế lực lại tiến nhập s n việt, theo mấy phương hướng đem thanh tuyển cùng Thủy vân tông chặt chẽ vây quanh ở trong, như vậy lâu dài đi xuống, chỉ sợ Thủy vân tông bước Vạn độc tông dập khuôn theo ngày cũng sẽ không qua xa. Chính là Hoàng Minh kiếm tông lục hỏi Châu đã tấn giai kết đan. m a Thủy v â n Tông duy nhất một cái kết đan kỳ lần trước bị vạn độc lao tổ gây thương tích, đến nay đều không thể phục hồi, cũng chỉ có thể chứng mắt thấy Hoàng Minh Kiếm Tông thế lực ngày càng lớn mạnh. Gợi ra lần này biến cố Dương Vân trong khoảng thời gian này tác gần cư ở Diêm đảo, toàn tâm toàn ý vì Triệu Gai giải độc. Dương Vân xuất ra một bộ phận vạn độc tông trung thu hoạch, Hoàng Minh Kiếm Tông cũng phái ra nhân thủ xa phó đại lục cùng Đông Cực Hải, rốt cục thu mua tới rồi vài loại có thể ước chế độc tố linh dược, khai lô luyện hóa lúc sau, âm hồn tắc trung mũi hàm độc tố rốt cục tạm thời ngăn chặn, ít nhất mấy năm bên trong Triệu Gai không có gì trở ngại. Về phần cái loại này nhằm vào tinh thần Nguyên r ù a đây là đan dược bất lực. May mắn Nguyên r ù a hiệu quả chỉ là làm cho nhân thần trí không rõ, lâm vào trong hôn mê không thể tỉnh lại. Muốn hoàn toàn giải trừ âm hồn tác độc độc, cần một loại t ê n là Huyễn Kim quả linh dược. Truyền thuyết loại này linh quả chỉ cần vừa ly khai thân cây, ở nhất thời c a n h ba sau liền gặp hóa thành khói nhẹ biến mất. Bởi vậy nhất định thải hái xuống lập tức bắt đầu luyện chế. Vì vậy nguyên nhân, mũi luyện giới trung căn bản tìm không thấy thành quả, nhất định chính mình đi tìm Huyễn Kim cây ăn quả. Hoàng Minh Kiếm tông nhiều mà tìm hiểu, rốt cục tìm được một cái manh mối. nghe nói có người ở Đông Cực Hải rồng ngâm trên đảo ra mắt Huyễn Kim cây ăn quả. Nghe được tin tức Dương Vân lúc này muốn xuất phát đi Đông Cực Hải. Nghe được rồng ngâm đảo tên Long t r ở Tinh trên mặt hiện lên một tia dị sắc, lập tức mở miệng cùng với Dương Vân đồng hành. Không được, Đông Cực Hải có thể cũng không an toàn. Sư muội ngươi hay, vẫn là ở lại Diêm đ ộ c tu luyện cho thỏa đáng. Ngươi vừa mới đột phá t r ú c cơ kỳ, cảnh giới còn không có hoàn toàn củng cố. Dương Vân một gụm từ chối. Long Tinh Tinh không cho là đúng nói, ta không có đột phá t r ú c cơ kỳ thời điểm cũng đã ở Đông Cực Hải trở thành. Nói sau triệu cô nương chuyện tình hay. vẫn là sư huynh ngươi vì cứu ta gọi ra cho tình cho để ý ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ hơn nữa rồng ngâm đảo là kim tình long tộc địa bàn ta vừa vặn cùng bọn họ thiếu tộc trưởng có điểm giao tình tin tưởng lần đi khả năng giúp đỡ đến ngươi tốt nhất tốt nhất ta cùng tỷ tỷ sư huynh cùng đi long phỉ phỉ kêu lên không được không được long tinh tinh cùng dương vân cùng nhau kêu lên vì cái gì trước kia ta đều là cùng tỷ tỷ cùng nhau trở thành long phi phi không phục nói long tinh tinh đương nhiên là lo lắng muội muội mà dương vân còn lại là sợ nàng hội không minh bạch vẫn lạc bởi vì cảnh trong mơ chúng kiếp trước Long Tươi Tốt có thể chưa bao giờ để cập qua m u ộ i m u ộ i của nàng hơn phân nửa là nhận thức chính mình tiền liền tiên r h ế t vì nguyên nhân này Dương Vân đối Long Sinh Tươi có thể nói quan tâm đầy đủ cho nàng phong á c thân phụ lục cùng pháp khí đều là kiểm tốt nhất đến so với đối với chính mình thân m u ộ i m u ộ i Dương Lâm đều phải hảo nếu có thể Dương Vân hận không thể đem Long Sinh Tươi nốt tại cấm chế dày đặc động phủ lý 7 8 c h năm thẳng đến qua kiếp trước chính mình kết bạn Long Tươi Tốt thời gian lại phóng nàng đi ra làm sao khẳng đồng ý nàng đi theo đi mạo hiểm chưa xong còn tiếp bài này tự từ khải hàng đổi mới tổ ban ngày rêu linh cung cấp. Chương t t r c h thủ đoạn. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn cùng tỷ tỷ, sư huynh, khởi đi dồn g ngâm đảo. Long phỉ phỉ tranh cãi ở mỹ, kiên quyết để ác chế hai người muốn đem chính mình ở lại Diêm Đảo Đắc ý đồ. Trước kia tỷ tỷ làm gì đều mang theo ta, từng bước đều không có t á c h ra qua. Lần này vì cái gì để cho ta một người lưu trữ? Không phải một người nha, không phải ngoan thanh ảnh cùng người sao? Không được, Long phỉ phỉ nhãn châu xoay động, nói, thanh ảnh cũng có thể đi theo cùng đi, phải không? Ta muốn lưu lại chiếu cố triệu tỷ tỷ, không ngờ thanh ảnh một ngụm từ chối. Long phỉ phỉ lúc này mới yên tĩnh trở lại. Sinh đ i trước kia ta vẫn mang theo ngươi là bởi vì chúng ta là t á n tu, không có chỗ đặt chân. n g a n ngươi chợt nghe tỷ tỷ nếu cảm thấy ở lại Diêm đảo hảo hảo tu luyện. Tuy rằng Diêm đảo là hỏa hệ phúc địa, chính là thủy linh khí cũng thực sung túc. Hơn nữa sư huynh dùng trung cấp đá thủy tinh b à y r a tụ linh trận, ở trong này tu luyện có thể so với chúng ta trước kia đông chạy tây điên nhanh hơn. Ngươi sớm tu luyện tới chút cơ kỳ, chúng ta là có thể cùng đi lịch lãm lãm. Long v phỉ, phỉ lúc này mới bị khuất đáp ứng xuống dưới. Long Đê tốt có điểm thật có lỗi đối Dương Vân nói, thực xin lỗi sư huynh. Mỗi m ộ i của ta theo sinh hạ đến sẽ không có rời đi qua ta, khó tránh có chút không thích ứng. Dương Vân gật gật đầu, ta hiểu được. Sư Minh, chúng ta khi nào thì khởi hành? Đông Cực Hải là một nguy hiểm nơi, ta tính toán h ữ u thượng hơn 10 ngày chuẩn bị một chút, ngươi cũng có thể củng cố một chút cảnh giới. Hảo, long tươi tốt nói. Hoàng Minh Kiếm Tông ở Diêm Đảo mở không ít tu luyện tinh thất, hai người phân biệt lựa chọn một gian, bắt đầu trước khi đi chuẩn bị. Dương Vân cùng Ma Niệm p h â n Hồn một phen tranh đấu, ở dung hợp thức hải đồng thời cũng đột phá tâm động kỳ hàng rào, hiện tại đã có thể bắt đầu tiến hành hóa cương kỳ tu luyện. ở hóa cương kỳ cần lấy bản thân chân nguyên vị dẫn hấp thu luyện hóa thiên địa c h u n g nào đó cương sát, đương cương sát cùng chân nguyên luyện làm một thể, cũng có thể tự nhiên thi triển lúc đi ra mới có thể được x ư ơ n g tụng chân chính hóa cương kỳ tu sĩ. Nếu không cũng chỉ có hóa cương kỳ cảnh giới, nhưng không có hóa cương kỳ tu vi, đánh nhau chết sống đứng lên cũng không so với tâm động kỳ thậm chí trúc cơ kỳ tu sĩ lợi hại nhiều ít. cố động cương sát bất động cuối cùng hóa cương lúc sau uy lực khác biệt nói như vậy tu luyện giả đương nhiên hy vọng dung hợp cương sát uy lực càng lớn càng tốt nhưng là đôi khi quá mức ít lưu ý cương sát hội bất lợi cho ngày sau kết đ à n cho nên cũng có tu sĩ hội lựa chọn so sánh thông thường tính chất so sánh ôn hòa cương sát dương vân tu luyện chính là nguyện trúc tính công pháp tới rồi hiện tại hóa cương kỳ có hai lựa chọn một cái là tạm thất bình thường ánh trăng ngân cương chủ loại này cương khí liền thuộc loại tương đương ôn hòa kia một loại tuy rằng phi thường dễ dàng cố động nhưng là hóa cương sau uy lực không lớn người kia lựa chọn chính là đi thiên môn luyện hóa minh n g u y ệ t thực cương linh tinh biến dị n g u y ệ t trúc tính cương sát minh n g u y ệ t thực cương uy lực không cần phải nói minh n g u y ệ t thần mang chính là tốt nhất ví dụ chỉ là loại này cương sát thiên địa trong lúc đó phải nhiều thấy cần c ư cầm nơi còn muốn có đại lượng oan k h i mới có thể hình thành hơn nữa luyện hóa g i ế n g này cương sát sau tu luyện giả thực có thể tính tình phát sinh biến hóa trở nên tàn nhẫn thị sát thậm chí đi lên t à tu đường dương vân trầm tư trong chốc lát minh n g u y ệ t thực cương hạn chế quá lớn hơn nữa cũng không có thích hợp tu luyện địa điểm xem ra chỉ có thể lựa chọn ánh trăng ngân c ư ơ n g loại này cương khí tuy rằng nơi nơi đều là Ánh t r ă n g Linh khí so sánh đồng hậu địa phương đều có thể tìm tới, nhưng là cương khí thân mình cũng rất loãng, tu luyện lên tốc độ có thể không lý tưởng. Sau đó tiểu hắc đột nhiên hướng Dương Vân thần niệm đồ đ ã i kỳ thật còn có một loại n g u y ệ n trúc tính cương sát có thể lựa chọn. Ớ, là cái gì? của ta bản thể thất tài nhờ Châu dây xích tay một mực hấp thu phạm nhân thất tình dục dụng, ngươi có biết này đó hấp thu đến gì đó biến thành cái gì sao? Chủ, chẳng lẽ là cô động thành cương khí? Dương Vân giật mình không thôi. Đúng vậy, chính là cùng hấp thu tới Ánh t r ă n g chân khí dung hợp, sinh thành một loại tương tự cho cương sát gì đó. hẳn là có thể dùng để hóa cương đúng vậy bình thường cương khí mặc dù là linh khí cùng thiên địa quy luật cùng hợp sinh ra nhưng là cũng hữu dụng tình niệm hóa cương l u y n đạo hóa cương kỳ công pháp trung còn có cô động tình sắt cùng huyết s á t loại này cương sắt đều không ngoại lệ đều có không thể tưởng tượng nổi thần thông nghĩ đến đây lý dương vân tâm nhận nói mau đưa loại này cương sắt phóng xuất nhìn xem trên bộ tay mang theo thất tài nhỡ châu dây xích tay nâng lên một cỗ t h ả n nhiên hắc khí theo 13 i a k h a thiên cầu thạch chân châu thượng xuất hiện lượn lờ phiêu phù ở dương vân thân thể trung quanh đây là cái loại này cương s á t như thế nào là màu đen Dương Vân nhíu mày đạo, không có biện pháp thì giận, yêu, e ngại, yêu, tăng, ai, thất t á i nhỡ tuy rằng ta đều hấp thu, nhưng là hiện tại là loại thế, hấp thu tới phản đối cảm xúc xa vượt xa quá hỉ n h ạ c loại tình cảm, cho nên liền cái dạng này. Dương Vân tinh tế nhận, thân niệm chỉ là cùng này cố đạm màu đen cương sát hơi vừa tiếp xúc, buồn vui ly hợp chư mùi vị lập tức nảy lên trong lòng, trong nháy mắt giống như đã trải qua một người thế luân hồi, bất quá quả thật tượng tiểu h á t theo như l ờ i trong yêu, e ngại, giận, ai vân vân tự xa vượt xa quá hỉ n h ạ c loại tình cảm. Loại này cương s á t ở điện tịch trung chưa từng có nhắc tới qua. Nếu là thất tài nhỡ châu ngưng kết đi ra, không bằng đã tiêu thất tài nhỡ sắt đi. Dương Vân nói, Tiểu Hắc cũng đồng ý dùng thất tài nhỡ sắt đến hóa cương. Chỗ tốt là không cần trung quanh tìm kiếm hóa cương địa điểm, bất cứ lúc nào tùy chỗ cũng có thể tu luyện. Thất tài nhỡ châu có thể trực tiếp sinh thành đi ra. Hơn nữa hóa cương sau thần thông hẳn là không nhỏ, chỉ là nếu là tiêu thanh sát, thất tài nhỡ hẳn là so sánh cân bằng mới đúng. Về sau này o á n khi muốn thiếu hấp thu một ít mới là hấp thu thất tình lục dục là ta bản thể một loại thiên phú thần thông, thậm chí đều không thế nào chịu ta tiết chế. l o ạ n thế chung muốn duy trì thất tài nhờ cân bằng có thể không dễ dàng, cũng chỉ có thể như thế, có thể có cương sát luyện hóa liền không dễ dàng, cũng không có thể quá nghiêm khắc nhiều lắm. Dương Vân là vào đời tu luyện, tự nhiên không thể t ư ợ n g mặt khắc hóa cương kỳ tu sĩ như vậy, tìm một chỗ cương khí nồng đậm linh địa bế quan không ra, một mạch tu luyện cái mười mấy năm, vài thập niên, hóa cương đại thành trở ra. Bởi vậy hắn nháy mắt liền quyết định tu luyện thất tài n h ỏ sát. Hóa cương kỳ tu luyện không phải một lần là xong, quyết định luyện hóa thất tài n h ỏ sát sau, Dương Vân ngược lại bắt đầu lo lắng mặt khắc tăng lên thực lực đích thủ đoạn. Nguyên lai cô đ ọ n g pháp thể đều ở t h ứ c hải dung hợp thời điểm tồn thất rớt, chỉ vì chính mình nhất đại sát thủ đồng pháp thể tất phải muốn một lần nữa ngưng luyện ra. Hiện tại bản thể cảnh giới đã đột phá tới rồi hóa cương kỳ, bởi vậy, vậy tân tế luyện ra pháp thể cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Dương v â n nhớ tới có nhất môn ngũ hành quy nguyên thuật công quyết, có thể đem ngũ hành chân nguyên hợp nhất phát huy ra lớn lao vi lực. đ á n g tiếp tu luyện giới trung cực ít có người kiêm tu toàn bộ ngũ hành công pháp, bởi vậy, vậy cửa này công pháp luôn luôn là bị dùng cho cùng đánh thuật, chỉ tiếc hạn chế vẫn đang rất nhiều. muốn đều tự tu luyện ngũ hành một trong công pháp năm người tu vi s ắ p xỉ, còn muốn tâm ý tương thông mới có thể phối hợp không chê vào đâu được. hiện tại Thức Hải đã bước đầu dung hợp ngũ hành linh khí c â u toàn, n g i nhiên muốn cô động gia tập ngũ hành cho một thân pháp thể còn không phải hiện tại có thể làm đến, nhưng là có thể ngũ hành pháp thể các cô động r a một cái, năm pháp thể đều tự tu luyện, cuối cùng dùng ngũ hành quy nguyên thuật đem đều tự chân nguyên hợp làm một thể, đây chính là tương đương với năm hóa cương kỳ cao thủ hợp lực một kích, cho dù kết đan kỳ tu sĩ cũng chưa chắc chịu nổi. năm pháp thể đều là Dương Vận Thần niệm k ô n g chế, cùng tồn tại Thức Hải không gian c h n g phối hợp thượng căn bản không tồn tại vấn đề gì. Về phần cô động pháp thể cần có tinh thạch ở vơ vét vạn đ ộ c tông tông môn dự trữ s a u cũng không thành vấn đề. Vạn đ ộ c tông công pháp thực tại, ngũ hành công pháp đều có nhân tu luyện, bởi vậy tông môn c h u n g dự trữ tinh thạch c h ủ n g loại cũng thực toàn. Hiện tại đều bị dương vân đặt ở t h ứ c hải không gian chung, cần thời điểm bất cứ lúc nào có thể luyện hóa. Ngân nguyệt bắn ra năm đạo hào quang, kéo đến ngũ đoàn hỗn độn hôi khí, các loại tinh thạch hóa thành điều điều màu quang đầu nhập hôi khí đoàn trung, màu quang cùng hôi khí dung hợp cùng một chỗ, dần dần năm mơ hồ thân ảnh ở khí đoàn trung xuất hiện. Tuy rằng Tu Vi còn không có lập tức đội k ị p nhưng là Dương v â n hiện tại thần niệm cường độ ít hạ cho kết đan kỳ cao thủ, đồng thời tế luyện khống chế năm pháp thể không thành vấn đề. Phân ra bộ phận tâm thần chăm sóc pháp thể bên này, Dương v â n quyết định lại t h a m một lần c ử u Hoa Bảo Thăng Tháp. Đã hơn một năm tới nay, Dương v â n mấy lần tiến nhập c ử u Hoa Bảo Thăng Tháp, chỉ là bảo tháp theo tầng thứ 3 bắt đầu bảo vật tượng đều có cấm chế, Dương v â n phía trước Tu Vi không đủ không thể c ả i bỏ. Nhất nhị tầng trung pháp khí nhiều là hợp lại thuộc tính chu, lúc ấy cũng vô pháp thu. Thất hải không gian đã dung hợp, đại bộ phận hợp lại thuộc tính pháp khí hẳn là đều có thể thu. hiện tại đi cựu hoa bảo tàng tháp đúng là thời điểm luyện hóa thất t á i n h ờ sát chủ tế luyện ngũ hành pháp thể cũng không phải một ngày công nhưng là tìm được vài món dùng trung pháp khí lại có thể lập tức đem thực lực bản thân để cao nhất m ạ n g lớn dương vân trong tay pháp khí không ít hắn theo vạn độc lao tổ chữ vận nhẫn còn có vạn độc tông kho hàng t r u n g thu hoạch pháp khí còn có trên trăm kiện đông đúc chính là này đó pháp khí hắn hoặc là c h n g m ắ t m ắ t hoặc là là công pháp không hợp không thể sử dụng duy nhất làm cho hắn có chút tâm động là một cái dùng ngàn năm thương giác xa luyện chế trường tiên bất quá cái này pháp khí hay vẫn là vạn độc lao tổ khối này hóa thân sử dụng rất tốt. Vạn độc lao tổ là tinh thần bị giết, thân thể một chút tổn thương đều không có, chính là là tối trọng yếu kim đan còn đang. Chỉ là dương vân cảnh giới không đến, không thể hoàn toàn khu động vạn độc lao tổ kim đan, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể truyền chuyển tam thành pháp lực, đủ để nạo g thị gì kết đan kỳ dưới đối thủ. Dương vân hù năm ngày thời gian, rốt cục thành công định ác vị tới rồi c ử u hoa bảo thăng tháp, lúc này hóa thân một đạo diện sạch bắn vào tháp trung. Lần này hắn nước c h ừ n g ở trong đó ngưng lại nửa ngày thời gian, trở về thời điểm bảo tháp tầng thứ hai trúng pháp khí bị hắn thu t m kiện. còn có một kiện tầng thứ ba trung pháp khí. bất quá dương vân cũng xác định một việc, ở c ù n g tầng pháp khí càng đi về phía sau lại càng nan thu, tựa hồ là bảo tàng tháp trung có cái gì cấm chế dường như. hắn trước kia liền mơ hồ phát giác điều này, theo tầng thứ hai trung thu qua hình tiên giáp cùng trang sáng bàn lúc sau đệ tam kiện pháp khí liền thủy c h u n g không có thành công, cho dù là một loại thuộc tính pháp khí cũng là như thế. lúc này đây hắn thật vất vả ở tầng thứ hai trung được tam kiện pháp khí sau đệ tứ kiện liền bất kể như thế nào không thể nắm bắt tới tay trung, cho dù tiếp xúc đến cũng sẽ hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Cuối cùng Dương Vân bất đắc dĩ lên tới tầng thứ ba, không ngờ lần này vận khí lại đi ra kỳ thật là tốt, vừa mới pha r ấ t một kiện pháp khí cấm chế, chưa xong con tiếp bài này tự tử khải hàng đổi mới tổ ban ngày Jeu l i n h cung cấp chương 1 9 t r c h chữa trị ánh trăng. Dương Vân trước xem tầng thứ hai tới tam kiện pháp khí, một thanh phi kiếm, một đôi na b ạ n cùng một quyển sách sách loại pháp khí. Thần niệm trước cha xét trôi này phi kiếm, nháy mắt ở trung tâm chỗ pháp trận t r u n g tìm được rồi thao tác pháp quyết. Kiếm danh phận nước lạnh k i ế quang là một phen thủy hệ là việc chính hợp lại phi kiếm, thao tác thời điểm chỉ cần dốt vào thủy hệ chân nguyên. Thân kiếm bên trong pháp trận hội tự động thay đổi ra đại lượng nhiều nhân mắt quan hoa, múa may đứng lên hàng quang đạo đạo, làm cho không người nào theo nhận phi kiếm chân thân. c h ô i này phi kiếm tự hồ chính hợp long tinh tinh dùng, vừa lòng đem trước để ở thức hải không gian thủy đảm trung ôn dưỡng. Kia đối nào bạn tên là nháo thiên bạn, là so sánh hiếm thấy âm ba công kích loại pháp khí, gì chân nguyên cũng có thể điều khiển, kia đương nhiên là cho bạn thể sử dụng, đem truyền phóng tới c h ữ vật trong giới chỉ. Nháo thiên bạn là hiếm thấy pháp khí, kia quyển sách sách liền càng thêm hiếm lạ, này cũng không phải là bản ghi chép công quyết bí tịch, mà là một kiện hàng thật giá thật pháp khí. Thần nghiệm tra xét một phen sau, Dương v â n rốt cục hiểu được cái này pháp khí tại sao phải làm thành sách bộ dáng. Cái này pháp khí tên là đoạn pháp lục, có thể thu nhận sử dụng pháp thuật cũng ở thích hợp thời điểm thích phóng đi ra. Nó thu pháp thuật không chỉ có riêng giới hạn trong giữ giả bản nhân thi triển, còn chính là địch nhân công kích tới pháp thuật. Nếu như không có này công năng, nó nhiều lắm xem như nhất đạp chỗ chống phụ lục, mà không phải pháp khí. đương nhiên, n à y bản đoạn pháp lục cũng có thể làm chỗ chống phụ lục đến dùng. Bình thường đem pháp thuật chứa đựng ở trong, thời điểm đối địch tái sử dụng, làm đại giới. này bản đoạt pháp lục nhất định thỉnh thoảng lại bổ sung một ít tài liệu này thực bình thường nếu cái gì cũng không dùng bổ sung liền lặp lại sử dụng kia pháp khí liền rất bị tiên bình thường phụ lục đều là duy nhất tiêu hao phẩm tầng thứ hai tới tam kiện pháp khí cũng không sai tôi đây cũng là dương vân tỉ mỉ chọn lựa kết quả ở biết thu cửu hoa bảo tàng tháp pháp khí có hạn chế sau hắn đương nhiên là tuyển chọn một phen kế tiếp lấy ra kia kiện tầng thứ 3 tới pháp khí đây là một kiện luân bộ dáng pháp khí chỉ là nhìn qua u tối một chút sáng s ọ i đều không có sở dĩ lựa chọn cái này pháp khí là bởi vì nó là khó được nguyện trúc tính, cùng chính mình công pháp thuộc tính cùng hợp. Một ngụm chân nguyên phun đi lên, giống như vạch trần một đạo cái khăn che mặt, pháp khí thượng phóng xạ ra ánh sáng ngọc quang mang, các loại nhan sắc quang hoa hòa lẫn, trong nháy mắt cơ hồ hoàng hoa mắt tỉnh. Lấy tay cầm l â n b i ê n cảm thụ được cái này pháp khí. Vạn hoa luân, không gian cùng ảo thuật pháp khí. Dương Vân vui sướng tung tiếng cười dài, t ị n h thất vách tường đều đi theo ong ong rung động đứng lên. Lựa chọn cái này pháp khí rất chính xác, không gian cùng ảo thuật hai người cùng hợp, uy lực tăng lên cũng không phải là một chút nửa điểm, mà là vài lần, mấy chục lần tăng lên. Nguyệt Trúc Tính Công Pháp công kích uy lực không mạnh, đó là chỉ bình thường công kích. Không gian cùng ảo thuật nguyên vốn là Nguyệt Trúc Tính Công Pháp kiến cường, có cái này Vạn Hoa Luân cùng giai tu luyện giả hẳn là có thể không để vào mắt. Dương v â n yêu thích không buông tay đánh giá Vạn Hoa Luân, càng xem càng là vừa lòng. Cái này pháp khí rốt vào ánh trăng chân nguyên sau có thể thi triển ra vô cùng vô tận ảo trận, hơn nữa có thể ở trình độ nhất định tượng h biến ảo không gian, trừ phi tu vi cảnh giới viễn siêu chính mình, hoặc là tu luyện có cái gì bí pháp, nếu không tuyệt không có thể phá trận mà ra. Tứ Kiện Pháp Khí c h u n g Phần Nước Lạnh Kiếm Quang Cấp Long Tinh Tinh. còn lại tam kiện tự cho là đúng, có này đó đông cực hải hành trình nhiều già không ít nắm chắc, chỉ là kém một kiện phi hành pháp khí, lục vân cô không mừng thủy, hơn nữa phi hành thời điểm mục tiêu khá lớn, dương vân không mừng, trực tiếp bắt nó giao cho hoàng minh kiếm tông t h a y thuần dưỡng. vạn độc tông hiện tại đã sát nhập hoàng minh kiếm tông, cho dù nhìn thấy này trích linh trùng cũng không có vấn đề gì, tuy rằng không có chứng cứ, kỳ thật hai đều đoán đến vạn độc lao tổ việc là dương vân gây nên, hung hồ giết chết tới cửa, kết quả vài ngày sau trở về đem chính mình tông môn cản quét không còn sau đó mất tích, mặc cho ai cũng sẽ liên tưởng đến dương vân trên đầu. hơn nữa dương vân có được lục vân câu chuyện tình có không ít người ra mắt đây là d ấ u g i ế m không được vạn độc tông kia vài tên trưởng lão đều ă n ý đối việc này giả c â m vờ đ i ế p có thể tiêu diệt vạn độc lao tổ nhân bọn hắn sống không được tự nhiên mới có thể đi làm phiền tông môn gì đó đâu liền đầu chứ dù sao hiện tại đã sát nhập hoàng minh kiếm tông thiếu cái gì liền há mồm đi muốn bọn hắn đem dương vân cùng hoàng minh kiếm tông thị làm một thể thậm chí đoán vạn độc lao tổ mất tích là lục hỏi châu âm thầm ra tay kết quả bằng không như thế nào giải thích kết đan kỳ vạn độc lao tổ hội tài đến một người tuổi còn trẻ tu sĩ trong tay Vạn Hoa Luân Đủ có không gian lực cũng có thể dùng để phi đ ộ t bất quá càng thích hợp dùng để tiến hành cự l y ngắn di chuyển, đường dài phi hành còn có đó tiêu hao quá lớn, hơn nữa thửa ngồi xuống không quá thoải mái. Đông Dương Dương Vân nhớ tới hư hao ánh trăng toa, chính mình tu vi hiện tại đã có thể chữa trị cái này pháp khí. Tuy rằng phẩm chất thấp đó, nhưng là ánh trăng toa các phương diện đều thực dùng chung, hơn nữa chỉ vì chính mình đệ một kiện pháp khí, tự nhiên là có một phần đặc thù cảm tình, khí trịch không cần có chút liên tiếp. Nghĩ đến đây đem ánh trăng toa lấy ra, tạo hạch lớn nhỏ toa trên người dày đ ặ t v ế t d ạ n thấy Dương Vân một trận đau lòng. đem chân nguyên quán tập trung vào đi, tiểu toa phát ra thanh thúy minh vàng, tòa thân run, tựa hồ lập tức là có thể phá không bay đi giống nhau. Kiểm tra rồi một phen, dương vân thở phào nhẹ nhõm, ánh trăng toa trung chủ yếu pháp trận đều hoàn hảo không tổn hao gì, bị hao tổn chủ yếu là t o a thân tài liệu, cái này hảo chữa trị. luyện hóa t o a thân chủ tài là ngân tinh, loại này tài liệu so sánh nhẹ mềm mại, có thể t r ì n h độ nhất định biến lớn dạng, khuyết điểm duy nhất chính là lực p h ò n g n g ự không quá đủ, đại khái chính là nguyên nhân này, ngân tinh luyện chế ánh trăng toa mới bị bỏ vào cựu hoa bảo tháp tầng thứ nhất. lần này theo vạn độc tông kho trung vừa mới đã lấy được một khối ngân tinh đem nắm tay lớn nhỏ kia khối ngân tinh lấy ra chân nguyên rót vào đi vào rất nhanh đem luyện thành một đoàn ngân quang l ó n g lánh chất lỏng nhấc tay trên không trung h ọ a ra mấy ký hiệu chợt lóe không nhập dịch đoàn trung bỗng một chút dịch đoàn nổ tung biến thành m ạ n không bay múa chỉ bạc chỉ bạc thể tích nhìn qua liền so với nguyên lai lớn rất nhiều một mảnh dài hẹp liên tiếp thiên t i a vạn đạo đem ánh trăng toa tròn bao vây lại sau đó ở thần niệm điều khiển hạ một cây hướng ánh trăng toa thân quấn quanh mà đi toa trên người vết ạ n bắt đầu một chút một chút di hợp liên tiếp 3 ngày Ngân tinh biến thành sợi tơ tiêu hao hơn phân nửa, ánh trăng toa thượng vết dạn toàn bộ biến mất, cả toa thân lại khôi phục hình d i n g nước, quang hoa nhấp nháy. Dương Vân lấy tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng minh vang sau, ánh trăng toa thúc mở rộng đến hai trượng, r u n dậy huyền đứng ở tịnh thất trung ư ơ n g Thân ảnh vừa động bắn tới đi vào, ánh trăng toa chở Dương Vân ở tịnh thất trung cao thấp phiêu động một vòng, sau đó ngân quang chợt lóe bị bắt vào thức hải. Không sai, tôi, ánh trăng toa đã hoàn toàn chữa trị tốt lắm, ngân tinh phòng ngự tính tuy rằng không tốt, khó coi, nhưng là dung hợp mặt khác tài liệu nhưng cũng không khó. Ngày sau có thể tìm kiếm một ít quý hiếm tài liệu tiếp tục tăng lên. Lúc này Tứ h c Hải không gian trung ngũ hành pháp thể đều đã t ế luyện hoàn thành, hiện tại đang ở tu luyện, ngắn ngủn vài ngày công phu, một thuộc tính pháp thể đã đột phá dẫn khí kỳ. Dù sao hiện tại không gian trung một hệ linh khí tối sung t ố c Một thuộc tính pháp thể tu luyện công pháp là sinh sinh quyết, trang bị pháp khí là tử vạn độc lao tổ trên người đạt được một cây t h à n h m ộ t trượng. Hỏa thuộc tính pháp thể tu luyện hay vẫn là hồng liên tịnh thế quyết, trang bị viêm xá mâu, này đều không có biến. Kim trúc tính pháp thể là kim mang đại pháp cùng tên tiêu đao. Thủ t h u ộ c tính pháp thể là bích thủy chân quyết cùng châm bích cung, thủ t h u ộ c tính pháp thể là bình sa quyết cùng liệt truy. Tên rêu đao cùng châm bích cung cũng là vạn độc lão tổ công hiến, liệt truy còn lại là dương vân dùng một ít tài liệu theo hoàng minh kiếm tông nơi đó đổi lấy. Nay tài liệu đều so sánh cấp thấp, nhưng là số lượng đông đảo, dương vân chính mình không dùng được, mà tông môn cũng rất cần này đó trụ cột tài liệu, cho nên liền cho hoàng minh kiếm tông, đồng thời đổi lấy liệt truy. Cái này pháp khí là hơn trăm năm tiền theo địch nhân trong tay thu được, hoàng minh kiếm tông chúng không người tu luyện thủ t h u ộ c tính công pháp, cho nên vẫn đặt ở bí k h ố c h u n g ngủ say. Ngũ hành pháp thể tu luyện công quyết đều là nhất đẳng nhất, gì một cái truyền lưu đi ra ngoài đều sẽ khiến cho tu luyện giới tranh đoạn. Pháp khí hơi thứ một chút, nhưng là tạm thời cũng cũng đủ dùng, chỉ là còn khuyết thiếu một kiện ngũ hành pháp khí, đến lúc đó cũng năm pháp thể thi triển ngũ hành quy nguyên thuật chi dùng. Ba ngày sau Dương Vân mở ra tịnh thất môn đi ra, phát hiện Long Tinh Tinh đã chờ ở bên ngoài. Sư muội ngươi lợi lâu, ta cũng vậy nửa ngày tiền vừa mới xuất quan, ta lần này sửa sang lại ra một thanh phi kiếm pháp khí, sư muội ngươi trước cầm đi dùng đi. Dương Vân vây tay một cái, một đạo hàn ảnh theo chữ vật trong giới chỉ bay ra. t n g điều con rắn nhỏ giống nhau phi lẹn đến Long Tinh Tinh đ í c h tay t â m dụng thân niệm do xét một chút trong lòng bàn tay vặn vẹo b ư ớ c lên b ó n g kiếm, Long Tinh Tinh cả kinh kêu lên, cao nhất chút cơ k ỳ phát khí. Không được, này rất quý trọng, ta không thể thu. Lần này đi Đông Cực Hải coi như là giúp ta chiếu cố, ngươi liền tạm thời nhận lấy đến dùng đi, chẳng qua trở về về sau lại trả lại cho ta. Nghe Dương Vân vừa nói như thế, Long Tinh Tinh rốt cục gật đầu đồng ý. Cái chui này phần nước lạnh kiếm quang linh khí 10 phần, cầm về sau từng đợt hàn khí tượng có linh tính giống nhau, hóa bắt nhắm thẳng trong lòng bàn tay chui. nay cổ Hàn ý cùng Long cùng Đại pháp chân nguyên dung hợp, thật giống như ngày mùa hè lý mát mẹ cảm giác giống nhau. Long tinh tinh nhất thời biết chui này phi kiếm cùng chính mình công pháp phi thường phù hợp. Xem ra Dương Vân tìm không ít tâm tư, nếu không có thể nào trùng hợp như thế, không được nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối này nửa đường thượng xuất hiện sư vinh, Long tinh tinh tuy rằng đã không hề nghi hoặc thân phận của hắn, nhưng là cảm giác, cảm thấy hắn đối với chính mình tỷ muội thật tốt quá một ít, điều này làm cho nàng trong lòng luôn luôn điểm mơ hồ bất an. Tán tu xuất thân nhiều lần trải qua gian khổ nàng, đối nhiều người ra một chút để phòng chi tâm không đủ vì quái. nhưng thật ra Long Phỉ Phỉ một mực tỷ tỷ bao che hạ l ớ n dần khờ dại sáng sủa rất nhiều Dương Vân đối với nàng phi thường nàng cũng đem Dương Vân trở thành thân nhân bình thường ngôn ngữ không cố kỵ cái chuôi này phi kiếm nếu đưa cho Long Phỉ Phỉ, nàng đã sớm c ấ p được trong tay Hoan h ô căn bản sẽ không có nhiều như vậy tâm tư Dương Vân sau khi xuất quan lại ở Diêm đảo để lại một ngày lại xác nhận một chút triệu giai tình hình thực tế muống triệu g a i cha mẹ sư phụ đều ở Diêm trên đảo còn có thanh ảnh bên người chiếu cố một hai năm nội cũng không hiểu có cái gì quá lớn nguy hiểm thanh ảnh cùng Dương Vân học một ít luyện đan chế dư t h u ậ t hơn nữa nàng phi thường cẩn thận chăm sóc triệu giai là lại thích hợp bất quá người được chọn ngày hôm sau yên lòng dương vân cùng long tinh tinh bước vào ánh trăng toa một tiếng thanh minh sau ánh trăng toa phá vỡ thanh minh hướng về phía đông mở mang vô n g ầ n biển cả bay đi chương 1 9 t r c h chữa trị nguyệt ánh toa dương vân trước xem tầng thứ hai có được 3 vật pháp khí một thanh phi kiếm một đôi na b ạ n cùng một quyển sách sách loại pháp khí thần niệm trước dò xét chuôi phi kiếm trong nháy mắt tại hạch tâm c h u pháp trận t r n g tìm được rồi điều khiển pháp quyết kiếm danh phân thủy hàn quan kiếm là một thanh thủy hệ là việc chính hợp lại phi kiếm điều khiển thời điểm chỉ cần rót vào thủy hệ chân nguyên trong thân kiếm bộ pháp trận hội tự động chuyển đổi ra đại lượng n h i ề u mắt người mù quang hoa huy vũ đứng dậy hàn quang đạo đạo làm cho người ta không thể phân biệt phi kiếm chân thân cái này thanh phi kiếm tựa hồ chính hợp long tinh tinh dùng thỏa mãn địa đem trước để đặt tại t h ứ c hải không gian trong đầm nước ôn dưỡng vậy đối với n à o b ạ n gọi là nháo thiên bạc là so với hiếm thấy âm ba công kích loại pháp khí bất luận cái gì chân nguyên cũng có thể thao túng đó là đương nhiên là cho bản thể sử dụng đem chuyển phóng tới trong chữ vật giới chỉ n á o thiên bạc là hiếm thấy pháp khí kia bản t ư sách thì càng ra hiếm có. Đây cũng không phải là bản ghi chép công quyết bí tịch, mà là một việc hàng thật giá thật pháp khí. Thân niệm do xét một phen sau, Dương v â n rốt cục minh bạch kiện pháp khí này tại sao phải làm thành sách trạng. Kiện pháp khí này gọi là đoạn pháp lục, có thể thu nhận sử dụng pháp thuật cũng tại phù hợp thời điểm thích phóng đi ra. Hắn thu pháp thuật không chỉ có riêng giới hạn trong người cầm được bản thân thi triển, còn kể cả địch nhân công kích tới pháp thuật. Nếu như không có cái này công năng, hắn nhiều lắm là xem như một sắp chỗ chống phù chú, mà không phải pháp khí. đương nhiên, cái này bản đoạn pháp lục cũng có thể làm chỗ chống phù chú đến dùng là. Bình thường bảo pháp thuật chứa đựng ở đâu bên cạnh? Thời điểm đối địch tái sử dụng. Lam Lam đại gia, cái này bản đoạt pháp l ụ c phải thỉnh thoảng lại bổ sung một ít tài liệu. Cái này rất bình thường. Nếu như cái gì đều không cần bổ sung tiểu phản phục sử dụng, mà pháp khí tiểu quá nguy tiên, bình thường phụ chú đều là duy nhất tiêu hao phẩm. Tầng thứ hai có được 3 vật pháp khí cũng không tệ. Đây cũng là Dương Vân tỉ mỉ chọn lựa kết quả. Tại biết rõ thu cựu hoa tàng bảo tháp pháp khí có hạn chế sau, hắn đương nhiên là tuyển chọn một phen. kế tiếp lấy ra n ạ y vật tầng thứ ba có được pháp khí. Đây là một việc luân t r ạ n pháp khí, chỉ là nhìn về phía trên hôi mông ông. một điểm sáng giỏi đều không có. sở dĩ lựa chọn kiện pháp khí này là vì nó là khó được nguyện trúc tính cùng công pháp của mình thuộc tính tương hợp. một ngụm chân nguyên phun lên đi, phảng phất mở ra một đạo cái khăn che mặt, pháp khí trên phóng xạ ra sáng chói quan mang, các loại nhan sắc quang hoa hòa lẫn, trong nháy mắt cơ hồ sáng ngời hóa mắt con người. dùng tay nắm chặt luôn bên cạnh, cảm thụ được kiện pháp khí này. vạn hoa luân, không gian cùng ảo thuật pháp khí. dương vân mừng rỡ tung tiếng cười dài, tinh t h vách tường đều đi theo óng óng run động. lựa chọn kiện pháp khí này quá chính xác, không gian cùng ảo thuật hai người tương hợp. u y lực tăng lên cũng không phải là nửa lần hay một lần, mà là vài lần, gấp mấy chục tăng lên. Nguyện trúc tính công pháp công kích uy lực không được, đó là chỉ bình thường công kích. Không gian cùng ảo thuật nguyên vốn là nguyện trúc tính công pháp cường hạng, có cái này vạn hoa luân cùng giai tu luyện giả hẳn là có thể không để vào mắt. Dương Vân yêu thích không buông tay dò xét vạn hoa luân, càng xem càng là thỏa mãn. Kiện pháp khí này r ó t vào ánh trăng chân nguyên sau có thể thi triển ra vô cùng vô tận ảo trận, tăng thêm có thể tại trình độ nhất định trên biến ảo không gian, trừ phi tu vi cảnh giới viễn siêu chính mình, hoặc là tu luyện có cái gì bí pháp. nếu không tuyệt không khả năng phá trận ra tứ vật pháp khí trong phân thủy hàn quang kiếm cho long tinh tinh còn lại ba vật tự dùng có những này đông cực hải hành trình nhiều ra không ít nắm chắc chỉ là còn kém một kiện phi hành pháp khí lục vân cô không thích nước hơn nữa phi hành thời điểm mục tiêu khá lớn dương vân không mừng trực tiếp bắt nó giao cho hoàng minh kiếm tông thay thuần dưỡng vạn độc tông hiện tại đã quy phụ hoàng minh kiếm tông cho dù nhìn thấy cái này trích linh trùng cũng không có vấn đề gì mặc dù không có chứng cứ kỳ thật hai cũng suy đoán đến vạn độc lao tổ việc là dương vân gây nên hung hổ đánh giết đến tham Kết quả vài ngày sau trở về đem mình tông môn c à n quét không còn sau đó mất tích, mặc cho ai cũng sẽ liên tưởng đến Dương Vân trên đầu. t ă n g thêm Dương Vân có được Lục Vân, câu chuyện tình có không ít người gặp qua, đây là d ấ u g i ế m không được. Vạn độc tông cái kia vài danh trưởng lão đều an ý đối với cái này sự giả c â m vỡ đ i ế c có thể tiêu diệt vạn độc lão tổ người, bọn họ sống không được tự nhiên mới có thể đi tìm phiền toái. Tông môn gì đó bị mất, tiểu bị mất à? Dù sao hiện tại đã quy phụ Hoàng Minh Kiếm Tông, thiếu cái gì tiểu há miệng đi muốn? Bọn họ b ả Dương Vân cùng Hoàng Minh Kiếm Tông xem là một thể. Thậm chí suy đoán vạn độc lao tổ mất tích là lục vấn châu â m thầm ra tay kết quả, bằng không giải thích thế nào kết đan kỳ vạn độc lao tổ hội chồng đến một người tuổi còn trẻ tu sĩ trong tay. Vạn hoa luân cụ có không gian chi lực, cũng có thể dùng để phi đ ộ t bất quá thích hợp hơn dùng để tiến hành khoảng cự ly nazi, đường dài phi hành cũng có chút tiêu hao q u á lớn. Hơn nữa t h ừ a ngồi xuống không quá thư thích. Đông Dương Dương Vân nhớ tới hư hao nguyệt ảnh toa, chính mình tu vi hiện tại đã có thể chữa trị kiện pháp khí này. Tuy nhiên phẩm cấp thấp chút, nhưng là nguyệt ảnh toa các phương diện đều rất dùng chung, hơn nữa làm vì chính mình đệ nhất kiện pháp khí. Tự nhiên là có một phần đặc thù cảm tình, vứt bỏ ném không cần có chút ít không nữa. Nghĩ tới đây đem n g u y ệ n ảnh toa lấy ra, hạt táo lớn nhỏ thoi trên người rầm r ạ p v ế t dạng. Thấy Dương v â n một hồi đau lòng, đem chân nguyên quan chú đi vào, tiểu thoi phát ra thanh thúy minh hưởng, thoi thân lay động, tựa hồ lập tức có thể phá không bay đi đồng dạng. Kiểm tra rồi một phen, Dương v â n thở phào nhẹ nhõm, n g u y ệ n ảnh toa trong chủ yếu pháp trận đều hoàn hảo không tổn hao gì, bị hao tổn chủ yếu là thoi thân tài liệu, như vậy cũng tốt chữa trị. Luận hóa thoi thân chủ tài là ngân tinh, loại tài liệu này tương đối nhẹ xảo m ề mại, có thể trình độ nhất định biến hình. Khuyết điểm duy nhất chính là lực phòng ngự không quá đủ, đại khái chính là nguyên nhân này. Ngân tinh luyện chế nguyệt ảnh toa mới bị bỏ vào cựu hoa bảo tháp tầng thứ nhất. Lần này theo vạn độc tông trong k h ố phòng vừa mới đã lấy được một khối ngân tinh, đem quyền đầu lớn tiểu mảnh ngân tinh lấy ra, chân nguyên rót đi vào, rất nhanh đem luyện thành một đoàn ngân quang l ó n g lánh chất lỏng. Nhấc tay trên không trung v ẽ ra vài cái phù văn, lóe lên chui vào dịch bên trong, đồng t h o á n g cái dịch đoàn nổ tung, biến thành khắp không bay múa tơ bạc. Tơ bạc thể tích nhìn về phía trên tiểu so với nguyên lai lớn hơn rất nhiều, một mảnh dài hẹp t sợi, ngàn t i vạn đạo, đem nguyệt ảnh toa bao quanh bao vây lại. sau đó tại thần niệm điều khiển hạ một cây hướng nguyệt ảnh toa thân quấn quanh mà đi t o i trên người vết d ạ n bắt đầu từng điểm từng điểm lấp đầy liên tiếp 3 ngày ngân tinh biến thành sợi tơ tiêu hao hơn phân nửa nguyệt ảnh toa trên vết d ạ n toàn bộ biến mất cả thoi thân lại khôi phục hình g i n g nước quang hoa long lánh dương vân dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một tiếng minh hưởng sau nguyệt ảnh toa chợt mở rộng đến hai trượng run rẩy lơ lửng tại trong tinh thất thân ảnh vừa động bắn tới đi vào nguyệt ảnh toa chở dương vân tại trong tinh thất cao thấp phiêu động một vòng sau đó ngân quang lóe lên bị thu tiến thức hải không sai nguyệt ảnh toa đã hoàn toàn chữa trị tốt lắm. Ngân tinh phòng ngự tính tuy nhiên không tốt, khó coi, nhưng là dung hợp tài liệu khác thực sự không khó. Sau này có thể tìm kiếm một ít tài liệu chân quý tiếp tục tăng lên. Lúc này t h ứ c hải không gian trong ngũ hành pháp thể cũng đã tế luyện hoàn thành, hiện tại đang tại tu luyện, ngắn ngủn vài ngày công phu, một thuộc tính pháp thể đã đột phá dẫn khí kỳ. Dù sao hiện tại trong không gian một hệ linh khí tối sung t ố c Một thuộc tính pháp thể tu luyện công pháp là sinh sinh quyết, trang bị pháp khí là từ vạn độc lao tổ trên người đạt được một cây thành một trượng. Hoa thuộc tính pháp thể tu luyện hay là hồng liên tịnh thế quyết, trang bị viêm xà mâu, cái này cũng không có thay đổi. Kim thuộc tính pháp thể là Kim Quang Đại Pháp cùng tên t e o đao, Thủy thuộc tính pháp thể là Bích Thủy Trân Quyết cùng Trâm Bích Cung, Thổ thuộc, thuộc tính pháp thể là Bình Sa Quyết cùng Liệt Địa Truy. Tên đeo đao cùng Trâm Bích Cung cũng là vạn độc lão tổ công hiến, Liệt Địa Truy thì là Dương Vân dùng một ít tài liệu theo Hoàng Minh Kiếm Tông c h o đó đổi lấy. Những tài liệu kia đều tương đối thấp cấp, nhưng là số lượng phần đông. Dương Vân chính mình không dùng được, mà tông môn cũng rất cần những cơ sở này tài liệu, cho nên c ự u cho Hoàng Minh Kiếm Tông, đồng thời đổi lấy Liệt Địa Truy. Kiện pháp khí này là hơn trăm năm trước theo trong tay địch nhân thu được. Hoàng Minh Kiếm Tông trong không người tu luyện thổ t h u ộ c tính công pháp, cho nên một mực đặt ở bí k h ố trong đang ngủ say. Ngũ hành pháp thể tu luyện công quyết đều là nhất đẳng, bất kỳ một cái nào lưu truyền ra đi đều sẽ khiến tu luyện giới tranh đ o ạ n Pháp khí hơi kém một điểm, nhưng là tạm thời cũng cũng đủ dùng. Chỉ là còn thiếu khuyết một kiện ngũ hành pháp khí, đến lúc đó cung năm cá pháp thể thi triển ngũ hành quy nguyên thuật chi dùng. Ba ngày sau Dương Vân mở ra t í n h thất môn đi ra, phát hiện Long Tinh Tinh đã đợi tại bên ngoài. Sư m ọ ộ i n g ư ờ i đợi lâu, ta cũng là nửa ngày trước vừa mới xuất quan. Ta lần này cả l ý ra một thanh phi kiếm pháp khí. Sư m ọ ộ i ngươi trước cầm lấy đi dùng a. Dương Vân vây tay một cái, một đạo hàn ảnh theo trong chữ vật giới chỉ bay ra, như điều tiểu xà đồng dạng bay tán loạn đến long tinh tinh trong lòng bàn tay. Dùng thân niệm do xét thoáng cái trong lòng bàn tay vặn mẹo b ư ố c lên bóng kiếm, long tinh tinh cả kinh t ê u lên, đỉnh cấp trúc cơ kỳ phát khí. Không được, cái này quá quý trọng, ta không thể thu. Lần này đi Đông cực hải coi như là giúp ta chiếu cố, ngươi tiểu tạm thời nhận lấy đến dùng a, cùng lắm thì sau khi trở về trả lại cho ta. Nghe Dương Vân vừa nói như vậy, Long Tinh Tinh rốt cục gật đầu đồng ý. Cái thanh này phân thủy hàn quang kiếm linh khí 10 phần. Cầm từ nay về sau từng đợt hàn khí như có linh tính đồng dạng, hoặc bắt nhắm trong lòng bàn tay chui. Cái này cổ hàn ý cùng long cùng đại pháp chân nguyên dung hợp, thật giống như trong ngày mùa hè mát mẻ cảm giác đồng dạng. Long tinh tinh lập tức biết rõ cái này thành phi kiếm cùng mình công pháp phi thường phù hợp. Xem ra Dương v â n t ố n không ít tâm tư, nếu không có thể nào trùng hợp như thế, không khỏi nhìn hắn liếc. Đối cái này trên nửa đường xuất hiện sư hình, Long tinh tinh tuy nhiên đã không hề nghi hoặc thân phận của hắn, nhưng là cảm giác, cảm thấy hắn đối với chính mình tỷ mội quá khá hơn một chút, điều này làm cho trong nội tâm nàng luôn luôn điểm ẩn ẩn là không an. tán tu xuất thân trải qua gian khổ nàng đối với người nhiều ra một phần để phòng chi tâm không đủ vi quái ngược lại long phỉ phỉ một mực tỷ tỷ che chở hạ phát triển khở dại sáng sủa rất nhiều dương vân đối với nàng vô cùng tốt nàng thì bà dương vân trở thành thân nhân bình thường ngôn ngữ v ô k ỵ cái này thanh phi kiếm nếu đưa cho long phỉ phỉ nàng đã sớm thưởng đến tay hoan hô căn bản sẽ không có nhiều như vậy tâm tư dương vân sau khi xuất quan lại đang diêm đảo lưu lại một ngày lần nữa xác nhận thoáng cái triệu giai tình huống triệu giai cha mẹ sư phụ đều ở diêm đảo trên còn có thanh ảnh tiếp thân chiếu cố trong vòng 1-2 năm cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Thanh ảnh cùng Dương Vân học một ít luyện đan chế dự thuật, tăng thêm nàng phi thường cẩn thận, coi c h ừ n g triệu giai là lại phù hợp bất quá nhân tuyển. Ngày hôm sau, tiên lòng Dương Vân cùng Long Tinh Tinh bước vào Nguyệt ảnh toa. Một tiếng thanh minh sau, Nguyệt ảnh toa phá vỡ thanh minh, hướng về phía đông bao la vô ngần đại dương bay đi. Trư m chín ư ơ i chín, ánh trăng chi dạ. Xanh thảm đích trên mặt biển phẳng phất n ộ n nhạo lấy một tầng kim sóng, nhìn kỹ nguyên lai là vô số kim lân cá tại trên mặt biển liên tiếp mà nhảy lên rơi xuống, chúng tại chiều lấy một cái phương hướng bay nhanh. Tại Kim Lân bảy cá đ í c h đằng sau, đuổi theo một chỉ cái, như ngọn núi đ í c h động vật biển, nó toàn thân tối tăm, còn treo móc một tầng không biết có bao nhiêu năm tháng đ í c trong biển. Tại cực lớn đ í c h trong thân thể loáng thoáng lộ ra hơn 10 chỉ cái d ì n h quang bốn s h e đ í h con mắt, mỗi con mắt đều có chậu rửa mặt lớn nhỏ, như là hóa đá đâu mí mắt lúc mở lúc đóng. Gian ở giữa, trong mắt sẽ bắn ra một đạo cột nước giống như đ í c h ì n h quang. Kim Lân cá bị d ì n h quang bắn trúng sau thành phiến như mọc thành phiến rơi xuống trên biển, đuổi đi lên đ í h động vật biển mở ra hẹp dài như cùng một cái khe hẹp giống như đ í h miệng cái h é p Vô số kim lân cá t í n h cả nước biển cùng một chỗ quang rơi đi qua. Đột nhiên động vật biển dừng thân hình, một con mắt mở ra, đối với trên bầu trời phóng ra ra một đạo d ì h quang, vầng sáng hiện lên, không trung một hồi c h ấ t động, một chỉ, cái, màu bạc đích phi toa lộ ra thân hình. Tốt nghiệp số. Dương Vân chửi tới một tiếng, một đường đi tới, nơi này đã tiến nhập đông c ự c biển, gặp trên đường đi đích yêu thú cũng nhiều hơn, đây đã là cái này mấy ngày đến gặp được đích đệ tam chỉ có thể đủ khám phá nguyệt ảnh toa h n hình đích yêu thú rồi. Mấy đạo r ì quang giao thoa đánh ú t lại, dưới đáy đích yêu thú tựa hồ g n g tha cho kim lân bảy cá. Toàn tâm toàn ý mà muốn đem Nguyệt ảnh Toa đánh rơi. Coi chừng, đây là một chỉ cái con ngươi quang thú bị ánh mắt của nó bắn trúng mà nói hội sẽ dùng không xuất r a pháp l ự c đấy. Long tinh tinh nhắc nhở. Không sao. Dương Vân một bên điều khiển Nguyệt ảnh Toa né tránh, trên tay đã lấy ra cái kia kiện vừa được không lâu đích Vạn Hoa Luân phiên tại chân Nguyên đích thuốc r ụ n xuống. Vạn Hoa Luân phiên bên trên dị s ắ t chấp liên tụ c trên bầu trời đích Nguyệt ảnh Toa chia ra làm ba phân biệt hướng ba phương hướng bay tán loạn mà đi. Con ngươi quang thú mười cái con mắt toàn bộ triển khai. từng đạo k i ể u lưỡi kiếm sắc bén đích của sáng hướng lên bầu trời trong mệt tới, đuổi theo ba tháng ảnh con t o i y m ã n h liệt s h e không nứt. lập tức có hai cái bóng dáng bị ánh mắt đánh chúng vỡ tan, còn lại cuối cùng lay động một cái hai cái, ra sức hướng không trung bay đi. theo dầm ảo ảo mảng lớn đích tiến g nước, con ngươi quang thú thân thể khổng lồ lại từ trong nước thò ra một đoạn, giống như là ngồi xuống đang tại nước chảy đích ngọn núi. vừa mới nước chảy đích bộ phận một hồi nhún, cực lớn đích mi mắt mở ra, lộ ra một chỉ, cái, trừng mặt bàn lớn nhỏ đích cự nhăn đến. cự nhăn vừa mới mở ra, một đạo trùng thiên đích của sáng kích ét hở -E mà lên. cơ hội t ạ i phát ra đồng thời tự đánh trúng vào nguyệt ảnh toa, tiểu con to như trong sầm đánh, lan l ộ n hướng mặt biển trồng rơi. con ngươi quang thú hướng nguyệt ảnh toa muốn truy lạc phương hướng b ớ i đi, t c lớn đích m ỹ mắt đang tại chậm rãi đóng cửa. đột nhiên, tại gần trong gang tốc đích trong hư không xuất hiện một thanh ánh sáng màu vàng l ậ p l ó đích chiến truy, mang theo tiếng gió máy liệt, thoáng một phát đập trúng con ngươi quang thú chưa hoàn toàn bế lũng đích cự nhãn. giống, con ngươi quang thú thống khổ mà gào thét, một đạo máu tươi theo trong mắt đột nhiên phun ra, một đầu x ả n h à giống như đích xúc tu hướng kích thương nó đích chiến truy vùng đi. c h ế n Truy như xuất hiện lúc đồng dạng quỷ dị biến mất rồi, chỉ một lúc sau lại xuất hiện tại khác một chỗ, hung hăng mà đánh chúng vào nó đích khác một con mắt. Con n g ư ờ i quang thú điên cuồng đích dùng ánh mắt cùng xúc tu bốn phía công kích, có thể là căn bản tìm không thấy muốn mục tiêu công kích. Rơi xuống dưới đến đích nguyệt ảnh toa cũng là một cái hư ảnh, còn không có có rơi xuống đến mặt biển tiểu biến mất. Tại liên tiếp đã mất đi bốn con mắt về sau, con n g ư ờ i quang thú rốt cục cảm nhận được sợ hãi, nó chăm chú nhắm lại còn sót lại đích con mắt hướng về dưới mặt biển phương kín đáo đi tới. Chính thức đích nguyệt ảnh toa đã sớm lặn xuống dưới mặt nước chờ, con ngươi quang thú vừa mới tìm một nửa. hai đạo rộng rãi đích kiếm quang theo đ á y nước bay lên không tốn sức chút nào mà xuyên thấu nó thân thể khổng lồ một đạo là dương vân điều khiển đích hàm kiếm quang một đạo khác là phân nước lạnh kiếm quang lưỡng thanh phi kiếm kéo lấy vầng sáng tại con ngươi quang thú thân thể khổng lồ trong qua lại thích cắt cắt tại vùng vẫy nửa khắc về sau con ngươi quang thú rốt cục bất động rồi lúc này thân thể của nó mới có lẽ đã bị cắt thành hơn m 0 ờ i khối huyết thủy nhuộm hồng cả vài dặm đích mặt biển h à m kiếm quang tại một đống thịt nát trong nhẹ nhàng linh hoạt đích này lên một k h ỏ màu xanh da trời đích yêu đan bị chọn bay ra lập tức bị dương vân q u ắ thu vào c h ữ a vật g i ớ i t r ỉ thứ này đích huyết nhục không có gì dùng, cũng c i ể u cái này khỏa yêu đan giá trị một ít tinh thạch. Dương Vân nói ra, ngươi cũng tin tưởng con người quan thú, nội hải có lẽ không có loại này yêu thú a? Long tinh tinh nghi hoặc mà hỏi thăm, kể cả dung nham biển ở bên trong đích vùng biển đều bị đông cực biển đích các tu sĩ x ư n g là nội hải. Ha ha, ta tại một bản điện tịch trong hơi xem qua một hai. Dương Vân thuận miệng giải thích nói, Long tinh tinh cũng không có hỏi nhiều, sư huynh, nhờ có có ngươi đích vạn h o a luân phiên, bằng không con yêu thú này ánh mắt toàn bộ triển khai, chúng ta đích phi kiếm căn bản gần không được thân thể của nó. k ẽ rửa gần cũng sẽ bị đánh rơi. Con ngươi quang thú hình thể k h ổ n g l ồ nhưng phòng n g ự cũng không được, rất dễ dàng đã bị công kích, nhưng là ánh mắt của nó lợi hại, phi kiếm các loại pháp khí bị đánh trúng hội, sẽ pháp lực toàn bộ tiêu tán mà rơi xuống. Bởi vậy loại này yêu thú rất khó đối phó. Ồ, oh. Dương v â n đột nhiên kêu một tiếng. Làm sao vậy? Thua lỗ, đoạn pháp lục vậy mà có thể thu lấy con ngươi quang thú đích ánh mắt? Sớm biết như vậy, tiểu tối nay lại giết nó. Nhiều thu vài đạo rồi. Dương v â n vừa rồi đem đoạn pháp lục giấu giếm tại nguyệt ảnh toa đích hư ảnh ở bên trong, muốn thử có thể không thu. Không ngờ thật đúng là thành công rồi. Long tinh tinh tò mò muốn tới đoạn pháp l ụ c lật ra một lần, chỉ thấy phía trước sáu trang lên, mỗi một tờ đều xuất hiện một đạo cùng loại x ạ tuyến giống như đích phù văn, thượng diện ẩn ẩn lộ ra con ngươi quang thú đích yêu khí. Thật sự thu rồi, cái này đoạn pháp l ụ c thật đúng là thần kỳ. Bất quá những này phù văn đích hảo quang giống như có chút chưa đủ a. Dương Vân nhận lấy nhìn nhìn, quả nhiên phù văn có chút tạm đ ạ m hắn suy nghĩ một chút, lấy ra con ngươi quang thú đích yêu đan, sau đó kích phát đoạn pháp l ụ c bên trên đích một cái hấp thụ pháp trợ, đoạn pháp l ụ c bắn ra một đạo quang mang bao lại yêu đan. con mắt có thể trông thấy một tia đích yêu khí theo yêu đan trong xuất hiện, bị hào quang hấp thụ đi. một lát sau ánh sáng biến mất, sáu cái phủ văn trở nên sáng rọi sáng láng, tựa hồ tùy thời có thể theo trang sách bên trên nhảy lên đi ra đồng dạng. như vậy là được rồi, đáng tiếc chỉ lấy lục đạo. đoạt pháp lục tổng cộng chỉ có 24 t r a n g hay vẫn là lưu một ít thu mặt k h á c pháp thuật ta. cũng là vừa vặn trên đường vô sự, có thể ở bên trong tuồn vài loại thời gian dài chuẩn bị mới có thể thi triển đích pháp thuật. hai người trở lại nguyện thành toa, bay khỏi cái hải vực này. nhóm lớn đích kim lân ngư du đi qua. sẽ rách lấy con ngươi quang thú phiêu phù ở trên biển đích tàn phá thân hình một lần nữa vi nguyệt ảnh toa ra trì ẩn hình pháp thuật dương vân thử thi triển một cái liên hoàn bạo lôi thuật bởi vì cùng hắn tu luyện đích công pháp thuộc tính c ô n g hợp pháp thuật này cần đem chân nguyên chuyển đổi thoáng một phát mới có thể thi triển bởi vậy tại thời điểm đối địch tiểu quá ư ở n g kết quả dương vân liên tiếp thi triển ba lượt đều không có thành công thu vào đoạn pháp l ụ c không khỏi phiền muộn không thôi long tinh tinh nói ra phải hay là không cần như chế phù đồng dạng thêm một ít tài liệu một lời nhắc nhở dương vân hắn lấy ra một dún lôi quang phân chiếu vào trang sách lên. lần nữa thi triển quả nhiên thành công rồi nhìn xem ba cái tương liên đích lôi cầu ký hiệu xuất hiện tại trang sách lên dương vân lại nói còn muốn ra lôi quan phấn cái kia cùng chế phủ có cái gì khác nhau long tinh tinh tự nhiên cười nói sư minh ngươi cũng quá tham lam rồi chế tác cao cấp phủ c h ú vốn muốn thêm vào đích tài liệu nhà ngươi ít nhất tiết kiệm một trường cao cấp chỗ chống phủ c h ú vậy cũng muốn hơn 100 t i n h thạch đây này sư muội nói rất đúng trông thấy trong mộng quen thuộc đích nét mặt tươi cười tách ra dương vân có trong nháy mắt đích hoàng hốt tựa hồ cùng trong trí nhớ đích có chút bất động Bất quá trong n g ộ n kiếp trước chính mình nhận thức nàng là hơn 70 năm về sau, có chút khác biệt ngược lại là bình thường đích sự tình. Cự cái này một sơ thần kế tiếp liên hoàn bạo lôi t h u ậ t lại đã thất bại, liền lôi quang phấn cũng tổn hại mất hết. Còn có thành công s u ấ t tỉ lệ, à. Dương v â n phiền muộn kêu lên. Dù sao lôi quang phấn các loại phụ trợ tài liệu là từ vạn độc tông vơ vét đến đấy, tổn thất cũng không đau lòng. Dương v â n liên tiếp tại đoạt pháp lục bên trên ghi chép 3 cái liên hoàn bạo lôi t h u ậ t còn có 10 cái biển lửa t h u ậ thiên cát t h u ậ t huyền khí trạng các loại đội uy lực lớn, nhưng là phóng thích thời gian quá dài đích pháp thuật. tương đương với nhiều hơn hơn 10 trường có thể tùy thời sử dụng đích cao cấp phụ chú ghi chép hết pháp thuật hai người nói chuyện phía bắt đầu đúng rồi sư muội ngươi là như thế nào nhận thức kim tình long tộc đích thiếu tộc trưởng hay sao ta khi còn bé tại kim tình long tộc ở qua một thời gian ngắn cùng nàng tiểu là lúc kia nhận thức đấy về sau ngươi vì cái gì trở thành tán tu nữa nha không có gì tại đâu đó ở không u e n liền mang theo muội muội đi ra lưu lạc thoáng một phát nhìn xem có cái gì không cơ duyên long tinh tinh tuổi hồ không muốn nhiều lời chuyện cũ bộ dạng dương vân t ử u không hỏi nữa rồi Long tộc là cái cực kỳ coi trọng huyết thống đích c h ủ n g tộc, với tư cách chỉ có một tia huyết mạch đích Long tộc hậu duệ, các nàng hai tỷ mỗi cái tại trong Long tộc sẽ phải chịu loại nào đ ã i nộ không khó tương kiến. Bất quá cái kia cái gọi là thiếu tộc trưởng có lẽ cùng Long tinh tinh đích quan hệ không tệ, bằng không thì Long tinh tinh cũng sẽ không chủ động nói ra. Chút bất chi bất giác đến buổi tối, hôm nay là 15, m ộ t vòng sáng tỏ như là khê ngọc đích trăng tròn theo trên biển bay lên, nguyên ảnh toa tại biển trời tầm đó bay lượn vi hành, đối diện lấy cái này luân phiên vừa mới bay lên đích trăng sáng mà đi. Buổi tối hôm nay là khó được đích ánh trăng đại thịnh chi d ạ Bất quá Dương Vân còn không có có phát hiện điều này. t h ứ c Hải trong không gian đích trăng sáng cùng ngoại giới bảo trì nhất trí, một vòng trăng tròn treo trên cao n g ọ c cây, tiểu hắc ghé vào trên một nhánh cây nằm n g á y ho ho, thất tình châu tự động vận chuyển, đem mấy trong vòng trăm dặm đích ánh trăng linh khí như là như thủy chiếu hấp t ụ tới. Trong t h ứ c hải đích ánh mặt trăng đặc biệt sáng lợi, vì toàn bộ không gian độ lên một tầng màu bạc. Vây quanh trăng tròn đích ba khỏa ngôi sao đột nhiên đồng thời lóe lên một cái, toàn bộ t h ấ hải không gian trong khoảnh khắc đó đột nhiên nhỏ không thể thấy đích r u n bóng ú p đ c bởi vì rất nhanh t ự u khôi phục nguyên dạng. Dương Vân cùng tiểu hắc đều không có phát giác sự biến hóa này. Ba, khư cảnh, ánh trăng t h à n h Mặt trời đỏ kỳ tiến đến rồi. Ánh trăng t h à n h đích các cư dân tuy nhiên đã có một đoạn thời gian rất dài không có gặp phải hoang thú đ í c h uy hiếp, nhưng là đối với mặt trời đỏ đ í c h sợ hãi vẫn đang sâu thực tại trong trí nhớ của bọn hắn. Nhìn xem hôn mê trong mang theo một t i a y ế t sắc đ í c h mặt trời. Phiền muộn, áp lực, khủng hoảng, sầu lo vân vân. Đợi một tí mặt trái đ í c h cảm xúc không tự chủ được mà nổi lên trong lòng. Cái lúc này, Thánh sư lưu lại ở dưới kỳ tích, cái kia một vòng ngân nguyện chậm rãi thăng lên trung thiên. lúc này đây là trang t r ọ n ánh mặt t r ă n g tuy nhiên không phải rất sáng, nhưng là mưng lung, ngóng nhìn lấy nó, trong lòng lo nghĩ dần dần bị vớt lên, cuối cùng chỉ cái tiết kiệm một cổ nhàn nhạt, nhạt đích an bình cảm giác, tống hoài đã ở nhìn lên lấy cái này luôn, phiền, trang t r ọ n thánh sư sau khi rời đi, hắn liền từ trong núi đưa đến ánh t r ă n g thành, không riêng gì hắn, tu luyện tới dẫn khí kỳ đích mấy người, không hẹn mà cùng mà đều lựa chọn rời núi ở lại, ánh t r ă n g thành tuy nhiên cùng ngoài núi đích địa phương khác đồng dạng linh khí mỏng manh đích căn bản không cách nào tu luyện, nhưng là tống hoài đã là dẫn khí kỳ. Cho dù ở trong núi khổ tu cũng vô vọng tiếp tục hướng bên trên đột phá, dứt khoát ở đến ánh trăng trong thành, bảng tu vi của hắn rất nhanh tiểu đã lấy được các cư dân đích kính ngưỡng tôn trọng, loại tư vị này thật sự không xấu. Uống một ngụm trong thành mới nhượng đi ra đích rượu, đại trong núi cũng không có loại này hưởng thụ. Thời gian cũng cứ như vậy qua đi xuống à, đại đạo không cửa, chính mình tuyệt không có khả năng như thánh sư đồng dạng phi thăng lý khai. Phanh đích một tiếng, chén rượu trong tay ngã rơi trên mặt đất, bể vài miếng. Linh khí, tuyệt đối là linh khí. Ánh trăng trên thành không cái t i u l n phiên, trăng tròn. đang tại q u ầ n q u ộ n không dứt đích phóng xuất ra linh khí, đây mới thực là đích kỳ tích. Từ khi 7 tuổi đánh mất cha mẹ của mình xong thân về sau, Tống Hoài đích hai mắt lần thứ nhất chảy xuống dòng nước mắt nóng. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường điện thoại tổ xạ xạ kỳ không yêu cung cấp. Chương 200, t c u thức, quen biết cũ. Thất Tỉnh Châu càng không ngừng hấp t ụ lấy ánh trăng linh khí, những này linh khí một bộ phận tiến vào Thất Tỉnh Châu bản thể cũng dần dần chuyển hóa làm Thất Tỉnh sát, một bộ phận tiến vào t ư c h ạ i không gian, nhưng còn có một bộ phận thần kỳ đích mất tích. Bởi vì linh khí đích số lượng rất khó tính toán cùng công tác thống kê. có một bộ phận linh khí mất đi chuyện này lúc này cũng không có bị Dương Vân phát giác hắn như thường ngày đồng dạng tu luyện xong ánh trăng chân kinh sau đó lại để cho tiểu hắc thả ra thất tình sát tiến hành luyện hóa nhạt màu đen đích cương sát theo vòng tay bên trên sông ra Dương Vân nắm bắt pháp quyết ngồi xếp bằng trên người hiện ra một tầng ngân quang thất tình sát đã bị ngân quang đích hấp dẫn chậm rãi phiêu động lại đi rất nhanh Dương Vân trên người như bao trùm một tầng lụa đen tít í hắc khí theo ra thịt đích lộ chân lông hướng trong thân thể chui vào cũng lập tức bị ánh trăng chân nguyên hấp thu quá trình này trong Dương Vân cảm giác chợt ngứa chợt nhạt r o n g đầu đạo giác bộc phát. Trăng của hắn trong lúc bất chi bất giác chạy ra một tầng mồ hôi. Chính thức đích thất tình sát hẳn là vô hình không màu, nhưng là do ở hấp thu đích oán khí quá nhiều. Lúc này đích thất tình sát kỳ thật thiên hướng về một loại oán sát, phải dựa vào Dương v â n chính mình coi chừng điều hòa cùng thích ứng, nếu không rất dễ dàng nhập ma. Như vậy tu luyện t i ệ u so sánh cố hết sức rồi. Những ngày này Dương Vân đích tiến triển chậm c h ạ m hắn ngược lại là biết rõ dục tốc bất đạt đích đạo lý, y nguyên cẩn thận từng l y từng t í mà luyện hóa lấy. Thất tình châu thả ra đích cương sát khí bỗng nhiên có sở biến hóa, tại trong hắc khí ẩn ẩn nổi lên một tầng mông lung đích bạch quang. cái này phiến h à o quang tuy nhiên rất yếu ớt nhưng là cũng làm cho thất tình sát đích nhan sắc trở thành nhạt không ít loại này mới đích cương sát khí bị dương vân đích thân thể hấp thu đi vào lập tức cũng cảm giác được bất đ ồ n g thân thể cảm nhận được một tia đích mát lạnh ảo giác cũng giảm bớt rất nhiều lần này lại để cho tu luyện của hắn dễ dàng không ít đã qua ư ớ c c h ừ n g một canh giờ thất tình châu không hề thả ra cương sát khí dương vân thu công đứng dậy tiểu hắc lần này đích thất tình sát có chút dị thường hóa khí giảm xuống một ít ta luyện hóa đích tốc độ bởi vậy so bình thường nhanh ba thành đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy ta cũng không biết cái này thật sự là kỳ quái, tiểu hắc dùng thần niệm trả lời. chẳng lẽ là gần dừng lại ở trên biển, thất tình châu không có hấp thu đến mới đích o à n g khí, cho nên mình xảy ra cái gì biến hóa. cái này đã có thể khó nói, ta cũng nghĩ không thông, bất quá cái này cuối cùng là kiện chuyện tốt. dương vân cùng tiểu hắc đàm luận một phen, tìm không thấy thất tình s ắ t phát sinh biến hóa đích nguyên nhân, tạm thời chỉ có thể đem chuyện này đưa chi sau đầu rồi. ba, lại phi hành ba ngày, xa xa mà có thể nhìn xa đến một mảnh màu đen đích đảo đá ngầm s a n hô, p h ả n phất một chuôi t r â n châu vòng cổ giống như g ả i tại xanh lam đích trên biển. phía trước t ụ u là kim tình long tộc đích địa bàn, giống ngâm đảo hình như là thiên bắc một điểm chính là cái kia. Long tinh tinh chỉ điểm lấy nói ra. Dương Vân giải trừ nguyệt ảnh toa đích c ầ n hình, đồng thời thấp xuống tốc độ phi hành, một cổ thần niệm hướng hòn đảo phương hướng tìm kiếm. Thần niệm kéo dài vài dặm về sau, p h ả n phất xúc động đã đến nào đó thứ đồ vật. Hẳn là kim tình long tộc bố trí đích cấm chế pháp trận. Dương Vân thu hồi thần niệm, đem nguyệt ảnh toa lơ lửng tại giữa không trung. Quả nhiên đã qua không đến một khắc, một đám mây trắng điện chỉ mà đến. đã đến vụ cận đám mây thoáng cái tản ra, lộ ra một cái v ó c người gầy cao. hai mắt lộ ra một tia kim mang đích thanh niên thân hình đối diện phi toa ở bên trong là người nào không biết nơi này là kim tình long tộc đích lãnh địa sao g ầ y trường thanh n ă m quát hỏi long tinh tinh đích mậy n í u lại thoáng một phát cùng dương vân cùng nhau bay ra nguyệt h à n h toa trường tôn cảng là ta ngươi ngươi vậy mà chút cơ á bên cạnh cái này là người nào gây trường thanh n ă m con mắt co r ụ t lại ngữ khí có chút bất thiện mà hỏi thăm hắn là sư huynh của ta a cẩu vồng có đây không ta muốn gặp mặt nàng lớn mật thiếu chủ đích tên là ngươi có thể tùy tiện gọi lấy sao theo liền dẫn nhân tộc tới nơi này, ngươi đem quy củ tất cả đều quên hết, gây trường thanh năm quá lớn. ngươi hay, vẫn là thông báo một tiếng a, thiếu chủ chắc có lẽ không không thấy của ta. long tinh tinh nói ra, g ậ y trường thanh năm trong mắt kim mang tránh bỗng núc ních, đánh giá dương vân trong chốc lát, không có nhìn ra dương vân đích tu vị đến, trong lòng có điểm nghiêm nghị, hắn móc ra một đạo pháp phù, vỗ một cái, một đạo bạch quang hướng sau lưng lớn nhất chính là cái kia hồn đạo b a y đi. một lát sau, bạch quang lại đã bay trở về, g y trường thanh năm thần niệm quét về sau, hư lệnh một tiếng, chính ngươi vào đi thôi. Nói xong hắn tự lo mà một lần nữa giá Vân h i đi. Người này cùng ngươi từng có quan hệ. Dương Vân đồn đ ã i hỏi. Kỳ thật cũng không coi vào đâu an tiết, quá tiết. t i u là khi còn bé đánh qua vài khung, lòng của hắn mắt tương đối nhỏ, không thể tưởng được một mực nhớ cho tới bây giờ. Không thể nào. Nhưng hắn là đứng đắn đích Long tộc huyết thống, ngươi cùng hắn đánh nhau. Lúc kia ngươi còn chưa bắt đầu tu luyện a. Long tộc cùng chân Long bất đ ồ n g Kỳ thật cũng là hải tộc đích một chi, nhưng trên người xác thực có chân Long đích huyết mạch, bởi vì này thân thể đích kiên cường dẻo dai không phải nhân tộc có thể so sánh đấy. Long tinh tinh nhiều lắm là xem như có một phần tư đích Long tộc huyết mạch. Tuy nhiên so với người bình thường mạnh rất nhiều, nhưng là so về chính thống Long tộc lại xa xa không bằng. Long tinh tinh mười mấy năm trước bắt đầu tu luyện, lúc kia đã ly khai tại đây rồi. Ta cùng trưởng tôn cầu v ồ n g cũng chính là trong chỗ này đích thiếu tộc trưởng một khối đánh chính là hắn. Long tinh tinh đích sắc mặt hơi đỏ lên. Khó trách. Dương Vân giật mình. Chúng ta lúc kia niên kỷ đều nhỏ, a cầu v ồ n g cùng hắn đánh thành một đoàn, mời đến ta đi lên đá hắn mấy cước. Đây quả thật là chỉ là một chuyện nhỏ, bất quá đối với cực đoan cao ngạo tự phụ đích Long tộc mà nói. bị một cái hắn cho rằng đích t i ệ n c h ủ n g đã đến, đoán c h ừ n g đây mới là vài thập niên nhớ mãi không quên đích nguyên nhân chính a. hai người vô dụng thôi phát khí, trực tiếp bay thấp đến chủ ở trên đảo. cái này đảo diện tích khá lớn, thừa diện dài khắp kỳ hoa d ị thảo, quỳnh lâm ngọc cây, từng đợt mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. tại cỏ cây đích thấp thoáng ở bên trong, vài tòa rất khác biệt đích điện c á c như ẩn như hiện, tăng thêm luận lờ đích mây tía, vân hà, thoáng như thế ngoại tiên cảnh giống như bình thường. một cái cung tóc mai cao trầm chất, mặc màu vàng thêu bảo đích thiếu nữ bước nhanh tới, vừa nhìn thấy long tinh tinh t i ể u nhiệt tình mà nhào lên giữ chặt tay của nàng. Tươi tốt, người cuối cùng đã về rồi. Năm đó n g ư ơ i đi không từ giã ta khóc rất lâu đây này. Phỉ phỉ như thế nào không có cùng đi. Ồ, oh, người đã trúc cơ rồi, ai bảo n g ư ơ i tu luyện đấy? Người là ai vậy này à? Hắn hình như là cá nhân t ủ c ai. t h e ê u bảo thiếu nữ một hơi như nhảy cây đậu đồng dạng nói một đống lời nói. Long tinh tinh đích trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giới thiệu nói, Dương Vân, sư m i n h của ta. Nàng là trưởng tôn cầu v ồ n g kim t ì n h long tộc đích thiếu chủ. Dương Vân ôm quyền thi lễ. t r ư ở n g tôn cầu v n g p h ố c một tiếng nở nụ cười, người là tươi tốt đích sư m i n h nhà. vậy các ngươi là một cái sư phụ à nha? không đúng nha, tuổi của ngươi có lẽ so tươi tốt không lớn lắm, ngươi có lẽ gọi tươi tốt sư tỷ n h à sư phụ của các ngươi là ai vậy? Dương Vân có loại muốn mắt trận trắng đích cảm giác, Long Tinh Tinh cười đem trưởng tôn cầu vòng kéo qua một bên xì xào bàn tán bắt đầu, hai người vừa nói một bên t ư ổ i còn bất chợt vụng trộm xem Dương Vân bên này liếc. Dương Vân r ư t khoát mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, thính tâm dưỡng khí. quả nhiên hai người lời nói vừa nhắc tới đến t i u không dứt, đã qua hồi lâu mới lại tới. chuyện của ngươi ta cũng biết rồi, ngươi cần huyên kim quả chậm chễ cứu chữa triệu tỷ tỷ. cái này bất quá một kiện việc nhỏ bao t ạ i trên người của ta. bất quá ta có thể có một điều kiện, ngươi hái được v i u y ễ n kim quả luyện hết dược tiểu đi người đấy, nên đem tươi tốt lưu lại nhiều theo giúp ta vài ngày. dương vân nhìn thoáng qua long tinh tinh, nàng có chút gật đầu. dương vân đại hỉ, nói lời cảm tạ nói, đa tạ trường tôn cô nương, tươi tốt nguyện ý lưu lại đương nhiên có thể, ta đem dược tiễn đưa sau này trở về lại đến tiếp nàng tốt rồi. tiếp cái gì tiếp? ta xem không như ngươi đem phỉ phỉ mang tới. long tinh tinh cái lúc này nói chuyện, ta hay, vẫn là chỉ đợi một hai tháng A tại đây chỉ có ngươi một cái bà tốt. Ngươi lại thường xuyên muốn tu luyện, thừa ta một người đích thời điểm rất tịch m h đấy. Lại là trưởng tôn càng đám người kia khi dễ ngươi đi, yên tâm đi, có ta ở đây khẳng định cho ngươi hạ giận đấy. Long tinh tinh chỉ là lắc đầu, thở dài. t r ư ở n g tôn càng những người kia xác thực không dám hiển nhiên đối phó chính mình, thế nhưng mà các loại châm chọc khiêu khích, lời nói lạnh nhạt, lại ở đâu là có thể đơn giản chịu được đấy? Tuy nhiên bề ngoài hiền lành, thế nhưng mà Long tinh tinh thực chất bên trong đồng dạng có được Long tộc đích cao n ạ o cùng tự tôn. Nếu như có thể lưu lại, nàng năm đó cần gì phải mang theo tuổi nhỏ đích m u ộ i u ộ i xuất ngoại lưu lạc. lúc kia nàng còn chưa có bắt đầu tu luyện, thì ra là hội sẽ một điểm trưởng tôn cầu vồng vụn trộm dạy cho nàng đích t h ô thiền công pháp. tuy nhiên hai người quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng mà trở ngại kim tình long tộc đích q u ý củ, trưởng tôn cầu vồng cũng không dám đem chính thức bí truyền công pháp dạy cho nàng. dương vân hai người tại chủ ở trên đảo ở một ngày, sáng ngày thứ hai trưởng tôn cầu vồng tới, giao cho long tinh tinh một khối ngọc chất lệnh bài. đây là dòng ngâm đạo pháp trận đích thông hành lệnh bài, các ngươi tự đi ngắt lấy nguyễn kim quả a, cũng không biết có chuyện gì nhi, trưởng tôn cầu vồng vứt bỏ lệnh bài vội vã mà thẳng bước đi. Chủ đảo khoảng cách rồng ngâm đảo bất quá trong vòng hơn 10 dặm, n g u y ệ n ảnh toa cơ hồ vừa bay lên t i u đáp xuống đến ở trên đảo. Ngoại trừ đáp xuống đích thời điểm lệnh bài l ó lên một cái hào quang, hai người căn bản không có phát giác được cấm chế pháp trận tồn tại đích dấu vết. Xem tới nơi này bố trí đích pháp trận rất là huyền diệu. Rồng ngâm đảo cơ hồ toàn thân đều là màu nâu đen đích n h a n thạch, huyễn kim cây ăn quả ngược lại là phi thường dễ tìm, chỉ có trong đảo có một ít phiến rừng cây, địa phương khác đều là không có một ngọn cỏ. Nhìn một chút rừng cây đích diện tích, dương vân buông xuống một nửa tâm, tại đây chí ít có hơn 100 quả h u y n kim cây ăn quả. xem ra không cần lo lắng tìm không thấy thành t h c đích huyễn kim quả. quả nhiên, chỉ, cái, hướng trong rừng cây đi vài chục bước, đã nhìn thấy trên một thân cây treo hai quả kim l ó n g lánh đích trái cây. sư minh, cái này hai quả h u y ế n kim quả dùng chung sao? có thể, vỏ trái cây đã hoàn toàn biến thành sáng màu vàng, dường hiệu vậy là đủ rồi. dương vân trên mặt lộ ra s ắ c mặt vui mừng. vậy ngươi bắt đầu luyện ra, ta ở bên cạnh hộ pháp. làm phiên sư m u ộ i rồi. dương vân theo trong c h ữ vật giới chỉ lấy ra một cái cao gần tấc đích đan đỉnh, một cái pháp quyết đánh lên đi, đan đỉnh rồi đột nhiên biến lớn. Toàn thân lộ ra một cổ hoàng ngông ngông đích vầng sáng. Thổ Sinh Kim, cái vị này hạo đất đỉnh là Dương Vân cố ý vi luyện chế h u y ễ n Kim quả chuẩn bị đấy. Một phần phần dược liệu theo trong chứa vật giới chỉ bay ra, nhao nhao đầu nhập trong đỉnh. Dương Vân đã sớm đem mặt khác phụ dược thu thập đủ rồi, còn kém h u y ễ n Kim quả có thể bắt đầu luyện chế. Tốt rồi. Dương Vân tay vỗ, trong không khí xuất hiện một cái màu xanh nhạt đích bàn tay, hướng đầu cành đích h u y ễ n Kim quả cướp lấy mà đi. Nếu như dùng tay trực tiếp hái, hội sẽ sơ qua ảnh hưởng n u y n Kim quả đích dược hiệu. Pháp thuật bàn tay đã khó khăn lắm đụng phải u y ễ n Kim quả, cái lúc này dị biến nổi bật. d ư ơ n g tay theo một tiếng la d ờ y một đạo kim quang theo bên cạnh phong tới thoáng một phát sẽ đem pháp thuật biến ảo đích bản tay đánh tan chương 201, siêu m ạ c h đ ỗ n g nhiên bị tập kích dương vân sắc mặt cũng không khỏi trở nên khó nhìn lên hắn không có ý đồ kế liền d ả n sụp đổ huyễn k i m quả mà là phất tay trước đem đan đỉnh thu trở về luyện dược đích phụ tài có một bộ phận cũng rất quý hiếm không để cho có mất đích trong không khí một hồi chấn động xuất hiện hai bóng người phía trước đích một người thân hình to lớn mặc áo bào màu vàng trên trán còn một cặp dài gần t ấ c đích cơ i á c phía sau người nọ là trưởng tôn cảng chính lộ ra vẻ mặt tươi cười đáp ý, không đợi bên này mở miệng, t r ư ở n g tôn càng tiểu tiêu lên, tộc trưởng long p h ổ phủ tự tiện mang ngoại nhân ngắt lấy tộc của ta đích h u y ế n kim quả có lẽ trọng trừng phạt, kim bào nhân lạnh lùng mà nhìn xem long p h ổ âm, không nói gì, t r ư ở n g tôn tộc trưởng, long p h ổ phủ thấy cái lễ, long p h ổ phủ ngươi ứng khi biết cái này h u y ế n kim quả đối với ta tộc có trọng dụng, rõ ràng dám mang người tộc tới đây, lá gan của ngươi không nhỏ à, kim bào nhân mới mở miệng tiểu ngữ khí bất thiện, tộc trưởng, h u y ế n kim quả chỉ là có thể tăng tiến một ít long tộc đích thần thông. thế nhưng mà sư huynh của ta đích thê tử thân chúng kỳ độc đang chờ nó cứu mạng tính xin tộc trưởng có thể g i à n xếp một hai kim bào nhân còn không có có mở trường tôn càng đã không kiên nhẫn mà hô một nhân tộc đích chết sống quan chúng ta chuyện gì tộc trưởng t i u để cho ta đem hai người bọn họ bắt giữ giam giữ đến bí nước quật trong hảo hảo xử lý kim bào nhân đang muốn gật đầu một đạo kim hồng đỗng nhiên từ không trung hoa rơi chờ một chút kim hồng nhất lộ ra trường tôn hồng đích thân ảnh sắc mặt của nàng có chút hiện hồng tựa hồ chạy đến đích cái gì gấp nàng trước hung hăng t r ư n g trưởng tôn l i ế p sau đó cung kính mà đối với Kim Bảo Nhân nói ra, phụ thân, chuyện này là ta đồng ý đấy, thông hành lệnh bài cũng là ta cho bọn hắn đấy, cùng Long Phổ Phổ không quan hệ. hừ, Kim Bảo Nhân tức giận hừ một tiếng, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà tùy tiện đáp ứng đem trong tộc vật nặng đưa cho không thể làm chung đích người. nếu không phải ta sớm trở về, hai người bọn họ sớm đã đem h u y ế n Kim quả hái đi luyện rồi rồi. phụ thân, Phổ Phổ tại sao là không thể làm chung đích người? nàng coi như là chúng ta Kim t ì n h Long tộc đích một thành viên, Huyên Kim quả lẽ ra cũng có một phần của nàng nàng đi nhiều năm như vậy. Theo l ý m à nói như thế nào cũng nên phân phối hai ba quả Huyễn Kim Quả. Hiện tại bọn hắn chỉ là hái một quả đi luyện dược, vẫn là vì cứu người. Này làm sao cũng không tính quá phần nha. Trường Tôn Hồng Biện hộ nói, một cái chỉ có một tiêu huyết mạch đích tiện c h ủ n g mà thôi, có gì tư cách tự sừng Kim t ì n h Long tộc? Chớ nói chi là phân phối Huyễn Kim Quả rồi. Trường Tôn càng t ê u g à o nói, ngươi đừng cho là ta không biết, năm đó p h ổ p h ổ tiểu là bị ngươi bức đi đấy, sớm muộn có một ngày ta muốn thu thập ngươi. Tộc trường ngươi xem, thiếu chủ một lòng che chở cái kia tiện t r n g lần này là Huyễn Kim Quả. nói không chừng còn cấp qua nàng là trọng yếu hơn tứ h độ vận. ngươi nói bậy bạ gì đó. trương tôn hồng tức giận nói, tại sao là nói bậy, tộc trưởng. long đẳng phổ thời điểm ra đi chỉ có nông cạn đích một lượng tầng ngưng khí kỳ công pháp bây giờ lại đều trúc cơ rồi ta hoài nghi nàng lăn cấp tộc của ta bí chuyển công pháp bởi vì lo lắng ở lại trong tộc bị chúng ta nhìn ra mánh k h o e mới trốn đi đích. chúng ta có lẽ bắt giữ nàng dùng siêu mạch chi thuật tra xét rõ ràng một phen mới được. phổ phổ đích công pháp rõ ràng không phải tộc của ta đấy, liên khí tức đều không giống với. trương tôn hồng gấp khí công tâm, trong mắt đều nổi lên nước mắt. Ừ, có thể ngụy trang khí tức đ í c h thủ đoạn còn nhiều mà phải nết mạch một phen mới có thể kết luận đấy. Kim Bảo Nhân trầm ngâm một chút, tuy nhiên hắn cũng nhìn ra Long vân vân, đợi một tí đ í c h công pháp không phải b ổ n tộc bí truyền, nhưng là t r ư ở n g tôn càng nói cũng không phải không có lý. n ă m đó xác thực là mình truyền thụ trường tôn hồng bí pháp chi không lâu sau, Long p h ổ p h ổ t i ể u biến mất tại trong tộc, nữ nhi của mình váng đầu thực đem bí pháp lưu truyền ra ngoài, cũng không phải là không có một điểm khả năng. Đang mang công pháp truyền thừa, lại cẩn thận một chút cũng không đủ đấy. chúng chi chỉ là đối với một cái huyết mạch không tinh khiết đích hạ đẳng tộc nhân siêu mạch một phen mà thôi, cho dù oan uổng nàng, sau xe đền bù tổn thất một hai thì cũng thôi đi. nghĩ tới đây, kim b ả o nhân mở miệng nói ra, long phủ âm, ngươi như thế nhanh chóng đã đột phá trúc cơ kỳ đích sự tình x á c thực có chút khả nghi, phải tiếp nhận siêu mạch chi thuật đích dò xét. bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không oan uổng ngươi đấy. nếu như dò xét về sau phát hiện ngươi không có trộm luyện tộc của ta công pháp, tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. p h u thân, trương tôn hồng lao lên, không có ngươi nói chuyện đích phần, chuyện của ngươi trở về lại p h ạ t Kim Bảo Nhân hung hăng, Trường Trường Tôn h ồ n g liệt. Trường Tôn càng n h e răng cười lấy đi tới. Ở đây đích ba cái Long tộc, Trường Tôn Hồng bị b à i trừ. Kim Bảo Nhân ỷ vào thân phận mình không sẽ đầu thủ, cái kia thi triển siêu mạnh chi thuật đích chỉ có thể là hắn rồi. Long đẳng phụ đích mặt truy cập t ừ huyết sắc hoàn toàn biến mất, trở nên tái nhật vô cùng. Có Long t ộ c huyết mạch, tuy nhiên bình thường không lộ ra, nhưng lại có đồng dạng một phó ngạo cốt. Tu luyện giả bị người tùy ý siêu mạnh, tự như là người bình thường bị trói lại, niết thân không có gì khác nhau. Đây là lớn lao đích có n ụ c chớ nói chi là siêu mạnh người là nàng gần đây chán ghét đích t r ư ở n g Tôn v ừ a qua. Trường đừng càng nhe răng cười tới gần, thò tay hướng Long q u ả n p h ổ tìm kiếm. Hắn cũng là chút cơ kỳ t u vị, nhưng là sau lưng đích tộc trưởng thế nhưng mà kết đan kỳ đích cao thủ, có cái này núi dựa lớn hắn căn bản không sợ đối phương hội, sẽ phản kháng. Nếu như phản kháng rất tốt, hắn có thể thừa cơ ra tay, cho dù đả thương cũng là nàng tự tìm đ ấ y Quả nhiên Long p h ổ tiến không dám xào động, Trường Tôn càng chế trụ nàng đích mạch môn, một cổ chân nguyên liền hướng thể nội b ớ t tới. Hắn có chủ tâm bất lương, chân nguyên tiến vào kinh mạch sau biến thành hình đinh ốc i khoan bộ dạng, tại mấy cái chủ trong kinh mạch toàn chui vào đến tìm kiếm. Cho dù Long Thanh Phổ đích kinh mạch so bình thường tu sĩ cường kiện một ít, sau đó cũng nhất định sẽ lưu lại nội thương. Loại này kinh mạch đích nội thương phi thường khó có thể phát hiện cùng khép lại, bình thường còn không có có quan hệ gì, nhưng là một khi toàn lực điều động chân nguyên, hoặc là ý đồ đột phá cảnh giới đích thời điểm sẽ phát tác đi ra. t h ứ một cái tiện c h ủ n g cũng dám đ a ta, cho dù ngươi may mắn t r ú c cơ thì như thế nào, lần này t i ể u cho ngươi tuyệt đại đạo chi lộ. Trường Tôn càng hàm răng khẽ cắn, hung dữ đích thẩm nghĩ, sư mạch chi thuật tiếp tục tiến hành. Trường đột nhiên cảm thấy không đúng n đến bây giờ mới thôi hắn không có ở Long Thanh Phủ Thể Nội tìm được bất luận cái gì chân nguyên tồn tại đích dấu hiệu, điều này sao có thể? Chúc Cơ kỳ tu luyện giả đích chân nguyên có lẽ quan chú toàn thân, cho dù quy tụ tập đến một chỗ, trong kinh mạch cũng không có khả năng một chút tung tích không có đấy. Hơn nữa Long Thiến mạch cho cảm giác của hắn cũng có chút kỳ quái. Long Phủ p h ổ g i ậ t mình mà mở to hai mắt, trưởng tôn càng tới thời điểm, nàng còn không có, có quyết định muốn làm như thế nào, đã nhìn thấy hắn quỷ dị mà bắt lấy bên cạnh một gốc cây u y ễ n kim cây ăn quả, sau đó vẻ mặt nhẹ răng cười đích liên tục thi pháp. Hắn làm ấ t tâm điên rồi phải không? t r ư ờ n g Tôn Hồng đồng dạng kinh ngạc không thôi, chỉ có kim bảo nhân sắc mặt trầm xuống, h ư một tiếng, hất lên tay phải đích ống tay áo, một cổ tối tâm lu mở m ị t n đích khí tức đ ộ p ra, thoang c á i đánh tới Trưởng Tôn càng đích trên người. t r ư ờ n g Băng Càng cảm thấy sau lưng mãnh liệt chấn thoáng một phát, thấy hoa mắt đón lấy chứng kiến đích t r à n g cảnh đại biến. m ì n h nguyên lai là một mực tại đối với một thân cây dùng sức, sắc mặt của hắn vốn là một mảnh đỏ bừng phảng phất muốn nhỏ máu đi xuống đón lấy lại nhanh chóng t ở biến thành tái nhợt sắc. Tiện trùng, ngươi lại dám treo cho ta? Hắn hai mắt sôi sục. hai tay mười ngón lộ ra dài vài tấc đích kim mang hướng phía long phủ phủ m ã n h liệt bổ n h à qua kim b ả o nhân tăng trưởng câu càng liền ai treo đ ù a hí lộng trạng huống của hắn đều không có làm thành thật sự nhìn không được rồi tay phải nắm thành t r ộ m hình dáng nhắc tới vừa thu lại t r ư ở n g tôn càng lập tức lảo đảo bị hấp trở về mất mặt xấu hổ quay đầu lại chính mình đi tinh x ư ơ n g trong động vách tường một tháng t r ư ở n g tôn càng sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi chắc hẳn tinh x ư ơ n g trong động đích tư vị thật không tốt thụ xử trí hết t r ư ở n g tôn càng kim b ả o nhân quay người đối với dương vân hai đạo l ạ n h điện giống như đích ánh mắt phong tới. Dương Vân đem p h ụ tại sau Lương Đích Tay phải quay lại đến trong lòng bàn tay t h ỉ n h lình nắm vạn hoa luân, phiên, tốt p h á p ký, hảo thủ đoạn. Kim Bảo Nhân liên tiếp khen hai tiếng trên mặt chút nào biểu lộ đều không có. Trường Tôn Hồng trong nội tâm dùng mình, biết do phụ thân cái dạng này đi thật sự nổi giận. Trường Tôn càng dù không thành khí, cũng là Kim Tỉnh Long tộc đích dòng chính đệ tử, bị một ngoại nhân như thế t r ơ i đùa hí l ộ n g gần đây bao che khuyết điểm phụ thân đích tức giận là có thể tưởng tượng đấy. Kim Bảo Nhân trong nội tâm tuy nhiên vẫn nộ nhưng là ý nghĩ lại phi thường thanh tỉnh, đối với Dương Vân Đích thủ đoạn cũng có chút kiên kỵ. Dùng hắn kết đan kỳ đích tu vị, lại không có phát giác Dương Vân già. Sao lúc lấy ra pháp khí đích thẳng đến trường đ ừ n g càng chú n g nào thuật hắn mới phát giác không đúng. Nếu không trước tiên tiểu ngăn cản trường tôn càng đều xấu. Nhận được khen nhầm, các hạ là Long tộc tộc trưởng, tại hạ điểm ấy tiểu s i ế c không lo đập vào mắt. Chỉ là Long đ ả n g p h ổ là sư muội của ta, ta thân là sư huynh, vô luận như thế nào không thể ngồi xem nàng bị người xui mạch đấy. Người ra sao sư t h ừ a Kim Bảo Nhân hỏi. Nói ra thật xấu hổ, sư phụ giáo quan ta cùng p h ổ p h ổ đích thời điểm cũng không lưu lại danh hảo, tiểu x ư n g là vô danh tán nhân to rồi. Vô danh tán nhân. liền sư phụ đích tục danh cũng không biết vậy các ngươi nhất định là tán tu dầu chúng ta là tán tu không giả bất quá dựa vào sư phụ lưu lại đích công pháp nghĩ đến phổ phổ không có trộm tập đường môn bất luận cái gì công pháp đích tất yếu dương vân đích lời nói nói đến phi thường kiên cường đừng nhìn kim bảo nhân vinh vào trung thiên coi như chính mình trong tộc bí truyền công pháp của một nhiều rất giỏi bộ dạng nhưng kỳ thật nhiều lắm là tu luyện tới đan h o a kỳ có thể giúp người đột phá nguyên thần đích công pháp không có chỗ nào mà không phải là t r o bảo căn bản không phải kim tình long tộc loại này nhị lưu long tộc có thể có được đấy chính mình giao cho phổ phổ đích long tương đại pháp. thế nhưng mà có thể một mực tu luyện đến kết đan đại thành, thì ra là đan cực kỳ, giá trị đã so kim tình lòng tộc đích công pháp cao. Huống chi đang ở trong n g ộ n g đích kiếp trước long vân vân, đợi một tí cũng không có dừng lại tại kết đan đại thành, cùng chính mình chia tay về sau, nàng tiếp tục hướng bên trên tu luyện, liền nguyên thần kỳ đều đột phá, thẳng đến hóa thần kỳ. Lúc kia long tương đại pháp đích uy lực sớm đã không thể tưởng tượng nổi, nói là cái này thế giới cấp cao nhất đích công pháp cũng không đủ. đáng tiếc trong tay mình cũng không có long tương đại pháp nguyên thần kỳ đích bộ phận, bất quá cho dù có cũng sẽ không giao cho phổ phổ, như vậy có nuông chiều cho hư. đốt cháy giai đoạn, không mặc áo lam mà mặc áo rú, đích khả năng, hãy để cho chính cô ta từng bước một lục lọi sáng lập cho thỏa đáng. Kim Bảo Nhân nghe được Dương v â n là tán tu xuất thân, trong nội tâm cuối cùng một tia cố kỵ tán đi. Tốt, ta đây sẽ tới lĩnh giáo thoáng một phát n g ư ờ i cái này chuyển tự vô danh tán nhân đích công pháp. Dứt lời Kim Bảo Nhân chấn động ống tay h á o chân nguyên tuôn ra mà ra, vô hình đích gió lốc ở bên cạnh hắn tạo ra. Đợi một chút. Dương v â n đột nhiên lên tiếng ngăn cản, đừng ở chỗ này động thủ, thương tổn Huyễn Kim cây ăn quả sẽ không tốt. Đi theo ta. Kim Bảo Nhân một dậm chân. Đại đoàn đích mây trôi theo đủ để bay lên, cả người lập tức lên tới vài chục trượng đích không trung, sau đó hướng về một cái phương hướng chạy như bay mà đi. Dương Vân bên này chỉ thấy trói mắt cực kỳ đích ngân quang hiện lên, hắn hóa thân thành vòng sáng, sau phát tới, vậy mà cùng Kim Bảo nhân đuổi đến cái sánh vai cùng. Đây là cái gì đột phá? Trường Tôn Hồng Tiêu sợ hãi hỏi. Gọi là cực quang đột. Long Phổ Phổ hồi đáp. Thật xinh đẹp đích đột phá, Phổ Phổ ngươi cũng sẽ biết sao? Trường băm cẩu vòng v ẻ mặt h âm mộ mà hỏi. Sẽ không, ta cùng sư huynh tu tập đích công pháp một chút cũng không giống với. Hắn là Nguyệt Hệ công pháp, ta là Thủy Hệ đấy. Long p h ổ p h ổ một bên trả lời, một bên mặt mang thần sắc lo lắng nhìn xem Dương Vân đi xa phương hướng. Sư huynh của ngươi thật lợi hại, đối với ngươi thật tốt. Ta nếu cũng có như vậy một cái sư huynh hoặc là ca ca thì tốt rồi, đáng tiếc phụ thân chỉ, cái sinh ra ta một cái, tốt khác ở bên trong đấy. h ử không để cập tới cũng thế, đều là chút ít cùng bên kia cái kia đồng dạng đích phế vật. Trường Tôn càng ở bên cạnh nghe được, lập tức trên mặt trở nên xanh hồng giao thoa, nhìn về phía trên cực kỳ đặc sắc. Bất quá Trường đ ừ n g cầu vòng đích tu vị tại hắn phía trên. tăng thêm còn có một l ò n g phủ phủ hắn lại phẫn nộ cũng biết lúc này không phải báo thù đích thời điểm chỉ có thể âm thầm n g u y n rủa cái kia họ dương đích gia hỏa bị tộc trưởng một cái pháp thuật đánh chết sau đó chính mình lại tìm cơ hội cùng long đản g phủ tính sổ chưa xong còn tiếp do lên đường đổi mới tổ thần á tiểu nhị cung cấp chương 202, t h i đấu dương vân cực quang độn nhanh chóng làm cho kim t ì n h l ò n g tộc tộc trưởng trưởng tôn hoa trong nội tâm giật mình không nhỏ chỉ bằng trước chiêu thức ấy độn thuật còn có vừa rồi bảy r a h ỏ thuật thần thông người này lại không thể khinh thường trường tôn hoa trong nội tâm âm thầm kỵ thì đây chính là Dương v â n không t i ế c hao phí chân nguyên thi triển ra cực quan đ ộ i nụ. dù sao mục tiêu của hắn là cầu lấy y õ n Kim quả cũng không phải cùng người thi đấu nếu như không phải mới vừa trưởng tôn cả người gây sự, c ũ n g đối long trông n o m trông n o m có nhiều nhẹ nhục hắn cũng sẽ không chủ động đắc tội long tộc tộc trưởng. Trường tôn hoa chút bất chi bất giác nhanh hơn đ ộ n nhanh chóng, một hơi bay ra mấy trăm dặm mới tại một mảnh trên mặt biển không ngừng lại. Dương v â n thoáng rất lại phía sau một điểm một đạo ngân quang thu nạp hiện ra thân hình. Trường tôn hoa lại càng không đáp lời, hai tay ống tay áo vung lên, hai luồng mây trôi theo ống tay áo lao ra một khắc càng không ngừng hướng bốn phía khuyết tán mở ra. Ngắn n g ủ n thập mấy hơi thở công phu phương viên vài dặm đều tràn ngập một thành nhàn nhạt mây trôi. Trương v â n Thuật Trường Tôn Tộc Trường quả thật tu vi được, thi chiến pháp thuật này cử trọng lược khinh bộ dạng tại hạ bội phụ. Dương Vân Khẻ cười một tiếng trong tay vạn hoa luân vung lên thất thải hoa quang hiện lên thân hình thoáng cái biến mất. Trường Tôn Hoa hừ lạnh một tiếng thần niệm rất nhanh hướng quét mắt nhìn bốn phía không ra dự liệu của hắn, cũng không có bất kỳ phát hiện. Cái này nhân tộc tiểu tử tu vi tuy nhiên chỉ là hóa cương kỳ tu vi nhưng là vật trong tay là khó được ả o thuật loại p h á p khí, tựa hồ thần thông không nhỏ. Trường Tôn Hoa t h ầ m ý, bất quá thân là kết đan kỳ cao thủ. hắn đương nhiên là có đối phó ảo thuật thủ đoạn hai tay không ngừng từng đạo phù văn hướng mây trôi che lấp không trung đánh tới không bao lâu hơn 10 đạo phù văn huyền trên không trung trong lúc mơ hồ cấu thành một cái huyền bí trận thế một cổ tinh thuần thủy linh khí từ biển trong bay lên trong nháy mắt tiến vào trận thế trong tất cả phù văn lóe lên sau biến mất không thấy gì nữa đồng thời vài dặm trong mây trôi thoáng cái nồng đậm rất nhiều cũng bắt đầu càng không ngừng quay cuồng bắt đầu khởi động hư v ă n linh trận đã bố hạ không tin tiểu tử kia còn có thể ẩn giấu thân hình quả nhiên mượn nhờ trận thế chi lực thần niệm rất nhanh phát hiện một chỗ không gian có chút dị thường khe miệng chối lên một tia cười lạnh trường tôn hoa mà cáo bảo màu vàng trên một cái gấm mang đột nhiên tự động thoát ly quang mang chớp đông núc ních sau biến mất tại mây trôi trong hạ trong nháy mắt gấm mang ra hiện tại không gian dị thường địa phương run run thoáng cái sau hóa thành một đạo cao v à i t r ư ợ n g thải quang linh hoạt địa q u ấ n lên đi nhìn về phía trên không có vật gì địa phương thải quang đụng một cái trên lại phảng phất gặp trở n g ạ i lại bị ngăn trở bộ dạng trường tôn hoa thúc giục pháp quyết cường đại chân nguyên mãnh liệt ra thải quang thoáng cái được mấy lần hơn nữa hai đầu vòng lại đi lên lập tức đem này chỗ không gian bao quanh bao trùm tại gấm mang biến thành thải quang vây k h ố n địch nhân đồng thời trường tôn hoa đã phi thân chạy đến theo trong lòng bàn tay bắn ra một đạo huyền lam sắc băng truy hướng về thải quang hung hăng c h ắ n đi đồng một tiếng i ò n vang băng truy tán làm đầy trời tinh mảnh tại dương quang chiếu d ọ i hạ đem một đại đoàn mây khí n h u ộ m thành đủ mọi màu sắc thải quang đã hiện ra gấm mang nguyên hình nhưng là bị hắn quấn quanh vật rõ ràng là một khối một cái cao hơn người đá xanh đã trúng băng truy một kích cứng rắn đá xanh cũng tổn hại nghiêm trọng giống mạng nện vết ạ n theo bị đánh trúng địa phương khuấy tán ngay sau đó rầm một tiếng cả khối đá xanh tán thành hơn lớn nhỏ không đợi h n đá t h á t li gấm mang t r ó i buộc hướng trên mặt biển rơi xuống dưới đi trường tôn hoa trên mặt trở nên cực kỳ khó coi cái này khối đá xanh cũng không phải là biến ảo vật mà là hàng thật giá thật tảng đá cũng không biết cái kia nhân tộc tiểu tử từ nơi nào làm cho tới chẳng lẽ hắn trong chữ vật giới chỉ còn tồn lấy loại vật này không thành tốn công tốn sức cuối cùng trích công kích được một khối tảng đá trường tôn hoa trên mặt rốt cuộc không nhị được hắn theo ống tay áo trong móc ra một cái linh thú đại r u n lên đem miệng túi mở ra một chùm lam tinh ông thoáng cái từ bên trong b a y ra một ngụm tinh thuần thủy hệ chân nguyên phun lên đi ong ong thanh t h o á n g cái vang rội rất nhiều Mấy trăm trích phi tốc chấn động cánh Lam Phong, hướng một ít đoàn mây màu đồng dạng phiêu phù ở Trường Tôn Hoa trước người. Đi đi, tiểu tử kia tìm ra. Lam Phong bảy thoáng cái tản ra, hóa thành lốn đa lốn đốn hướng bốn phía quăng bắn đi. Trường Tôn Hoa trong tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một kiện lệnh bái trạng màu vàng kim nhạt phát khí, trên mặt có vài đạo xưa cũ phù văn, xem xét cũng không phải là dễ đối phó vật. Hắn hai con mắt híp lại, dùng thần niệm đi theo Lam Phong bảy. Nhất trích Lam Phong đột nhiên hào không một tiếng động địa cùng hắn thần niệm mất đi liên lạc. Không chút do dự tế lên lệnh bài hướng về Lam Phong mất tích địa phương q a n h khứ. chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài vừa mới bay ra thời điểm trên mặt chỉ có một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt chính là tại phi hành trong quá trình kim quang càng ngày càng đậm cuối cùng một đại đoàn kim quang ngược lại bả bà lệnh bài bản thể che đợi kín một tiếng đủ có thể truyền ra mấy trăm dặm nổ s â u đã đem gần 10 i dặm mây trôi bị thanh ra một cái lỗ hổng lớn chính là tại này lỗ hổng trong ngoại trừ hơn mười trích bị ảnh hưởng đến lam phong thi thể ngoài lại d ô n g tuyết một đạo bạch sắc quang hoa lặng yên đánh út về phía đang tại ngạc nhiên trường tôn hoa lư tinh quang một kích mà t r o n g nhưng là hắn mặc trên người áo bào màu vàng như nước gợn đồng dạng nhộn nhạo lên đến bắn tại cạnh trên tinh quang lập tức vặn vẹo lên bị phản xạ đến một bên dương vân thầm kêu đáng tiếc bất quá đã được xưng là kim tình long tộc có thể chống đỡ tinh quang thú mục quang cũng không kỳ quái trường tôn hoa sắc mặt tái nhợt xoay người đến hiện tại mới công kích của hắn liền đối thủ bên cạnh đều không chịu lên chính mình lại trước trong một chút lần này mặt mũi rơi vào đại ta muốn dùng tộc của ta bí truyền kim tình thần quang ngươi chú ý một hai tuy nhiên tức giận trường tôn hoa hay là có thân là tộc trưởng khí độ đầu tiên làm ở miệng nhắc nhở một chút sau đó sắc mặt cứng tụ Hai mắt đột nhiên biến đô quý tinh khiết kim sắc, bước có từng vòng đinh ố c hình kim vân trong đó phi tốc chuyển động. Dương Vân tuy nhiên n ư ơ n g vạn hoa luôn ảo thuật tận nấp thân hình nhưng là tại kim quang lộ ra trong tích tắc hắn cũng cảm giác được chính mình bị một loại vô hình gì đó tập trung xem ra loại này kim tinh thần quang có phá huyễn cùng tập trung mục tiêu thần thông. Hai đạo kim quang theo trường tôn hoa trong mắt kích m ạ c bắn ra cũng trên không trung tụ hợp cùng một chỗ, biến thành một cái dài hơn thước kim sắc g i a o long bộ dáng. Một chút xoay quanh t i ể u nhận thức chuẩn Dương Vân c h đánh tới. Kim quang cách mắt sau, trường tôn hoa trên mặt xuất hiện một tia tiểu tùy vẻ. h i ể n nhiên thi triển loại này bí thuật đối với hắn cũng không nhỏ hao tổn. Tới hảo, Dương Vân mừng thầm hắn vừa rồi dùng con ngươi quang công kích đối phương, chính là nghĩ dẫn loại này tiếng tâm lửng lấy kim t ì n h thần quang. Đoạt pháp lục bay ra đón hóa thành kim sắc tiểu giao kim t ì n h thần quang bay đi. Dương Vân đúng là muốn dùng đoạt pháp lục thu kim t ì n h thần quang. Đoạt pháp lục một hồi d ầ m a lật qua lật lại, cuối cùng đứng ở một tấm trội chống trang sách trên hôi mông mông quang ma hướng kim sắc tiểu giao trùng tới. Kim sắc tiểu giao như có linh tính đồng dạng phi tốc địa một cái biến hướng vượt qua đoạt pháp lục thu lấy h à o quang tiếp tục hướng về Dương Vân vọt tới. Vạn Hoa Luân thả ra sáng chói quang mang, mang theo Dương v â n biến mất tại nguyên chỗ. Kim s á t tiểu giao bổ nhào cá không, lại phi thường nhân cách hóa cổ động trước lượng trích Kim t ì n h hướng bốn phía hư không một hồi ban phá, tiếp theo lại nhận thức chuẩn một cái phương hướng đánh tới. Chỉ là cái này hơi chút chỉ h o ã n đoạn pháp lục lần nữa bay tới một đạo bùi quang bắn ra. Kim s á t tiểu giao linh hoạt địa tránh đi bùi quang tiếp tục hướng mục tiêu bay đi. Liên tiếp ba lượt, Dương v â n dựa vào Vạn Hoa Luân khoảng cách tuấn di tránh được Kim t ì n h thần quang. Tuy nhiên vận dụng loại này thần thông đối với hắn gánh nặng không nhỏ, nhưng là hắn tuyệt đối không tin Kim t ì n h thần quang có thể một mực duy trì xuống dưới. Quả nhiên một lần cuối cùng giờ kim sắc tiểu giao nhan sắc cảm đạm rồi rất nhiều, thân hình dừng một chút hạ, bị đoạt pháp lục đuổi quang bắn vội vặn. Kim sắc tiểu giao tại b u i quang trong vạn bẻo dễ r u a lúc này đoạt pháp lục bay đến bằng một tiếng trang sách hợp lại đem b u i quang tính cả không ngừng thu nhỏ lại kim sắc tiểu giao cùng một chỗ thu vào. Trường Tôn Hoa không biết đang suy nghĩ những thứ gì tại kim sắc tiểu giao truy kích Dương v â n g i ở vẫn đứng trên không trung quan vọng. Đương kim sắc tiểu giao bị thu tiến cái k i a sách trạng pháp khí giờ hắn mới sắc mặt biến hóa hử lạnh một tiếng trong mắt kim mang lại là lóe lên. Lần này không có kim mang bắn ra nhưng là đang tại bay về phía Dương Văn đoạt pháp lục lại rung mạnh lên. Tiếp theo sách trong khe hở t o á t ra một đoàn khói đen, p h ả n phất nguyên khí đại thương đồng dạng. Đoạt pháp lục lung la lung lay địa bay đến Dương Vân trong tay, rất là t i ế c mở ra xem xét thu kim sắc tiểu g i a o cái kia trường trang sách bị tạc ra một cái động cùng lâm hai trang sách cũng có một chút tổn thương. Đem Đoạt pháp lục thu hồi chữa vật giới chỉ Dương Vân vừa c h ắ t tay, hướng về phía trưởng tôn hoa nói ra, tại hạ không biết tự lượng sức mình muốn nhận lấy tộc trưởng bí pháp xem ra là tự tìm khổ ăn, cũng không biết kiện pháp khí này có thể không chữa trị. Dương Vân nói có chút khuyết đại, Đoạt pháp lục chỉ là trang sách bị hao tổn, bản thể bình yên vô sự. chỉ là chữa trị bị hao tổn trang sách cần một ít tài liệu chân quý hừ bản lĩnh của ngươi cũng coi như không sai bất quá kim tình thần quang là ta tộc buồn mạng thần thông ngươi vọng tưởng thu là không thể nào trương tôn hoa sắc mặt hơi chỉ hoãn nói ra tại hạ tự biết không phải tộc trưởng đối thủ hiện tại liền pháp khí cũng bị hao tổn không bằng chúng ta do đó dừng tay như thế nào dương vân nói ra vừa rồi hai người một phen t h đấu hay là dùng lẫn nhau thử thành phần chiếm đa số dù sao song phương cũng không có cái gì thầm cựu đại hận cũng không có phải tranh đầu rơi máu chảy l ích Huyễn Kim quả tuy nhiên quý hiếm nhưng đối với Kim Tinh Long tộc tác dụng thì ra là tăng tiến một ít thần thông cũng không phải thiếu lại không được gì đó. Hùng Chi Dương Vân chỉ là cầu lấy một hai quả luyện dược mà Kim Tinh Long tộc chính là có một mảnh h u y ệ n Kim quả lâm. Tuy nhiên linh quả thành thụ không dễ, nhưng hàng năm tổng cũng có một hai chục quả sản xuất. Trải qua vừa rồi thi đấu hai người đối đều tự thực lực đều có nhận thức. Trường Tôn Hoa tuy nhiên tu vi lực áp Dương Vân vừa đầu hàng nhưng lại phá giải không được Vạn Hoa Luân ảo thuật. Dựa vào Vạn Hoa Luân cùng cực quan đ ộ t Dương Vân cho dù không địch lại thoát thân mà đi vấn đề không lớn. đã như vậy trường tôn hoa đương nhiên không muốn vì một hai quả huyễn kim quả không duyên cớ dựng thẳng này tưởng định tại dương vân chủ động nói ra yếu thế lời nói từ nay về sau trường tôn hoa thì nhân cơ hội xuống đại giai cũng tốt ngươi pháp khí quả thật không tệ do đó tổn thương cũng có chút đáng tiếc đi như vậy sau khi trở về ngươi có thể nhậm lấy hai quả huyễn kim quả t i ể u làm ta thất thủ thương tổn ngươi pháp khí đền bù tổn thất ta đa tạ tộc trưởng dương vân lộ ra s ắ c mặt vui mừng nói ra một trận chiến này dương vân biểu hiện ra đủ thực lực đây mới là làm cho đối phương đồng ý ra hai quả h u y n kim quả m ấ u chốt mặt khác hắn cũng kiểm tra xong vạn hoa luân cùng đ o ạ t pháp l ụ c cái này hai kiện mới được pháp khí thực lực vạn hoa luân không cần phải nói bất kể là ả o thuật hay là khoảng cách na di năng lực cũng làm cho dương vân có điểm mừng rỡ vốn hắn còn tưởng rằng khả năng muốn động dùng vạn độc lao tổ phân thân cái này trương lá bại tẩy đ o ạ t pháp l ụ c không có thể thu kim tình thần quang còn bị một ít tổn thương mặc dù đang trong dự liệu nhưng là dương vân vẫn có chút có chút thất vọng chẳng qua nếu như liền kim tình thần quang đều có thể thu lợi nói kiện pháp khí này p h ò n g t r ừ n g cũng sẽ không xảy ra hiện tại cựu hoa tàng bảo tháp tầng thứ ba như thế nào đều muốn trên rời cá một tầng mới được cho dù không thể thành công thu Đoạn pháp Lục cũng có thể dùng để ngăn cản địch nhân cao giai pháp thuật điểm này nếu như lợi dụng tốt lắm tại thời điểm đối địch cũng có thể đại chiếm thiên nghi. Dù sao không là tất cả cao giai pháp thuật cũng giống như kim tinh thần quang như vậy có linh tính. Chương 203, luyện dược. Tỷ thí xong tất, trường tôn hoa cùng dương vân k ẻ t r ư ớ c người sau giá nâng đ ộ n quang hướng long ngâm đạo bay đi. Vừa xong nửa đường, một đạo bạch sắc lưu quang theo chủ đạo phương hướng bay tới, hóa thành một mảnh phù văn rơi vào trường tôn hoa trong tay. chứng kiến bạch quang thời điểm trường tôn hoa sắc mặt tiểu đại biến, thân niệm quét phù văn sau. lập tức nổi lên một tầng ngoan lệ thần sắc, quay đầu để phòng địa nhìn xem Dương Vân. Liên tiếp lại có vài đạo bạch quang bay tới, q u a y chung quanh trước trường tôn hoa ồ ồ địa bàn xoáy không nớt. Dương Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, mở miệng hỏi: Có người công đảo? Ngươi là làm thế nào biết? Ngươi cùng hắc thủy giao tộc có cấu kết không thành? Trường tôn hoa nghiêm nghị quát hỏi, trên người bay lên một cổ sắc bén cực kỳ khí tức. Bất quá suy đoán mà thôi, nếu như ta cùng hắc thủy giao tộc thực sự cấu kết, vừa rồi sẽ cuốn lấy ngươi không tha. Dương Vân nói ra, trường tôn hoa vừa rồi cất lộ công tâm. Nhưng suy nghĩ một chút, t i ể u Minh Bạch Dương Vân l ờ i nói có đạo lý, dựa vào Vạn Hoa Luân, Dương Vân quả thật có thể đủ rồi. c u ố n lấy hắn một hồi thời gian, không cần phải dừng tay hồi đạo. Hắc Thủy Giao Tộc là ta tộc từ địch, Vừa vặn ở phía sau đánh lên cửa. Nếu như ngươi có thể toàn lực giúp ta đánh lui Hắc Thủy Giao Tộc, ta dùng một lọ Long Nguyên đ a n cảm tạ như thế nào? Dương Vân trong nội tâm vừa động, Long Nguyên đ a n là tăng tiến tu vi linh dược, đối nhân tộc đồng dạng hữu hiệu, hiệu. Bất quá khi nhưng hay là Long tộc sử dụng hiệu quả tốt nhất. Bất quá hắn hay là lắc đầu nói, tại hạ không dám hứa hẹn cái gì. Nếu như Hắc Thủy Giao Tộc vô cùng thế lớn. ta cũng chỉ có thể tạm lánh. Dương Vân nói được rất rõ ràng, hắn không sẽ vì một lọ Long Nguyên đ a n tùy tiện cùng không biết chi tiết địch nhân c ắ n xé nhau. Nghe được hắn nói như vậy, Trường Tôn Hoa ngược lại lòng nghi ngờ lại nhỏ h a i phần. Nếu như Dương Vân phi thường nhiệt tâm một ý muốn giúp đỡ, hắn mới có thể muốn lo lắng. h ả o ta muốn vội vã chạy về chủ đạo chủ trì, ngươi cùng cơ ra tay tựu có thể. Dứt lời Trường Tôn Hoa hóa thành một đ o à n cấp vân, tự lo hướng chủ đạo phương hướng bay đi. Dương Vân thi triển một cái t r ư ớ n g mắt thuật, lại lấy ra một đạo phủ chú đập trên thân thể tại hạ, chỉ để che giấu thân hình sau sau bay đi Long l â n đảo. Chủ đạo bên kia đã đánh túi bụi, xa xa có thể trông thấy chí ít có hơn trăm người bay trên không trung, theo t ú n g trước các màu quang hòa hướng chủ đạo trên loạn oanh. Chẳng biết tại sao chủ đạo trên không có bay lên phòng hộ phát trận, có lẽ là có nội gian, cũng mới có thể là bị trước đó l ẹ n vào phá hủy. Giải trừ ẩn hình bay thấp đến long ngâm đảo trên, long tinh tinh mừng rỡ điệu lên tới, người đã về rồi. Trường tôn tộc t r ư ờ n g đâu? Hắn trực tiếp đi chủ đạo, trường tôn hồng đâu? Chủ đạo phát ra báo động thời điểm nàng t i ể u đi trở về, ngươi không cùng nàng cùng một chỗ, ta sợ có địch nhân lẻn đến nơi đây tổn hại u y ễ n kim quả cây. sẽ không có đi. Dương Vân cảm kích nói, đ à tạ sư muội. Không có gì, cứu triệu cô nương quan trọng hơn. Long tinh tinh trong mắt hay là toát ra một tia thần sắc lo lắng. Cho dù tại Kim t ì n h Long tộc đợi đến lại không như ý, trong lúc này dù sao cũng là nàng xuất thân địa phương, chúng chi còn có trưởng tôn hồng c á i này hay h ữ u tại, nói không lo lắng là không thể nào. Kim Tỉnh Long tộc mới có thể chèo chống một hồi, ta trước tiên đem thuốc giải độc luyện chế ra, sau đó hai người chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh A. Long Tinh Dương gật đầu, h ả o ta cho sư huynh hộ pháp. Hạo Thổ đỉnh bay ra, vững vàng địa đứng trên mặt đất. Dương Vân phun ra một ngụm tinh thuần chân nguyên, thúc dục đỉnh trên pháp quyết. Đan đỉnh mặt ngoài ngân quang lóe lên, sau d â n g lên hồng sắc hỏa diễm, đem chọn cá đỉnh thân bao vây trong đó. Đồng thời một khỏa huyễn kim quả theo trên cây bay thấp nhập trong đỉnh, và một tiếng nắp đỉnh khép lại. Hạo t h ổ đỉnh tự mang pháp trận đem nguyên hoa chân nguyên chuyển hóa làm hỏa lực, vững ư vàng ôn hòa địa bắt đầu luyện hóa trong đỉnh dược liệu. Thanh mông mông dược khí theo nắp đỉnh lộ nhỏ trong bay ra, trong đỉnh các loại tô tải đã hòa tan làm một đoàn màu vàng nhạt chất lỏng. Tại chất lỏng trong còn có một tia kim sắc quang hòa không ngừng du động. Dương Vận hai tay sẽ cực kỳ nhanh đánh ra một loạt p h á p quyết, vang t h n g cái hỏa lực mãnh dực, màu vàng đỉnh thân bị bị vỡng được cẩn t n lộ ra hừng vang. Triệu Gai trong làm ộ t loại âm độc, bởi vậy luyện chế thuốc giải độc trong cần ẩ n chứa một tia c h í dương chi lực, chỉ dựa vào hạo thổ đỉnh chuyển hóa có điểm không đủ, Dương Vận sử dụng bí pháp đem nguyên hoa chân nguyên chuyển hóa làm hỏa hệ chân nguyên đến trực tiếp tiến hành luyện chế. Đỉnh thân chúng nước thuốc bắt đầu sôi trào bốc hơi, dược liệu trong g i ọ xương cùng một ít tạp chất không ngừng bị luyện hóa, hóa thành màu xám xương mù theo nắp đỉnh lộ nhỏ bay đi, còn lại bộ phận càng ngày càng c ô động. Dương v â n trên mặt hiện ra n g ư n g trọng thần sắc. Long tinh tinh tại hộ vệ ngoài quan sát, biết rõ đã đến khẩn yếu nhất thời khắc. Mười ngón h ó a thành từng đạo t à n ảnh, tại một hơi trong Dương v â n không biết đánh ra nhiều ít pháp quyết. Một đạo hồng tuyến theo Dương v â n trong tay bắn ra, chui vào hạo thổ đ ỉ n h trong, tiếp theo nắp đỉnh b ố n g chốc bị bên trong áp lực tung bay, một đại đoàn khói khí q u ầ n cuộn trước phun ra, một đạo kim quang giấu ở khói khí trong muốn bay đi. Sớm áo lỉnh chuẩn bị Dương v â n tay phải gật l i a liễu, kim quang v á n g cái ngưng trên không trung, tiếp theo một cái bình ngọc bay qua đem kim quang một đầu mà vào, đem bình ngọc thu vào trong tay, thân niệm hướng vào phía trong tìm ò i một khỏa màu vàng kim nhạt đan hoàn đang tại trong bình quay tròn chuyển động, đan hoàn mặt ngoài còn bất chợt lộ ra dạng mây đỏ vẻ, nhìn về phía trên giống như là cá vật còn sống dường như. Thành A, Dương Vân vui vẻ nói. Chúc mừng sư v i n h Ha ha, Huyên Kim quả một khi hái xuống r ư ợ c hiệu liền không ngừng sói mọn, cho nên phải dùng thời gian ngắn nhất luyện chế ra, lúc này mới mất một ít khí lực. Dùng một đoàn tịch bùn giống như gì đó phong bế miệng bình, lại dán lên một đạo phù văn, Dương Vân lúc này mới cẩn thận bả bình ngọc thu nhập rồi thức h ạ i không gian, thở ra một hơi dài. Vung lòng tâm sự sau, Dương Vân nói ra. chúng ta lặn xuống chủ đ ả o đi xem a Long tinh tinh rút ra phân thủy hàn quan kiếm hóa thành một đạo mang theo điểm điểm hàn tinh làm ảnh Dương Vân cũng ném ra ngoài nguyệt ảnh toa trong nháy mắt bay trên thiên không hai cái đảo chỉ có trong vòng hơn 10 dặm cơ hồ là ngay lập tức tới Dương Vân không khỏi may mắn vận may của mình tại luyện dược trong quá trình không có đã bị quấy r i y hắc thủy giao tộc hơi chút phái cá nhân ở ngoại vi chuyển thoáng cái tiểu hội phát hiện mình nhưng thật ra là bởi vì hắc thủy giao tộc hiểu rất rõ nơi này biết rõ Long Ngâm đảo trên ngoại trừ một mảnh huyễn kim quả ngoài rừng không có bất kỳ có giá trị mục tiêu bình thường cũng không có ai giá trị thủ có thể nói là cá không đảo, bởi vậy mới xem nhẹ quá khứ. bọn họ phái ra cảnh giới nhân thủ đều phân tán ở ngoại vi, lại bị theo bên ngoài trở về trường tôn hoa dẫn đi hơn phân nửa. Dương Vân mới thuận lợi như vậy. Dựa vào vạn hoa luân ảo thuật, hai người h n thân tại chiến trường bên ngoài quan sát đến tình thế. Hắc Thủy Giao Tộc thân thể rất c ứ n g hãn, đấu pháp thời điểm yêu mến lấn đến gần đối thủ, điểm này phải cẩn thận. Long Tinh Tinh hướng Dương Vân đồn đã nhắc nhở. Kỳ thật Dương Vân đối Giao Tộc Minh Bạch không thể so với Long Tinh Tinh thiếu, Giao Tộc cùng Long Tộc theo huyết mạch trên rất tiếp cận, nhưng là ngoại hình lại sai biệt rất lớn. Long tộc là cổ đại biến hóa làm người chân long lưu lại hạ hậu duệ. Theo vừa ra đời chính là hình người, chỉ là theo tu vi làm sâu sắc, trong thân thể long tộc huyết mạch dần dần kích phát, mới có thể hiện lộ ra một ít long tộc đặc thù. t ỉ như trên người có lân tiến, trên đầu trường r ắ c các loại. Mà giao tộc bản thể là có chưa chân long huyết mạch xa hình hải thú, bọn họ phải đi qua tu luyện mới có thể biến hóa làm người. Càng là tu vi cao thâm ngược lại càng là giống người. Đang tại cùng trường tôn hoa kích đấu cùng một chỗ h á t thủy giao tộc tộc trưởng, t u nhìn về phía trên cùng một người bình thường lão g i ả không có gì khác nhau, ngược lại là trường tôn hoa trên t r á n một cặp góc. Cái khác Hắc Thủy Giao Tộc, hơn phân nửa trên người có màu đen l â n rác, tài giỏi dữ tợn, răng nhọn m ó n g sắc, thậm chí có chút ít dứt k h o á t tiểu là thân người giao đầu. Cùng trường tôn hồng chém giết cùng một chỗ chính là thân xuyên màu đen trang phục, nhìn về phía trên hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ tử, ngoại trừ sau lưng bung lỏng một con thun lốm vĩ, cơ hồ nhìn không ra cùng nhân tộc khác nhau. Hai cái tộc trưởng chiến đấu thế lực ngang nhau, trường tôn hồng trong lúc này rơi xuống hạ p h ò n g nhưng là nhất thời còn duy trì ở địa phương khác Kim t ì n h l ò n g tộc t ắ c đa số đang ở hạ p h ò n g bởi vì đối hộ đảo pháp trận vô cùng có lòng tin chủ kết quả hắc thủy giao tộc vô thanh vô tức địa giết đi lên kim tình long tộc gan không nhỏ thiệtỏi cho nên mặc dù là ở nhà môn tác chiến lại ngược lại ở vào hoàn cảnh xấu hắc thủy giao tộc mặc dù có ưu thế nhưng muốn nhất cử đánh tan kim tình long tộc cũng không dễ dàng nhất là trường tôn hoa kịp thời chạy về ổn định kết thúc mặt sau trường tôn hoa chúng ta hai tộc cân đoán hôm nay nên làm kết thúc c hắc thủy giao tộc tộc trưởng cười đắc ý nói t a n g giả lao nhi hãy bất m luôn đi hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong trường đ ừ n g hoa đã đánh ra chân hỏa Thao túng trước kể cả này vật lệnh bài tại trong vài kiện pháp khí hướng đối phương cuồng đập bể. Tạp giả không chút hoang mang địa lấy ra một kiện kéo pháp khí, phun ra một ngụm hắc khí ở phía trên, sau đó nhẹ vứt đến không trung. Giao vĩ tiễn, ngươi liền buồn mạng pháp bảo đều dùng đến. Trường tôn hoa đồng tử co rụt lại, nghẹn ngào hô. Tạp giả là trời sinh dị trùng, sinh hạ đến thì có hai cái đuôi, về sau biến hóa giờ cái này hai cái cái đuôi thoát rơi xuống, bị hắn luyện chế thành giao vĩ tiễn cái này buồn mạng pháp khí. Dựa vào kiện pháp khí này, hắn tung hành động cực hại mấy trăm năm, cắt bỏ nhận phía dưới không biết vẫn lạc nhiều ít đối thủ. Giao vi tiến hóa thành hai đạo xoắn hợp cùng một chỗ â u quang, gào thét lên bay trên thiên không. Hai đạo u quang hợp lại, một thanh phi kiếm diên dĩ một tiếng, rung rẩy bay trở về trường tôn hoa trong tay, hơi đánh giá, linh quang lại mất hơn phân nửa, trên thân kiếm còn xuất hiện hai đạo lỗ hổng. Hảo, có người. Trường tôn hoa giận quá thành cười, trong hai mắt đột nhiên lộ ra dài vài thước kim mang, hai đạo kim mang tại mi tâm ngoài một trượng chỗ giao hội, nâng ra một cái quang hoa sáng lạn kim sắc hình cầu. Dương Vân thấy âm thầm kinh hãi, đây mới là kim tình thần quang chính là bí lực. Phòng trường trường tôn hoa cùng mình thi đấu giờ chỉ thi triển ra ba thành. Đi. Trường tôn hoa quát quát một tiếng. Kim sắc quang cầu thản nhiên bay lên, mà hắn trong hai mắt kim quang thoáng cái d ậ p tắt, thần sắc thoáng cái vẻ v ạ i t ạ p ra cười một tiếng dài, tới hảo. Hùng hồn chân nguyên nhập vào cơ thể ra, dốc vào giao vĩ t i ế n trong. Hai đạo ấu quang lập tức lại thô to gấp đôi chủ đón kim sắc quang đoàn, hung hăng đụng vào nhau. Cự đại chấn minh như tiếng sấm liên tục đồng dạng tại trên bầu trời quanh quẩn, mười cái tu vi khá thấp đệ t ử thẳng tắp địa từ không trung trống rơi. Kim hất hai màu gợn sóng tầng tầng trọng địa cùng một chỗ. liền không gian p h ả n p h ấ t đều bị bơm méo, kịch t r ấ n qua đi, kim sắc quang đoàn triệt để chốt vùi, mà g i a o v ị tiễn tác hiện ra nguyên hình, như cá lọt lưới loại bay trở về tang giã bên người. Tập g i á hoa n ổ ra một ngụm máu tươi, thân hình liền lùi lại mấy trượng mới dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương trắng như tờ giấy. Mà trường tôn hoa từ bắn ra kim quang sau, cũng là sắc mặt vàng như nến, thân hình l ã o đảo muốn ngã, lần này liều mạng, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Chương 204 204 t r chương đấu dao. Trường tôn hoa cùng tang g i á liều mạng một kích về sau, song song nguyên khí đại thương. bất quá so sánh với đến ngược lại là trường đóa hoa hơi chiếm thượng phong tăng g i á đích giao vĩ tiễn là buồn mạng pháp khí sử dụng tuy nhiên uy lực vô cùng lớn tùy tâm như ý thế nhưng mà đã bị tổn thương sau trực tiếp sẽ đối với bản thân tạo thành ảnh hưởng chứng kiến địa phương khác đích tộc nhân đệ tử hơn phân nửa hạ xuống phía dưới trường tôn hoa cắn răng một cái trong mắt lần nữa lộ ra một tia k i m mang tăng giả lao nhân ngươi còn có thể tiếp được ta một kích này sao tăng g i á lại phi thân hướng phía sau bỏ chạy dương tiếng cười dài nói thời gian không sai biệt lắm hôm nay chính là các ngươi nhất tộc bị gì ngày trường tôn hoa trong lòng nghiêm nghị Hắn đối với Tang Dã hiểu rõ rất sâu, biết rõ người này sẽ không theo liền ăn nói lung tung, chẳng lẽ hắn còn có cái gì hậu chiêu không thành? Phạm Đạo Hiếu còn chưa động thủ càng đại khi nào? Tang Dã quát lớn nói: Ha ha ha! Theo cười dài một tiếng, một người mặc ba màu cầm bảo dưới hàng một bộ trưởng phải đích trung niên nhân đột ngột mà hiện thân đi ra. Phạm Ninh Đường, dĩ nhiên là n g ư ờ i giúp đỡ Tang Dã lão nhân cùng ta đối h ị c h chắc không được có thể phá vỡ của ta hộ đảo pháp trận, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta tiêu diệt ngươi đích tiểu hoàng đảo? Phạm Ninh Đường là đông cực biển một cái nổi danh đích kết đan kỳ tán tu. h a m hiểu trận pháp cấm chế ở tại x à o quyệt hoàng đảo tiểu hoàng đảo bất quá là ta tạm thời đặt chân chi địa ở đâu so ra mà vượt trường tôn hình người tại đây ngươi vậy mà mưu đồ tộc của ta đích cơ nghiệp trường đoá hoa kinh sợ mà quát không tệ tại hạ cùng t a n g h u y n h theo như nhu cầu địa phương quy ta tộc nhân của ngươi đệ tử quy t a n g u y n h ha ha nghe xong lời ấy ở đây đích kim tình long tộc đều sắc mặt trắng bệnh bọn hắn biết do hắc thủy giao tộc bắt đi chính mình cũng không phải là muốn nhận phục khu khiến cho bọn hắn mà là muốn nghĩ cách rút ra bọn hắn đích long tộc huyết mạch hoặc là chỉ dùng thân thể của mình luyện cái gì bí pháp, một khi bị bọn hắn bắt, đây chính là liền chết đều không bằng. Chính là vì h ắ t Thủy Giao tộc đ í c h những thủ đoạn này, hai tộc mới trở thành xử lý đối thủ một mất một còn. Các ngươi nghĩ đến ngược lại mỹ, tự xem các ngươi có hay không buồn sự này rồi. Trường đ o á Hoa Tay khẽ vẫy, lệnh bài pháp khí bí mật mang theo lấy kim quang hướng Phạm n i n h Đường đánh tới. Phạm n i n h Đường không chút hoang mang đ í c h lấy ra một cây tiểu kỳ, huy động phía dưới mặt đất toát ra chín t ă n ngọc, cái c ọ c vừa vặn đem Trường Tôn Hoa v â y ở chính giữa, cửu cung mê thiên trận. Trường Đóa Hoa kinh sợ đ í c h tiếng quát chưa dứt. Tiểu kỳ lại khẽ huy động, đại đoàn đích xương ngủ tuân ra, đưa hắn khốn vào trong trận. Vừa mới thừa dịp hai người đánh nhau chết sống đích thời điểm, Phạm n i n h đường vậy mà đã lặng lẽ bố tốt rồi trận thế, hiện tại mới phát động đi ra. c h ứ n g kiến trưởng tôn hoa đã vào trận, tăng g i a cười bay tới, chắp tay nói, Phạm Minh, lần này nhờ có có ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không cái này trưởng tôn hoa thật đúng là khó đối phó. Ha ha, chúng ta theo như nhu cầu mà thôi, đã tăng tộc trưởng đã đúng hẹn hào tổn đi trưởng tôn hoa đích ba thành nguyên khí, Phạm Mỗ r ự a vào cái này cứu cung mê thiên trận vây ố n hắn một canh giờ không thành vấn đề. còn lại đích t ự u xem tăng tộc trưởng ngươi đúng á không có vấn đề có một canh giờ vậy là đủ rồi ta chưa thu thập kim tình long tộc cái kia chút ít bắt còn lại đến cùng phạm huynh liên thủ cầm xuống trưởng tôn hoa hai người thương nghị thoáng một phát lúc này cựu cung mê thiên trận đích xương m ù đột nhiên một hồi cuộn cuộn một căn ngọc cái c ọ c mánh liệt đích lay động mà bắt đầu tựa hồ lập tức muốn c h u i từ dưới đất lên mà ra phạm linh đường sắc mặt biến hóa ta muốn đi chủ trì trận pháp rồi nói xong hóa thân thành một đạo quang mang lướt vào trong trận t a n g i ã nhìn thấy phạm linh đường vào trận về sau lây động đ í c h ngọc cái q u c lập tức ổn định lại một mực mà đâm vào trong đất mới yên lòng rời đi nhìn thấy lại có một cái kết đan kỳ xuất hiện tộc trưởng bị nhốt mà chết địch đ í c h tộc trưởng thoát thân đi ra kim tình long tộc đ í c h các đệ tử đều bị hoảng sợ thất sắc nếu như là giống như bình thường tông phái lúc này không chuẩn hội sẽ cuốn đường đại tán các đệ tử riêng phần mình chạy trốn bỏ mạng nhưng là kim tình long tộc là dòng họ lực ngưng tụ không giống bình thường cho dù đã đến lúc này cũng không có người chạy trốn vẫn đang tại cắn răng đánh nhau chết sống tăng giã bay lên không trung bao quát lấy phía dưới tạm thời không có ra tay. vừa mới trưởng tôn hoa đích kim t ì n h thần mang một kích lại để cho hắn bị thương không nhẹ thế kim t ì n h long tộc đích loại này thần thông lừng danh đông cực biển nếu như không phải là vì hao tổn trưởng đóa hoa đích nguyên khí làm cho phạm ninh đường có thể vây khốn hắn tăng g i á là tuyệt đối sẽ không dùng chính mình đích bổn mạng pháp khí đi liều mạng đấy ở trên không trung hạ phương đích chiến cuộc vừa xem hiểu ngay chính mình một bên chiếm được tuyệt đối đích tự p h o n g lúc này c ự u cung mê thiên trong trận truyền ra liên tục đích bạo tiếng nổ chín căn ngọc cái cọc cùng một chỗ lay động bắt đầu tăng g i á biến sắc xem ra phạm ninh đường chưa hẳn có thể vây khốn trưởng tôn hoa một canh giờ hay vẫn là sớm chút giải quyết cho thỏa đáng nghĩ tới đây hắn thả người hướng phía dưới phương phóng đi mục tiêu đúng là kìm tỉnh trong lòng tộc ngoại trừ trưởng tôn hoa ngoại tu vi cao nhất đích một cái trưởng lao t r ư ờ n g tôn hồng nhìn thấy phụ thân bị nhốt không khỏi ngọc dung thất sắc một cái sơ thần cùng nàng đánh nhau chết sống đích hắc y nữ tử đích g i a o vi hoành quất tới thiếu chút nữa bị đánh trúng dư phong đảo qua trên đầu đích cung tông bị đánh loạn như thác nước đích tóc dài xoa xuống lộ ra trên đầu đích một căn nửa tức lớn lên cơ i á c ngươi vậy mà đã tu luyện ra long ra rồi tốt tốt hắc y nữ tử liên tiếp nói hai tiếng tốt trên mặt lộ ra một tia thần sắc tham lam, đem trên người của ngươi đích chân long chi huyết để l ô ra, đại khái có thể làm cho tu vi của ta tiến bên trên nhất giai, ha ha, ngươi v ọ n g t ư ở n g ta cho dù chết cũng sẽ không bị ngươi bắt, đánh nhau chết sống lâu như vậy, trường tôn hồng ở đâu không biết mình đích tu vị không bằng đối phương, nếu không phải lã o n g h ị đến bắt giữ chính mình, đã sớm chống đỡ không được hiện tại rồi. hắc y nữ tử khuôn mặt nghiêm, thử, trước kia không biết huyết mạch của ngươi như thế nào mới lưu thủ, hiện tại xem ra cho dù đem ngươi đánh ngục, theo trên thi thể chất l ọ c cũng đủ đấy. nói xong đỉnh đầu siết chặt, các loại công kích như là thủy triều giống như bình thường vọt tới, trường tôn hồng lập tức đỡ trái hở phải bắt đầu. A hồng, ta tới giúp ngươi. Theo một tiếng duyên dáng gọi to, một đạo hàng quang hướng về hắc y nữ tử công tới. trường đoá hồng tập trung nhìn vào, là long tinh tinh trưởng kiếm rất đến, trong nội tâm vui vẻ, hô, chúng ta liên thủ đối phó nàng. hắc y nữ tử kinh h t h ư ờ n g nói, một cái tạp huyết trùng, c h ồ n g ngươi đã muốn đi tìm cái chết ta sẽ thanh toàn ngươi. nàng đã nhìn ra long tịnh tịnh châu đột phá trúc cơ kỳ không bao lâu, tu vị đại đội trưởng đường hồng đều không bằng, lập tức tùy ý mà phất tay một kích. Nam đạo hắc quang phát ra, hướng về Long phủ các loại đợi đánh tới. p h â n nước lạnh kiếm quang huy động ra một mảnh lam ảnh, đinh đương một hồi tiếng vang về sau, Nam đạo hắc quang bay ngược trở về. Ồ, Hắc Y nữ tử h ô nhỏ một tiếng, giơ tay phải lên, trông thấy ngón giữa đ í c h móng tay lại bị chém tới một ít đoạn. Ngươi dùng chính là cái gì phi kiếm? Không cần nhiều lời, thọ kiếm. Hừ, thanh kiếm này không tệ, thuộc về ta. Hắc Y nữ tử hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Long tinh tinh công tới. Còn có ta đây này. Trương Tôn Hồng thấy tình thế cũng lao đến, cùng Long Thịnh Tịnh cùng một chỗ đại chiến Hắc Y nữ tử. Tang Giả từ không trung đập xuống, mấy có lẽ đã có thể chứng kiến Kim Tỉnh Long tộc người trưởng lão kia trên mặt tuyệt vọng đ í c h thân s ắ c Đột nhiên thấy hoa mắt cảnh tượng lại biến, chẳng những người trưởng lão kia vô tung vô ảnh, liền cùng hắn đối chiến đ í c h tộc nhân cũng đã biến mất. Ảo trận. Tang Giả hô nhỏ một tiếng, n ư n g lại thân hình. Cảnh tượng trước mắt hay, vẫn là vừa mới những cái kia, chỉ là chém giết bên trong đ í c h hai tộc đệ tử một cái cũng không trông thấy chiến trường thượng không đung đưa đấy, từng đợt gió lạnh đập vào xoáy thổi qua. Chút tài mọn phá cho ta. Tang Giả lấy ra một thanh t r ư ở n g tiên pháp khí, cầm trong tay cây roi chui dùng sức vung lên. Ô ô âm thanh lập tức vang lên, cây roi hơi k h ắ c phá hư không, một đầu dương nhanh múa vớt đích giao ảnh bay lên không mà ra, bốn phía xoay một khốn về sau, đôi mắt trong bắn ra hàng quang, khóa rốt một chỗ phương hướng muốn bổ nào qua, không trung đột nhiên phóng tới một đạo con ngươi quang, giao ảnh nước nở nhẹ g n n g à o một tiếng, vậy mà ứng quang mà rơi, liền dây rùa thoáng một phát đích động tác đều không có, con ngươi con thú, làm sao có thể? Tăng Giả buồn bực tiêu một tiếng hắn đương nhiên nhận thức đông cực trên biển loại này l ư n g danh yêu thú đích thần thông, chuyên môn khắc chế tu sĩ đích pháp khí. thế nhưng mà con người quang thú chưa bao giờ ly khai trên biển như thế nào tại ở trên đảo hướng chính mình phát động công kích tuy nhiên khiếp sợ thủ hạ cũng không trí hoãn g i a o ảnh tan giả đồng thời t a n g dạ đã ném ra một k h ả a lôi châu có thương tích tại thân hy vọng tốc chiến tốc thắng bởi vậy hắn vừa ra tay tiểu làm ì n h lợi hại nhất đích lôi châu chỉ dùng tiếp cận biến hóa đích hỏa giao yêu đan luyện chế đấy lôi châu tại giao ảnh tập trung phương hướng nổ b u n g hỏa vân bút lên cực lớn đích bạo tạc nổ tung một lần hành động phá tan ả o trận dương vân tại điều khiển đoạt pháp lục công kích đồng thời đã dùng vạn hoa luân phiên bắt đầu chuyển rời nhưng là dao đan lôi châu đích uy lực quá lớn hay vẫn là nhận lấy ảnh hưởng đến trên người đích tầng 3 p h ò n g ngự pháp thuật theo thứ tự nhẫn át chỉ còn cuối cùng hơi m ỏ n g đích một tầng ánh sáng màu đỏ miễn cưỡng đem dư âm ảnh hưởng còn lại ngăn trở nhưng khỏe m i ệ n g hay vẫn là bị chấn ra một đám tơ máu sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh nếu như vừa mới chuyển rời hơi chút chậm một chút ở vào bạo tạc nổ tung đích trung tâm chỉ sợ cũng không phải là thổ huyết đơn giản như vậy ít nhất phải thân chịu trọng thương dương vân gần đây am hiểu sử dụng lôi châu lập tức không chút do dự còn lấy nhăn sắc ba quả dương hỏa lôi n ố i liền thành một đường hướng tang dã vọt tới ảo trận bị phá, t a n g g i á đã có thể trông thấy dương vân. hắn vừa thấy đánh út lại chính là chỉ là ba khỏa dương hỏa lôi, k h ỏ e miệng hiện lên một tia khinh thường đích dáng tươi cười, phất tay phóng xuất ra một đạo màu đen màn hào quang, thần h i ệ m một mực tập trung vào dương vân, miệng lẩm bẩm, xem xét t ự u là đang chuẩn bị đại uy lực đích p h á p t h u ậ t màu đen màn hào quang triển khai, đem ba khỏa dương hỏa lôi, ba lô, ba khỏa trong đó, co rút lại thành một cái bao bộ dáng. thông đích một tiếng nặng nề thấp tiếng nổ truyền ra, hào quang kịch liệt đích sóng gió nổi lên, giống như bị đầu nhập cự thạch đích hồ nước đồng dạng, pháp lực đột nhiên trôi mất một mảng lớn. Tang Giá đích pháp chú kết một tiếng dừng lại. Đây không phải bình thường đích Dương hỏa lôi. Châu chuyển qua ý nghĩ này, viên thứ hai Dương hỏa lôi cũng nổ tung, bí mật mang theo lấy màu xanh da trời hỏa diễm đích sóng địa chấn một lần hành động đem hắt quang xoắn được nát bấy. Lần thứ hai b ạ o tạc nổ tung đích sóng địa chấn còn không có co tiêu tán, lần thứ ba b ạ o tạc nổ tung cũng điệp ra đi lên, lam viêm chân cương cùng hỏa vân như con m a n h thú và dòng nước lũ giống như lao qua. Tang Giá đích thân ảnh thoáng cái tiểu bao phủ trong đó. Một tiếng kinh thiên đích t giải, Tang Giá hiện ra nguyên hình, một đầu dài hơn 10 trượng đích màu đen dao long theo sóng lửa trong lao ra. Đại Trương Đích giao trong miệng phun ra một cổ màu xanh lam Đích chân thủy đến mức hỏa diễm nhào nhào dập tắt. Tăng dã nhất thời không xem xét kỹ, đem Dương Vân nạp liệu Đích Dương hỏa lôi coi như bình thường lôi châu đối đãi. Nơi này là đông cực biển, Dương Vân cùng Hoàng Minh kiếm tông Dương hỏa lôi đ í c h uy danh còn không có coi chuyển tới. Nếu như là tại dung n h a m biển, không có bất kỳ một người tu sĩ dám như thế kinh h t h ư ờ n g Lam viêm chân cương cũng không phải là p h ả n hỏa, bị nó dính vào trên n g ư ờ i không có đặc biệt đ í c h thủ đoàn hội, sẽ một mực bị vọt sụn dưới, thẳng đến cốt nhục toàn bộ thành cho mới thôi. t a n g Giá không thể không hiện ra nguyên hình. dùng một ngụm t á n h mạng dao tu đích chân thủy đem hắn dội tát. tuy vậy, thương thế của hắn cũng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. nhất thời nữa k h ắ c đích lân phiến đều bị cháy sạch nấu được cháy đen. có địa phương lân phiến nốt nấu thoát còn lộ ra đỏ tươi đích cơ bắp. đau nhức giống một tiếng, tăng giả biến thành đích hắc dao bay lên không phóng tới dương vân. thế nhưng mà hư không một hồi vặn mèo, dương vân đích thân ảnh lại biến mất rồi. hắc dao phát ra rung trời đích tiếng giống giận dữ. chưa xong còn tiếp. nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến k h ở i điểm tặng phiếu đề cử. vẹn tháng, ngài đích ủng hộ chính là ta lớn nhất đích động lực. Chương 205, 205 chương bại lui. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 206, cấm thần thuật. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 207, phệ huyết ác ma. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 208, tín. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 209, xem đài ngắm trăng. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 210, ngôi sao mới. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 211, hoa mai lâm. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 212, lực giáp bí quyết. Nội dung chương không đầy đủ. trương hai m ê trận nội dung chương không đầy đủ c h ư ơ n g 2 1 4 ă vận t h ú nội dung chương không đầy đủ c h ư ơ n g 215 đồ lục nội dung chương không đầy đủ c h ư ơ n g 216 t i s u cựu địch nội dung chương không đầy đủ c h ư ơ n g 217 t h i ê n quân nội dung chương không đầy đủ c h ư ơ n g 218 kết số nội dung chương không đầy đủ c h ư ơ n g 2 1 9 kết đan nội dung chương không đầy đủ c h ư ơ n g 220 l ă m hai m i l n g tiêu phong nội dung chương không đầy đủ c h ư ơ n g 221 c ử u u thực thiên phòn Toàn vô thiên trên tân bay ra một quyển sách sách, mang theo một vòng h à n g phất mặt trời trói trang loại kim quang, hầu như đâm vào người không mở ra được mắt. Công đức thiên thư một cái từ từ lý tích san trí nhớ chỗ sâu hiện ra, nàng kinh ngạc địa thất thanh hô, lấy được từ hướng nhược sơn bức vẽ đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, từ lý tích san trong tay bay đi, giống như mũi tên giống nhau không có vào công đức thiên thư bên trong. Một đạo khác kim quang từ dương vân trong chữ vật giới chỉ bay ra, nhìn thấy đạo này kim quang, toàn vô thiên trước mặt sắc đại biến, hung lệ địa quát hỏi, k h u ấ t sư lệ đi, dương vân thầm kêu một tiếng h n g bét. không nghĩ tới cái này cái gì công đức thiên thư thần thông như thế bất khả tư nghị thậm chí để xem ra d i ệ n sát k h u ấ t quan hạt lấy được màu vàng giấy trương tự hành phá khai rồi chữa vật giới chỉ toàn vô thiên âm thầm theo sau hướng n h ợ c sơn một nhóm k h u ấ t quan hạt ở trên vấn tâm phong mai phục như vậy một cái khác trên ngọn núi có hay không cũng có một cái c ể u u tông kết đan g cao thủ toàn vô thiên phát động công đức thiên thư có phải hay không muốn đem đồng môn cũng triệu lai like? lý tích san cũng muốn đến nơi này một điểm nàng bàn tay trắng non nhẹ giường một đạo ánh sáng không có vào không trung hóa thành điểm một cái đom đóm loại đích quang mang biến mất ta mở ra lên núi cấp m chế có người tới đây mới có thể ngăn trở nhất thời nhưng thật ra nàng cũng không phải là rất có nắm chắc i ể u u tông những người khác nên cũng có đến công đức thiên tư cái kia loại giấy vàng vậy cũng vì phá giải tiên phủ bên trong phần lớn cấm chế mặc dù dương vân không đáp nhưng toàn vô thiên dĩ suy đoán ra k h u ấ t quan hạt giữ nhiều lén ít không khỏi tức giận m ì n h ngông trong mắt hai đạo hàn quang khóa lại dương vân quát một tiếng hô quát nhất khẩu huyền hắc s á t quan tài bay ra vừa mới xuất hiện nắp quan liền bang bang nảy loạn p h ả n phất có hung lệ cực kỳ đồ vật muốn phá quan tài ra âm minh quan lớn như vậy triệu giai che miệng kinh hô cửu u tông âm minh quan uy chấn thiên hạ tầm thường đệ tử sử dụng đích bất quá một thước dài hơn cỡ nhỏ q u n tải mà trước mắt cái này t r ừ n g hơn một trượng ta muốn đem thần hồn của các ngươi thu vào trong quan cho các ngươi chọn đời không cách nào siêu thoát toàn vô thiên tàn bạo nói bắn ra chỉ nắp quan ba một tiếng nổ tung hầu như ngưng kết thành thực chất khói đen dữ tận vặn vẹo đi ra từ từ ở không trung biến ảo thành một cái khổng lồ đầu lâu đầu lâu đen nhánh bất luận t r ố n g giống trong hốc mắt có hai luồng vũ lục hỏa thiêu đốt há mồm phun ra một cô khói dày đặc n à y khói khí nào tới phụ cận mới nhìn rõ bên trong là do vô số dữ tận gào khóc quỷ ảnh tạo thành chỉ là liếc mắt nhìn liền làm cho tâm thần người giao động. Dương v â n sẽ cực kỳ nhanh móc ra sáu mặt c ờ nhỏ, vung dưới cắm xuống đất mặt, bố trí thành một cái pháp trận kỳ trận thả ra đích quang mang đem ba người b ả o phủ, bảo vệ dai dai, hướng về phía Lý Tích San hô một tiếng. Dương v â n chính mình n h ư n g phi thân xuất trận, cái này tạm thời bố trí trận không có bao nhiêu lực phong n g ự phải có người ở bên ngoài kiềm chế. Lý Tích San mười ngón tay ngay cả bên trong, trên bầu trời ánh sáng chớp động, xuất hiện ba cái t r ụ trung một chỗ khổng lồ vòng tròn, cả tiên phủ linh khí điên cuồng tràn vào, vòng tròn bên cạnh mở rộng, bên cạnh mang theo khôn cùng khí thế chậm rãi hạ cánh. Công đức thiên thư hóa thành một đạo kim quang bay mất đi tới, c ù n g vòng tròn đụng đụng vào nhau, vòng tròn bị mãnh liệt kim quang trụ vững, không cách nào giảm xuống, dần dần bảy biện ra tán loạn bộ dạng. t i ê n phủ cấm chế lại một lần bị công đức thiên thư phá giải, khói đen biến thành đầu lâu cùng thất tình sắt q u ấ n ở cùng nhau. Thất tình sắt vốn là vô sắc, bởi vì Dương Vân vừa mới đột phá chưa hoàn toàn luyện hóa vững chắc, vì vậy mang theo thất thải đích quang mang. Chỉ thấy vô số thất thải phiêu đ á i từng vòng quấn quanh lấy đầu lâu, giữ tận màu đen đầu lâu tạc xung hữu đột, nhưng luôn là không cách nào đột phá bay múa đầy trời phiêu đ á i dần dần đầu lâu trong hốc mắt lục hỏa trôi nổi không c h ừ n g hình thể cũng rút nhỏ một vòng đầu lâu chính xác oan hồn biến thành vừa lúc đã bị thất tình sát k h ắ t chế âm minh quan chính xác cửu u tông chấn tông p h á p khí hạch tâm đệ tử hầu như mỗi người một k i ệ n bất quá uy lực lớn nhỏ liền hoàn toàn nhìn bên trong thu dụng luyện hóa oan hồn vì vậy uy lực trên c ó thể nói khác như trời với đất toàn vô thiên này là âm minh quan uy lực gần với cửu u chân nhân diện trần cuộc chiến để hắn kiện pháp khí này bên trong oan hồn tăng thêm mấy lần nếu như lúc này t i u lao sống lại cũng đánh không lại kiện pháp khí này uy lực đáng tiếc hắn gặp phải chính là dương vân oan hồn ngưng kết linh thể. Tự nhiên bị thất tình sát sở k h ắ c chế. Nếu như ở Dương Vân Kết đan trước, còn có thể bằng vào gan hồn số lượng vượt qua thất tình sát luyện hóa năng lực, khiến thất tình sát mất đi thăng bằng tan rã hỏng mất, thậm chí tạo thành cắn trả. Nhưng là hiện tại bất quá là cho thất tình sát đưa lên một phần thuốc bổ. Không ngừng có màu đen cái bóng từ đầu lâu bản thể trên thoát khỏi, đầu nhập thất tình sát bên trong, thất thải ánh sáng màu dần dần bị nhuộn thành màu xám nhạt, sau đó màu bạc đích quang mang chợt lóe, nặng lại khôi phục thành màu sắc rực rỡ. Ở trong quá trình này, đầu lâu bị từng vòng thu nhỏ lại, trong hốc mắt rú hỏa cũng trở nên n m đạm không ánh sáng. Toàn vô thiên cố gắng thu hồi hoàn hồn, nhưng là hắn liên tục t h ú c d ụ c g cơm Minh Quan, đầu lâu vọt mấy lần, cũng bị thất tình s ắ t chặn lại xuống tới, thậm chí không cách nào thu hồi. Tay trái cho đòi ra q u ả n g cầu lớn lôi điện màu tím hướng kỳ trận rơi đi, trong tay phải bay ra một đạo màu trắng bệnh ánh sáng đâm thẳng Dương Vân. Toàn vô thiên đồng thời phân tấn công hai nơi. Đoạt pháp lục bên trong bắn ra một đạo quan mang, chính là tình quang thu ánh mắt. Màu trắng bệnh ánh sáng bị đánh trúng sau khi bỗng nhiên trên không trung lay động hai cái, hiện ra nó bản thể, chính xác một viên b é n nhọn thử n h loại răng dài. Dương Vân tăng thêm nhất phân cẩn thận, này rõ ràng cho thấy dùng toàn vô thiên bản thể răng cửa luyện chế, loại này pháp khí cũng cùng chủ nhân tâm thần tương thông, trên sự thao túng linh hoạt bất luận, uy lực cũng vô cùng lớn. Thử nha thứ lắc lư hai cái, nhưng không có giống như cái khác bị con ngươi ánh sáng đánh trúng đích pháp khí như vậy rất xuống, ngược lại một lần nữa nhấp nhó ánh sáng, lần nữa phi đâm tới. Đoạt pháp lục bên trong thu con ngươi ánh sáng lúc này đã dùng xong, lại thả ra một đoàn mây lửa nên đón. Thử nha thứ từ mây lửa bên trong nhanh chóng mặc mà qua, lại liên tiếp đâm r á c h Dương Vân trước người ba đạo vòng bảo hộ, khí thế bất quá giảm mất một điểm. trong lúc nguy cấp dương vân thao túng vạn hoa luân n a gì tránh ra đông dương thử nha thứ trên b ộ phát ra một đoàn bạch quang một c ố giữ d ằ n hơi thở phát ra thật chặt khóa lại dương vân vị trí đan hỏa kỳ tu sĩ ở pháp lực bên trong đã ẩn chứa một t i a ý niệm u i năng có thể dùng tới tăng cường uy lực tỏ định mục tiêu hoặc là trực tiếp kinh sợ đối thủ tinh thần liệt địa truy từ t h ứ c hải trong không gian bay ra k i ệ n pháp khí này bản thể trầm trọng vô cùng hơn nữa mang vào am hiểu phòng ngự thổ hệ pháp lực phải là thử nha thứ khất tinh một tiếng làm cho người ta mảng nhĩ ẩ m tiếng va chạm sau khi thử nha thứ lăn lộn lăn qua lăn lại văng ra mà liệt địa truy liền khẽ rung động treo ở không trung, thân niệm đảo qua, liệt địa truy bản thể trên thậm chí xuất hiện một kia vết rách, thử n h a thứ vi lực vẫn còn đoán chứng trên. thử n h a thứ quay cuồng sau khi, bạch quang lần nữa sáng lên, nhất phó không có chút nào tổn thương bộ dạng. xem ra liệt địa truy nhiều lắm là trụ với ba, năm lần công kích, dương vân đang muốn thi triển đại uy lực pháp quyết phản kích, đột nhiên cảm thấy tay trên cổ tay nóng lên, thất tình châu trở nên nóng hổi, vô hình ba động từ phía trên phát ra, đem một lần nữa bổ nhào tới được thử n h a thứ bao phủ ở. bạch quang run rẩy lên, giống như là bị cuồng phong quét qua soi rõ. c h ậ p chần một chút liền hoàn toàn dập tắt. Đồng thời cùng thất tình châu tâm thần tương liên dương vân cảm thấy mình cái này bồn mạng pháp bảo bên trong nhiều một cô hung bạo đích d niệm. Bồn mạng của mình pháp bảo nơi nào có thể chứa được nó càng h ỡ n Dương vân tâm niệm vừa động dưới, vậy này ý niệm dây rủ hai cái, tựu bị thất tình châu tiêu ma luyện hóa. Ý niệm bị luyện hóa thời điểm, toàn vô thiên sắc mặt c h ắ n g n h ậ n tựa hồ tâm thần nhận lấy nhất định đánh sâu vào. Nhân cơ hội thúc d ụ c vạn hoa luân, tráng xóa s ư ơ n g mù lao ra, thành công đem toàn vô thiên kéo vào h o cảnh bên trong. Ở h o cảnh bên trong, toàn vô thiên hiện ra h ô i mau lão tử nguyên hình. ở một mảnh dài trong bụi cỏ đuổi được. Trên bầu trời một con chim diều mở ra hai cánh, ánh mắt lạnh lùng xa xa mắt nhìn xuống xuống tới. Vẻ này lạnh l e o liên tục tấu và o hôi thử đ á y lòng. Chim diều thu liếm cánh lao xuống xuống tới, lóe hàn quang lợi chào đẩy ra bụi cỏ, hầu như sẽ phải đâm vào hôi thử sống lưng. Một đoàn lục quang đột nhiên bộc phát ra, chim diều, hôi thử, dài thảo, bầu trời cảnh tượng bị quét sạch không còn là gì, ảo cảnh giống như thủy tinh loại từng manh n á t Toàn vô thiên trong tay r ơ lên bảy a lục p h ù lục quang từ phía trên xuyên suốt đi ra, hắn giờ phút này khí thế cùng mới vừa rồi lại có rõ rệt bất đ ồ n g Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, trong tay bày ra phát ra lục quan phủ, nhưng phảng phất đứng sừng sững một ngọn núi cao, cao chót vót thẳng đứng không thể vượt qua, lại phảng phất là rộng lớn đại hải, biểu hiện trên mặt bình tĩnh nhưng trong láo kích động. Phiến ảnh phù Dương Vân cắn răng nói, phiến ảnh phù có thể nói là vượt qua phẩm phù lục, trong phường thị căn bản khó có thể mua được, bởi vì có thể thành công luyện chế phiến ảnh phù chỉ có nguyên thần kỳ trở lên cao nhân. Ở cái thế giới này, cao nhân như thế bài đầu ngón tay cũng có thể đếm đi ra. Hơn nữa luyện chế phiến ảnh phù chẳng những yêu cầu một số cực kỳ tài liệu chất quý. còn muốn hao phí nguyên thần cao nhân ít nhất mấy tháng tu vi, cho nên nguyên thần kỳ cao nhân cũng rất ít lợi chế, chẳng qua là chuẩn bị chút ít ban cho thân cận đệ tử, hoặc là có chuyện trọng yếu vụ, chính mình lại không có hạ phân thân thời điểm tạm thời ban thưởng xuống tới. Toàn vô thiên trong tay này trương phiến ảnh p h ụ có thể phát huy ra tương đương với cửu lũ chân nhân ba thành thực lực một kích, vốn là ban thưởng xuống tới cho toàn vô thiên phòng thân bảo vệ tính mạng dù là bị vạn hoa luôn nào trận sở mê, toàn vô thiên cắn răng một cái thi triển ra này phù muốn đem dương vân nhất cử d i t sát, hắn đã đã nhìn ra trong ba người chỉ có dương vân chịu đựng được là đối thủ của hắn. Lý Tích San cũng còn sai một số, chỉ cần diệt sát cái này khó dây dưa đối thủ, còn dư lại có thể quét ngang. Nhiệm vụ lần này đối với cửu u tông trọng yếu phi thường, cửu u chân nhân có khác chuyện quan trọng, vẫn như vậy là phái ra trong tông tam đại kết đan cao thủ, trong đó liền bao gồm đại đệ tử toàn vô thiên. Nhớ tới trước khi đi sư phụ dặn dò, toàn vô thiên quyết định lập tức dùng mạnh nhất đích thủ đoạn diệt sát địch nhân, tránh khỏi phức tạp. Dương Vân cười khổ, đối phương thậm chí ngay cả loại này đón sát thủ cũng đem đi ra, hắn trong đầu bay nhanh chuyển động suy nghĩ có thủ đoạn gì có thể trụ vững nguyên thần cao nhân ba thành thực lực một kích? Không có. Không có bất kỳ pháp thuật, pháp khí hoặc là hỏa lôi có thể thay chính mình đón đỡ một kích kia, mà ngay cả vạn hoa luân không gian nazi, còn nữa cực quang đ ộ n pháp thuật đã ở lục quang lóe sáng lên đồng thời bị phong trụ rồi. p h i ế n ảnh phù bên trong hàm chứa nguyên thần cao nhân thần niệm ý chí cùng pháp lực, mặc dù chỉ có một kích lực, nhưng đây cũng là tuyệt sát một kích. Lục quang không ngừng dung nhập toàn vô thiên thân thể, khí thế của hắn không ngừng kéo lên, phía sau phảng phất có một mảnh khổng lồ che khuất bầu trời bóng ma, tất cả ánh sáng đều không thể xuyên vào, vô số thê lương quỷ tiếng khóc phiêu đã mà đến, nhưng không nhìn thấy quỷ ảnh ở nơi đâu. Cửu, U, Thực, Thiên. Toàn vô thiên tiến lên trước một bước, một một trận nói, chỉ là một bước, dương vân cảm giác nhưng hình như là thiên băng địa liệt, cả hôm nay m à n mang theo nhật n g u y ệ t tinh hàn hướng chính mình khuynh đảo tới đây. Chương 222 đệ 221 t r ư ơ chương cửu ưu thực tiên. Toàn vô thiên thân tượng h phi xuất nhất buồn thư sách, đai c h ứ nhất luân phảng phật liệt nhật b ả n đích kim quang, kỷ hồ thứ đắc nhân tĩnh bất khai nhãn, công đức thiên tư nhất cá từ t ổ n g lý tích san đích ký ứ c thâm sử phù hiện xuất lai, tha kinh nhạ địa t ấ t thanh hàn đạo, đoạt tự hướng nhược sơn đích đổ lục đột nhiên hóa thành nhất đạo kim quang, tòng lý tích san thủ lý phi t ẩ Tựa tiễn nhất dạng một nhập công đức thiên thư trung lãnh nhất đạo kim quang t ổ n g dương vân đích chữ vật giới chỉ trung phi xuất kiến đao giá đạo kim quang toàn vô thiên đích diện sắc đại biến hung lệ địa hát vấn đạo khuất sư đệ nghi dương vân ám khiếu nhất thanh tao cao t ư ở n g bất đao giá cá thập yêu công đức thiên thư đích thần thông như thử bất khả tư nghị cánh nhiên nhượng na trương diện sắc khuất quan kiệt đắc đạo đích kim sắt chỉ trường tự hành phá khai liêu chữ vật giới chỉ toàn vô thiên ám trung cân tùy chữ hướng nhựa sơn nhất hành khuất quan kiệt tại vấn tâm phong thượng t i ế t phục na yêu lãnh nhất cá sơn phong thượng thị phủ giá hữu nhất cá t i u lưu tông đích kết đan cao thủ. Toàn vô thiên phát động công đức thiên thư, thị bất thị tưởng bà đồng môn độ đồ triệu lai, lý tích san giả tưởng đáo liều giá nhất điểm, tha tố thủ kinh h dương nhất đạo quang hoa một nhập không trùng, hóa vi điểm điểm hình h ỏ a trùng b á n đích quang mang tiêu thất. Ngã đả khai liếu đăng sơn giai đích cấm chế, hữu nhân quá lai ứng t a i năng trợ lan nhất tỷ. Kỳ thật tha giả bất thị ngận hữu bà ác, hữu tông kỳ tha nhân ứng t a i giả hữu lai tự công đức thiên thư đích na r ù n g kim chỉ, na khả dĩ phá giải tiên p h trung đích đại bộ phân cấm chế. Tuy nhiên dương vân một h u hồi đáp, đã toàn vô thiên dĩ sai á xuất quất quan kiệt h n g đa c t tiểu, bất do đắc nội ý b n h phái. nhãn trung lượng đạo h à n quang tỏa trụ liêu dương vân sát đích nhất thanh hô hát nhất khẩu huyền hát sắc quan tài phi xuất cương cương xuất hiện quan cái tiểu phanh phanh loạn k i ề u p h ả n phật hữu hung lệ chi cực đích đông tây yếu phá quan nhi xuất âm minh quan gia yêu đại triệu giai điểm khẩu kinh hô cựu u tông đích âm minh quan uy chấn thiên hạ nhất bàn đệ tử sử dụng đích bất quá nhất xích đa trường đích vi hình quan tài nhi nhãn tiền giá cá túc túc hữu trường hứa ngã yếu bả nhị môn đích thần hồn thu nhập quan trung n ư ợ n g nhị môn vĩnh thế vô pháp siêu thoát toàn vô thiên ác q a n q a n địa thuyết đạo nhất đại chỉ quan cái ba đích nhất thanh tạc hài kỷ h ồ n g ngưng kết thành thật chất đích hắc y ế n tranh n a n h n u xuất từ tư đích tại không trung biến huyễn thành nhất cá cự đại đích khô lâu đầu khô lâu đầu tất hắc vô bỉ không động đích nhãn khung trung hữu lượng đoàn lưu ưu đích lục hỏa nhân tiêu trương khẩu phún xuất nhất cổ l ứ n g yên gia yên khí phát đáo c n tiền t à i khán thanh lý biên thị do vô s ổ tranh n a n h khốc hào đích quỷ ảnh tổ thánh đích quang thị khán nhất nhãn tiểu nhượng nhân tâm thần đ ộ g diêu dương vân phi khói địa đào xuất lục diện tiểu kỳ nhất s y chi hạ sát hắc nhập địa diện bố thành nhất cá p h á trận kỳ trận phóng xuất đích quang mang tương t cá nhân lung á o khởi lai hộ trụ d i d i trung lý tích san h m liễu nhất thành Dương Vân tự kỷ k h ớ c phi thân xuất trận, giá cá lâm thì bố đích trận một hữu đa đại phòng ngự lực, tất tu hữu nhân tại ngoại biên kiên chế. Lý Tích San đích thập chỉ liên đ ạ n thiên không trung quang hoa thiểm động, xuất hiện liêu tam cá sáo tại nhất khởi cự đại đích viên hoàn, chỉnh cá tiên phủ đích linh khí phong cường đích dũng nhập, viên hoàn nhất biên quách đại, nhất biên đái chứ vô biên đích khí thế hoán hoan hàng l ạ c Công đức thiên thư hóa thành nhất đạo kim quang phi l i ê u thượng thứ, hòa viên hoàn bính trạng tại nhất thời, viên hoàn bị cường liệt đích kim quang đính trụ, vô pháp hạ hàng, tiệm tiệm trình hiện xuất hội tán đích g i tử. Tiên phủ cấm chế h i u nhất thứ bị công đức thiên thư phá giải. hắc yên sở hóa đích khô lâu đầu hòa thất tình sát triển tại nhất khởi thất tình sát nguyên bổn thị vô s á t đích do vu dương vân cương cương đột phá thượng vị hoàn toàn luyện hóa ổn cố nhân t h ử đái c h ứ thất thải đích quan mang trích kiến vô s ổ thất thải phiêu đái nhất quyển quyển triển nhiều c h ứ khô lâu đầu nhanh hắc s á t đích khô lâu đầu tả trùng hữu đột h ư ớ c tổng thị vô pháp đột phá mạn thiên phi vũ đích phiêu đái tiệm tiệm đích khô lâu đầu n h ã n khuôn trung đích lục hỏa phiêu phù bất định khởi lai thể hình xúc tiểu liễu nhất quyển khô lâu đầu thị oan hồn sở hóa chính hảo thụ đ o thất tình sát đích k h chế âm minh quan thị cửu u tông đích c h n tông pháp khí hạch tâm đệ tử kỷ h nhân thủ nhất kiện Bất quá huy lực đại tiểu tiểu hoàn toàn kháng lý biên thu dung luyện hóa đích văn hồn nhân thử u y lực thượng khả vị thiên xoa địa biệt toàn vô thiên đích giá cụ âm minh quan u y lực cận thứ v ô cửu rú chân nhân diệt trần chi chiến nhượng tha giá kiện pháp khí trung đích văn hồn tăng gia liễu sổ bội như quả thử thì tiểu lao phục sinh đô địch bất quá giá kiện pháp khí đích u y lực khả tích thang n ộ đáo đích thị dương vân văn hồn ngưng kết đích linh thể thiên nhiên bị thất tình sát sở k h ắ c chế như quả tại dương vân kết đan tiền hoàn khả dĩ bằng tá văn hồn đích số lượng siêu quá thất tình sát đích luyện hóa năng lực s ự thất tình sát thất khứ bình hành hóa g i ả i b a n hội thậm chí tạo thành phản vệ. Khả thị hiện tại bất quá thị cấp thất tình sắt tống thượng nhất phân bộ p h ẩ m Bất đoạn hưu h á t sắc đích ảnh từ t ò n g khô lâu đầu đích b ồ n thể thượng thoát ly, đầu nhập thất tình sắt chung thất thải đích s ắ c trạch tiệm tiệm bị nhiễm thành đạm h ô i sắc, nhân hậu ngân sắc đích quang mang nhất tiệm trọng hữu khôi phục thành t h á i sắc. Tại gia cả quá trình chung khô lâu đầu bị nhất quyền quyền đích xúc tiểu, nhãn khung chung đích rú hỏa g i biến đắc cảm đạm v ô quang. Toàn vô thiên thi đồ thu hồi o a n hồn, khả thị tha liên liên t ô i động âm minh q u a n khô lâu đầu trùng liễu kỳ thứ đô bị thất tình s ắ lan thiệt hạ lai, cánh nhiên vô pháp thu hồi. Tả thủ triệu xuất đại đoàn đích t ừ điện hướng kỳ trận lạc thứ. Hữu thủ Trung Phi xuất nhất đạo thảm bạch sắc quang hoa trực thứ Dương v â n toàn vô thiên đồng thị phân công lưỡng s ử Đoạt pháp lục Trung xạ xuất nhất đạo quan mang, chính thị t ỉ n h quang thú đích mục quang. Thảm bạch sắc quang hoa bị kích Trung hậu đốn tại không trung, diêu hoàng liễu lưỡng h ạ hiện xuất tha đích bổ thể, thị nhất hỏa tiêm lợi đích thử nha loại trường nha. Dương v â n r a liễu nhất phân tiểu tâm, giá minh hiển thị dụng toàn vô thiên bổn thể đích nha sỉ luyện chế đích, giá trùng pháp khi đ ô hòa chủ nhân tâm thần tương thông, theo tướng thượng linh hoạt vô bỉ, uy lực giá kỳ đại. Thử nha thứ hoàng động liễu lưỡng hạng, t một hưu tượng kỳ tha bị tình quang kích Trung đích pháp khí na dạng điệu lạc hạ lai. Phản Nhi Trọng Tân Thiểm Khởi Quang Hoa, t á i Thứ Phi Thứ Quá Lai. đ o ạ n Pháp Lục Trung Thu Thủ đích Tỉnh Quang Thử thì Dĩ Kinh Dụng h ò a Liệu, Hiệu Phóng Xuất Nhất Đoàn h ỏ a v â n Nên Thừa Thứ. Thứ Nha Thứ t ổ n g h ỏ a v â n Trung Tật Xuyên Nhi Quá, Hiệu Tiếp Liên Thứ Phá Liêu Dương Vân Thân Tiền đích Tam Đạo Hội Cháo, Thế Đầu Bất Quá Giảm Nhược Liệu Nhất Điểm. n g u y Cấp Trung Dương Vân Thao Túng Vạn Hoa Luân Na Dì Tị Khai, Mạch đ i ệ u Thứ Nha Thứ Thượng Bạo p h á t Xuất Nhất Đoàn Bạch Quang, Nhất Cổ Bạo Liệt đích Khí Tức Tán p h ó n Xuất Lai, Khẩn k h n Toạ Chu Liêu Dương Vân đích Vị trí. Dan Hoa Kỳ đích Tu sĩ, Tại Pháp Lục Trung Dĩ Kinh ẩn Hàm Liệu Nhất Thi Ý niệm Vị năng, Khả Dĩ dụng lai tăng cường tọa định mục tiêu hoặc giả trực tiếp chấn nhiếp đối thủ đ í c h tinh thần liệt địa truy tổng thức hải không gian trung h i suất giá kiện pháp khí bổn thể trầm trọng vô bỉ nhi thả phụ đái c h ứ thiện trường phòng ngự đ í c h thổ hệ pháp lực ứng cai thị tử nha thứ đ í c h k h t tinh nhất thanh h ư ợ n g nhân n h ĩ mô phát toàn đích chàng kích thanh quá hậu thử nha thứ đả c h ứ cồn đích đặc h a i nhi liệt địa truy tắc vi vi chiến động c h ứ huyền tại không trung thân niệm nhất tảo liệt địa truy đích bổn thể thượng cánh nhiên xuất hiện l i u nhất ti l i n n thử nha thứ đích lực hoàn tại cổ kế í thượng thử nha thứ phiên cồn quá hậu bạch quang tái thứ l h ở i nhất phó một h u ti hảo tổn thương đích tử Khán lai liệt địa truy đính đa đính trụ tam ngũ thứ công kích Dương Vân chính yếu thi triển đại uy lực pháp quyết phản kích đột nhiên cảm đáo thủ đ o à n thượng nhất nhiệt thất tình châu biến đắc c ổ năng vô hình đích ba động tổng thượng diện phát xuất tương trọng tân phát quá lai đích thử nha thứ lung cháo trụ Bạch Quang chiến đấu khởi lai t i ể u hảo tượng thị bị cuồng phong suy phất đích t r ú c hỏa diêu duệ liêu nhất hạ tiểu triệt để tước d i ệ t đồng thi hòa thất tình châu tâm thần tương liên đích Dương Vân cảm đáo tự kỳ đích giá kiện buồn mệnh pháp bảo trung đa liêu nhất cổ hung bạo đích ý niệm tự kỳ đích buồn mệnh pháp bảo na lý năng dung đắc tha sướng c u ồ Dương Vân tâm niệm nhất động chi hạ na cổ ý niệm tránh chất liêu lương hạ. tiểu bị thất t n h châu tiêu ma luyện hóa ý niệm bị luyện hóa đích thì h u toàn vô thiên đích k i m s bạch l i u nhất hạ tự hồ tâm thần thụ đáo liêu nhất định đích trùng kích s n k i thôi động vạn hoa luân bạch mang mang đích vũ khí chủ xuất thành công đích tương toàn vô thiên lạp nhập h u y n cảnh chi trung tại h u y n cảnh trung toàn vô thiên hiện xuất h ô m a lão thử đích nguyên hình tại nhất phiến trường thảo t n g trung t h n h n h thiên không trung nhất trích thương n g ư ơ n g khai o ự lãnh mặc đích mục quang d i i p h thị hạ lai na cổ hàn ý nhất trực tấu tiến h ô thử đích tâm đ thương ư n g thu liễm bảng p h trùng hạ lai h i ể m c h hàn quang đích lợi ả o bát khai thảo t n g kỳ hồ tiểu yếu thứ nhập hôi thử đích t í c h bối nhất đoàn lục quang mãnh nhiên bạo phát xuất lai thương đương hôi thử trường thảo thiên không đích trường cảnh bị nhất tào nhi không huyễn cảnh tượng thủy tinh b à n phiến phiến phá thái toàn vô thiên đích thủ trung kình chứ nhất trương lục phủ lục quang tổng thượng diện thấu xạ xuất lai tha thử khắc đích khí thế h ò a cường tài hữu hữu liêu hiển chứ bất động tha trích thị t r ạ m tại na lý thủ lý nhất trương phát chứ lục quang đích phủ cướp p h ả n phất x u ấ lập chứ nhất tọa cao sơn đầu thiếu cô bạn bất khả siêu việt hữu phảng phất thị quảng khoát đích đại hải bình tĩnh đích biểu diện hạ ám lưu k í c đãng p h i ế ảnh phù dương vân dảo nha thuyết đạo p h i ế n ảnh phù khả dĩ thuyết thị siêu phẩm phụ lục, phương thị trung căn bổn nan dĩ mại đảo. Nhân vi năng thành công luyện chế phiến ảnh phù đích, trích hữu nguyên thần kỳ dĩ thượng đích cao nhân. Tại giá ca thế giới, giá dạng đích cao nhân bài chứ chỉ đầu đô năng sổ xuất lai. Nhi thả luyện chế phiến ảnh phù bất đán lưu yếu nhất ta cực kỳ chân hy đích tài liệu, hoàn yếu háo phí nguyên thần cao nhân trí thiểu sổ nguyện đích tu vi, sở dĩ nguyên thần kỳ cao nhân giả ngậm t i ể u luyện chế, trích thị chuẩn bị t i ể u lượng tứ cấp thân cận đích đệ tử, hoặc giả thị hữu trọng yếu sự vụ, tự kỷ hữu vô hạ phân áp thân đích thì hậu lâm thị tứ hạ lai. Toàn vô thiên thủ trung đích giá trương phi ế n ảnh phù năng phát huy suất tương đương vu cửu u chân nhân tam thành thật lực đích nhất kích bù lai thị tứ hạ lai cấp toàn vô thiên phòng á c thân bảo mệnh dụng đích bị vạn hoa luân đích n u y ễ n trận sở mê toàn vô thiên nhất g i ả o nha thi c h i ế n xuất tử h phù tưởng yếu tương dương vân nhất cử diệt sát tha dĩ kinh khán xuất lai liếu tam nhân trung trích h l u dương vân kham vì tha đích đối thủ lý tích san đô hoàn x o a nhất ta chiếu yếu diệt sát liêu giá cá nan triển đích đối thủ thẳng hạ đích tiểu khả dĩ huỳnh tạo liếu gia thứ đích nhâm vụ đối cửu u tông phi thường trọng yếu cửu u chân nhân lãnh hữu yếu sự. Hoàn Thị Phái xuất liêu tông trung đích tam đại kết đan cao thủ kỳ trung t i ể u bao quát đại đệ tử toàn vô thiên tưởng khởi lâm hành tiền sư phụ đích chúc phụ toàn vô thiên quyết định lập khắc dụng tối cường đích thủ đoạn diện sát địch nhân tình đắc tiết ngoại sinh chi Dương Vân khổ tiểu chư đối phương cánh n h i ê n liên giá trùng sát thủ giản đô bản xuất lai liễu thà não hải trùng phi tốc chuyển động chư tưởng hưu thập yêu thủ đoạn khả di đ í n h trụ nguyên thần cao nhân tam thành thật lực đích nhất kích một hữu một hữu nhâm h ỏ pháp thuật pháp khí hoặc g i hỏa lôi năng thế tự kỳ đáng hạ giá nhất kích tự liên vạn hoa luân đích không gian na gì hoàn hữu cực quang đột p h á giả tại lục quang thiểm lượng khởi lai đích đồng thị bị phong trụ liếu phiến ảnh phù trung ẩn hàm c h ứ nguyên thần cao nhân đích thần niệm g h ý chí hòa pháp lực tuy nhiên trích hưu nhất kích chi lực đ n giá k h ư ớ c thị tuyệt sát đích nhất kích lục quang bất đoạn dung nhập toàn vô thiên đích thân thể tha đích khí thế bất đoạn phản thăng thân hậu phản phật hưu nhất phiến cử đại đích giả thiên tế nhật đích t ấ m ảnh sở hưu đích quang tuyến đô vô pháp thấu nhập vô số thế lệ đích quỷ cấp thanh phiêu đãng nhi lai cướp hán bất kiến quỷ ảnh tại na lý cửu t thực thiên toàn vô thiên đạm tiền nhất bộ nhất tự nhất đốn đích t u y đạo cận cận thị nhất bộ Dương Vân đích cảm giác khước hảo tượng thị thiên băng địa liệt, chỉnh kim thiên mạc đái chư n h ậ t nguyệt tinh hán hướng tự kỷ khuynh đảo quá lai. Chương 223, t r ở lại cửu hoa phòn. Một mảnh bạch quang hiện lên, Dương Vân cùng Triệu Gai bước ra qua mang, đưa mắt trung quanh, trung quanh chính xác s ư ơ n g mù mịt mở đích dây núi, thậm chí đã rời xa thiên linh thành ngoài. Bấm đầu ngón tay suy tính một chút, gì? Thế nào? Triệu Gai hỏi. Nơi này là cửu hoa địa giới a? Dương Vân nói. Nhớ tới cửu hoa t i ê n phủ, hiện tại hầu như đã có thể xác định chính là cả t i ê n phủ đích một phần. Lần trước cũng là dựa vào hướng nhựa sơn mới mở ra cửu hoa thiên phủ, điều này cũng giải đáp sơ qua nghi ngờ của mình. Tại sao một phàm nhân có thể đánh bại đánh bại đ í c h mở ra t i ê n phủ? Xem ra lần trước mình là trong lúc vô tình nhặt được đại tiện nghi, nếu như cửu hoa tàng bảo tháp cùng hàm quang kiếm không có rơi vào trong tay mình, Lý Tích San lần này đích kết cục sẽ như thế nào? Còn có thể thuận lợi thu hồi t i ê n phủ sao? Còn nữa, Thiên Linh Thành đình trệ, chính xác chính mình cứu Lý Tích San, nếu không nàng nói không chừng đã bị loại quân, vân vân. Có lẽ nếu như không phải mình lần đó xuất thủ, lúc ấy Lý Tích San sẽ cảm giác rõ ràng một phần trí nhớ cùng tu vi. giáng xuống trần thế đích tiên quân dĩ nhiên sẽ tự bảo vệ mình đích thủ đoạn gặp phải nguy hiểm thời điểm sẽ hiện lộ ra lý tích san không phải là cũng nói ba năm trước đây nàng gặp phải thật lớn đích nguy hiểm mới cảm giác rõ ràng không biết lý tích san sẽ như thế nào đối đại di lưu ở tiên phủ bên trong đích hướng nhược sơn thầy trò còn nữa một cái khác cựu u tông đích kết đan cao thủ hoàn toàn điều khiển tiên phủ sau đích lý tích san nên có thể đối phó lắc đầu dương vân quyết định không là chuyện này quan tâm cựu hoa tiên phủ ở nơi này vùng chúng ta đi nhìn tốt hơn triệu g a i có chút hăng hải nói Dương Vân mở cửu hoa tiên phủ đích kinh nghiệm đã sớm cùng nàng đã nói, đoan t r ừ n g đã sớm bị người lấy sạch, không có gì hay nhìn, không như ta dẫn ngươi đi khác một chỗ. Nơi nào? Dương Vân mang theo triệu giai tìm được năm đó dưỡng thương đích xa cốc. A, nhiều như vậy rắn triệu g a i nhảy chân t ê u lên. Dương Vân cười hắc hắc, cơ trong lúc tảng lớn đích thanh quang dọc theo mặt đất lan tràn, đ à n rắn giống như gặp được đáng sợ nhất đích thiên địch, tê tê còn giống thủy triều thối lui. Nửa vung tay lên, một trận cồn phong cuốn đi qua, trên mặt đất đích thế vật bị quét sạch không còn là gì, lộ ra cỏ cây rậm rạp đích sơn gốc. Ban đầu xuân. Trong núi còn có tuyết động, nơi này cũng là màu xanh hoa cỏ tấm đệm, cây cối s u n g x ê không biết tên đích lô m ã n g hoa mở được khắp nơi. Một lưng t r ỏ n g con suối bốc hơi nóng, trong suốt đích dòng suối nhỏ ở trên tảng đá chảy xuôi. Thật xinh đẹp triệu giai vui mừng địa hô. Đẩy ra thêm buộc phát đích dây leo. n ă m đó dưỡng thương đích cửa sơn động lộ đi ra, một cái pháp thuật sau sơn động trở nên nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Ngươi năm đó hay là tại nơi này dưỡng thương đích? l ạ à, Dương Vân đột nhiên nhặt lên trên mặt đất đích một tảng đá. Ngươi nhìn, ban đầu ta chính là dùng tảng đá kia đem hàm quan kiếm từ vỏ kiếm n g ọ ra tới. Triệu Gai ha ha đích nợ n ụ c ư ờ i Cửa sơn động b ụ n g đại, Dương v â n lại dùng pháp thuật khai thác một phen. Bên trong thậm chí có thể dung nạp tiếp theo t o a tiểu hình đích tụ ngọc ngọc c á c Ngọc c á c bên trong đầy đủ mọi thứ, đơn giản bố trí hạ xuống, sơn động lập tức biến thành một cái mô hình nhỏ động phủ. b ữ a ă n tối đương nhiên là đã lâu đích nướng hồng quan xả. Đi qua những năm này, năm đó cơ hồ bị Dương v â n ăn tận cùng đích loại này, rắn lại giống như cỏ dại giống nhau sinh sôi nảy nở đi ra. Đến vào đêm, Triệu a i m ệ t m ỏ i địa ngủ thật say. Dương v n ở cửa động b y pháp trận, đem tâm thần chìm vào t h hải. Mới vừa vào tới liền lấy làm kinh hãi. cả t h ứ hải không gian đích linh khí độ dày rất là rơi chậm lại, hầu như thiếu ba thành. cả t h ứ t hải đích linh khí nơi phát ra, có thất tình châu nhiều năm qua hút tụ đích đại lượng n g u y ệ t hoa chân khí, còn nữa lục tục đầu nhập đích các hệ tinh thạch hầu như gần ngàn vạn, còn nữa từ tiên phủ bên trong hấp thu đích rộng lượng linh khí, nhiều như vậy đích linh khí thoang cái giảm bất ba thành, dĩ nhiên sẽ làm dương vân khiếp sợ. tiểu hắc gia hiện tại bên cạnh, tiểu hắc, linh khí là chuyện gì xảy ra mà? tiểu hắc thật to l ư ỡ c mắt, cũng bị ngũ hành pháp thể hấp thu kết đ quá, nếu không còn có thể đi chỗ nào? dương vân chính mình suy đoán cũng là như thế. Ngũ hành pháp thể trong lúc bất chợt kết đan đã đủ vui mừng, không trông cậy vào b ọ n họ kết đan phải cần linh khí không duyên cớ từ phía trên trên thế, chỉ có thể là từ t h ứ c Hải trong không gian hấp thu. Nhưng là thế nào có nhanh như vậy đích? Liên coi là ngũ hành pháp thể tu luyện thần tốc, cũng ít nhất yêu cầu một hai năm mới có thể kết đan sao? Ngươi nhìn nhìn cái này, t h ứ c Hải ngân n g u y ệ t bắn ra một luồng ánh trăng chiếu rọi ở một gốc cây trên cỏ nhỏ, lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ, cỏ nhỏ thổ nghiền sinh trưởng, toát ra một mảnh lá cây, tiếp theo lại là một mảnh, đồng thời càng ngày càng cao, ở trong gió nhẹ chập chập v i lá. tiếp theo chỉ chốc lát sau cây cỏ vì sinh trưởng đồng dạng tốc độ h é o rũ một khắc đích thời gian cỏ nhỏ thậm chí đi đến nó cả đích lịch trình không cần tiểu hắc đang mở tự nhiên dương vân đã từ trong thức hải đạt được hắn muốn biết đến thời gian kết đan sau này thức hải lần nữa phát sinh dị biến thậm chí đạt được điều khiển thời gian đích năng lực thấp nhiên biết được trọng đại như vậy chuyện tình dương vân trên mặt nhưng không có vẻ mừng rỡ ngược lại nhắm mắt trầm tư một chút mà không sai đích thần t h ô n g nhưng là cũng có hạn chế a là Hiện tại chỉ có thể điều khiển t h ứ c hải trong không gian một phần khu vực, chỉ có thể tăng nhanh thời gian đích trôi qua, không cách nào n g ự c r ò n g Hơn nữa điều khiển trình độ cũng không phải là vô hạn, còn muốn tiêu hao ngân nguyệt đích lực lượng, lần trước tăng nhanh thời gian để ngũ hành pháp thể lên cấp đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa loại lực lượng này thật giống như không cách nào tu luyện ra, chỉ có thể dựa vào ngân nguyệt chính mình từ từ khôi phục. Hiện tại còn giữ lại đích lực lượng chỉ đủ điều khiển một ít phiến địa phương, ừ, đại khái một mẫu địa sao, một mẫu cũng có thể dùng để trồng dược thảo. La a, vừa lúc ngươi bắt người hầu đi vào, mai lao đạo. Tiểu Hắc Ô, mai lão đạo n à o núng địa đi tới. Lần này đột phá đến kết đan kỳ, t h ứ c Hải Không Gian có thể đem người thu vào tới sao? Trước kia t h ứ c Hải Không Gian chỉ có thể thu không có ý thức đích vật phẩm, hơi có linh trí đích sinh vật đều không thể tiến vào. Có thể, bất quá nên chỉ có thể thu so sánh với người tu vì thấp đích người. Hơn nữa nếu như đối phương ý niệm lực tương đối mạnh, đồng dạng không cách nào thu. Còn nữa, hiện tại có cây các loại ở t h ứ c Hải Không Gian sinh tồn không có vấn đề, người lợi nói trong thời gian ngắn cũng không còn chuyện này, thời gian dài có thể đối với thân thể bất lợi. Mai lão đạo bản thể chính xác Mai Hoa t y mặc dù đồng dạng nhận một ít ảnh hưởng, bất quá vấn đề không lớn. Dương Vân gật đầu, đem mai lao đạo thu vào t h ứ c Hải không gian là một ngoài ý muốn, bất quá nếu chuyện dĩ n h ư thế, không thể nào đem hắn thả ra bộc lộ t h ứ c Hải không gian đ í c h bí mật, sẽ làm cho hắn đợi ở chỗ này cho mình loại thuốc sao? Có Tiểu Hắc nhìn hắn, nghĩ đến cũng lật không ra cái gì hoa hình dạng. Bi thảm đích mai lao nói, truyền niệm trong lúc Dương Vân đem hắn biến thành rùa n ô n g kế tiếp là xử lý công đức thiên thư. Nó bị bắt đi vào sau khi, liền liên tục bị Tiểu Hắc thao túng không gian lực đ ứ áp, mặc dù bản thân thần thông vô cùng. nhưng là này cả không gian đều là Dương v â n Đích trí niệm diễn biến, ngay cả pháp tắc cũng đã bị tuyệt đối đích điều khiển. Công đức thiên thư không có thần thông nhưng không cách nào thi triển ra, chỉ có thể lộ ra sách hình dáng đích bản thể, bị lực lượng vô hình ép tới gắt gao. Dương v â n Đích thần niệm hóa thân đã đi qua, chậm rãi đích mở ra sách, mới vừa mở ra thời điểm tờ thứ nhất chính xác c h g không. Tiếp xúc chốc lát xuất hiện mấy cái màu vàng đích tự phụ. Loại này tự phụ Dương v â n cũng không nhận ra, nhưng là ý nghĩa nghĩa nhưng trực tiếp nhắn nhủ đến hắn đích thần niệm bên trong. Thiên địa có nhân, công đức đưa lên, lập công tạo đức. Dương v â n cười lạnh một tiếng. mở ra thứ hai tờ. Thứ hai tờ bắt đầu là chi chít đích chữ nhỏ, bên trên chính xác thành thiên đích màu vàng câu chữ, yêu cầu một nhóm được dụng thần niệm đi đụng vào mới có thể cảm ứng được nội dung. Mỗi một đoạn đều là tự mình địa vị đích một việc, vừa nói một số lập lờ nước đôi lời nói, làm cho người ta chiếu vào bên trên đích nêu lên, tìm hiểu sau khi đi thi hành. Có một chút đoạn chữ viết chính xác màu vàng lợn, thần niệm đụng với đi sau có điều cảm ứng, việc này chính xác đã hoàn thành. Chọn một số đoạn nhìn sang. Lang b á c Lục Nam, h ổ Cư Trung Sơn, đuổi sói cùng hổ, công đức một số l n g Dương Vân suy nghĩ một chút. hiểu được giả thân giả chùa hết ngồi đáy giếng thừa lệnh vua đồng ý giết công đức 10 số lượng quan r o i làm tắc sông lớn chảy khí phách 30, vốn là n g ừ a kéo xe bạc ưu hồn cố b ắ c không cố định công đức 30 số lượng bên trên những thứ này câu chữ đều làm à u vàng lợn nhanh chóng h i ê n động đi qua thần niệm dừng lại ở một tờ bên trên chính s á c tràn đầy đích phát sáng màu vàng câu chữ điểm xấu hiện thế bắt giam được đức và lượng công lao giết được đức ngàn số lượng cùng trước kia đích nội dung so sánh với đoạn này có thể nói là trắng ra cực kỳ phía sau vẫn như vậy có kèm theo đại thiên đích đồ án cùng ký hiệu Hướng ư c Sơn, k h u ấ t Quan Hạt nhóm người kiểm giữ đích màu vàng bức vẽ, nền móng đều ở đây nơi. Loạn thế mới bất quá mấy chục số lượng đích công đức, này vừa ra tay chính là ngàn số lượng, vạn lượng. c ể u U c h â n Nhân không động tâm mới là lạ, không biết hắn có cái gì chuyện quan trọng không thể tự mình đến đây, chỉ phái của mình ba cái đồ đệ. Dương Vân trong lòng âm thầm may mắn, nếu như c ể u U c h â n Nhân tự mình đến, mình và Lý Tích San liền không có may mắn. Trực tiếp lật đến cuối cùng một tờ, thân niệm nhìn qua nội dung để hắn lâm vào trầm tư. Khúc Kinh U, Công n g u y t h ă n g c h ú n g Thần Bi, Vạn q u Cười, công đức vô lượng. Ba đích đem công đức thiên thư khép lại, cái này đ ổ phỏng tay cực kỳ, nhưng là lúc ấy tình thế bức bách, lại phải thu đi vào. Muốn xử trí như thế nào, yêu cầu hảo hảo tự định giá một phen. Cũng may t i ê n quân không cách nào tùy tiện giáng xuống trần thế, mà công đức thiên thư nên cũng không phải là tùy ý đồng ý rơi xuống đích hóa sắc, trong một thời gian ngắn thiên đ ì n h vẫn như vậy can thiệp không được nơi này. Hơn nữa còn có Lý Tích San, liền coi là ban bố công đức thiên thư cái kia t i ê n quân có nữa thủ đoạn gì, cũng sẽ là nàng đi trước đỉnh đỉnh đầu. Công đức thiên thư đích đ ị mặt trên chỉ có một ký hiệu, một cái vòng tròn bao phủ hoàn toàn hai cái ký hiệu. Dựa theo tình lý đây chính xác người luyện chế đích dấu hiệu. Bất quá Dương Vân nhìn trời đỉnh chỉ có một chút mơ hồ đích chi nhớ. Đợi được mở ra tảng chân các bên trong niêm phong cất vào kho đích chi nhớ. Có lẽ có thể tra một cái cái này ký hiệu đích chủ nhân. Tạm thời quyết định đem công đức thiên thư đứng để ép. Dương Vân đang nhớ lại hắn thu mai lao đạo đi vào đích bản ý. Cùng hắn tâm thần tương thông đích tiểu hắc điêu tới đây một mảng lớn vật liệu gỗ. Nơi xa mai lao đạo thần sắc vẻ ngoài khóc không r a n ư ớ c mắt. Tiểu hắc ném vật liệu gỗ trở về hướng mai lao đạo kêu một tiếng, liền được như ý. Bất quá tổn thất một điểm bản thể mà thôi. Dù sao ngươi muốn thường đợi ở dược viên nơi, nữa dọt cho ngươi một số linh khí, rất nhanh liền khôi phục như cũ. Mai lão đạo thiếu chút nữa thật sự khóc lên, chính là rất nhanh có thể khôi phục mới đáng sợ. Chính mình nhưng là chút cơ kỳ đ í c h yêu linh a, thả vào bên ngoài cũng là nổi tiếng đích số 1, Hiện tại thành cái gì, cực phẩm bó tuổi lượng trước đích nơi phát ra, cùng những thứ kia bị chính mình chiếu cố đích linh dược một cái n ạ i nộ. Chương 224, gia tộc. đ ệ 224 t r ư ơ chương gia tộc. Tại cửu hoa sơn trong cốc ngưng lại mấy ngày về sau, dương vân cùng triệu giai rốt cục bước lên đường về. Dựa theo trước kia kế hoạch, đột phá đến kết đan kỳ sau Dương Vân muốn tìm cách Bắc cực chi đi, trước khi đương nhiên muốn đem triệu giai đưa trở về. Hai người cũng không nóng nảy, trên đường đi du sơn ngoạn thủy tiến lên, tựa như một đôi tầm thường giang hồ hiệp lữ đồng dạng. Thiên hạ loạn sự tình chưa định, dọc theo con đường này đúng lúc là Phục Hưng Trần quốc cùng chiếm c ứ Thiên Linh thành Linh quốc tương giao chi địa, còn kèm theo mặt khác một ít tất cả thế lực lớn nhỏ, trên đường gặp được bất bình sự tình, tự ra tay quản một ống, chứng kiến điều kiện sát tiểu lưu l i n mấy ngày, bất chi bất giác đi người hứa. Linh vương Lê Du mất tích n h ắ c lên hiên nhưng đại sóng, trong thành Thiên Linh loạn cả một đoàn. Đại Trần trưởng công chúa Lý Tích San đồng thời mất tích, lại là tại Ninh Vương địa bàn. Ninh Vương quý phủ hạ như thế nào cũng giải thích không rõ chuyện này. Hai nước biên cảnh chi địa mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, song p h ư ơ n g nho a nhau điều binh khiển tướng. Một hồi đại chiến xem ra không thể tránh né. Lý Tích San tuy nhiên là Trần Quốc người cầm quyền, nhưng là nàng mất tích tựa hồ không có cho Trần Quốc mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Trần Đế Lý Mộ Hà đứng ở trước sân khấu, tại Ngũ đ ă n v â n Lưu Bao hàm đợi một lớp trọng tướng ù n g đám xuống, nhanh chóng ổn định trong nước thế cục. Đại quân liên tục không ngừng mà hướng bắc xuất phát. Nô Quốc nguyên lai là Đại Trần nước phụ thuộc. nhưng là hiện tại tóm thâu nguyên lai đều là nước phụ thuộc núi c à n g cùng thanh tuyển lại xuất binh thu phục đất đai bắc đô đồng dạng binh hùng tướng mạnh sĩ khí như cầu vồng phối hợp với trần quốc đ n g tác cùng một chỗ hướng ninh quốc tiến sát tại hai nước giáp công phía dưới lại đã mất đi lê du cái này cột trụ trời ninh quốc b ắ bên không có người coi được ninh quốc tại đây c h à n g đại trong chiến đấu thế cục một khi trần quốc giành lại thiên linh thành nguyên lai đại trần quốc thổ tiểu khôi phục hơn phân nửa chỉ cần cùng nô quốc liên minh quan hệ không xảy ra vấn đề giang nam cục diện sẽ triệt để bình định xuống tương lai cho dù trần quốc không b ắ t phạt có được giang nam nửa giang sơn vẫn là đương thời đều biết đại quốc ít nhất giang nam loạn thế rốt cục đã có bình định xuống x u thế vô số đại trần di thần cô nhi c h ị u khóc giống lưu nước mắt lại hoa hơn một tháng thời gian dương vân cùng triệu giai về tới ngô quốc t ỉ n h hải phủ thu phục đất đai bắc ngô về sau một lần có người đưa ra cũng đều đông nô thành nhưng là đông nô thành tàn phá dù cho đến bây giờ còn không có có khôi phục nguyên khí phượng gãy phủ hay vẫn là với tư cách thủ đô thứ hai về p h ầ n t ỉ n h hải trước kia huyện đã để thăng làm phủ hơn nữa là nam ngô đều biết đại phủ có thể ở chỗ này đem làm mặc cho chi phủ đã trở thành con đường làm quan bên trên khó được tư lịch bước tiếp theo rất có thể thẳng t h ă n g đầu mối trước kia t í n h Hải huyện thời điểm trong huyện Quý Nhân đều ở tại thành Tây thành Đông bởi vì tới gần bế tàu thành đi một tí dầu có buôn bán trên biển mua p h ủ đệ chỗ Dương Vân gia p h ủ đệ Tiểu Tọa lạc tại thành Đông đã đến hôm nay Ninh Hải hầu p h ủ cầm đầu một đám quyền quý p h ủ đệ ở chỗ này san sát nối tiếp nhau ngược lại Tây thành hơi lộ ra sụn dốc Đông thành đường cái hai bên khắp nơi đều là quán rượu trà phường nhộn nhịp vô cùng bên trong đương nhiên không thể thiếu tán phiếm luận mà người rảnh rỗi trà khách một cái thương nhân mô hình khuôn đúc Người như vậy tiểu lấy một bình trà xanh, đang t ạ i đối với bên cạnh mấy cái thế hệ con cháu người miệng lưỡi lưu loát. Các ngươi à, vừa mới theo quê nhà đi ra, quan biết rõ cái này tính hải phụ khắp nơi trên đất hoàng kim, lợi này không giả. Tại đây p h ủ thành ở bên trong phát đại tài người chỗ nào cũng có. Thế nhưng mà bạc cũng không phải tốt như vậy lợi nhọ đấy. Yếu nhân mặt quảng, con đường thủ quen thuộc, tâm n h ã n sống mới có thể tìm được kiếm nhiều tiền cơ hội. Ta biết rõ các ngươi trong nhà cũng không phải con trai trưởng, bị đánh phát ra tới trong nội tâm khó tránh khỏi có chút oán khí. Thế nhưng mà không sao. Trong coi quê nhà cái kia mấy trăm mẫu đất có cái gì tiền đ ồ tại tỉnh Hải phủ lăn lộn ra đầu tương lai nở mày nở mặt trở lại quê nhà ai còn có thể xem nhẹ các ngươi dạ dạ thập nhị thúc nói rất đúng những bọn tiểu đối kia liên tục gật đầu không nớt theo trả lâu bên trên quan sát phía dưới phồn hoa đường đi chỉ cảm thấy không kịp nhìn vinh hoa chi khí đập vào mặt một cỗ bốn con tuấn mã lôi kéo hoa lệ xe ngựa theo trên đường cái lăn tăn chạy qua bên cạnh xe ngựa còn có mấy danh người cưỡi ngựa thị vệ chứng kiến trên đường người đi đường xe ngựa nhau nhau v ì chiếc xe này mở ra con đường một cái thế hệ con cháu mở miệng hỏi Đây là đâu vị quan ra xe ngựa, trên đường n g ư ờ a như thế tôn kính, chẳng lẽ là c h i phủ hoặc là cùng biết ra hay sao? Thương nhân suy cười, nhà này nha, nhà này cũng không phải là quan, là cùng chúng ta đồng dạng thương nhân. Cái gì? Nhà ai thương nhân như thế phong quang? Tĩnh Hải p h ạ m g i a các ngươi không có nghe đã từng nói qua sao? Nguyên lai là nhà bọn họ mấy cái thế hệ con cháu v ẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Các ngươi cũng biết, lúc này là thương nhân có chút giật mình rồi. Ân, chúng ta tới Tĩnh Hải trước k i t i ể u nghe người ta nói qua cái này Tĩnh Hải có tứ đại gia tộc. Lời của bọn hắn so chi phủ l a o ra đều dễ dùng, trong đó có cái này phạm gia. Các ngươi biết rõ là tốt rồi. Thập nhị thúc, ngươi cho chúng ta hảo hảo nói một chút tứ đại gia tộc này a. Tốt, lại nói tiếp tứ đại gia tộc này làm giàu bất quá 10 năm tả hữu hoàn cảnh. Ngươi biết bọn hắn trước kia đều là làm nghề gì không? Không biết. Tĩnh Hải tứ đại gia, Dương, Mạnh, Liên, Phạm. n ă m đó Dương gia là tiểu trong sơn thôn Hàn Hộ, Mạnh gia là cái nghèo kết hủ lậu tú tài, Liên gia là trên biển đánh cá đấy, Phạm gia hoàn cảnh tốt nhất, cũng không quá đáng tại Tĩnh Hải ủy ban huyện mở cái t i ể u hàng hải sản phố. các ngươi thập nhị thúc ta năm đó trả lại cho nhà bọn họ cung cấp qua hàng về sau nha thương nhân nước miếng tung bay mà giảng mà bắt đầu hắn tiếng nói không lớn nhưng ngồi ở cái khác cửa sổ khẩu hai người đều nghe được rành mạch khi nhà các ngươi đã thành tứ đại gia tộc đứng đầu á hắc hắc chẳng lẽ ngươi không phải dương gia con dâu ai ta năm đó ở trên núi học nghệ thời điểm cả ngày tự i tưởng tượng lấy luyện một thân bản lĩnh sau đó xuống núi t r ư ờ n g trị mới ra ác bá không thể tưởng được không thể tưởng được cái gì hiện tại rõ ràng trở thành ác bá trong nhà đấy ha ha dương vân thoải mái cười to đều tại ngươi, triệu giai hởn d ỗ i nói nói, trách ta cái gì? năm đó ngươi muốn có chết hay không đấy? tại sao phải dừng lại ở cái kia căn cột buồn dưới đáy? nói như vậy, ta có thể chiếm được một cái như hoa như ngọc con r â u lại đang tính hải sáng tạo ra tứ đại gia tộc, còn may mà trường phúc số cái kia căn cột b ù ồ n g u h ử à, đã cái kia căn cột b ù n là của chúng ta b à mai, cũng không thể khinh mạn rồi, ta ngày mai sẽ cho liền bình nguyên mang hộ cái tín, lại để cho hắn đem t r ư ở n g phúc số đưa đến nhìn về nơi xa đảo đi, làm gì? lưu trong động phủ đem làm kỷ niệm A Triệu Gai trong nội tâm ngòn ngọt, ngọt, trắng rồi Dương Vân liếc, hai người một thân y phục hàng ngày, tại trà lâu một góc nhàn nhã nói cười. Cái kia thương nhân nói đến câu cuối cùng, hỏi mấy cái thế hệ con cháu, nói nhiều như vậy tứ đại gia tộc như thế nào phát tích sự tình, các ngươi có thể đã học được cái gì? Có một cái nhìn về phía trên có chút lăng đầu lăng nào thế hệ con cháu nói ra. Ú, lao t h ấ t thất, người nói xem, lấy cái công chúa đem làm lão bà. p h u một tiếng, thương nhân một miệng nước trà p h u tới, trong trà lâu nghe được không người nào không cười vang. Dương Vân cười gầy eo, Triệu Gai một đóa hồng vân bay lên mặt. xấu hổ mà h o à n h này bên cạnh liếc, nơi nào đến l ă n g tiểu tử, lối ra không hình dáng. ba hướng cháu trai sau đầu vỗ một cái, thương nhân cả giận nói, linh hải hầu đó là văn khúc tinh lâm phạm, là ngươi cái này hồ đồ tiểu tử học có được? ngươi muốn có bản lĩnh khảo thi cái tú tài cử nhân, cũng không cần ngàn dặm xa xôi tới nơi này cùng ta học việc buôn bán rồi. linh hải hầu thế nhưng mà hàng thật giá thật đại trần dò xét hoa lang, thập nhị thúc chớ giận, thập thất đệ bất quá là vui l ù a lời nói, h vui l ù a lời nói cũng không thể nói lung tung, cũng may linh hải hầu phụ khoan h không sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này so đo cái gì thương nhân nộ khí hơi trì hoãn mới chỉ tiếp r è n s ắ c không thành t h é p nói dương hầu gia đó là t h i ề n phú kỳ tài chúng ta học không được thế nhưng mà những nhà khác đâu rồi không phải là cùng dương hầu gia kết bạn sớm lúc này mới đáp lên xe nhất phi trùng thiên đấy sao ta và các ngươi nói nhiều như vậy tự là cho các ngươi minh bạch muốn nhiều kết giao quý nhân nhất là tại đây tinh hải phủ ninh hải hồi phủ tự là lớn nhất quý nhân có cơ hội nhất định phải nắm chặt thế nhưng mà hồi phủ quan hệ ở đâu là dễ dàng như vậy đáp bên trên hay sao hiện tại thì có cơ hội như vậy Hầu phủ muốn mới tăng một nhà cung cấp hàng thu mua, ta phí hết rất lớn sức lực, ngày mai sẽ đi bái phòng Dương đại tổng quản. Nếu như chuyện này có thể thành, về sau chúng ta tiểu phát đạt. Các ngươi theo quê quán mang đến cái kia mấy thứ đặc sản vừa v ạ n phái bên trên công dụng, các ngươi buổi tối hôm nay đều cho ta chuẩn bị chuẩn bị xong, ngàn vạn đừng lầm công việc. Dạ dạ, thập nhị thuốc yên tâm, cháu trai nhóm nhất định tận tâm. Dương Vân cười cười, ném đi khối bạc vụn tại trên mặt bàn, cùng triệu giai đứng dậy rời đi. Trở lại hầu phủ, nghe được tin tức đại tổng quản Dương Hỉ một đường tiểu đã chạy tới chờ đón. Dương Vân cười mắng. Ngươi thật sự là mũi chó, vừa trở về ngươi tựu nghe thấy được, Lão gia phu nhân hồi phủ, tiểu nhân đương nhiên muốn hảo hảo hầu hạ. Nhìn lướt qua Dương Hỷ mập ra lên bụng, vừa rồi hắn đã chạy tới bộ dạng t ự a n h ư cái khẽ vấp khẽ vấp bóng ra, lại để cho người buồn cười. Thôi đi, còn dùng được lấy ngươi Dương đại tổng quản hầu hạ, hiện tại ngươi có thể phong quang vô cùng cái kia. Vừa rồi trên đường nghe được, người ta đều tập trung tinh thần mà cho ngươi tặng lễ hiếu kính đây này. Dương Hỷ lao c h ù i đi mồ hôi c á n tiểu nhân có phong quang này, còn không phải người khác xem tại Lão gia phu nhân trên mặt mũi, nếu c h u tiểu nhân chính mình. bọn hắn liền cái màn t ầ u cũng không chịu ném cho ta dương hỉ lúc nói lời này dẫn theo một tia cảm khái nhớ tới chính mình tiến dương phủ trước bởi vì vợ con không có co cơm c ăn đi trộm nhà người ta màn t ầ u kết quả bị vây ở đánh bởi vì gắt gao bắt lấy màn t ầ u không buông tay liền đầu ngón tay đều bị cắt đứt hai cây coi như ngươi rất biết nói chuyện đúng rồi ngày mai có một nhà muốn bái phỏng ngươi đem làm trong phủ thu mua đúng vậy a cái kia gia có vấn đề ấy ư tiểu nhân ngày mai c ự tuyệt bọn hắn không cần nhà bọn họ mấy cái cháu trai nói chuyện thật thú vị nếu như không có vấn đề t i ể u lại để cho bọn hắn làm một hồi nhìn xem là lao ra hồi phủ theo thường lệ đi trước nhị lao châu v â n an hai cái lao nhân trông thấy dương vân t i ể u mặt mày hớn hở vừa vạn đại ca nhị ca ra tiểu h à i tử nhóm đều tại vây quanh hai cái lao nhân có trên mặt đất chạy đấy trên mặt ghế ngồi đấy còn có trên giường loạn bò đấy tất cả lớn nhỏ một đống dương vân cảm khái đợi đám này bắt con lớn lên chính mình ở bên trong thực thành tứ đại gia tộc rồi điều này bắt con một cái năm nay tuổi không lớn việc hôn nhân ngược lại là sớm đều định rồi đều là chút ít mạnh gia khuya nữ liền ra nhi tử các loại Dương Vân cùng triệu giai một mực không có hài tử thứ nhất là tu luyện giả khó được có con n ố i roi mặt khác cũng là cố kỵ triệu giai thân thể dù sao d ư c cách ma tổ nguyên rủ còn chưa khu trừ lại dùng cấm thần thuật nếu như mang thai sinh con chỉ sợ gặp nguy hiểm nhị lao không biết điều này bọn hắn đã sớm ngóng trông tam nhi cũng có thể có một một nam nửa nữ đáng tiếc trở ngại triệu giai công chúa thân h ậ n bọn hắn không thể rõ gì nói chỉ là đối với Dương Vân nói bóng nói gió một ít lời ví dụ như hắn chỉ có một nhà giữa liên tiếp thất đều không có lúc nào đem cô nương tiếp trở về hoặc là đem thanh ảnh thu vào phòng c ấ c loại đều bị Dương v â n cười ứng phó rồi đi qua chưa xong còn tiếp chương 226, 1 m bài đệ 226 t r ư chương một bài ngay ánh mặt trăng chiếu quần tinh treo cao thức hải không gian càng lúc càng giống một cái chính thức không gian Dương v â n thần niệm chính phải ly khai đột nhiên ầm ầm một hồi chấn động một tòa bảo tháp phá vỡ hư không bay thấp đến trong thức hải thông thiên thụ dưới chân c ứ u hoa tàng bảo tháp nó như thế nào đến nơi đây à nha Dương v â n nghi hoặc nan giải lần trước tại tiên phủ trong nhưng hắn là tận mắt thấy bảo tàng tháp trở về vị trí cũ đấy lúc ấy bảo tàng tháp biến mất một màn, hắn đã bước vào truyền thống trận tron nên không có nhìn thấy. thân niệm g h nhìn quét vài lần, xác định đây đúng là cựu hoa tàng bảo tháp bản thể, không phải đ ổ nhái. l á c đầu, hàng quan kiếm đã theo chính mình, hiện tại bảo tàng tháp lại đã bay đến, không biết lý tích san có thể hay không đến thăm đến đòi hỏi. suy nghĩ một chút, trước kia bảo tàng tháp chỉ là tại hỗn độn hôi khí ở bên trong, cũng không có tiến vào trong t h ứ c hải bộ, mà bây giờ đã trở thành t h ứ c hải một bộ phận, mình vô luận như thế nào không thể bắt nó trả lại rồi. thân niệm hóa xuất thân thể, trầm rãi nhập tháp, tại đẩy ra cửa tháp lập tức. Màu vàng phù văn đột nhiên thoáng hiện, một cổ tin tức truyền vào thần niệm bên trong. Nguyên lai like này tháp gọi là Linh x u Tháp, là cùng Hàm Quang Kiếm cùng một chỗ luyện chế ra đến pháp bảo. c ộ n g đồng với tư cách tiên phụ đầu mối, cũng thu nạp tiên phụ chúng bảo, chắc không được Hàm Quang Kiếm bị ta luyện thành kim nhật. Linh x u Tháp cũng chính mình cùng đi qua, cả hai vốn chính là một căn đ ồ n g nguyên. Vừa rồi lấy được trong tin tức còn kể cả Linh x u Tháp thao túng pháp quyết, cùng Cựu Hoa Tiên Bảo đồng dạng, trong Linh Su Tháp không có bất kỳ nguyên chủ nhân thần niệm dấu vết, chỉ cần đạt được pháp quyết có thể sử dụng. Hơn nữa hiện tại Linh Su Tháp tiến nhập chính mình thức hải, đã cùng thức hải không gian dung hợp. Tại quy tắc chi lực thẩm tấu h xuống đã triệt để biến thành pháp bảo của mình, dù cho Lý Tích San tự mình đến cũng cầm không quay về rồi. Trước kia còn kỳ quái cửu hoa tiên bảo vì cái gì không có cấm chế, ai đã nhận được đều có thể dùng. Nguyên lai là Lý Tích San đến thế gian trước vì chính mình chuẩn bị đấy, sợ mình đến thế gian sau không dùng được điều này pháp bảo, cho nên cô ý xóa đi rồi. Tại tầng 7 bảo tháp trong tuần tra một lần, vậy mà phát hiện niềm vui ngoài ý muốn, còn có ba kiện pháp bảo ở lại trong Linh Sư tháp cùng một chỗ cùng đi qua. Ba kiện pháp bảo phân biệt tại 4 n a m tầng. Tầng thứ tư chính là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quan đoàn, quan đoàn nhan sắc không ngừng biến ảo. Ở trung tâm là một khoa nhỏ bé xa hạt. Dương v â n Đại Hỷ, hắn nhận thức cái này pháp bảo đang ở trong n g n m trong trí nhớ, cái này pháp bảo là hiện thế cựu hoa tiên bảo trong thanh danh nhất vang dội một trong. đương nhiên thanh danh lớn nhất không phải là uy lực lớn nhất, theo hắn chỗ tháp tầng xem chỉ là cựu hoa tiên bảo trung thượng các bậc, thế nhưng mà cái này pháp bảo phi thường có đặc sắc. Cái này pháp bảo tên gọi là Nhất Nguyên Thần Sa, đương n h ì n chỉ là một cái không ngờ tiểu xa hạt, nhưng là chỉ cần r ó t vào chân nguyên sẽ một hóa ngàn vạn, chân nguyên càng nhiều uy lực càng lớn. hơn nữa rót vào chân nguyên là cái gì thuộc tính nhất nguyên thần s a tự biểu hiện ra cái gì thuộc tính có thể nói cái này pháp bảo không có thuộc tính nhưng cũng có thể nói nó thích ư ứ n g bất luận cái gì thuộc tính dương vân có ngũ hành pháp thể lợi dụng tốt nhất nguyên thần xa cái này đặc điểm cơ hồ có thể k h ắ t chế bất luận cái gì công pháp thuộc tính định nhân quan trọng nhất là nhất nguyên thần xa là có thể dùng ngũ hành quy nguyên thuật thúc d ụ c đây chính là dương vân vẫn muốn tìm ngũ hành đầy đủ pháp khí tầng thứ năm ở bên trong lấy được pháp bảo gọi là ly hạt ú i bạn thể t ự a n h ư một khối không ngờ màu xanh b ú bực thúc d ụ c bắt đầu có thể hóa thành một mảnh màu xanh màn sáng có thể lớn, có thể nhỏ, kẻ hèn này nạp giới tử, đại có thể cho núi cao, được x ư n g không, có gì không nạp, vô địch không thể cầm. Tầng thứ sáu trong là một đạo cựu liên hoàn, chín tiết khúc hoàn trước sau liên tiếp, c h g xem phía dưới còn tưởng rằng là một đầu dài xà. Cái này pháp bảo công dụng còn không có có triệt để làm tin tưởng, thao túng nó cần thần niệm pháp lực vô cùng khổng lồ, dương vân còn không cách nào tự nhiên vận dụng. Linh x u tháp tổng cộng có tầng 7, không biết tầng thứ b ả trong có d ấ u cái gì kinh thiên động địa lên đường đổi mới tổ cung cấp Vũ linh uy vũ pháp bảo, nếu như lý tích san triệt để khôi phục tu vị, lại hội sẽ. lợi hại tới trình độ nào. Bây giờ đối với Dương v â n mà nói, đã có cái này ba kiện pháp bảo t i ể u đủ hài lòng. Cái này ba kiện pháp bảo trong cũng hai kiện đều là pháp lực càng lớn, uy lực càng lớn, có thể một m ự c dùng đến nguyên thần kỳ. Mà đệ tam kiện pháp bảo căn bản chính là nguyên thần kỳ mới có thể triệt để phát huy uy lực. Thời gian ngày từ ngày đi qua, tại Diêm đảo bên trên tu luyện Nguyệt Hoa Trần Tinh, luyện chế phủ chú đang dược, tế luyện tìm hiểu mới được vài món pháp khí, vững chắc tu vị. Biết được Dương v â n trở về, Hải Diệp tộc thanh ảnh về tới Diêm đảo. Mấy năm này Dương v â n cùng triệu g i a bốn phía du lịch, thanh ảnh liền trở về bộ tộc. Về phần Long Thị Tỷ Mội, hai năm trước Long Phỉ Phỉ Thần Tốc đột phá đến Trúc Cơ Kỳ, vì vậy hai tỷ Mội người d ắ t tay nhau đến Đông Cực Hải Lịch lấm rè luyện đi. Thanh ảnh đồng dạng đột phá đã đến Trúc Cơ Kỳ, với tư cách Hải đ i ệ p tộc khó được nhất ngộ đích thiên tài, tư chất của nàng b ố n là Tiểu Phi thường xuất chúng, tăng thêm đã lấy được Dương Vân không ít chỉ điểm, tu luyện tự nhiên là một đường ngang g i m Hải đ i ệ p tộc trước kia so sánh nhỏ yếu, liên tộc trưởng đều chẳng qua là Trúc Cơ Kỳ, tuy nhiên những năm gần đây này thực lực tăng lên nhanh chóng, thế nhưng mà mới biến hóa một đời còn không có có triệt để lớn lên, thanh ảnh đã là trong tộc đều biết cao thủ. Hải đ i ệ p tộc t r ư ờ n g đối với thanh ảnh k ý thác kỳ vọng hiện tại nàng tập trung tinh thần hy vọng thanh ảnh có thể tiếp tục tinh tu s ố n dưới một ngày kia có thể đột phá kết đan lại để cho Hải đ i ệ p tộc từ nay về sau hánh diện thanh ảnh đến triệu giai là cao hứng nhất một cái hai người đặc biệt hợp ý hơn nữa nàng chúng ma niệm nguyên rùa hôn mê thời điểm là thanh ảnh tận hết sức lực mà c h i ế u cố Dương Vân đã đột phá kết đan trước kia có chút pháp khí tiêu không thích hợp rồi như vô ảnh tác ngàn tơ tí t h ảnh cháo c ư c thủy bình các loại chuyển tặng cho thanh ảnh vài kiện hai tháng sau triệu giai ở lại diêm đảo. Dương Vân tắc thì trở về Tĩnh Hải. Nghe được Dương Vân vừa muốn đi xa nhà, Dương Mẫu không vui. Tam Nhi, Hảo Hảo lại chạy xa như thế làm gì? Nghe nói Phương Bắc rất loạn, ngươi hay, vẫn là độc thân ra đi. Ra cái chuyện gì có thể như thế nào cho phải? Dương Mẫu còn không biết Nhi Tử muốn đi Phương Bắc, hội, sẽ, một mực Bắc đến địa phương nào? Tại tưởng tượng của nàng ở bên trong, nhiều lắm là tựu là Đại Giang bờ Bắc vùng. Nữ tác người ta, Nhi Tử là làm đại sự đấy. Ngươi cái này mỗi nói đâu đâu làm gì? Dương Phụ nói ra, làm cái đại sự gì? hiện tại nhà của chúng ta có tiền có nghiệp, cái gì cũng không thiếu, còn dùng được lấy nhi tử đi bên ngoài chịu khổ bị liên lụy ư? Muốn ta nói, hiện tại tam nhi hạng nhất đại sự, tiểu l à tranh thủ thời gian cùng công chúa sinh con trai, tiếp tục hương khói, dương mẫu mỗi lần ba câu nói sẽ kéo đến phía trên này đến. Còn ngươi nữa tiểu muội sự tình, cho nàng nói bao nhiêu nhà chồng đều bị nàng cự tuyệt, nói được nàng nóng này bỏ chạy ra ngoài bên cạnh đi, mấy tháng mấy tháng không trở về nhà, tam nhi ngươi có thể muốn hảo hảo quản quản nàng, nàng cũng trưởng thành rồi, hay vẫn là không thành thân như bộ dáng gì nữa. hiện tại bên ngoài nói cái gì lời h o n g tiếng ve đều có, ngươi cũng tranh thủ thời gian khuyên nhủ m ộ i u ộ i của ngươi. Dương Vân cười khổ, tiểu m ộ i Dương Lâm hiện tại đã là dẫn khí kỳ cao đoạn tu luyện giả rồi, ở đâu có thể để ý những cái kia phàm phu tục tử, chúng chi tu luyện giả số tuổi thọ trường, hơn nữa vì truy cầu đại đạo, cả đời không nói chuyện hôn luận gả cũng rất nhiều. Thế nhưng mà điều này đạo lý không có cách nào cùng cha mẹ giải nghĩa sở, trong mắt bọn họ lập gia đình sinh con t ự u đại sự hàng đầu mày huyết mạch kéo dài x u n g dưới mới có thể để cho bọn hắn không hề thao. 20 i m ư Đại ca nhị ca cũng đã nhi nữ cả sành đường rồi. Dương Vân cưới vợ không có tiểu hải tử, Dương Lâm dứt k h o á t tiểu không lấy chồng, cái này đã trở thành nhị lao tâm bệnh. Nói xong nói xong Dương Mẫu mà bắt đầu lao nước mắt, ta đời này đi theo cha ngươi không ít chịu khổ, thế nhưng mà ta sinh ra ba con trai một đứa con gái, cuối cùng là không phụ lòng các ngươi lão Dương gia. Hiện tại dựa vào Tam Nhi t i ê n đồ, nhà của chúng ta hoàn cảnh tốt rồi, phú quý rồi, ta gần đến giờ lao cũng đã qua vài năm ngày tốt lành, thế nhưng mà cái này trong nội tâm chính là các ngươi hai cái sự tình không bỏ xuống được, lúc nào có thể ôm một chút hai người các ngươi tôn nhi? ta chính là nằm chết dí trong quan tài cũng có thể nhắm mắt. tốt rồi tốt rồi, ta lần này trở về phải nắm chặt sinh đứa bé. tiểu muội sự tình ta đi khuyên hắn, dương vân nghị thẩm trước tiên đem lúc này ứng phó. sự tình từ nay về sau sau này hay nói. dương mẫu tin là thật, cao hưng nói, cái kia tốt. tiểu lâm nghe ngươi nhất l ờ i mà nói, ngươi đi khích lệ một câu so với ta lại nhảy mười câu đều có tác dụng. đúng rồi, ngươi lần này theo phương bắc trở về, tiện đường đi xem liễu cô đương, tốt nhất đem nàng có thể tiếp về trong nhà đến. cái này không tiện đường nha. như thế nào không tiện đường, không đều là tại phương bắc nha. Cho dù không tiện đường ngươi sẽ không hơi chút c u ấ n một chút. Lần trước Tiểu Lâm về nhà còn nhắc tới qua, Liễu Cô Nương còn không có thành công thân, như vậy tốt cô nương một mực đang đợi ngươi, ngươi không thể cho người ta một câu trả lời thỏa đáng. Dương Mậu nghĩ cách, Nhi tử nhiều năm không có sinh hạ Tiểu Hải Tử, ngàn vạn không nếu triệu d a i có vấn đề gì không thể sinh dưỡng, hay vẫn là tranh thủ thời gian cho Dương Vân lấy mấy phòng t i ế t thất, như vậy mới có thể yên tâm. Thật vất vả ứng phó hết mẫu thân, trở lại chính mình trong nội viện, nhìn xem rơi vãi trong sân ánh mặt trăng, khẽ thở dài một cái. Lần này nếu như thành công thu hồi Huyền Băng Quan. Triệu Giai muốn bắt đầu dài đến mấy chục năm ngủ say, ở đâu khả năng cùng chính mình sinh tiểu hải tử? Về phần tái giá người khác, hắn hoàn toàn không có cái này cân nhắc. Vừa nghĩ tới Triệu Giai tại Huyền Bang Quan Trong Lâm vào cô tịch đang nghỉ, mà chính mình lại cùng người khác anh anh em em, hoa trước dưới anh trăng, hắn cảm giác mình khẳng định làm không xuất ra chuyện như vậy đến. Cha mẹ muốn ôm cháu trai tâm tình có thể lý giải, nhưng là muốn cha mẹ Giai nhân lượng không phụ là không thể nào đấy, chỉ có thể thở dài một tiếng. Theo trong Thức Hải lấy ra cái kia đoạn â n cần săn sóc tốt ngàn năm mai m u ộ dùng một thanh ngọc đao, trước đem vật liệu gỗ phân số tròn mặt một bài. sau đó tiểu lấy ánh mặt trăng một số một số ở phía trên bắt đầu điều khác, từng mảnh mảnh vụn phiêu rơi xuống, trong t a y một bài bên trên dần dần xuất hiện thông thiên cây cao, trăng tròn, nước chảy vân vân, đợi một tí cảnh tượng thình lình tiểu là dương vân thức hải trong không gian bộ dạng, một quả một bài điều khác hoàn tất, dương vân cắn chốt lưới, p h ố c một ngụm máu bà đi lên, đồng thời hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, hơn mười đạo m à u bạc p h ù văn không ngờ như thế máu huyết cùng một chỗ bổ nhào vào một bài bên trên, mãnh liệt ngân quang lóe lên rồi biến mất, lại nhìn một bài lại chụp lên một tầng mông lung ngân quang, bằng gỗ hoa văn t r n cũng nhiều một ít vết bầm máu. Cầm một bài, một loại c ù n g tâm huyết của mình tương liên cảm giác nổi lên trong lòng. Này cái m ộ t bài là Dương Vân chuẩn bị giao cho người nhà phong á c thân dùng đấy, còn lại mục tiêu còn có thể làm năm cái, cha mẹ, đại ca, nhị ca, tiểu muội, vừa vặn một người một cái, còn thừa lại một cái. m ộ t bài xuất, tỷ lệ, có kèm theo Dương Vân máu huyết, pháp lực cùng thân niệm, có cảm giác nguy hiểm, hóa giải hai ách năng lực, trong lúc nguy cấp còn có thể tự bạo công kích địch nhân, phát ra tương đương với chút cơ kỳ cao thủ một kích. Hơn nữa tại nhất định trong khoảng cách Dương Vân có thể cảm giác đến điều này một bài. Cha mẹ cùng đại ca nhị ca đều là người bình thường, cho dù nhị ca lùi qua, tập võ, nhảy xuống biển bí quyết cũng chỉ là võ lâm cao thủ trình độ. Cái này một bài có thể bảo hộ bọn hắn. Về phần tiểu muội đã là dẫn khí kỳ cao đoạn tu luyện giả, cái này một bài tác dụng đã nhỏ đi nhiều. Hắn còn có thể cho nàng mấy thứ lợi hại phù c h ú cùng pháp khí đến phòng ngã thân. Chế tạo như vậy một quả một bài tiêu hao, Dương Vân muốn hoa ba ngày mới có thể khôi phục lại. Tổng cộng sáu cái muốn hoa bên trên hơn nửa tháng. Đợi điều này một bài đều tạo tốt, Dương Vân t i ể u phải ly khai ra Bắc Đa Thành. Chưa xong con tiếp. Chương 227 Ba Nguyên, đệ 227 chương b ă Nguyên, Thiên Âm Đại Thảo Nguyên Phương Bắc Lâm t i ế p Bắc Hải, m ê n m ông Bắc Hải trong phân bố lấy đại lượng hòn đảo, điều này hòn đảo đại có thể có một châu chi địa, tiểu nhân lại chỉ là một khối đá ngầm, nhưng đều bị quanh năm không thay đổi b ằ n g tuyết bao trùm. Hàng năm mùa đông rét lạnh nhất thời điểm, nước biển đóng băng, tầng băng sẽ một mực kéo dài đến Thiên Âm Thảo Nguyên bờ bắc. Cái này phiến cực bắc chi địa sinh hoạt phàm nhân rất ít, nhưng là một ít tu luyện âm hàn thuộc tính công pháp tu sĩ phúc địa. Một đạo màu bạc phi con t đáp xuống đến tầng băng lên, lập tức ngân quang lóe lên, phi con t biến mất. xuất hiện một cái một thân thanh sam thanh thiếu niên hắn đúng là rời khỏi nhà hương dùng hơn hai tháng thời gian lại tới đây dương vân vốn tới tốc độ có thể nhanh một ít đấy nhưng là xuyên việt thiên âm đại thảo nguyên thời điểm phải cẩn thận từng l y từng t í che giấu bộ dạng chỗ đó thế nhưng mà có c ể u lưu tông cái này đối thủ m ộ t mất một còn đấy vận khí không tệ tăng thêm cẩn thận rốt cục vô kinh vô hiểm đi tới bắc cực bắc cực n ổ i danh nhất tu luyện tông phái có hai cái huyền âm điện cùng hàn băng cung cái này hai cái tông môn có tất cả một gã đan kiếp kỳ lão quái vật toa chấn nếu như đến từ trong n g n g cảnh trí nhớ không có sai cái này một chuyến muốn tìm lấy được trí bảo huyền băng quan chính là do cái này hai cái tông môn t h a y phiên chất trưởng đầu tiên muốn làm tinh tường huyền băng quan bây giờ đang ở cái nào tông môn trong tay điểm này trong ngậm cảnh trí nhớ giúp đỡ trợ không được chính mình ngay tại dương vân trầm tư bước tiếp theo hành động lúc chợt có nhận thấy ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại tại ánh mắt phương hướng cũng không lâu lắm xuất hiện một chỉ cái tàu cao tốc cái này chỉ cái tàu cao tốc nhìn về phía trên có chút cú nát phi hành độ cao cũng rất thấp cơ hồ là lao mặt đất bay tới đấy thân niệm tại phi trên đ ỏ rất nhanh mà quét một vòng không ngoài sở liệu bên trong chỉ có vài tên dẫn khí kỳ tu luyện giả, cao cấp tu sĩ là không biết sử dụng như thế rách dưới tàu cao tốc đấy, nhìn về phía trên giống như là theo trong phường thị đảo đến cũ nát hàng đã xài rồi. Dương Vân không có ẩn nấp ý tứ, hắn muốn hướng tư thế tàu cao tốc người nghe nóng một ít Bắc cực tông môn tình huống. Không đợi hắn ra tay ngăn đó n ư ờ n g tàu cao tốc bên trên người tựa hồ phát hiện Dương Vân, tốc độ chậm lại, chậm rãi đáp xuống đến một bên. Cũ nát tàu cao tốc rơi xuống băng tuyết bên trên lúc, kịch liệt sốc này một chút, h ắ c vào thuyền trên vách đá một cái pháp trận tuôn ra một đoàn hào quang, lập tức nhan sắc trở nên ả m đạm vô cùng. sáu ga dân khí kỳ tu sĩ theo tàu cao tốc ở bên trong đi ra trước cấp nhìn một chút pháp trận hư hao tình huống nguyên một đám sắc mặt đều không tốt khó coi bắt đầu ta tiểu nói không muốn đáp xuống hiện tại rơi là rơi xuống rồi muốn lại bay đi lên đã có thể khó khăn đừng oán trách rồi xem trước một chút có biện pháp nào không sửa chữa cái này còn thế nào tu cái này hư hao pháp trận kèm theo chính là nhẹ nhàng thuật là tàu cao tốc chủ yếu pháp trận một t r o n g bằng chúng ta ở đầu tu tốt đã sớm nói đừng mua như vậy rách dưới tàu cao tốc còn không bằng mua một ít tấm dương c h ư n g tự chúng ta nghĩ cách đi đến Hàn b ằ n g Cung đi. Dương Vân trong nội tâm khẽ động, những người này muốn đi Hàn b a n Cung, có chút ý tứ rồi. Lập tức tiến lên vừa chắp tay, chư vị đạo hữu xin, mấy người nho a nhau hòa nhau lễ, đạo hữu h ữ u lễ. Các ngươi tẩu cao tốc tựa hồ hứa mất. Đúng vậy à, cái này nhẹ nhàng thuật pháp trận xảy ra vấn đề rồi, chúng ta mấy người cũng đều không hiểu đúng phương pháp trận sửa chữa. Úc, tại hạ vừa vận học qua một điểm, không bằng cho ta xem xem, n g ư ờ i sẽ tu pháp trận. Quá tốt á. Vài tên tu sĩ hỉ lộ nhan sắc, đem Dương Vân thỉnh đến phụ cận. và mấy người bọn hắn dẫn khí kỳ, đương nhiên nhìn không ra Dương Vân tu vị. Tại bí thuật che giấu xuống, bọn hắn dò xét kết quả, Dương Vân là cùng bọn họ đồng dạng dẫn khí kỳ tu sĩ. Tuy nhiên chữa trị cái này pháp trận đối với Dương Vân chỉ là phất phất tay sự tình, có thể là vì biểu hiện thích hợp chính mình dẫn khí kỳ tu vị. Dương Vân hay vẫn là tại đâu đó mân mê cả buổi. Mấy người tu sĩ tâm tình có thể nói nghi tín nửa nọ nửa kia. Dù sao khi bọn hắn xem ra Dương Vân cũng không quá đáng là dẫn khí kỳ tu sĩ, cảnh giới cùng bọn họ đồng dạng, ai biết hắn đến t u t cùng có thể hay không sửa chữa pháp trận? Cái này tàu cao tốc là bọn hắn gom góp tinh thạch mua lại đấy. đã là bọn hắn hơn phân nửa thân r a rồi. Dương Vân rốt cục kiểm tra đã xong, mấy người tu sĩ khẩn trương mà hỏi thăm, như thế nào? Có thể thân t i ệ n hữu hảo, sửa tốt, sao? Tu là có thể tu, tiểu là cần một ít tài liệu. Muốn cái gì tài liệu? Phi Hồng Vũ, p h u chân p h ấ n còn cần một khỏa trung phẩm phong hệ tinh thạch. Trung phẩm phong hệ tinh thạch ngược lại là có, là chúng ta khu động tàu cao tốc dùng đấy. Cái kia hai chủng tài liệu tiểu không có biện pháp rồi. Mấy người tu sĩ nghe xong rất là b u i Không sao, cái kia hai chủng tài liệu ta ngược lại là đều bị hơi có chút. Dương Vân làm bộ đem tay t h ă m dò vào trong l ự c tay lấy ra nạp vật phù. Trên thực tế cái này trương nạp vật phù cùng bên trong tài liệu là hắn vừa mới theo t h ứ c hải không gian lấy ra đấy. Đem p h i Hồng Vũ cùng phù Trần Phấn theo nạp vật phù trong lấy ra, lại không có lập tức đ ộ c thủ, mà là hỏi mấy vị đạo h ữ u là muốn đi đâu ở bên trong? Ha ha, đạo h ữ u ngươi cũng là muốn đi Hàn b ă n g Cung tham gia nhập môn thí luyện A, Chữa trị tốt tàu cao tốc chúng ta vừa vặn một đường đồng hành. Mấy người chúng ta đánh xuống tàu cao tốc vốn chính là muốn mời đạo hiu đấy. Một người tu sĩ vừa cười vừa nói, hắn ngược lại không có nói sai. Hàn băng cung cởi mở nhập môn thí luyện tin tức truyền đến, mấy người bọn hắn tán tu lúc này quyết định kết bạn đi thử thời vận. Chỉ là Hàn băng cung con đường xa xôi, ven đường lại có yêu thú cùng rất nhiều phong hiểm, mấy người dốc hết thân r a mua một chiếc tàu cao tốc. Trên nửa đường nhìn thấy Dương Vân Tự luôn kéo người nhập bọn gánh vác một chút hoa phí, không nghĩ tới cái này rách dưới tàu cao tốc như vậy không lịch sự xử, khiến cho thoáng cái tiểu hư mất. Dương Vân trong nội tâm kinh ngạc, Hàn băng cung trong tất cả đều là nữ tử, lúc nào chiêu nam tu sĩ rồi hả? Vậy thì thật là đúng dị, ta xác thực cũng là đi Hàn băng cung đấy. đạo h ư u ngươi chỉ có một người đây, dọc theo con đường này có thể có không ít băng yêu thú, vốn hẹn mặt khác hai vị b ằ n g h ữ u thế nhưng mà không biết bọn hắn đã xảy ra chuyện gì nhỉ, chờ c h ự c không đến, ta cũng chỉ có thể mạo hiểm trên mình đường. Dương Vân nói chuyện, lại từ n ạ p vật phù trong lấy ra một chỉ, cái, ngọc quảng, dùng tuyết thủy tướng phù t r ầ n phân hóa khai mở, sẽ mở nhất trương phù lục đánh đi vào, lập tức biến thành một chén ngân chói chất lỏng, đem phong hệ tinh thạch xuyên vào trong đó, sau đó dùng phi hồng vũ chám lấy ngân dịch, dọc theo pháp trận đường con một số một số miêu tả bắt đầu, vài tên tu sĩ khẩn trương mà nhìn xem. nhìn thấy một mảnh dài hẹp n gần tuyến sáng sủa sáng lên đem làm cuối cùng một số phát h ọ a hoàn thành toàn bộ pháp trận đường cong liên tiếp mà bắt đầu một tầng ngông n g ô n g hào quang sáng lên tàu cao tốc đống nhiên chậm nhẹ theo tuyết động trong hiện lên ba t h ố n thành lập cái kia vài tên tu sĩ hoan hô tung tăng như chim sẻ vội vàng mời Dương Vân ngồi trên tàu cao tốc hướng về cánh đồng tuyết ở chỗ sâu trong bay đi về phần lại để cho Dương Vân gánh bắc tinh thạch sự tỉnh tự nhiên không có người lại để lên có một cái sẽ tu tàu cao tốc người đồng hành thời khắc m ấ u chốt thế nhưng mà có thể cứu mạng đấy liên tục phi hành 10 ngày tinh thạch thay đổi mấy k h ố i tàu cao tốc một đầu đâm vào một mảnh trắng xóa v ụ khu, vài chục trượng bên ngoài tầm mắt t ể u một mảnh m ê mông. Tàu cao tốc không thể không giảm b ấ t tốc độ. Chân h u y n Hàn h b ă n g Cung là nhanh đã đến a? Dương Vân hỏi một người tu sĩ. Nhanh, gặp được xương mù cũng sắp rồi. Nay 10 ngày hắn và cái này 6 gã tu sĩ đã thân quen, dựa vào đàm luận bên trong đích đôi câu vài lời, còn có linh cảm thần thông, hắn cơ bản đã thăm dò sự tình nguyên do. Cái này vài tên tu sĩ biết đến cũng không nhiều. Hàn b ă n g Cung trước kia sát thực không tuyển nhận nam tu, lần này đột nhiên truyền ra tin tức về sau, Bắc Cực đám tán tu lập tức h n h đ ộ c lên. Tuy nhiên Huyền Âm Điện tuyển nhận Nam tu sĩ, thế nhưng mà đối với tư chất yêu cầu khá cao, rất nhiều tán tu đều tại Huyền Âm Điện n ế m qua cánh cửa. Hàn b ă n g Cung lần này nhận người, rất nhiều Nam tu sĩ tự m ớ n Hàn b ă n g Cung mấy trăm năm qua lần thứ nhất tuyển nhận Nam đệ tử, cái này lần thứ nhất cánh cửa có lẽ thấp một ít, hơn nữa tự là mình tư chất không được, vạn nhất may mắn được trong nội cung vị nào nữ đệ tử nhìn chúng kết làm x o n g tu đầu bạn cũng là chuyện tốt một kiện. Vì vậy nguyên nhân tiến về trước Hàn b ă n g Cung tìm vận may Nam tu sĩ số lượng rất nhiều. đương nhiên Hàn b ă n g Cung tuyển nhận đệ tử là có điều kiện đấy. dựa vào bản l ã n h của mình đi đến Hàn băng cung tiểu là người thứ nhất qua c ẩ u trúc cơ kỳ trở xuống đích tán tu nếu như không có t ố t phi hành pháp khí cần nhờ hai chân xuyên việt m i n h mông băng nguyên cũng không phải là một kiện chuyện dễ băng nguyên trong có rất nhiều dị thú chúng quen tiềm phục tại băng tuyết ở bên trong có người đi qua thời điểm đột nhiên phát động công kích mà trên không trung phi hành tiểu an toàn nhiều hơn đại băng nguyên bên trên phi hành loại yêu thú không nhiều lắm lại đã bay mấy canh giờ một người tu sĩ đột nhiên hưng phấn mà kêu lên nhìn ở bên trong mọi người nao nao tiến đến tàu cao tốc cửa sổ mạn tàu quan sát phía trước xương mù đột nhiên chuyển n h ạ t lộ ra hơn 10 ờ i n g bên ngoài một tòa toàn thân óng ánh băng sơn, màu vàng nhạt ánh nắng chiếu d ọ i tại băng sơn lên, phản xạ ra các loại n h a n sắc t h á i quang. Nhìn về phía trên xinh đẹp cực kỳ. Mọi người ở đây thấy vui vẻ thoải mái thời điểm, trên bầu trời truyền đến mấy tiếng lê lê e lê e e e. gọi, không tốt, là bạch đầu t h i ế Lời còn chưa dứt, mấy chăm chỉ, cái, trên đầu kẻ sống một r ú n lông trắng kiên kiên bay nhào mà xuống, móng vuốt sắc bén cùng tiêm m ọ như mưa đá đồng dạng rơi vào tàu cao tốc trên vách đá. Trên đường đi cũng không có sự tình, kết quả nhanh đến nơi muốn đến gặp được cái này một đám loài chim bay. bọn này xuất sinh, họ trần tu sĩ tức giận mang lấy, lấy ra bản thân chân như t á n h mạng một lưỡi phi kiếm, theo cửa sổ trong thả ra đòn đánh. Hai người khác tu sĩ cũng thả ra pháp khí, còn lại ba cái tắc thì vẻ mặt xấu hổ mà lấy ra mấy cái phụ lục cầm ở trong tay, lại không bỏ được phong thích. Ba người này cùng được ngay cả công kích dùng pháp khí đều không có. Tàu cao tốc bên ngoài lập tức đánh xuống một mảnh huyết vũ, lúc này lại hiện ra cái này chiếc rách dưới tàu cao tốc không phải đến, không cách nào như cao cấp tàu cao tốc như vậy có thể trực tiếp thấu vách tường công kích. Cửa sổ mạn tàu mở đích lại nhỏ, tàu cao tốc bên ngoài tầm mắt có gấp chết. thuyền v á c h tường một ít đặc thù tài liệu còn có thể ngăn trở thần niệm chỉ cái sau một lúc lâu họ trần tu sĩ tiểu tiêu lên ngăn không được nhanh xuống đến mặt đất đi khác một người đã lo liệu mà bắt đầu tàu cao tốc mũi nhọn hướng phía dưới hướng phía trắng xóa đại địa cấp tốc lao xuống cái đuôi đằng sau đi theo một trường trượt bạch đầu thiếu đông một chút k i c h trấn tàu cao tốc chạy xéo tiến một cái đ ố n g tuyết c h ậ ợ t theo bên kia và ra dọc theo tầng băng trượt ném ra một đầu dài c h ừ n g 10 trượng dấu vết không đều tàu cao tốc dừng lại mọi người đã nhảy ra tàu cao tốc hướng đuổi theo bạch đầu thiếu n é n giận ra tay ác chiến chỉ chốc lát về sau, bạch đầu thiếu đông niên h tứ tán bay đi, không kịp thở mấy người lúc này, bàn ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục chân khí. Rất nhanh mỗi người lông mi trên tóc t ụ p lên một tầng băng x ư ơ n g nhìn về phía trên như là mấy cái vẫn không nhúc nhích băng đ i ê u đã qua sau nửa ngày, họ Trần Tu sĩ một nhảy dựng lên, đau lòng mà vớt ve tàu cao tốc bị mổ kích không thành bộ dáng mặt ngoài. Xem ra là phi không được, chúng ta đi qua a. Tất cả mọi người không dị nghị, họ Trần Tu sĩ đem tàu cao tốc thu nhập một trương n ạ p vật phủ. Hắn hướng Dương Vân giải thích nói, Dương huynh đệ. Mấy người chúng ta trước sớm có đước định, đã đến Hàn b ă n g Cung sau cái này chiếc tàu cao tốc tạm thời do ta đảm bảo. Trong chúng ta mặc kệ có mấy cái may mắn chúng cử, cái này chiếc tàu cao tốc đến lúc đó tiểu giao cho không có bị chọn chúng người về nhà chi dụng. Phải nên như thế. Dương Vân gật đầu nói. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ ban đêm Reu Linh cung cấp. Chương 228, h à n b ă n g Cung. đ ệ 228 t r ư ơ chương Hàn Bang Cung. Sáu cái dẫn khí kỳ tán tu tăng thêm Dương Vân bắt đầu ở băng nguyên bên trên gian Nan Bùn Ba. Cũng may chỉ có hơn 10 g i d m đấy. tất cả mọi người không nỡ dùng phụ chú gia trì, dùng chân khí đỉnh lấy rét thấu xương hạ khí, một đường đi tới băng chân núi, đi vào phụ cận, càng phát ra cảm thấy băng sơn trắng lệ, xếp cùng một chỗ khối băng l ó n g ánh sáng long lanh, cơ hồ hoàn toàn trong suốt, rõ ràng được có thể chiếu gặp người bằng dáng, ánh mặt trời đem băng sơn chiếu i ỏ i ngũ quang t h ậ p sắc, hình như là không có lẽ thuộc về nhân gian cảnh đẹp. mấy người tu sĩ lại hai mặt nhìn nhau, nhập ở nơi nào? toàn bộ băng sơn như nhất thể tựa như, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì nhập, cũng không có có thể cung cấp leo lên đường nhỏ. Họ trần tu sĩ tu vị cao nhất, ẩn ẩn là trong mọi người người dẫn đầu. Hắn ngẫm nghĩ một chút, nói ra, mọi người phân hai bên, dọc theo chân núi tìm một chút ra, phát hiện n h ậ p t i ể u truyền tin thông chi bên kia. Nghe vậy sáu gã tu sĩ chia làm hai bên, Dương Vân cũng bị ý tuyển một bên. Những người khác phát hiện không được, Dương Vân lại đã sớm nhìn ra, toàn bộ băng sơn một khối, căn bản không có cái gọi là n h ậ p Bất quá Hàn băng cung ở chỗ này có lẽ không có sai, hắn thần niệm cảm ứng được truyền tống trận tồn tại. Truyền tống trận không biết một cái, bất kể là hướng bên kia đi đều gặp được, hắn tuyển so sánh tiếp cận một bên. dọc theo băng sơn nơi chân núi đi ra gần rậm dương vân tinh thần chấn động truyền tống trận đã đến chỉ là cái truyền tống trận này giấu ở dãy đặc băng tuyết phía dưới dương vân giả bộ như cùng cái kia vài tên tu sĩ đồng dạng ngây thơ vô chi mà một cước đạp đi lên bạch quang theo dưới chân băng tuyết trong đột nhiên xông ra vài tên tu sĩ kinh t ê u một tiếng thân hình sẽ cùng bạch quang cùng một chỗ biến mất lại tới nữa một lớp không đợi mấy cái tán tu theo băng truyền đến trong mê muội khôi phục một cái thanh thúy thanh âm truyền lọt vào trong hai nghe tiếng nhìn lại hai cái mặc màu trắng váy dài xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đang đứng tại một cố băng xa bên trên đánh giá bên này một cái mọc ra ngọt ngào mặt tròn mới vừa nói lời nói đúng là nàng cái khác tắc thì thân sắc lạnh như băng tại đây tựa hồ là băng sơn bên trong một chỗ huyệt động bốn phía đều là óng ánh băng bích tại băng bích bên trên khảm lấy vô số loại loại sáng lên hình dạng như kim cương đồng dạng đồ vật đem trong huyệt động làm đẹp được giống như bầu trời đêm đầy sao vài tên tu sĩ đều xem c h o n g váng khi truyền đến một tiếng tiếng cười mặt tròn nữ tử quần trắng nhong nhéo cười lấy đối với người bên cạnh nói những người này nhìn về phía trên tốt đ ẩ n niên kỳ lại lớn như vậy có thể đỉnh cái gì dùng chúng ta không cần phải xen vào nhiều như vậy dẫn bọn hắn đi trong nội c ù n g tốt rồi. Nay từng cái mấy người các ngươi lên xe a, còn lại chúng ta thì sao? Mấy người tu sĩ nơm nớp lo sợ mà leo lên băng x a chiếc xe này kiểu dáng thấp bé, giống như là d á n trên mặt đất một cái đại khối băng t ự a n h ư Bốn phía lập có nửa cao mái hiên vách tường, mọi người leo lên xe, tự giác dọc theo mái hiên vách tường đứng thành hai hàng. Thân xác lạnh như băng nữ tử không biết niệm cái gì. Băng x a chính mình bắt đầu chuyển động, hướng huyệt động ở chỗ sâu trong trượt mà đi. Băng x a tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng giống như là ghé qua trong huyệt động một cổ phong cao thấp tại hữu băng bích trong kim cương dạng tinh thể phát ra h à o quang hợp thành tuyến, phảng phất là thiên vạn đạo lưu tinh. Dương Vân bên cạnh tu sĩ trong miệng nhỏ giọng nói thầm, trời ạ, nhiều như vậy băng tinh toàn, băng tinh toàn giá trị, ước chừng một quả tương đương một khỏa hạ phẩm tinh thạch, trong mắt hắn cái này là phi động vô số tinh thạch. Đột nhiên cảm thấy một đạo xem tiền quang hướng chính mình, Dương Vân quay đầu vừa vặn nên tiếp cái kia mặt tròn nữ tử ánh mắt. Dương Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu một cái, nữ tử kia trên mặt nổi lên một đoàn hương vân, chạy trốn tựa như đưa ánh mắt rời đi chỗ khác. nhìn bộ dáng của nàng rất hoạt bát đấy, không thể tưởng được như thế thẹn thùng. Đoán chừng là nhiều năm đứng ở Hàn băng cung trong không thấy nam tử nguyên nhân. Khác một nữ tử tựa hồ phát hiện cái gì, Trừng Dương vân liếc, lập tức nhanh hơn băng sa tốc độ, lập tức mánh l i ệ t gió lạnh như như đao tử đập vào mặt. Hai cái Hàn băng cung nữ tử riêng phần mình lấy ra cái khăn che mặt mang lên tại mánh l i ệ t như thế trong gió lạnh, cái khăn che mặt thậm chí ngay cả phiêu động đều không có xem ra là nào đó pháp khí. Những cái kia tán tu đã có thể khổ rồi, bị phong vừa được nước mắt đều chảy xuống t r ợ n bị đóng kết tại trên mặt, nguyên một đám khổ không thể tả. Cái này còn trách thiếu. thế thôi, bọn họ đều là dẫn khí kỳ tu luyện giả, có thể thả ra chân khí h ộ thể. Nếu như là người bình thường, bị loại này mang theo yêu ất cương khí gió lạnh thổi bên trên trong chốc lát, liền toàn thân huyết dịch đều đông lại. Dương v â n tự nhiên bình thản tự nhiên không sợ, những người khác nguyên một đám chật vật không chịu nổi, cũng không có chú ý tới hắn thanh thản. Huy động khúc chiết quanh co, cũng không biết đi rất xa, rốt cục tiến nhập một chỗ dị thường chống chạy không gian. Bang Sa chậm lại, chậm rãi đỗ tại một chỗ bình đài, trên sân thượng đã ngừng mấy chiếc mặt khác Bang Sa, có 10 cái huy động đều liên tiếp lấy cái này bình đài. Tại bình đài đối diện. là một mảnh huy hoàng băng t ì n h cung điện. Cái kia ba gã tu sĩ thất tha thất thiểu mà đi xuống băng xa, giầm ảo ảo một hồi g i ò n vang, trên người rơi xuống vô số mỏng màu xanh d a trời vụ băng. Dương Vân theo ở phía sau, sắc mặt không thay đổi, mặt tròn nữ tử trong mắt sáng ngời, cái k h ắ c tắc thì hơi hừ một tiếng, không hề để ý tới Dương Vân, đi đầu hướng bình đại biên giới đi đến. Ba người tu sĩ vội vàng đuổi theo, chỉ tiếp tay chân cứng ngắc đi khởi đường tới bộ dạng kỳ quái vô cùng. Dương Vân tại mặt sau cùng, tự lo thưởng thức phía trước hai nữ tử thất tha dáng người, đôn đ ã i quả nhiên không giả. Hàn băng cung bên trong đích nữ tu đều d u n g mạo xuất chúng. Từ nơi này hai cái dẫn khí kỳ dẫn đường đệ tử trên người t i ể u có thể thấy được lỗn đ ố m Đã đến bình đại biên giới, cái t h ứ hai nữ tử không nói một lời t i ể u nhảy xuống. Mấy người cả kinh, mới nhìn đến không trúng xuất hiện một mảnh hơi mỏng màu lam nhạt băng cái đĩa nắm tại hai người dưới chân. Băng cái đĩa hướng về cung điện phương hướng trôi nổi mà đi. Ba người tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lần này hai đều không có vượt lên trước tí lên. Nếu như một bước đạp xuống dưới không có băng cái đĩa xuất hiện, ngã xuống xuống dưới cho dù không bị thương, đầy bụi đất một phen là tránh không khỏi. Dương Vân đi đến phía trước, cất bước bước ra, trong hư không xuất hiện một cái màu lam nhạt băng cái đĩa, đem thân hình của hắn nâng. Ba người tu sĩ lúc này mới cùng đi qua. Băng cái đĩa chở mấy người đi vào trước cung điện, tại thật dài băng dưới bậc phương dừng lại. Hai nữ tử đã tại trên bậc thang chờ rồi, một người không bạc phiền mà thuốc dụng nói, nhanh lên, chậm quá đấy. Mấy người đi đến băng giai, xuyên qua khí thế bất phàm cung điện đại môn, lại trải qua một mảnh t r ố n g trải quảng ắt c h à n g cuối cùng bị đưa đến một tòa t i ê n trong điện. Nhập môn thí luyện còn chưa có bắt đầu, các ngươi trước trong này đợi a. Hai nữ tử nói xong kính tự rời đi. Thiên trong điện đã có 7-80 t tên tu sĩ, hướng về điều này tới trước tu sĩ nghe xong một phen, bọn hắn sớm nhất đã đến một tháng lâu, bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều ở đây ở giữa thiên trong điện. Địa phương khác đều có cấm chế, không cách nào cạo. Đi. Thiên bọc hậu mặt có một mảnh phong xá, đủ có thể ở lại hạ mấy trăm người, chính mình tùy tiện tuyển một gian ở lại là được. Mỗi ngày đồ ăn nước uống đều có một ít băng thân thể n g ố c lôi đưa tới. 7 ả y t á ụ cái trở đợi nhập môn thí luyện tu sĩ thuần một sắc là dẫn khí kỳ, n ư n g khí kỳ người thì không cách nào lại tới đây đấy. Quang bên ngoài băng nguyên gió lạnh đều chịu không được. Nghe người ta nói còn có chút cơ kỳ tán tu đến đây nhập môn, bọn hắn nên là bị dẫn tới nơi khác mặt khác an trí rồi. Lại đợi nửa canh giờ, họ trần tu sĩ và ba người cũng bị dẫn tiền đến, bọn hắn tao nộ cùng bên này đồng dạng bước vào truyền thống trận sau đó bị người mang đến tàu cao tốc bên trên bảy người lần nữa t h t i ệ u Cùng ngày lục tục lại có hơn 10 người tu sĩ đã đến, thiên trong điện càng ngày càng nóng náo. Đám tán tu đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian khổ đợi, có chút tại phòng b ỏ trong ngồi xuống tu luyện, có chút tốt năm tốt 3 tụ cùng một chỗ trao đổi cản nộ. Tại thiên trong điện ác gương còn tự phát thiết lập một cái cỡ nhỏ phương thị. cung cấp mọi người bù đắp nhau, trao đổi tu luyện tài nguyên. Dương v â n Tại Thiên trong điện lăn lộn nửa ngày, phát hiện không có gì tin tức nên, tự lấy tu luyện công pháp vì danh tránh nhập một mình một cái phòng. Hàn Băng Cung d ấ u ở băng sơn ở chỗ sâu trong, không thấy mặt trời, trong cung điện khắp nơi đều là khảm tại băng bên trong đích đèn m à u ngoại trừ hơi có vẻ băng hẳn, ngược lại không biết là lờ mờ. Dương v â n hóa thân thành một đoàn hư ảnh tránh tôn ra gian phòng, một bên dùng thần niệm coi chừng dò xét lấy bốn phía, một bên hướng ra phía ngoài thổi đi. Trên đường gặp biếu hai cái trở về phòng bỏ tán tu, bọn hắn đàm tiếu lấy theo bên cạnh trải qua, đối. với Dương Vân làm như không thấy hư ảnh bay tới cung điện cấm chế chỗ hơi chút dừng lại một chút đón lấy như khói khí đồng dạng thấm qua một tầng hơi mỏng màn hào quang màn hào quang không phản ứng chút nào loại này tụ tập chế thì ra là khốn một chút d ẫ n khí kỳ tu sĩ đối với Dương Vân mà nói căn bản chính là không đề phòng Dương Vân không dám đem thần niệm dò xét được quá xa lo lắng chạm được lợi hại cấm chế hoặc là đều là kết đan kỳ tu sĩ bên cạnh một tòa cung điện đổ đầy đủ loại kiểu dáng pháp thuật k h ố i lối xem ra cái này b ằ n g cung trong không có tầm thường vũ giả hỏa công các loại các loại t ạ p vụ đều là do ngốc lôi để làm lại trải qua một tòa cung điện tại đây t ự a hồ là luyện khí địa phương hơn 10 người bạch y nữ tử ở đ â u bên cạnh bận rộn lấy xem các nàng hết sức chăm chú bộ dạng đ o á n c h ừ n g rất khó nghe được cái gì lại nói dương vân tiếp tục tuổi qua vượt qua gian phòng này cung điện phía trước xuất hiện một tòa tiểu hoa viên bên trong b i ệ n chỗ đều là thiên hình vạn trạng băng hoa trong ác gương một tòa băng đỉnh trong đỉnh lưỡng người trúc cơ kỳ nữ tu đang tại nói chuyện hiếm thần niệm quét mắt một vòng tại đây có lẽ còn thuộc về hàn băng cung bên ngoài không có gì lợi hại cấm chế vì vậy an tâm chống nghe Cung chủ không biết nghĩ như thế nào đấy. Triệu một đám nam nhân vào cung ngàn cái gì. Tiếp qua hai tháng t ự u là cùng Huyền Âm Điện 10 năm một hồi thời gian. Chúng ta trong nội c ù n g cao thủ đều muốn ra ngoài đem Huyền b ă n g Quan nên trở về. Phóng như vậy một đống người trong cung nhiều lo lắng à? Dương Vân vui vẻ, không thể tưởng được thứ nhất là đã nghe được muốn nội dung. Dựa theo hai cô gái này thuyết pháp, Huyền b ă n g Quan hiện tại Huyền Âm Điện trong tay. Hai tháng sau trao đổi, như thế cái cơ hội tốt. Một trôn cất thủy Dương Vân không có ý định có thể đem Huyền b ă n g Quan loại này trí bảo tốt nói cầu đến tay. Một mực đập vào an cấp chủ ý. Huyền băng quan có thể c h ậ m lại thân thể g i ả yếu, dù cho không tiến vào ngủ say, hàng ngày chờ lâu ở đâu bên cạnh, cũng có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Chỉ dựa vào điểm này, t ự u đầy đủ vô số cao thủ thủy tiên t â m xích, sí, thèm chạy nước miếng. Rồi trong quan tài hàn khí còn có tinh tiến âm tính công pháp tác dụng đối với tu luyện cái khác công pháp cao thủ mà nói, tuy nhiên có thể kéo dài một ít tuổi thọ, nhưng là cùng công pháp mâu thuẫn, thứ này cũng không sao trọng dụng. Nhưng là đối với huyền âm điện cùng hàn băng cung người trong mà nói, cái này là chính cống t r bảo, liều mạng toàn bộ tông á n h mạng cũng sẽ không biết giao cho người bên ngoài đấy. nhất là Huyền Âm Điện cùng Hàn b ă n g Cung có tất cả một cái đan kiếp kỳ lão quái vật nghe nói tuổi tác cũng đã không nhỏ nghĩ đến số tuổi thọ c h ô Dư không nhiều lắm cái này bảo vật nhất định là bọn hắn tùy thân chăm sóc thời khắc sử dụng tăng thêm tông môn bên trong đích trùng trùng địa đ ệ p cấm chế Dương v â n nghĩ đến tay tự nhiên là làm khó muôn vàn khó khăn chưa xong con tiếp chương 229, n h ậ p môn thí luyện đệ 229 t r ư ờ c h n ư ơ n g nhập môn thí luyện đợi trong chốc lát cái kia hai gã nữ tu bắt đầu nói lên những chuyện khác Dương v â n lặng lẽ tìm cách Hàn b ă n g Cung phạm vi có phần quảng Dương v â n ở ngoại vi có thể hoạt động tự nhiên nhưng là trung tâm một mảnh cung điện khu cầm chế nghiêm rất nhiều Dương Vân không dám đơn giản lẻn vào hắn mơ nghĩ một chút hiện tại Huyền b ă n g Quan cũng không ở đây Hàn b ă n g Cung ở bên trong không cần phải bước lên phong hiểm lẻn vào vì vậy quay đầu trở lại tán tu tụ tập thiên đ i ệ n kế tiếp hơn 20 ngày Dương Vân tĩnh tâm trong phòng tu luyện chỉ là ngẫu nhiên đi ra chuyển một vòng ngược lại là đến đây nhập môn tán tu càng ngày càng nhiều đã đạt tới hơn 200 người cân nhắc đến Bắc Cực tu luyện giả số lượng cùng Hàn b ă n g Cung xa xôi địa thế cái số này đã tương đương khả quan rồi rốt cục có một ngày Hàn b ă n g Cung trong người tới thông chi nhập môn thí luyện thời gian t i ể u định tại ngày hôm sau, đám t á n tu kích động lên, Dương v â n cũng rời phòng, cùng họ trần tu sĩ đợi 6 người đoàn tụ cùng một chỗ, chờ đợi thí luyện ngày đến. Ngày hôm sau, tám ga áo trắng đồng bền Hàn Bang Cung nữ đệ tử d ắ t tay nhau đã đến, dẫn đầu tiên trong điện các tu sĩ đi hướng Hàn Bang Cung tránh điện. Dương v â n trà trộn tại tu sĩ trong đám người, yên lặng mà trí nhớ ven đường địa hình. Mọi người đã tiến vào Hàn Bang Cung hạch o tầm khu vực, trên đường đi Dương v â n ít nhất cảm nhận được ba lượt thần niệm quét hình. một lần cuối cùng là ở đến c h á n h điện trước quảng trường lúc một đạo rõ ràng là kết đăng kỳ tu sĩ thần niệm tại trên quảng trường phi tốc mà quét một lần dương vân trong lòng n g h i ê m nghi vận khởi bí thuật đem bản thân thần niệm chấn động hạn chế tại dẫn khí kỳ tiêu chuẩn cũng may đạo kia thần niệm chỉ là kết đăng kỳ xem ra không phải hàn băng cung cái kia đan g kiếp kỳ cùng chủ tự mình ra tay có lẽ nhìn không ra lai lịch của mình tu sĩ khác nhau đối với loại này d ò xét ngây thơ vô tri chỉ là vẻ mặt vẻ hưng phấn cùng đợi thí luyện bắt đầu một tiếng trung tiếng nổ hàn băng cung tránh điện đại môn ầm ầm mở ra trên trăm danh nữ tu sĩ xếp thành hai nhóm. Theo trong cửa lớn nối đuôi nhau mà ra, như chim nhạn đôi cánh dạng phân loại hai bên. Cuối cùng đi ra hai gã nữ tu sĩ ở chính giữa đứng lại. Theo trên bậc thang bao quát lấy phía dưới rầm r ạ m chẳng chỉ thí luyện tu sĩ. Cái này hai gã tu sĩ đều là hóa cương kỳ, liệt ra tại hai bên đệ tử tu vị theo dẫn khí kỳ đến c h ú c cơ kỳ không đều. Bất quá đại bộ phần hay, vẫn là dẫn khí kỳ. Tham gia thí luyện các tu sĩ tự phát an tính lại, chờ Hàn băng cung người mở miệng. Cầm đầu nữ tu sĩ vẻ mặt tường hòa, nhìn về phía trên 40 tuổi tà h ữ u Bất quá ai cũng biết tu luyện giả không thể theo khuôn mặt phán đoán tuổi đấy, nhất là nữ tu sĩ. các vị đồng đạo xin ta là Hàn băng cung t ế Tuyết Nhiên phụ trách lần này nhập môn thí luyện dưới đây các tu sĩ lặng ngắt như tờ sợ nghe l ọ t một chữ t ế Tuyết Nhiên tiếp tục nói mọi người đều biết Hàn băng cung trước kia chỉ cái tuyển nhận nữ đệ tử kỳ thật tại mấy trăm năm trước chúng ta Hàn băng cung có một cái bên ngoài cung chuyên môn tuyển nhận nam đệ tử lúc này đây cung chủ cố ý trọng có hơn cung cho nên mới mời các vị đạo hữu tới đây đám t á n tu nguyên một đám lộ ra sắc mặt vui mừng trọng có hơn c ù n g cái kia cần đệ tử có thể số lượng cũng không ít xem ra lần này nhập môn có hy vọng trọng có hơn cung lúc này đây chiêu thu nhận đệ tử cũng không có hạn ạ c h lại tới đây đạo hữu nhóm đều có cơ hội. bất quá tất yếu thí luyện hay là muốn tiến hành đấy, hơn nữa chúng ta Hàn b ằ n g Cung đã nói trước, cái này thí luyện là có nhất định tính nguy hiểm đấy, không muốn mạo hiểm đạo hữu hiện tại có thể nói ra. mọi người thật vất vả lại tới đây, lại nghe nói nhập môn có hy vọng, ở đâu chịu tiểu kinh h địch như vậy rời khỏi, cho dù thí luyện thực gặp nguy hiểm cũng chỉ có thể cắn răng lên. đợi trong chốc lát, thấy không có người chủ động ly khai, Tề Tuyết nghiên thỏa mãn nói, tốt, phía dưới Tiểu Do ta cùng Tống Tuyết Bình sư muội mang mọi người đi tham gia thí luyện. bên cạnh cái kia dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng nữ tu không nói một lời, nhún chân đã đến dưới bậc thang, tạo lối thoát. Phương, đón lấy lấy ra một mặt lệnh phủ hình dáng pháp khí, kích phát ra một đạo quang mang. Quảng trường trên mặt đất thốt nhiên sáng lên ánh sáng màu lam. Tại ánh sáng màu lam trong phạm vi hơn 10 người tu sĩ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi vào. Tống Tuyết Bình Quát. Đám tán tu giờ mới hiểu được tới đây là truyền tống trận, vì vậy chen trúc mà vào. Truyền tống đi ra lúc, trước mặt là một mảnh cao ngất tuyết sơn, mọi người tại chân núi chờ đợi. Đám tán tu truyền tống xong. Tề Tuyết Niên cùng Tống Tuyết Bình cũng mang theo Hàn b ă n g Cung Nữ đệ tử truyền đưa tới. n g o à i ý muốn chính là đồng hành còn có năm t ê n trúc cơ kỳ nam tu sĩ. Trên bầu trời là một tầng quần q u ộ n mây đen, không thấy mặt trời, cũng phán đoán không đi ra tại đây vị trí. Nhưng xem tình hình hẳn là bắc cực một châu bí cảnh, thậm chí có thể là cái nửa độc lập không gian. Tề Tuyết Niên h nói ra, thí luyện nhiệm vụ là đến trong Tuyết Sơn thu thập huyền khí. Chúng tu sĩ nhóm một hồi bạo động, huyền khí là một loại khí âm chí hàn cương khí, tác dụng ngược lại là rất nhiều, có thể cung cấp hóa cương, kỳ cao thủ tu luyện có thể chế khí luyện đan. tu luyện một ít đặc thù bí pháp cũng có thể dùng đến. Với tư cách Bắc Cực khu tu sĩ, đương nhiên không phải không biết đạo huyền khí, thế nhưng mà chính là bởi vì như thế, bọn hắn biết rõ huyền khí lợi hại, loại này cương khí không cẩn thận nhiễm bên trên một tia nửa điểm, liền chân khí đều bị đóng kết, có thể nói là âm độc vô cùng. Trong núi này huyền khí thâm niên lâu ngày, đã sinh ra hàn m ị điểm ấy muốn đặc biệt coi chừng. Lời vừa nói ra, hơn phân nửa tu sĩ đều sinh ra thoái ý, ở nơi này là nhập môn thí luyện A rõ ràng là muốn mạng người mạo hiểm, liền nhất người can đảm tu sĩ đều lộ ra vẻ do dự. Tề Tuyết Nhiên ngay sau đó nói, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho mọi người không công chịu chết. Từng vào núi mọi người sẽ phát một trương hộ thân loan dương phủ, còn có một thu thập huyền khí bình ngọc. Nếu như lo lắng Hàn Mị, Đại k h á i có thể không tiến vào Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong, chỉ cần 7 ngày nội bình ngọc đầy ba thành cho dù vượt qua kiểm tra, có thể đạt được gia nhập Hàn băng cung tư cách. Nhưng là vào cùng sau đích đ g ã ngộ, đương nhiên là bắt được huyền khí càng nhiều càng tốt. Nghe đến mấy cái này lời nói, chúng ta tu sắc mặt hòa hóa một ít, đã có cái này hai dạng đồ vật, nguy hiểm ngược lại là thấp xuống không ít. Quyết định vào núi thí luyện đạo hưu thỉnh đến ta tống sư mọi chỗ đó nhận lấy phù chú cùng bình ngọc. Tề Tuyết nghiên thuốc dùng nói, ha ha, thu thập một ít huyền khí mà thôi, chúng ta mấy người tiểu lĩnh trước một bước rồi. Một gã trúc cơ kỳ nam tu đầu tiên mở miệng, thò tay tiếp nhận phù chú cùng bình ngọc. Những người khác giật mình, nguyên lai like cái này năm người trúc cơ kỳ nam tu cũng là tới tham gia nhập môn thí luyện đấy. Chờ một chút. Tống Tuyết Bình đột nhiên mở miệng, ngươi tốt nhất hiện tại tiểu kích phát n o n dương phủ. Vì sao? Cái này n o n dương phủ là đại lượng luyện chế đấy, bên trong có thể sẽ có một ít thứ phẩm. tại chỗ kích phát chúng ta có thể kiểm tra thay đổi, thay thế. dù sao cái này phù hiệu lực có thể tiếp tục 10 ngày, hoàn thành thí luyện là vậy là đủ rồi. tiên t i ê n nam tu nghe vậy kích phát đoán dương phủ, một đạo hồng quang chớp động về sau, thân thể mặt ngoài lộ ra một tầng hào quang đến, c h ậ t thu về thân thể trong không thấy rồi. m ặ t k h á c bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ cũng tiếp nhận đoán dương phủ cùng bình ngọc, nho a nhau kích phát sau ly khai. năm người bước vào tuyết sơn phạm vi, lại không có tụ cùng một chỗ, mà là chia nhau bay đi. nghĩ đến là tự cao tu vị, nghĩ hết lượng nhiều thu thập một ít h u y n khí. Rốt cục dẫn khí kỳ tán tu cũng có đi lên nhận lấy phù chú bình ngọc đấy. Tống Tuyết Bình chỗ vài tên nữ đệ tử luôn cuống tay chân phân phát, kích phát nón dương phù ánh sáng màu đỏ không ngừng sáng lên. Dương Vân lăn lộn trong đám người cũng tiến lên nhận lấy, vừa đem l ư ơ n g kiện đồ vật lấy đến trong tay, Tống Tuyết Bình đột nhiên mở miệng cho hắn đổi một cái bình ngọc. Một người nữ đệ tử nghe vậy đổi cho nhau bình ngọc, mới đích bình ngọc lớn nhỏ màu sắc cùng nguyên lai like tương tự, thế nhưng mà bắt tay cảm giác lại chỉ một phần, hơn nữa chạm đến lấy nhiều hơn một cổ chân bóng cảm giác. Dương Vân có chút kinh ngạc nhìn Tống Tuyết Bình liếc, có thể tầm mắt của nàng đã chuyển đến một bên. Căn bản không có ý định giải thích cái gì. Kích phát n o á n dương phủ a, nữ đệ tử thuốc dùng nói, đem thần niệm thăm dò vào phù chủ ở bên trong, hơi chút một kích, lập tức ánh sáng màu đỏ sáng lên, một c ổ như ngâm trong suối nước nóng cảm giác lan tràn tứ chi bách hải. Một tia cơ hồ hơi không thể tra thần niệm ngay tại lúc đó lẻn vào tiền đến, dọc theo kinh mạch hướng não bộ ghé qua. Nguyên lai n ó o á n dương phủ trong làm có tay chân, trách không được muốn mọi người ở trước mặt kích phát. Nếu như không phải dương vân có kết đan tu vị, đồng thời tu luyện công pháp là nguyệt hoa chân kinh, chính mình thần niệm nhạy cảm cực kỳ. nói không chừng không cách nào phát hiện cái này tơ tí ti xâm nhập thần niệm dùng chính mình thần niệm đem xâm nhập dị vật tầng tầng bao vây lại bất động thanh sắc mang theo bình ngọc xuất phát trong nháy mắt trong sân tu sĩ lên núi hơn phân nửa chỉ còn lại có một ít vẫn còn do dự tu sĩ phần đông nữ đệ tử xem thường ánh mắt bản tới tựa hồ tại miệt thị những tu sĩ này rất sợ chết tại loại kích thích này xuống cuối cùng toàn bộ tu sĩ đều nhận lấy bình ngọc đương nhiên trong đó một ít người hạ quyết tâm ngay tại tuyết sơn bên ngoài l c lư quyết không xâm nhập về phần phải c h ẳ n g có thể thông qua thí luyện tiểu xem thiên ý rồi toàn bộ tán tu vào núi về sau, Tề Tuyết nghiên dựa đi tới, truyền âm hỏi, tình huống như thế nào? Tổng cộng 13 cái thám tử hoặc là dụng tâm kín đáo người, trong đó chín cái là huyền âm điện phái tới đấy. Hừ, bọn hắn quả nhiên không an hảo tâm, nếu không như thế nào phái đến nhiều người như vậy. Tống Tuyết Bình đồn đại trả lời, những thám tử này không cần nhiều lo lắng, tiến vào trong núi cung chủ ở lại phù bên trong đích thần niệm phát tác mà bắt đầu, quản cứ gọi bọn hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Ta chỉ lo lắng những người này có thể không thu thập đến đầy đủ l u khí. Hy vọng có thể à? lần này chúng ta thế nhưng mà tiêu hết cả tiền vốn đấy, quan luyện chế n o a n dương phủ cùng bình ngọc tài liệu cũng không biết hao phí bao nhiêu, chớ nói chi là cung chủ còn thân hơn tự tế luyện gia trì, tuy nhiên mỗi tấm phủ hao phí thần niệm đối với cung chủ mà nói không có ý nghĩa, có thể mấy trăm chương xuống, cung chủ cũng muốn tu luyện khôi phục mấy tháng, ta muốn về trước đi hướng cung chủ phục bệnh, sư tỷ ngươi muốn nhiều đước thúc các đệ tử, ta sợ có ít người tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không biết tuyết sơn hàn mị lợi hại tùy tiện đi vào, ta hiểu được, ngươi trở về đi. Tề Tuyết Nhiên gật đầu nói, Dương Vân tiến vào tuyết sơn l ú c cùng họ trần tu sĩ bọn người lại tụ lại với nhau rất k h í kỳ tán tu phần lớn đều tụ thành 3-5 năm người không đều tiểu đội dương vân cũng không muốn đặc lập độc hành khiến cho chú ý tất cả mọi người nói nói muốn như thế nào thông qua cái này thí luyện h à n băng cung trọng lập bên ngoài cung cơ hội khó được tốt nhất mấy người chúng ta đều tuyển họ trần tu sĩ nói ra trong bảy người lớn tuổi nhất một người tu sĩ nói ta là nghĩ như vậy mọi người trước tiên ở tuyết sơn bên ngoài thu thập n g u y n khí xem trước một chút tốc độ nếu như có thể thuận lợi thu thập đầy ba thành cái kia cũng không cần xâm nhập bước lên phong hiểm chu lão ca nói rất có đạo lý chúng ta bản lĩnh c ô n g cao, cho dù c ó n o a n dương phủ hộ thân, gặp được Hàn Mị hay, vẫn là nguy hiểm cực kỳ. tên còn lại nói, xem hắn thần sắc kinh khủng, tựa hồ biết rõ Hàn Mị lợi hại. vậy trước tiên ở ngoại vi ngây g ố c 2 ngày xem xem tình hình, chúng ta hay vẫn là phân thành hai tổ. hai ngày sau nếu như huyền khí bắt được chưa đủ, lại lần nữa tụ bắt đầu hướng ở chỗ sâu trong tìm tòi. Giang Ba câu lập kế hoạch hoàn tất, cuối cùng 7 người nhưng lại chia làm 3 tổ. bên ngoài huyền khí số lượng chắc hẳn không nhiều lắm, hay vẫn là được chia t á n chút ít s ò xét tốt. chương 2 3 1 dẫn hỏa. đệ 231 t r ư ơ chương dẫn hỏa tàu cao tốc theo huyền khí đoàn trong bay ra đến tu sĩ họ trần bọn người lao tới lấy ra bình ngọc làm b ộ thu ha ha cười dài một tiếng chân trời bay tới một người tu sĩ họ trần bọn người thần sắc biến đổi trong tay bình ngọc dừng lại người tới cũng không có sử dụng phi hành loại phát khí mà là dựa vào bản thân tu vị h i ể n nhiên là trúc cơ kỳ tu sĩ trong n g á y mắt tên kia tu sĩ đã bay đến p h ụ cận hạ xuống tới chúng tu sĩ nhận ra người tới chính là tham gia thi luyện cái kia năm tên trúc cơ kỳ tán tu một trong tu sĩ họ trần n h n h đón cung k í n h mà thi cái lễ tiền bối hừ cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ thần niệm quét mắt một vòng l ã n h đạo mà hừ một tiếng ánh mắt quang hướng cái kia đoàn phạm vi kinh người huyền khí đoàn căn bản đối với mấy cái dẫn khí kỳ tán tu chẳng thèm ngó tới tu sĩ họ trần bọn người hai mặt nhìn nhau đều có điểm không biết như thế nào cho phải các ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì trúc cơ kỳ tu sĩ xem hết huyền khí trên mặt lộ ra dáng tươi cười lại dùng lệnh như băng g i ọ n g điều đối với tu sĩ họ trần đám người nói tu sĩ họ trần kiên trì tiến lên cùng cười nói tiền bối cái này đoàn huyền khí số lượng kinh người không biết rất không đợi hắn nói dứt lời, cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ một tiếng gào to, giáng ư ơ i cười cứng lại tại trên mặt, tu sĩ họ trần hơi có chút c h ậ t vật mà lui về đến, h ầ m hực vung tay lên, chúng ta đi. mặt khác mấy người tu sĩ tuy nhiên không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể theo lời rút đi, hoàn sinh sợ động tác chậm một chút đưa tới trúc cơ kỳ tu sĩ động thủ. bảy người rời khỏi hơn 10 dặm, xác định đã ra cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ thần niệm phạm vi, mới tức giận mà mở miệng nói chuyện. người này là ai, thật không ngờ ngang ngược. hắn ngược lại là có chút danh khí, tiểu hoàn đạo đ ộ t r a lớ tuổi nhất tu sĩ thở dài nói ra, đúng là hắn, nguyên lai like là người này. nghe nói cái này đồ cha làm người táo bạo, một lời không hợp động giết người. xem ra chúng ta lần này toàn thân trở ra vận khí không tệ. ừ, cái gì vận khí không tệ, còn không phải xem chúng ta nhiều người, không có đem chúng ta toàn bộ lưu lại nắm chắc. nếu như chúng ta ít người hơn mấy cái, không chuẩn sẽ diệt khẩu rồi. những người khác sâu chấp nhận, tựa hồ cái này đồ cha làm người danh tiếng thật sự không được tốt lắm. mấy người một bên tức giận mắng, phát tiết l â y trong lòng bất mãn, lại không có tiếp tục rời xa ý tứ. Cái tia đoàn huyền khí thật sự quá nhiều, nếu như đ ồ c h a bình ngọc thu thập đầy rồi đi, mọi người còn có cơ hội, bởi vậy đều tại bậc này lợi. Dương Vân thần niệm lặng lẽ không người biết mà thả ra, âm thầm giáng thị lấy cái tia đ ồ tra nhất cử nhất động. Hắn hôm nay tuy nhiên không tiện ra tay, nhưng là cũng đem đ ồ c h a người này nhớ kỹ, ngày sau có cơ hội cũng không phải phương thuận tay g i á o hơn hắn một phen. đ ồ tra trong tay bình ngọc rõ ràng cùng Dương Vân đồng dạng đều là cao cấp hàng, huyền khí q u ẩ n q u ậ n lấy không ngừng hút vào, đ ồ tra sắc mặt vui mừng. Đã qua nửa bữa cơm thời gian, bình ngọc vẫn đang cuồng hấp huyền khí không đứt, đ ồ c h a nhử mày. tạm thời đình chỉ thu, hướng trong bình ngọc nhìn một cái, ồ, như thế nào mới bại thành, không đúng, trong lúc này chất lỏng nhan sắc thâm không ý. xem ra huyền khí cô động t r ì n h độ làm sâu sắc rồi, đồ tra tự nhủ nói ra, biết rõ ràng nguyên do về sau, đồ tra tiếp tục thu, trong miệng lẩm bẩm nói, có nhiều như vậy huyền khí, xem ra có thể ở hàn băng cung chúng phải tốt vị trí, cũng không biết sẽ thêm vào ban thưởng ta cái gì, nghe trước khi cái kia tề tuyết nghiên k h ẩ u khí, tựa hồ thu thập huyền khí nhất nhiều người có thể cùng một cái hàn băng cung xương chữa bối đệ tử kết làm đạo nữ, h h không tệ không tệ. lâm vào trong m ộ n g đẹp đồ tra không có chú ý tới, hắn đã góp nhặt hồi lâu huyền khí đoàn, thể tích vậy mà quỷ dị một điểm không có giảm bớt. Dương Vân lại phát hiện cái này dị thường, trong nội tâm bản năng cảm giác được không ổn. đã lâu như vậy, cái kia đồ tra có lẽ đã thu thập hết huyền khí đã đi ra, chúng ta hồi trở lại đi xem a. một tu sĩ nói ra. chờ một chút, cái kia đoàn huyền khí số lượng rất nhiều, thế nhưng mà hắn bình ngọc có lẽ đã sớm đầy a, không ly khai còn chờ cái gì. lúc này huyền khí đoàn đã xẻ ra biến hóa kinh người. sở hữu tất cả huyền khí tốc độ kinh người mà hướng trung tâm co rút lại, chợt tại trung tâm xuất hiện một cái cô động như là thực chất bóng trắng, bóng trắng chấn động lấy, phát ra đâm người màng thải tiêu to, một cổ màu lam nhạt gợn sóng nhộn nhạo lấy hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, màu xanh da trời gợn sóng những nơi đi qua, độ ấm tốt nhiên cùng hàng, trong không khí trống rỗng xuất hiện vô số sáng long lanh băng tinh, r ă a n g rác r ă a n g rác hướng mặt đất rơi xuống, phản phất hạ bắt đầu một hồi mưa đá. Hàn Mị, đồ cha buồn bực tiêu một tiếng, có chút bối rối mà đem bình ngọc hướng trong ự c một nhét, đón lấy trong túi chứa vật bay ra một bả màu vàng bảo kiếm. cựt úc đạp ở phía trên, không dên một tiếng mà phi đ ộ n mà đi. màu xanh da trời gợn sóng đuổi theo giữa không trung đồ tra, một mảnh ánh sáng màu đỏ theo trên người hắn lộ ra, đem màu xanh da trời gợn sóng ngăn tại một xích 0,33m bên ngoài. hắn bị biến thành bóng trắng vẹo một chút nhãn hiệu bắn tới bầu trời chỗ cao, đồng thời biến hóa thành một chỉ cái màu trắng chim to, dương cánh hướng đồ tra đuổi theo. màu trắng cự cánh mấy cái vỗ, cùng đồ tra khoảng cách lập tức kéo gần lại không ít. phi kiếm dưới chân kéo ra thật dài màu vàng quang dấu vết, tích đồ tra bỏ chạy phương hướng vậy mà hướng về dương vân bọn người. hơn 10 dặm khoảng cách trước mắt là tới đồ tra tại không gian phát hiện tại trong đống tuyết chờ đợi mấy người đại hỉ phía dưới đệ thấp phi kiếm hướng về phía mọi người bay sẽ tới đồ tra chúng tu sĩ kinh h ã i cho rằng đồ tra chạy đến r ụ c đ ố i với mọi người bất lợi nguyên một đám nhảy dựng lên lấy ra pháp khí đề phòng kết quả đồ tra điều khiển phi kiếm theo hướng trên đỉnh đầu sẽ qua vậy mà hào không ngừng lại phi kiếm s ẹ t qua sức lực phong đem công lực hơi yếu hai người trà sát được dừng chân có chỗ đứng để sinh sống bất ổn còn không có đợi mấy người kịp phản ứng một chỉ cái Bạch sắc đại đ i ể u cũng theo trên không cao tốc s ẽ qua. Chim to mang đến không phải kinh phong, mà là thấu xương lạnh vô cùng. Trải qua thời điểm, Hàn Mị biến thành chim to do dự một chút, hay vẫn là hướng phía đồ đổ tra đuổi theo, nhưng vẫn là hướng vài tên tán tu phát ra một vòng màu xanh ra trời gần sóng.